phương n g u y ệ t vẫn là cực kỳ chân quý mạng nhỏ phương n g u y ệ t có thể cảm giác được đằng sau cái tia to lớn âm ảnh ngay tại tới gần bất quá lần này nội lực quán thâu hai chân màu đen tơ lửa c u ố n quanh hai chân lực lượng hội tụ phía dưới đạp đạp đạp đạp đạp đạp phương n g u y ệ t như dẫm trên đất bằng tốc độ bạo tăng tại hàn giang mặt sông đ i ê n cùng lao vụt phương n g u y ệ t rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình so với đất bằng còn muốn nhanh thêm mấy phần trên hai chân vòng chân ẩn ẩn cùng hàn giang sinh ra liên hệ nào đó mối liên hệ này không chỉ có chống cự hàn giang ăn mòn thậm chí còn cùng hàn giang sinh ra một loại nào đó quy nguyên đồng lưu cảm giác l i ê n phảng phất mình biến thành một bãi nhỏ nước hồ chạy vào hà giang trở về cố thổ loại kia thân thiết lại cảm giác thư thích cùng trước đó có cách biệt một trời tốc độ lập tức tăng vọt đem ma thi xa xa kéo ra giờ khác này phương n g u y ệ t tốc độ so với trước đó hàn giang thuyền lớn tốc độ còn muốn q u a trường tựa như một đường thẳng phá vỡ mặt sông thẳng tắp mà đi rất nhanh đầu kia cự lang ma thi liền bị xa xa rơi vào đằng sau đã càng ngày càng xa theo cứ theo tốc độ này lại có mấy phút liền sẽ triệt để vứt bỏ ma thi mà đúng lúc này phương nguyện đông nhiên cảm ứng được hậu phương ma thi ngừng hành động lưu ngay tại chỗ không tiếp tục truy kích chính mình loại cảm giác này phi thường vi diệu không giống với trước đó là loại kia nguy cơ sinh tử to lớn cảm giác c áp bách mà là một loại nào đó cùng ma thi tựa hồ xây dựng cái gì liên hệ cảm giác kỳ diệu l i ê n tựa như hắn cùng ma thi có đầu này dây nhỏ kết nối khoảng cách nhất định bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương thậm chí ẩn ẩn cảm giác được đối phương cảm xúc mệnh bàn nhìn đến so với ta nghĩ còn muốn phức tạp a phương miệt như có điều suy nghĩ dừng bước lại quay đầu nhìn lại làm người ngoài ý muốn rõ ràng cách phi thường xa khoảng cách xa Liếc lại Thi tích, nhìn không nhìn thấy ma thi tung tích, nhưng thấy đã Ma phương, xa xa phương nguyện t hít ể rõ r sâu một hơi ngắm nhìn một phía mênh mông mặt sông gọn sóng chập trùng nhìn sang tất cả đều là mênh mông vô bờ mặt biển căn bản không phân rõ phương hướng con tốt có mặt trời làm tọa độ lại thêm vương n g u y ệ t trước đó cố ý chạy là thẳng tắp bởi vậy muốn tìm về hàn giang thuyền lớn vẫn là không khó nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t cải biến phương hướng đầu tiên là trở lại hàn giang thuyền lớn thẳng tắp vị trí để phía sau màu đen bàn quay bắn ra màu đen t ơ lụa lẫn nhau gọi cuốn lấy cao cao dâng lên cuối cùng tại đỉnh c h ó c trở thành hóa thành phố thông tơ lụa vải vóc theo gió tung bay như là một lá cờ đồng dạng độ cao này hẳn là không sai biệt lắm rất xa liền có thể nhìn thấy lại thêm ta đặc chế hàn giang thuyền lớn đồ án bọn hắn hẳn là có thể một chút liền có thể biết là ta chứng tám trăm mười hai ta chính là thần cụ thể phương nguyện cũng không được biết bất quá tại lao vụt quá trình bên trong phương nguyện trợt phát hiện một sự kiện hắn ngưng băng tâm pháp thế mà tại tăng lên không sai vẹn vẹn chỉ là tại hàn giang mặt sông lao vụt vận hành ngưng băng tâm pháp mà thôi lại giống như là đang tiến hành tu luyện đồng dạng tiến độ trên phạm vi lớn tăng trưởng cái này lúc trước thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra chẳng lẽ cũng đúng thế thật túi đầu nhìn thoáng qua vòng chân quả nhiên cảm giác được cảm giác khác thường hắn cảm giác vòng chân liền là chuyển đổi khí mà mình là đầu cắm đầu cắm cắm vào chuyển đổi khí thông qua chuyển đổi khí liên tiếp hàn giang cái này vô cùng to lớn nguồn điện sau đó lại thông qua chuyển hóa khí phản hồi đến trên người mình lực lượng liên bắt đầu tác phúc rõ ràng chỉ là phổ thông lao vụt điều động ngưng băng tâm pháp lực lượng kết quả lại bởi vì hàn giang phản hồi ngưng băng tâm pháp tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh phi tốc tăng trưởng tiếp tục như thế đột phá đến tầng thứ hai tựa hồ không được bao lâu quá tốt rồi như ngưng băng tâm pháp có thể đột phá đến tầng thứ hai thực lực của ta cũng sẽ lập tức tăng lên không ít cái này vòng chân cực kỳ lợi hại thế mà còn có thể phụ trợ ta tu luyện các loại nếu ta đều là trình độ như vậy vậy cái kia đầu ma thi chẳng phải là chỉ có hơn chứ không kém phương n g u y ệ t nghĩ đến mình giờ phút này căng gọn nội lực trong lòng hiện lên hồi hộp chẳng lẽ đầu kia ma thi vẹn vẹn chỉ là đợi tại hàn giang l i mà bây giờ mình mời vị mệnh bản cùng ma thi sinh ra một chút liên hệ cũng thu được bộ phận tương tự năng lực cái gì đều không cần làm chỉ là đợi tại hà giang ta liền có thể mạnh lên trở nên càng ngày càng mạnh mạnh đến không người có thể địch chỉ cần tại hà n giang ta chính là vô địch tồn tại phương nguyện nhanh tỉnh táo lại không nên bị hàn giang ăn mòn ăn mòn đang đứng ở hưng phấn trạng thái càng chạy càng nhanh phương n g u y ệ t nghe được trong đầu tấm d a d ề phát ra thanh âm không khỏi sửng sốt làm sao lại cái này hoàn toàn là chính ta ý nghĩ là ta tại trường khống trong lòng lộn bột một tiếng phương n g u y ệ t trợt bình tĩnh lại đầu não dần dần thanh minh đợi tại hàn giang liền có thể mạnh lên đây là sự thực nhưng vô địch cái gì hoàn toàn là không thể nào khỏi cần phải nói chỉ là đầu kia ma thi mình xa xa không phải là đối thủ kỳ quái ta vừa rồi làm sao lại sinh ra loại kia ý niệm thật chẳng lẽ chính là hàn giang ăn mòn Phương n g u y ệ tấm nhìn vòng chân. t da dê không hề tiếp tục nói nhưng phương n g u y ệ t lại hiểu nàng ý tứ sắc mặt tâm trầm xuống phương nguyện không nói chuyện cắn răng bắt đầu lao nhanh lần này hắn không để ý tới cái gì ngưng băng tâm pháp tăng lên vấn đề toàn tâm toàn ý chỉ muốn tại vòng chân triệt để tan g i trước tìm tới hàn giang thuyền lớn Tấm ta ra dê, ta cái p phương phương yêu yêu. vậy ngươi lực lượng không đủ đơn giản quá trình hóa hiện tại còn sót lại lực lượng ngay cả chính ta đều dự báo không đến hình ảnh hình tượng cảm giác được ra tấm da dê tại mình rời khỏi mệnh bàn về sau vẫn ra ngoài một loại mọi mệnh trạng thái bất quá phương n g u y ệ t bây giờ còn chưa có thoát hiểm tự nhiên còn cần ý lại tấm da dê lực lượng mà xem như khế ước giả có nhục cùng nhục đạo lý tấm da dê nên cũng biết toàn lực bảo vệ phương n g u y ệ t mệnh là tấm da dê chuyện ắt phải làm cực kỳ tốt đ ã phương hướng đúng còn lại cũng chỉ có c o cẳng chạy hết tốc lực hít sâu một hơi phương n g u y ệ t bắt đầu tập trung tinh thần toàn lực lao vụt đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. mỗi một bước rơi vào hàn giang m ặ sông bước chân đều té lên cao cào b ằ n ư ớ c mạnh liệt nước sông sóng cả chập trùng lại bị phương nguyện dẫm tại dưới chân hóa thành bọt nước để ra trở thành phương n g u y ệ t trợ lực mỗi một chân rơi xuống phương n g u y ệ t đều cảm giác được mình tốc độ tăng lên một chút ngưng băng tâm pháp cảm nộ cũng theo tăng lên loại này chưa từng có trạng thái phương n g u y ệ t cảm giác phi thường huyền diệu từ tiến vào trò chơi bắt đầu hắn còn là lần đầu tiên tiến vào như thế huyền chi lại huyền trạng thái tựa như đốn mộ không sai cũng chỉ có thể dùng đốn mộ để hình dung thời khắc này trạng thái hết thể t r u n g quanh sóng cả mánh liệt chập trùng bọc nước dưới mặt sông ấm ảnh hết thể tất cả tựa hồ tất cả đều thu hết vào mắt lại tại đại não tỉnh táo đến cơ hồ cùng nhục thể tách rời tinh thần phân tích bên trong đạt được các trung tâm tin tức phản hồi cũng từng cái làm ra đáp lại tránh đi tất cả nguy hiểm đồng thời còn có thể bảo trì tối tốc độ cực hạn cấp tốc lao vụ trạng thái giờ khác này phương n g u y ệ t cảm giác mình thành thiên tài thiên tài chân chính không phải loại kia lĩnh nộ treo ở hệ thống liệt biểu thiên tài mà là thật vô cùng dễ dàng lý giải cảm giác được bất luận cái gì tồn tại hết thể tất cả tựa hồ ở trước mặt hắn đều không chỗ chét hơn hắn liền là thần không gì làm không được thần vạn vật tri chủ thế giới chỗ tệ phương nguyện tấm da dê thanh â m để phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên hoàn hồn toàn thân một cái giật mình chứng to mắt nhìn về phía chung quanh phương n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm xuống vừa rồi lần nữa bị hàn giang ăn mòn ý thức hoảng hốt lại quái gì, nhiều rất nhiều mình căn bản không có khả năng có kỳ quái ý nghĩ hàn giang ăn mòn thật đúng là lạng yên không một tiếng động khiến người ta khó mà phòng bị phương n g u y ệ t mảnh này mênh mông vô bờ hàn giang cảm thấy sợ hãi loại này sợ hãi thậm chí t h á n g qua trước đó bị ma thi truy sát thời điểm không trải qua bị ma thi truy sát là thuộc về vật lý phương diện mà hàn giang ảnh hưởng trực tiếp thuộc về phương diện tinh thần c ạ i mình liền thân ở hàn Giang, bốn phương, phương nguyện hướng. Hướng chừng tóm như mắt lập tức hiểu rõ ra mới vừa rồi bị hàn giang ăn mòn thời điểm mình căn bản không biết có hay không tại khống chế thân thể càng không cái gọi là phương hướng cảm giác cho nên chờ lấy lại tinh thần Kỳ thật h đã ư ớ nhưng g đường t ủ y đ o à nếu tụ. Cái này trở nên có chút Cái có giải này nên y khó q u t Thẳng tắp lao vụt, mình lao sớm m ộ n là có thể gặp đ ư ợ c h à n giang t hướng u y ề n lớn. n h n nếu g là lệnh ư lại nghĩ tại mênh mông hàn giang bên trong tìm tới kêu một mảnh thuyền cô độc quả thực như mỏ kim đáy biển khó như lên trời mà tại lúc này một cái khác xấu tin tức cũng đi theo xuất hiện phương n g u y ệ t không xong chân ngươi vòng trở nên càng ngày càng yếu kém phương nguyện túi đầu nhìn lại quả nhiên vòng chân đã trở nên dần dần mỏng manh cho người ta một loại trong xuất sắc cảm giác vòng chân là tại hàn giang trên mặt sông có thể bình thường hành động trọng yếu cơ sở thông qua cái này chuyển h ó a khí mình mới có tư bản tại hàn giang lao vụt nếu không cho dù có tấm da dê lực lượng mình cũng chỉ có thể trong hàn giang kiên trì một lát thời gian liền sẽ bị hàn giang thốn vệ t h i chìm sông ngọn n g u ồ n nghĩ biện pháp nhanh lên nghĩ biện pháp phương miệt lo lắng nhìn bốn phía cái c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh tình huống đã phi thường nguy cấp nhưng hết lần này tới lần khác hắn tạm thời nghĩ không ra cái gì giải cứu chi pháp tấm da dê giúp ta ta muốn hướng con đường này chạy là chính xác đường sao có thể gặp được hàn giang thuyền lớn cùng bọn hắn tụ hợp sao hàn giang phía trên ngoại trừ hàn giang bên trong q u ỷ dị bên ngoài chỉ có hàn giang thuyền lớn có thể bình yên vô sự địa tại hàn giang hành động phương nguyệt như muốn mạng sống hy vọng duy nhất chỉ có hàn giang thuyền lớn hắn đã để cờ xí thăng rất cao nhưng hàn giang thuyền lớn đến cùng ở đâu khoảng cách còn bao xa ai cũng không biết cái này cờ xí thăng lại cao p h i ê u đến gấp rút cũng vô pháp hấp dẫn không biết người ở chỗ nào hàn giang thuyền lớn chú ý tại phương nguyện vội vàng hỏi tham giới tấm ra dê cấp ra dự báo kết quả không thể phương nguyện sắc mặt chấm xuống lập tức điều chỉnh góc độ cái phương hướng này đâu không thể cái góc độ này đâu không kia cái phương hướng này đâu không được dự báo không được nữa như vậy kỹ càng muốn đến cực hạn tấm da dê văn tự đã mất đi ngày xưa sức sống giống như là đỉnh lấy nặng nề g h buồn ngủ gần như sắp mở mắt không r a người phương n g u y ệ t trong lòng hoảng hốt không có tấm da dê xác nhận phương hướng mình là thật muốn mê thất tại mảnh này hàn rắn g trên sai lầm không cần dự báo như vậy kỹ càng nói cho ta góc độ sai lầm là được tấm da dê tỉnh lại điểm một lần cuối cùng dự báo ta ta còn có thể đi chính là như vậy phương n g u y ệ t đổi cái góc độ lần nữa chạy như điên lần này tấm da dê cho xuất hiện sai lầm ta ta dự báo đến sai lầm ba mươi độ phương hướng tây bắc không được muốn ngủ thật không chống nổi phù phù phù ngủ thì ngủ còn mang ngáy ngủ mặc dù có chút giánh điểm để người có chút không cách nào coi nhẹ nhưng phương n g u y ệ t tại lần nữa kêu gọi tấm da dê về sau xác nhận tấm da dê là thật triệt để rơi vào trạng thái ngủ say sau đó liền toàn bộ nhờ mình phương hướng mặc dù ngợm nhờ tấm da dê lực lượng xác nhận nhưng tấm da dê dự báo kết quả là cố định điểm mà hàn giang thuyền lớn là di động tại không cách nào xác nhận điểm tụ tình v ư n g dưới mình có thể làm chỉ có nhanh nhất thời gian ngắn nhất hướng cái hướng kia tiến lên nói làm liền làm phương n g u y ệ t co cẳng lao nhanh tựa như một chiếc cấp tốc cano tại trên mặt sông điền cuồng lao vụt lần này hắn sợ hàn giang ăn mòn để hắn thất thần mà lần nữa mất phương hướng phải biết lần này tái xuất sự tình nhưng liền không có tấm da dê cứu t r à n g vòng chân lực lượng cũng sắp bị triệt để hao hết bởi vậy lần này hắn tập trung tinh thần không dám để cho mình có nửa điểm thư giãn nhưng rất nhanh loại cảm giác kỳ diệu đó lại lần nữa đ á n h tới hết thẻ t r u n g quanh phản phất trở nên như giấy trắng đơn giản nhìn một cái liền có thể thấy rõ bản chất hiểu rõ từ đầu đến cuối dòng nước ba động trình độ b ọ t nước t ó é lên độ cao đáy biển âm ảnh d u động tốc độ khi nào có thể bị mình hất ra các loại số liệu như sóng chiều tràn vào trong đầu cũng bị dễ như t r ở bàn tay địa nhanh trong xử lý đạt được kết quả cuối cùng cũng phản hồi với bản thân phương n g u y ệ t đại não tựa như một đài tinh vi máy tính bất kỳ cái gì tin tức ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân loại này đốn ngộ trạng thái để phương nguyện cảm thấy mê ly nhưng hắn vẫn là bảo lưu lại một tia ý thức của mình túi đầu nhìn xem vòng chân nguyên bản đã mỏng như cánh ve vòng chân chỉ có thể đã hòa tan chỉ còn một nửa d á n tại trên chân lưu cho phương n g u y ệ t thời gian không nhiều lắm hắn rõ ràng ý thức được điểm này mà đốn ngộ trạng thái đại não lập tức tiến hành tính toán nguyên bản tấm da dê kia cực kỳ mơ hồ nhắc nhở tại thời khắc này trong đầu toát ra lượng lớn tính toán công thức kia là phong ấn tại phương n g u y ệ t trong đầu quét vào đại nao đông giắc không biết bao nhiêu năm đại học toán học tri thức giờ khắc này phương nguyện phía sau lệnh ba phản phát hư hóa các loại hơi mở toán học công thức lít nha lít nhít hiện hiện lại biến mất cuối cùng tại phương n g u y ệ t một góc độ điều chỉnh về sau tinh chuẩn địa trở về chính quy đường thủy thậm chí tính toán ra cuối cùng điểm cuối cùng tìm không thấy hàn giang thuyền lớn hàn giang thuyền lớn khả năng du động phạm vi khu vực loại này tính lực loại này đốn nộ phương n g u y ệ t cơ hồ si mê trong đó căn bản là không có cách tự k i ể m chế mà bản thân hắn cũng không có phát hiện theo vòng chân dần dần tăng ăn dã lòng bàn chân hàn giang nước sông chính như xúc tu dần dần c u ố n lên chân của hắn loã cùng lúc đó đốn nộ trạng thái phương nguyện lập tức phát hiện lấy hiện tại các lực tốc độ dù cho toàn lực thi triển c ũ nhưng g xa xa k đốn ngộ trạng thái phương nguyện khác biệt cơ hồ không chút do dự trong đầu hắn liền nổi lên một bản võ học, một mắt, võ học nội dung tất cả chi tiết cùng vận hành rời xa phản phất đã từng nhìn kỹ mấy chục năm như một ngày cẩn thận nghiên cứu qua môn võ học này đồng dạng lập tức dung hội q u ò n thông hai chân bộ pháp tiết tấu biến đổi hàn khí lập tức từ lòng bàn chân phát ra nguyên bản thuận chân trần mà lên hàn giang chi thủy cũng tại trong khoảnh khắc ngưng kết thành từng khối hàn băng bong ra từng m à n g mà xuống trở xuống hàn giang mà phương nguyệt bản nhân thì hai chân bộ pháp cải biến đồng thời nội lực điên cuồng tiêu đốt cả người nhất thời trượt băng mà đi tại mặt sông cấp tốc hoạt động ngay từ đầu hoạt động tốc độ kỳ thật so ra kem trước đó lao vụt tốc độ cực hạ nhưng ở một hai giây về sau điệp ra tăng tốc t r ạ thái để trượt băng tốc độ điên cùng tăng vọn lập tức tăng lên tới trước đó cực hạn tốc độ gấp hai có thừa ngưng băng tâm pháp điên cùng t i ê u đốt cung cấp hai chân hóa thành lực lượng mà vừa mới học hội bộ pháp càng là tựa như thiên truy bất luyện tựa như từng nghiên cứu mấy chục năm như một ngày lập tức liền đạt tới trình độ đăng phong tạo cực bất kỳ cái gì động tác kỹ x ả o hạ bút thành văn tựa như trời sinh liền sẽ đồng dạng lưu bang bộ pháp ta lại kia ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt liền sẽ học được hàn đại nhân trong truyền thừa lưu lại tam đại chủ yếu võ học một trong lưu bang bộ pháp mà lại chỉ là lần đầu tiên sử dụng liền đến tâm tùy ý động hoàn mỹ khống chế tình trạng phán phất đã tu luyện mấy ngàn năm đồng dạng căn bản nhớ kỹ trong lòng đốn ngộ đây chính là đốn ngộ đơn giản ccc、si, si, si. tại phương n g u y ệ t cơ hồ này lên thời điểm vòng chân tại thời khắc này triệt để t ă n giã lại không bất luận cái gì lưu lại loại kia cơ hồ thấy rõ thế gian hết thể cực hạn đốn ngộ trạng thái im bặt mà d ừ n g mà tại phương n g u y ệ t phía trước đứng im bất động không biết bao nhiêu canh giờ hàn giang t h u y ề n lớn liền như thế yên tĩnh nằm tại trên mặt sông chương tám trăm mười bốn lưu bang bộ pháp một hai cầu đặt mua phắt xảy ra chuyện gì phương nguyện cảm giác mình có chút ngộng Hán vừa như cao tốc l mới còn quen luyện đến thiên truy bách luyện lưu bang bộ pháp càng là lập tức trở nên lạnh nhạt lạ lẫm ngay cả bức kế tiếp làm như thế nào bước chân đều chân tay lôi cuốn g tựa như người mới học đồng dạng trước đó loại kia thấy rõ hết thệ cảm giác kỳ diệu rốt cuộc không cảm giác được mảy may thế giới vẫn là thế giới kia chỉ làm ì n h đối đại thế giới phương thức lại không trước đó như vậy thấu t r i ệ t biến trở về thế tục hai mắt nước sông là nước sông gió biển là gió biển không có đặc biệt hàm nghĩa khác càng không khả năng xuyên tấu qua hiện tượng nhìn ra bản chất nhìn ra chung quanh những vật này đến tiếp sau biến hóa hán biến trở về bình thường hắn trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t có chút hoảng hốt kia to lớn chênh lệch liền như là từ đám mây rơi xuống đến vực sâu đồng dạng làm người khó thích ứng mà phương nguyện lại không thể không thừa nhận quả nhiên lưu băng bộ pháp lại một lần nữa thi triển đi ra chỉ là trở nên phi thường lạnh nhạt cùng cứng ác tựa như trượt băng người mới học liền thân hình đều có chút đứng không vững hoàn toàn là nương tựa theo trước đó tích lũy quản tính hướng trước mặt lướt qua đi dạ ca là dạ ca quá tốt rồi thật là dạ ca ta liền biết tiểu dạ nhất định sẽ trở lại ha ha ha ha dạ huynh cuối cùng là bình an trở về phía trước đứng im hàn giang thuyền lớn bên trên nao nhao chuyển ra thanh âm q u a n thuộc nhưng vương nguyệt lại không tinh lực đi chú ý hắn tất cả lực chú ý đến đặt ở trên chân công phu bên trên dù cho trải qua đốn ngộ loại kia đặc thù trạng thái lưu băng bộ pháp thực tế sử dụng độ khó vẫn so tưởng tượng cao hơn nhiều đây là một loại đem nội lực hội tụ lòng b à n chân lấy b à n chân rất nhiều hệt u y vị làm h ạ n tâm trong tiến hành lực tuần hoàn Mà thông qua nội lực cùng huyệt vị, mỗi à thông q một lần hình thành loại này đặc thù mặt băng đều sẽ tiêu hao một phần nhỏ nội lực lưu tại trên mặt băng để mà duy trì mặt băng kết cấu ổn định cuối cùng lại tại tự thân ý niệm không chế dưới dưới chân mặt băng đã có thể hướng phía trước lan tràn cũng có thể hướng chung quanh bất luận cái gì góc độ lan tràn ra ngoài hình thành băng đường cái này đặc thù băng nói liền là lưu băng bộ pháp có thể cực tốc tốc độ tăng lên nơi mấu chốt chỉ cần ở vào loại này đặc thù trên mặt băng vận dụng lưu băng bộ pháp tốc độ liền sẽ đạt được cực hạn tăng lên mà nơi này mặt mấu chốt trong mấu chốt liền là nội lực chỉ có ngưng băng tâm pháp sinh ra nội lực mới có thể tạo ra lưu băng bộ pháp cần có nội lực mới có thể tạo ra đặc thù mặt băng mà ở vào loại này mặt băng phía trên ngưng băng tâm pháp uy lực cũng sẽ đạt được tăng phúc lẫn nhau thành thử cho nên hai loại công pháp nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau chặt chẽ liên hệ đặc thù công pháp muốn phát huy uy lực thiếu một thứ cũng không được l xa xa hàn c đại nhân trong truyền thừa vẹn vẹn cái này hai bộ công pháp liền đã để phương nguyện cảm giác được thực lực của mình lại lên một cấp bậc nếu có thể lại góp đủ kia sau cùng kiếm pháp ba pháp hợp nhất thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa bất quá lưu băng bộ pháp liền đã khó khăn phương n g u y ệ t có chút đầu góc cho váng sau cùng kiếm pháp chỉ sợ cũng là học tập độ khó cực cao cũng may phương nguyệt ngộ tính cơ sở cao lại thêm trước đó đặc thù đốn ngộ trạng thái dưới rõ ràng dùng cỗ thân thể này cảm thụ qua bởi vậy làm phương nguyệt vọt tới hàn giang thuyền lớn trước mặt nhảy lên một cái thời điểm đại khái đã nắm giữ cơ sở vận hành đến tiếp sau mặc dù không có cách nào làm được đốn ngộ trạng thái khủng bố như vậy độ thuần thục chí ít cũng là đã có thể sử dụng trình độ ở những người khác vui vẻ vây tới trước phương nguyệt tấn mở hệ thống nhắc nhở nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh học được lưu bang bộ pháp Tên, lưu băng bộ pháp cấp bậc vũ cấp số tầng tầng thứ nhất điều kiện hạn chế mười điểm nội tính nhân cấp cảnh giới ngưng băng tâm pháp tầng thứ nhất mười nghìn ngự lực giá trị mười nghìn tá lực giá trị nói rõ lưu băng bộ pháp đ ạ t băng mà đi không ai bằng hiệu quả vận hành lúc dưới chân vật chất sẽ đông kết thành băng đ ạ t băng mà đi tốc độ tăng vọt bổ sung đặc hiệu xếp băng xếp băng tiếp tục tại nội lực chế tác đặc thù trên mặt băng trượt tốc độ sẽ dần dần đẹp ra càng lúc càng nhanh bị đánh gãy thoát ly mặt băng hoặc là tốc độ đánh mất thì đánh mất này đặc hiệu chỉ ầ n m là thời điểm đó phương nguyện căn bản không chú ý tới điểm này hắn tâm tư sớm đã bị loại kia đốn ngộ trạng thái hấp dẫn hoàn toàn không chú ý tới sự tính khác lưu băng bộ pháp làm vũ cấp bộ pháp cấp độ cao hơn đạp ảnh bộ pháp nhiều lần đẳng cấp vận chuyển lại tốc độ cũng là nhanh bay lên trọng yếu nhất là, là có thể đẹp ra chỉ cần không bị đánh gãy một mực kéo dài tại trên mặt băng trượt tốc độ tăng phúc sẽ chỉ càng lúc càng nhanh càng ngay càng không hợp t ố i thường đơn giản tới nói đây là một cái hạn cuối rất thấp hạn mức cao nhất rất cao thao tác hình kỹ năng đặt ở cao thủ cùng người bình thường trong tay là hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả cùng loại với chỉ có vua hại d i ế t quái mới có thể cam đoan tối đại hóa thi triển ra lưu băng bộ pháp xếp b ă n g đặc hiệu phương miệt tại đốn ngộ trạng thái lúc c ả m thụ qua loại kia đua xe cực hạn tốc độ bất quá kia tựa như là có hạn mức cao nhất ngay cả như vậy loại kia tốc độ cũng đã là vượt cấp cấp bậc không phải chương ấ p p độ độ. này nên Mà có tốc độ. Mà lại nguyện tám c chế hạn đốn n trăm ạ mười giới, lăm n g sư đồ chi o c c danh n hai thân cường bên mươi tựa cái độ là hai cầu đặt mua bất kể như thế nào học được lưu bang bộ pháp để phương nguyện trong lòng cao hứng phi thường cùng kích động bởi vì dựa theo phương nguyện nguyên bản mong muốn hắn có thể muốn tiêu tốn m ộ ư ơ i ngày thời gian nửa tháng mới có thể miễn cưỡng học được lưu bang bộ pháp rốt cuộc đây chính là hàn đại nhân trong truyền thừa hạch tâm ba pháp một trong học tập độ khó cùng ứng dụng độ khó không phải trong truyền thừa cái k h á c võ học có thể so sánh mà bây giờ đơn giản lại đột nhiên học xong tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn mà ngoại trừ lưu bang tâm pháp bên ngoài nhất làm cho phương nguyện để ý thì là mặt khác một đầu hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở. chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu ngưng băng tâm pháp tăng lên đến tầng thứ hai nội lực gia tăng một năm nghìn điểm ngự lực giá trị gia tăng năm nghìn điểm tá lực giá trị gia tăng năm nghìn điểm không sai ngưng băng tâm pháp lại trước đó đốn ngộ trạng thái dưới tại loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong tăng lên tới tầng thứ hai phương n g u y ệ t trước đó liền có cảm giác đến tại đốn ngộ trạng thái dưới lúc vẹn vẹn chỉ là tại trên mặt sông di động ngưng băng tâm pháp ngay tại nhanh chóng tăng lên đối hắn lĩnh ngộ càng là mỗi một giây đều đang biến hóa trở nên càng ngày càng thông tấu khắc sâu mà bây giờ loại kia trạng thái thối lui để lại nếu g không tâm phải p c phương nguyện khắc chế lực đủ mạnh thậm chí đều muốn để đà lão bọn người quay đầu đi tìm đầu kia ma thi hạ lạc một lần nữa khi vẫn cướp đoạt lại vào đốn ngộ trạng thái loại thực lực này tăng lên còn có loại kia đặc thù trạng thái quả thực tựa như là đi đường tắt căn bản không dừng được nhưng phương n g u y ệ t trong lòng là rõ ràng loại này đ ư n g tắt tất nhiên là có tệ nạn ở quyết không thể bởi vì nhất thời tham lam đi làm đồ dạ ca ngươi không sao chứ dạ ca đồ chơi kia bị ngươi bỏ rơi tiểu dạng ta liền ngươi nhất định sẽ trở lại đám người vây quanh phương n g u y ệ t chuyển phương n g u y ệ t cẩn thận hỏi tham q u a về sau mới biết bọn hắn điểm sau tình huống nguyên lai tại phương n g u y ệ t dẫn đi ma thi về sau hàn giang thuyền lớn trên phát sinh một lần khác nhau cùng tranh chấp thanh thần cảnh nham bọn người đối đả lao tự tiện hành động tại phương nguyện dẫn đi ma thi về sau một mực mánh liệt tiến lên không có dừng lại cử động phát ra bất mãn bọn hắn tin tưởng phương n g u y ệ t là sẽ trở lại sẽ thuận đầu này thẳng tắp quy tích một lần nữa tìm tới bọn hắn mà đà lao thì cảm thấy giang hải m ê n h ông dù cho biết mình chiếc thuyền lớn này một mực tại mặt sông thẳng tắp đi thuyền mất đi phương hướng cảm giác phương n g u y ệ t cũng rất khó lại tìm đến bọn hắn cùng bọn hắn tụ hợp đồng thời hàn g i a nguy n g cơ từ phía tại một chỗ dừng lại quá dài thời gian vậy cũng là tại dùng sinh mệnh làm thăm dò cho dù là đà lão loại này lão giang hổ cũng không dám buốc lên dạng này hiểm dưới loại tình huống này hai bên phát sinh cãi lộn đà lao chỉ để ý thiên thụy chỉ an nguy mà thiên thụy chỉ lý tính trên trên thực tế cũng là cảm thấy đà lao rất có đạo lý nhưng về mặt tình cảm hắn không cách nào thuyết phục mình liền từ bỏ như vậy bốc lên nguy hiểm tính mạng dẫn đi nguy hiểm phương n g u y ệ t mà không để ý cho nên cuối cùng cùng đà lao đạt thành hiệp nghị đó chính là hàn giang thuyền lớn thường cách một đoạn khoảng cách liền dừng lại tại nguyên chỗ một chút thời gian duy trì tương đối tốc độ di chuyển đổi lấy nhất định dừng lại thời gian cho phương n g u y ệ t lưu lại đầy đủ truy hồi khả năng cái này mới tạo thành tấm da dê sẽ đối với hàn giang thuyền lớn khó mà định vị nguyên nhân rốt cuộc hàn giang thuyền lớn là thật tại di động chỉ là di động tần suất không cao mà thôi bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà có thể từ tên kia trong tay chạy thoát đà lao ánh mắt phức tạp mà nhìn xem phương nguyện đà lao làm hàn giang thuyền lớn thuyền linh đồng dạng tồn tại tự nhiên là biết ma thi là tồn tại cấp bậc nào kia là phóng nhãn toàn bộ hàn giang đều là bá chủ cấp tồn tại kinh khủng quỷ dị hắn đã từng gặp được một lần một lần kia nếu không phải nửa đường thoát ra một đầu không biết tốt xấu cao cấp q u dị đi lên khiêu khích ma thi vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian chỉ sợ khi đó hắn liền đã chết mà kết quả tới nói tự nhiên là ma thi thu được thắng lợi cuối cùng nhất rốt cuộc từ sau lúc đó hắn lại chưa thấy qua đầu kia khiêu khích cao cấp quỷ dị mà ma thi lại thường xuyên cũng có thể xa xa cảm nhận được kia cố khí tức k i n h khủng đà lao cũng không phải là bất tử tồn tại hàn giang thuyền lớn liền là thân thể của hắn thuyền hủy người v o n g cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi đầu kia ma thi chi khủng bố đà lao hiện đang hồi tưởng lại đến cũng còn lòng còn sợ hãi không dám nghĩ sâu chính là bởi vì minh bạch ma thi lợi hại hắn mới như thế không coi trọng phương nguyện có thể còn sống trở về nhưng vương n g u y ệ t hiện tại lại xác thực còn sống trở về cái này khiến đà lão không thể không chính xác xem kỹ cùng dò xét tên trước mắt chậm rãi mở miệng tiểu tử ngươi đến cùng là lai、like、l ị c h gì còn có kia đạp băng mà đến bộ pháp ta sống lâu như thế cũng liền chỉ nghe nghe tâm sự mấy người có thể đ ồ n g kết hàn giang chi thủy đạp băng mà đi hẳn là ngươi là cực băng tông tông chủ lại hoặc là là vị kia thần bí khó lường cực băng tông thái thượng tông chủ loại này suy đoán h i ệ n nhiên đem p ư ơ n g nguyện đẳng cấp không hiểu tăng lên mấy cái cấp bậc cực băng tông tông chủ thái thượng tông chủ bảy bát cựu đại nhân nói đùa cái gì Ta m u ố nhưng có t ự lực c còn cần kìa, n bị g ơ i cái à Đà y thuyền vậy nhò nhỏ linh như vậy hạn n chế. Bất quá từ t quá Láo o r miệng thái cái hiệu lại băng tông thượng tông danh này, ngược toát ra cực băng tông thái thượng tông chủ đà ể phương、nguyệt、hứng thú. nguyệt đ lao biết bảy b á t c ử u đại nhân nàng hiện tại đã hoàn hảo bảy b á t c ử u đại nhân cùng vĩ ba là dùng chung một bộ thân thể bảy b á t c ử u đại nhân tình hình gần đây đó chính là vĩ ba tình hình gần đây nhưng đà lão lại nói ta đ ố i nàng cũng chỉ là nghe qua nghe đồn mà thôi nghe nói vị này cực băng tông thái thượng tông chủ là cực băng tông sáng lập người cũng chính là cực băng tông tổ sư gia loại người này vốn nên đã sớm c h ế t thấu cũng không biết nơi nào có gió nói là nàng khởi tử hoàn sinh mà theo ta được biết chỉ có cực băng tông cái này có được thượng thường ngưng băng công pháp người mới có thể đồng kết hàn giang c h i thủy thì ra là thế nhìn đến bảy bát c ử u đại nhân vẫn là rất điệu thấp nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t mắt nhìn lâm linh sau đó thản nhiên nói thực không dám d i ấ u dếm ta bộ công pháp này là sư thừa sư phụ ta hàn bạch hàn đại nhân võ học phương n g u y ệ t tại lúc nói chuyện nhìn chằm chặp đà lão chú ý hắn bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ nói thật hàn đại nhân như thế phóng nhãn toàn bộ thanh quốc đều chiếu không ra mấy cái vũ cấp cường giả thế mà cuối cùng luân lạc tới c ổ nguyện thôn loại kia nơi hẻo lánh sinh hoạt này làm sao nhìn đều không hợp lý còn có hàn đại nhân đã từng thu qua cực kỳ nghiêm trọng đêm lạnh ăn m ọ n có thể đem vũ cấp cường giả hàn đại nhân bước đến tình trạng như thế chỉ có đồng cấp vũ cấp cao thủ mà thanh quốc nơi nào vũ cấp cao thủ nhiều nhất cái kia còn phải hỏi dĩ nhiên chính là kinh thành bởi vậy hàn đại nhân ám thương những cái kia tao nộ tất nhiên cùng kinh thành nào đó chút ít đại nhân vật có quan hệ bây giờ hàn đại nhân không có ở đây chương n u tám ngược n c lại à trăm mười sáu gia tốc cùng nghỉ ngơi một hai cầu đàn mua phương nguyện là nghĩ như vậy cho nên muốn từ kiến thức rộng rãi đà lao bên này thăm dò một chút tin tức mà đà lao đang nghe hàn bạch hai chữ thời điểm quả nhiên đột nhiên đổi sắc mặt đó là một loại cực kỳ chấn kinh sau đó lại lập tức khắc chế sắc mặt biến hóa chưa nghe nói qua phương n g u y ệ t hai mắt n h u lại đà lao nói láo quả nhiên hàn đại nhân tang o ộ cùng kinh thành có quan hệ đà lao đừng quên chúng ta nhưng vẫn là quan hệ hợp tác phương n g u y ệ t ngữ điệu hơi tăng thêm nhưng đà lao lại bất vi sở động lần này là triệt để bất động thanh sắc thật chưa nghe nói qua hàn bạch loại này danh tự vốn lại ít gặp ta như nghe nói qua tất nhiên sẽ có ấn tượng nhìn đến người sư thừa tất nhiên là đến từ cái gì nhàn vân giã hạ cao nhân a loại tình huống này cũng cực kỳ phổ biến thanh quốc chi lớn đà lao ạ b à ạ b à bà nói một chàng phương n g u y ệ t lại nhữ mày nói thật đà lao không chịu nói lời nói thật phương n g u y ệ t còn không có biện pháp nào rốt cuộc chân chính nắm giữ đà lao m ệ n h mệnh mạch, là thiên t h ủ y trì mà lại hiện tại phương n g u y ệ t bọn người còn tại đà lao trên thuyền sinh tử đại quyền đều còn tại đà lao trong tay không tư bản cùng hắn bàn điều kiện cùng đà lao lại hàn huyên hai câu phương nguyện liền tạm thời từ bỏ từ đà lao miệng bên trong n o i ra chút vật gì ý nghĩ lao g a hòa này là thật thủ khẩu như bình căn bản không có sơ hở dạ ca ngươi bây giờ trạng thái như thế nào trước đó loại kia bên ngoài đưa tua pin phun trào còn có thể cho hàn giang thuyền lớn lắp đặt lên sao thanh thần cái này tiến đến phương n g u y ệ t bên cạnh lặng lẽ hỏi có thể ngược lại là có thể bất quá cứ như vậy động tính sẽ rất lớn quỷ giá trị tiêu hao vẫn còn là chuyện nhỏ động tính lớn mới là trí mạng không sao ngươi biết không chúng ta đoạn đường này tới phát hiện đáy biển quỷ dị tựa hồ đối với chúng ta thuyền đều không hứng thú gì thậm chí là tránh ra thật xa phương nguyện xứng sở đây là vì cái gì có thể là bởi vì tiêu ký thiên thụy trì thanh em trầm thấp trái lời tiêu ký ân căn cứ thanh thần nói tới chúng ta khả năng bị trước đó đổ chơi kia rõ ràng nhớ khí tức chí ít trong một đoạn thời gian hoặc là nhất định phạm vi bên trong cái này tiêu ký đều sẽ một mực tồn tại trở thành chúng ta ô dù nói là ô dù kỳ thật cũng không nghiêm cẩn nói đúng ra bọn hắn là tiêu ký thành ma thi con ngồi mà ma thi uy nghiêm toàn bộ hàn giang đều không có bao nhiêu quỷ dị dám cùng hắn đối kháng bởi vậy tại ma thi không có đổi tới điều kiện tiên quyết loại này con mồi tiêu ký khí tức ngược lại trở thành bọn hắn màu sắc tự vệ nhưng chúng ta cũng không xác định cố khí tức này lúc nào sẽ tiêu tán nếu như đột nhiên không có loại dấu hiệu này khí tức sau đó đưa tới cái khác quỷ dị công kích dạ ca không cần lo lắng điểm này đả lao hẳn là so với chúng ta có kinh nghiệm hơn nếu như gặp phải nguy hiểm hắn có thể sẽ sớm phát giác ngươi cứ việc trước là hàn giang thuyền lớn r a tốc là đủ đã đều nói đến phân thượng này phương n g u y ệ t tự nhiên cũng sẽ không chối tử bất quá phương nguyện đoạn đường này lao nhanh tới các loại tiêu hao đều rất lớn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể chính thức là hàn giang thuyền lớn cung cấp động lực đám người tự nhiên tỏ ra là đã hiểu mà cảnh nham càng là bận chức bận sau giúp phương n g u y ệ t lại là chuẩn bị ăn lại là chỉnh lý gian phòng được không chịu khó phương n g u y ệ t cổ quái nhìn xem gương mặt hai bên mang cá theo hô hấp nâng lên hạ xuống cảnh nham nói cảnh nham ta tự mình tới là được ta chỉ là cần khôi phục thể lực cùng nội lực trên thân không bị tổn thương khó mà làm được giã ca ngươi chính là chúng ta chủ tâm của ta ta khẳng định phải cho ngươi tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh nhìn xem cảnh nham một mặt bộ dáng nghiêm túc phương nguyện trong lòng phạm vào nói thầm suy nghĩ một chút nói ngươi có cái gì sự tình muốn cầu hỗ trợ cứ việc nói thẳng ta còn thực sự không quen ngươi như thế chịu khó dạ ca hhh đã ngươi nói vậy ta cũng liền không k h á c h khí cảnh nham xoa xoa đôi bàn tay cười hì hì nói dạ ca ta nhớ được ngươi có một kiện vụ hóa áo bào đen ngươi muốn vụ hóa áo bào đen làm gì cái kia đây không phải trên mặt phương n g u y ệ t đã hiểu dựa theo cảnh nham hiện tại này tấm quỷ bộ dáng kinh thành còn không tiến vào liền có thể bị xem như quỷ dị hoặc là quỷ rụa phụ thể người giam ở cửa thành bên ngoài không cho vào thành nhưng vụ hóa áo b à o đen là không giải quyết được vấn đề này nên tiến hành kiểm tra vẫn là phải kiểm tra a không không không ta hỏi qua thiên t h ủ y trì chỉ, chỉ cần không phải trực tiếp bị thủ vệ nhìn thấy ta bộ dáng này kinh thành thủ vệ là sẽ không ngăn lấy chúng ta rốt cuộc còn không có thiên t h ủ y trì cái này đặc s ứ tại nguyên lai、like、là dạng này nhìn đến kinh thành cũng là an ân tình kia một bộ ở đâu đều là giống nhau đâu minh bạch tình huống về sau phương n g u y ệ t cũng không do dự trực tiếp đem vụ hóa áo b à o đen cho cảnh nham mà mình thì lựa chọn trong phòng tiến hành tu luyện nuốt thuốc khôi phục trạng thái đám chìm tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh làm phương n g u y ệ t một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm tính danh ra s ắ c lê minh cảnh giới nhân cấp trung g i a i quỷ cảnh hai cấp trung g i a i linh căn quỷ linh căn trạng thái quỷ rùa âu vũ hp hai mươi nghìn hai nghìn điểm nội lực bốn mươi nghìn bốn nghìn quỷ giá trị tháng hai năm hai nghìn bốn nghìn không ngự lực ba m ư ộ t n h ì n hai không cơ sở ba mươi một nghìn trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực ba m ư ộ t n h ì n hai không cơ sở ba mươi một nghìn trạng thái tăng thêm hai mươi nộ tính bảy mươi năm thiên thiên võ học thiên thiên lồng khí nhân cấp trung dai khí tràng nhân cấp trung dai đạp ảnh bộ pháp tiên thiên tam lưu á nguyệt đao pháp tiên thiên tam lưu giá lưu tâm pháp tiên thiên tam lưu bản thụ tâm pháp tiên thiên tam lưu hậu thiên võ học tuổi thọ bảy mươi hai năm bảy tháng bất quá cũng không phải đại sự gì từ từ sẽ đến liền tốt mặt khác liền là tuổi thọ mỗi lần nhìn thấy còn sót lại tuổi thọ phương n g u y ệ t cũng có chút khóc không ra nước mắt hán trăm năm tuổi thọ liền thừa như thế điểm ngẫm lại liền đau lòng không được nhất định phải muốn đánh quỷ dị kiếm tuổi thọ tranh thủ một lần nữa thượng vị trở thành trăm năm thọ người mặt khác liền là ngưng băng tâm pháp tầng thứ hai ngưng băng tâm pháp thuộc tính nâng cao một bước tên ngưng băng tâm pháp cấp bậc vũ cấp số tầng tầng thứ hai điều kiện hạn chế mười điểm nội tính nhân cấp cảnh giới mười nghìn ngự lực giá trị mười nghìn tá lực giá trị nói rõ, ngưng băng thật â m p á p thỉnh tâm, pháp, tâm ngưng thần, thẳng tới ảnh. ngưng mưa kẻ Hiệu quả, v n hành lúc, gia ă n ngự g ự l cùng giá trị, tá lực giá trị, công kích bổ sung hiệu tá trị, trị, r lực kích bổ quả quỷ ma thi tao nộ về sau lớn nhất thu hoạch liền là ngưng băng tâm pháp tăng lên cùng học song lưu b ă n g bộ pháp tại những số liệu khác không thay đổi tình h n giới hai cái này thu hoạch được trực tiếp tăng lên phương nguyện thực lực chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương tám trăm mười bảy nho nhỏ thường ngày hai hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t cảm giác cái này thể nội mênh mông nội lực tâm tình có chút kích động đứng dậy đi ra ngoài vừa mở cửa phòng phương n g u y ệ t liền s ư ớ n g sốt một chút chỉ thấy hất lên vụ hóa áo bào đen một thân hắc vụ tạo hình cảnh nham chính buồn bực ngồi tại gian phòng của mình trên mặt đất tại bên cạnh hắn thì là hai tay vẫn ôm trước ngực một mặt nghiêm túc lâm linh cảnh nham lâm linh thế nào đã xảy ra chuyện gì sao phương nguyện trong lòng lộn b ộ một tiếng lập tức khẩn trương lên nhưng cảnh nham lại là buồn bực đứng dậy chậm rãi lộ ra tán đi vụ hóa áo bào đen lộ ra chân dung chỉ một cái lên mắt phương n g u y ệ t phía sau quỷ vòng liền bản năng phản ứng siêu siêu siêu bắn ra mười mấy đầu màu đen t ơ lụa dạ da ca là ta là ta à cảnh nham a cảnh nham dọa đến vội vàng lên tiếng phương n g u y ệ t lúc này mới ý thức được mình kém chút đ ộ n g thủ vội vàng khắc chế cái này không trách phương n g u y ệ t cho dù ai trước mắt đột nhiên toát ra một cái trên mặt tất cả đều là vải cá dùng mang cá hô hấp cá nhân đều sẽ theo bản năng tiến hành phòng bị、Người ngươi làm sao lại biến thành dạng này ta cũng không biết ta lúc đầu ta mang theo vụ hóa áo bào đen đi về nghỉ kết quả càng là đi ngủ trên mặt thì càng ngứa một chút ta bắt mấy lần lại càng gãi càng ngứa càng bắt mặt càng đỏ chờ lấy lại tinh thần lúc trên mặt đã đều là hạt tròn trạng ma sát xúc cảm mọc ra vậy cá giá ca giá ca ngươi nhất định phải cứu ta a ta có phải hay không nhanh mất mạng t r ờ i ạ ta làm sao lại thảm như vậy ta còn không cùng ngọt ngào tiểu tỉ, tỉ yêu đương qua ta còn vượt qua ăn một bữa tiệc lớn ném một bữa tiệc lớn xa xỉ sinh hoạt ta làm sao lại mệnh khổ như vậy ô ô ô nói nói cảnh nham báo đáp thân tình tự kích động xóa lên nước mắt để phương n g u y ệ t được không xấu hổ phương n g u y ệ t mắt nhìn một bên nghiêng đầu sang chỗ khác lâm linh lúng túng đi lên vô vô cảnh nham lưng không đến mức không đến mức hẳn là còn không nghiêm trọng như vậy đúng thanh thần là nói như thế nào hắn nói có thể là hàn giang sương mù ăn mòn đưa đến chờ rợi đi hàn giang đoán chừng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp sương mù phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng hàn giang trên đi thuyền còn nổi sương mù cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ân sương lên rất lớn sương mù t h a n h thần để chúng ta mỗi người đến bong tàu trên đều muốn mang theo thật dày mặt nạ hiện tại đà lao cũng không dám lái quá nhanh trước đó để ngươi ra tốc kế hoạch cũng gác lại phương n g u y ệ t n h ư m à y trong lòng ngược lại là có một cái ý nghĩ bất quá cụ thể còn muốn đến bong tàu nhìn xem x ư ơ n g mù tình huống lại nói sau đó chính là hắn tiến lên trước một bước vươn tay sờ về phía cảnh nham trên mặt vải cá cảnh nham lập tức khẩn trương lui lại một bước phương n g u y ệ t ngươi lui lại làm gì quá quá gần dạ ca ta thích nữ hải tử cùng ta có quan hệ gì đừng nói nhảm để cho ta khăng, khăng. đ ừ n g a dạ ca bắt lấy cảnh nham tay không cho hắn chạy trốn phương nguyệt cẩn thận sờ lên cảnh nham trên mặt vải cá xúc cảm đây là cùng những cái kia mắt đỏ cái ngư không sai biệt lắm vải cá sờ tới sờ lui rất có hạt tròn cảm giác tại nhân hồn đèn chiếu dọa dưới sóng nhỏ l a n t a n đỏ bên trong mang một ít màu xanh cảm giác phương nguyệt hai ngón tay cầm b ư ớ c lên một mảnh vải cá đang chuẩn bị dùng sức rút ra dọa đến cảnh nham sắc mặt trắng bệnh dạ ca d ừ n g tay đau nhức đau nhức đau nhịn một chút ta động tác rất nhanh không phải nhanh hay không vấn đề là thật rất đau mà lại mà lại thanh thần đối ta làm qua chuyện như vậy cái gì nguyên lai、like、hắn đã đã làm vậy quên đi đợi lát nữa ta hỏi một chút hắn tình huống đi thu tay lại sờ lên cái cảm phương nguyệt đối cảnh nham tình huống này cũng tạm thời không có đầu mối cảnh nham thì là đem vụ hóa áo b à o đen còn đưa phương n g u y ệ t đây là ngăn không được ta mặc vào vụ hóa hắc b à o thời điểm n h ữ n g này vậy cá phản quang ư u tiến cấp so hắc vụ còn muốn cao được rồi ta nói không rõ trực tiếp cho ngươi xem một chút đi nói cảnh nham mặc vào vụ hóa áo bảo đen cái khác còn tốt nhưng là trên mặt lập tức mặt mũi tràn đầy sóng nhỏ l ă n t ă n đều là vải cá phản quang thậm chí cẩn thận một chút đi xem hoàn toàn có thể nhìn ra đây chính là từng mảnh nhỏ vải cá tại sao có thể như vậy ta nhớ được hàn đại nhân đều dùng qua vụ h ó a áo bào đen không đi ra vấn đề không giống thanh thần nói ta là chúng quỷ rùa vụ h ó a áo bào đen hiển nhiên ngăn không được quỷ rùa cái này tựa như là thật phương n g u y ệ t trước đó xuyên vụ h ó a áo bào đen đỉnh đầu màu đen vòng tròn liền bao trùm không được tự nhiên cũng liền không cách nào hủy trang thân t h ậ n cho nên đồ vật chỉ có thể trả lại ngươi ai cảnh nam thở dài lung la lung lay muốn đi lâm linh thì hô hắn một tiếng để hắn chờ một chút phương nguyệt kỳ quái nhìn về phía lâm linh bất quá không đợi phương n g u y ệ t đặt câu hỏi cảnh nham đã mở miệng nói ra lâm đội trưởng là đến bảo hộ ta những người khác sợ ta chúng quỷ rủa đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử lưu người ở bên cạnh ta nhìn xem mặt khác cũng lo lắng ta đột nhiên biến thành quỷ dị tập kích người khác đến lúc đó liền cần lâm đội trưởng hỗ trợ áp chế ta nguyên lai、like、là dạng này mặc dù có chút bất cận nhân tình nhưng cử động lần này đúng là chính xác ứng đối phương pháp bất quá lâm linh tại cảnh nham sau khi giải thích nhưng vẫn là không đi theo cảnh nham rời đi mà là mặt hướng phương n g u y ệ t thần sắc có chút khẩn trương ánh mắt p h i ê u hốt phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ hoang mang mắt nhìn đằng sau đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi vấn cảnh nham suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t thành khẩn nói lâm linh có cái gì sự t ì n h ngươi trực tiếp cùng ta nói không có quan hệ chúng ta một đi ngang qua đến ngươi ta ở giữa tình như thủ t ú c bất kỳ cái gì sự t ì n h chỉ cần ta có thể giúp đỡ chắc chắn sẽ toàn lực giúp ngươi đây là phương n g u y ệ t lời thật lòng lâm linh là phương nguyện từ c ầ nguyện thôn liền người quen biết tình cảm thâm hậu có thể rút một tay hắn tuyệt sẽ không mập mờ mà lại lâm linh không giống với những người khác Hắn rất ít t là... phương nguyệt h m ta, ta lập tức sửng sốt trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt từng có lúc hắn vẫn là cầu nguyện thôn mới người chơi lúc lâm linh làm phó đội trưởng ủy phong lẫm lâm bộ giáng còn khác ở trong óc của hắn không nghĩ tới vật đ ổ i sao rời lại có một ngày đến phiên hắn đến dạy bảo lâm linh võ học cái này đây quả thật là phương n g u y ệ t nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình dù sao có loại cảm giác là lạ, lạ bất quá trên thực tế phương n g u y ệ t thực lực đã sơm trước đây thật lâu liền siêu việt lâm linh lại một mực ra ngoài dẫn trước vị trí nhưng nói lên dạy bảo võ học hắn thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin chỉ là có một chút hắn là xác định đó chính là nếu như lâm linh có thể đến nhân cấp lại thỏa mãn điều kiện hắn nhất định sẽ đem hàn đại nhân truyền thự chuyển thụ cho thụ lâm linh v ta, ta biết biết nghe nói như thế lập tức thở phào một hơi giống như là trong lòng cự thạch dỡ xuống cả người đều nhẹ nhom không ít cảm ơn người ta ở giữa nói chuyện gì tạ ơn Phương n g u y ệ tại vô vô v cùng a sau hắn, đó c bọn hắn cảnh ù n ngoài. g một chô c đi ra nam h bọn hắn tạm thời phân biệt về sau phương nguyệt thì nghĩ đến lâm linh sự tỉnh liền phương nguyện biết lâm linh võ học vẫn luôn là trước kia sở học rác rưởi võ học ân nói là rác rưởi võ học cũng không đúng lắm tại cầu n g u y ệ t thôn thời điểm có thể đột phá phạm nhân cảnh võ học đã là người trên nhân cấp khác chỉ bất quá theo tầm mắt khai thác được chứng kiến càng nhiều người đi qua càng nhiều địa phương lại quay đầu nhìn lâm linh võ học vậy chỉ có thể nói bây giờ không có đặc điểm thuộc về cấp thấp võ học trước kia phương n g u y ệ t khả năng không có lòng tin chỉ đạo lâm linh nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy bằng vào siêu cao nộ tính hàn đại nhân khổng lồ truyền thừa võ học làm c h i thức căn bản lại thêm trước đó vừa mới trải nghiệm qua loại kia đốn ngộ trạng thái thời khắc này phương n g u y ệ t vô luận là từ học thức bên trên vẫn là phương diện khác đều đủ để có tư cách dạy bảo lâm linh càng đừng đề cập phương nguyện thực lực cảnh giới đều vượt xa lâm linh chỉ đạo một cái tiên t i ê n võ giả đây không phải là dễ dàng vấn đề duy nhất chính là mình có thể dạy bảo lâm linh trưởng thành đến mức nào mà thôi tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm người đã đi tới bong tàu cửa ra vào chỗ đứng nơi đó một đặc sứ đoàn thủ vệ gia đại nhân nhìn thấy phương n g u y ệ t người kia vội vàng cung kính cúi đầu cũng đưa ra một cái hơi mở chất liệu phong ánh sáng long lanh nửa mặt mũi c ố gia đại nhân thanh thần đại nhân đã phân phó ở bên ngoài nồng vụ còn không tán đi trước tất cả mọi người xuất nhập bong tàu đều cần đeo cái mặt nạ này đây là cái gì mặt nạ tinh ánh diện cụ là đặc s ứ đại nhân xuất phát lúc chuẩn bị quỷ vật vốn là mặt nạ màu trắng chất liệu tương đối đặc thù chính là dùng tinh trương trào ngư r a làm chủ vật liệu trải qua hoàng cung quỷ vật đại sư r ử a vào nhiều loại tài liệu quý hiếm chế tác m à thành có cực mạnh phòng hộ tác dụng đối các loại khí thể loại xâm nhập đều có cực mạnh phòng hộ tác dụng bất quá thanh thần đại nhân lại cho rằng tinh á n h diện cụ phòng hộ còn chưa đủ nghiêm mật cho nên lấy đi sau mặt nạ tiến hành bộ phận cải tạo mới biến thành hiện tại loại này ó n g ánh sáng long lanh hơi mở bộ dáng phòng hộ hiệu quả cũng hẳn là nâng cao một bước đủ để chống cự phía ngoài nồng vụ thủ vệ tựa hồ đối với phương n g u y ệ t phi thường tôn k í n h thậm chí một năm một mười đem cái này mặt nạ lai lịch đều nói rõ ràng phương n g u y ệ t chú ý tới thủ vệ đằng sau treo mặt nạ số lượng tính đến trong tay hắn cái này một cái trước mắt hết thệ cũng liền khó khăn lắm ba cái mà thôi phương n g u y ệ t c a o mày nghĩ một lát hỏi liền xem như thanh thần cũng không có khả năng chỉ dựa vào nhìn liền có thể nhìn ra mặt nạ không cách nào phòng hộ đồng vụ là có người hay không thử qua trực tiếp dùng nguyên bản tinh ánh diện cụ ra ngoài đúng phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng ai là ta một vị đồng liêu thủ vệ đồng liêu tại ự nhiên vẫn là thủ vệ. Mặc dù có chút vô tình, nhưng Phương Nguyệt Nhưng trong lòng thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, hắn thủ chút thì thở vệ. vô là lập l tức rất Mặc có dù ra. cảm thanh ấ y này dạng không ổn, có chút q u tâm ỏ i hiện hắn thần ạ i n ư thế、nào? Tại thanh t h nào. đại nhân nơi đó nằm sinh tử khó liệu nói thủ vệ kiêu kiêu ngạo ư ấn ngực tựa hồ là đồng liêu cử động mà tự hào nơi này là thanh quốc là một cái cùng loại cổ đại xã hội phong kiến quốc gia ở trong môi trường này làm hạ nhân có thể lấy tính mệnh là chủ thượng bài trừ uy hiếp đó là một loại lớn lao vinh quang mà càng là quyền cao chức chọn người bồi dưỡng thủ hạ loại tâm tính này thì càng rõ ràng đặc s ứ đoàn người cho tới bây giờ đều không phải thiên thụy chỉ người mà là thất hoàng tử người bọn hắn là thiên thụy chỉ mà hy sinh trên thực tế là tại vì thất hoàng tử làm việc đây là vô thượng vinh quang đồng thời làm thất hoàng tử thân tín người nhà của bọn hắn tất cả hậu sự đều có hoàn chỉnh a n bài hoàng tộc thân tín hắn đãi ngộ đủ để cho người phân đấu quên mình lấy cái chết làm do ý chí nhìn xem thủ vệ loại này mang theo một chút cuồng nhiệt t i ê u ngạo biểu lộ phương nguyện thần sắc có chút phức tạp hắn đến cùng tiếp nhận vẫn là xã hội hiện đại cái chủng loại kia giáo dục đối loại này tẩy náo ngu c h u nghĩ căn bản không có cách nào lý giải chỉ là từ tên thủ vệ này biểu hiện bên trong phương nguyệt cảm thấy một cô áp lực kia là đến từ hoàng tộc áp lực thất hoàng tử là địch hay bạn còn không biết được nhưng thất hoàng tử thủ hạn ế u như từng cái đều là loại này hùng hãn không sợ chết lấy cái chết làm mình tồn tại kia thất hoàng tử thế lực thực lực chỉ sợ thâm bất khả c h ắ c căn bản không phải mình có thể chống lại đạo lý giống vậy làm càng đa mưu túc trí đại hoàng tử hoặc là tứ hoàng tử chi lưu sẽ chỉ so thất hoàng tử càng mạnh càng khó chơi hơn trong kinh thành n n tàng đ ị n nhân khả năng so với mình nghĩ mạnh hơn nhiều rốt cuộc thất hoàng tử biểu hiện ra cho thế nhân thái độ là một loại nhàn vân giá hạc tư thái vẫn còn có một phê như thế trung thành tuyệt đối thủ hạng tùy thời có tư bản gia nhập tranh bá mà những cái kia chuẩn bị càng hùng hậu hoàng tử khác sẽ chỉ càng thêm cường đại đại hoàng tử tứ hoàng tử thất hoàng tử còn có phượng hoàng tổ chức n g ư u tọa trong kinh thành đến cùng ai là bằng hữu ai là đ ị c h nhân phương n g u y ệ t nghĩ đến kinh thành sự tình trong lúc nhất thời có chút xuất thần chờ thủ vệ hô hai tiếng về sau mới lấy lại tinh thần b mặt mặt ấ lúc này không giống ngày xưa bây giờ phương nguyện đối quỷ dị những kiến thức này cũng có nhất định hiểu rõ đặc biệt là bên người còn có thanh thần dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tại rất dễ dàng tiếp xúc đến các loại kỳ quái quái tri thức bởi vậy khi hắn cẩn thận cảm thụ qua tinh ánh diện cụ biến hóa sau khi lập tức hiểu rõ ra thanh thần là làm náo tay chân tinh ánh diện cụ nguyên bản xác thực chỉ có phòng hộ khí thể tác dụng nhưng thanh thần bỗng núc nhích tay chân về sau tinh ánh diện cụ biến thành một loại khác hình thái đi bảo hộ người đeo hô hấp đó chính là làm x ư ơ n g mù thổi qua tới thời điểm sẽ cảm giác x ư ơ n g mù thành phần tiến hành đồng bộ đồng hóa đây chính là tinh ánh diện cụ hóa thành hư hảo nguyên nhân mà khi cái này trình tự sau khi hoàn thành tinh ánh diện cụ sẽ biến trở về thực thể đem phân tích sau sương mù toàn bộ cự tuyệt bên ngoài hoàn thành tuần hoàn lý giải bắt đầu rất đơn giản nhưng thực tế cải tạo bắt đầu độ khó cũng không phải phương n g u y ệ t có thể thao tác kia là chỉ có t h a n h thần mới h i ể u kỹ thuật phương n g u y ệ t nhiều nhất có thể làm được bộ phận lý giải mà thôi tại xác định x ư ơ n g mù đã bị ngăn cản ngại bên ngoài về sau phương n g u y ệ t đẩy ra x ư ơ n g mù hướng cầm lái phương hướng đi đến hắn cần hỏi một chút đả lão một ít chuyện nhưng chân t r ư ớ c vừa bước ra chưa được hai bước phương n g u y ệ t liền đột nhiên dừng lại con ngươi co vào x ư ơ n g mù đang đ ộ n g mạnh liệt biến động chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín hải vụ quỷ hai hai cầu đặt mua mê vụ tựa như có tự thân ý thức đầu dạng lan lộn chập trùng không bao lâu phương n g u y ệ t chung quanh mê vụ vậy mà nhao nhao rút ra hình thành khu vực chân không rời đi phương n g u y ệ t mê vụ vây quanh phương n g u y ệ t chậm rãi chuyển động hình thành c h ố n g rông vòng xoáy tình huống như thế nào phương n g u y ệ t sắc mặt chầm xuống neo lại mắt mảnh nhìn chằm chằm chung quanh phía sau màu đen mâm tròn cao tốc tự chuyện từng đầu màu đen tơ lụa bị động rút ra như nanh đuốt chậm rãi chập trùng chỉ cần mê vụ có bất kỳ động tác gì phương nguyện đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng Siêu. đúng lúc này mê vụ đ ố n g nhiên hóa thành một cái đại thủ từ vòng xoáy biên giới hướng phương n g u y ệ t lao đến vành chỉ là một cái c h ư ớ c mắt phía sau quỷ vòng màu đen tơ lụa liền trực tiếp đem nó đánh tan mê vụ chi thủ tán đi trở lại mê vụ b i ê n giới dung nhập trong đó phảng phất cái gì cũng không có phát sinh phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ n g h i hoặc chỉ là như thế như mê vụ liền chút thực lực ấy phương n g u y ệ t thật đúng là không sợ cái đồ chơi này hai chân có chút ối lượng vành phương nguyện bỗng nhiên gia tốc xông về phía trước mê vụ lập tức theo sát lấy phương n g u y ệ t di động mà kịch liệt biến hóa muốn tùy thời để phương n g u y ệ t ở vào mê vụ vòng xoáy khu vực chân không trung tâm nhưng phương n g u y ệ t tốc độ quá nhanh nhanh đến mê vụ biến hóa căn bản theo không kịp không bao lâu phương n g u y ệ t liền một đầu đụng vào kịch liệt biến hóa trong sương ngủ. t r u n g quanh lập tức tất cả đều là mê vụ nhấp nô trong sương ngủ, mắt thường căn bản không nhìn thấy phía trước bất kỳ cái gì sự vật nhưng phương n g u y ệ t tốc độ lại không có bất kỳ cái gì hạ xuống thậm chí ngược lại tiến hành tăng lên bởi vì hắn sớm đã nhớ ký hàn giang thuyền lớn kết cấu biết cái phương hướng này liền là đà lao vị trí Cảm thụ ảnh. đà ư ợ c chung c quanh k ị lão những a h ngày mê vụ đến cùng là không đây không phải mê vụ mà là thai cấp quỷ dị hải vụ quỷ nó có thể nhất định phạm vi bên trong sinh ra chút ít đặc thù sương mù đối với nhân loại võ giả có nhất định nguy hại đơn độc một con kỳ thật tác dụng không lớn như vậy nhưng loại này quỷ dị sinh ra đặc thù sương mù có một loại rất nhiều tộc đàn loại quỷ dị đều không có đặc thù đặc tính đó chính là đ ậ c ra loại này có hại sương mù thông qua khổng lồ hải vụ quỷ số lượng uy lực sẽ tăng phúc đến phi thường mức đáng sợ lại thêm biển quỷ quỷ cho tới bây giờ đều là bởi kết đội xuất hiện bởi vậy trên hàn giang xem như phi thường khó chơi quỷ dị bầy nhìn đến đà lao đối loại này quỷ dị rất có ứng đối tâm đắc kia là tự nhiên bọn chúng trên đất bằng rất ít xuất hiện nhưng ở mặt biển hoặc là giang hà bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện ta càng là gặp được không biết bao nhiêu phương n g u y ệ t không khỏi nhắc lên lòng hiếu kỳ tiêu đà lão ngày xưa là ứng đối ra sao có thể khiến phương n g u y ệ t không có nghĩ tới là đà lao chỉ là chuyện đương nhiên trực tiếp trả lời tại sao muốn ứng đối ta chỉ là một chiếc thuyền đem thuyền mở đến bờ bên kia chính là ta nhiệm vụ về phần người trên thuyền sống hay chết có quan hệ gì tới ta đương nhiên các ngươi cái này một thuyền người tự nhiên là ngoại lệ cho nên ta nói cho các ngươi ứng đối phương pháp cái gì ứng đối phương pháp những người khác không cùng ngươi đã nói sao ta chiếc thuyền này vùng nhỏ trên tàu ra chỗ lôi vào là thiết trí qua trận pháp nhằm vào rất nhiều tình huống đều có đối sách tương ứng dưới tình huống bình thường đi thuyền người chỉ cần trốn ở trong k h o a n g thuyền căn bản sẽ không xảy ra chuyện về phần như ngươi như vậy tự tin cơn giả ly kia hải vụ quỷ quần công kích mà thụ thương cái gì cũng mặc kệ chuyện ta đà lao nói đến đây thời điểm liếc qua phương nguyện cái sau thì k h ẽ nhũ mày đà lao ngươi mới vừa nói hải vụ quỷ là tại tự thân chúng quanh phát ra loại này m ê vụ đúng không vậy có phải hay không nói những cái kia hải vụ quỷ bây giờ đang ở chúng ta chung quanh thế nhưng là vì cái gì vô luận là trước kia xông vào trong sương ngủ, vẫn là hiện tại đứng ở chỗ này cũng không tìm tới bản thể của chúng nó vị trí đây không phải rất bình thường sao đà lao k ỳ q u á i nhìn về phía phương n g u y ệ t ngươi biết ngươi bây giờ ở vào vị trí nào sao vị trí nào một cái bốn phương tám hướng tất cả đều là hải vụ quỷ vị trí mà theo ngươi di động hải vụ quỷ cũng sẽ đi theo di động để ngươi vĩnh viễn ở vào trong sương ngủ dày đặc mất phương hướng mà sở dĩ ngươi sẽ cảm giác không đến vị trí của bọn nó chính là đến bọn chúng tồn tại đơn thuần là bởi vì khi tức quỷ dị quá nồng nặc nông đà lao nói d ư ờ n giả phương nguyệt lại lập tức nghe rõ đơn giản để hình dung liền là cậu cậu tại tràn đẩy chủ nhân mùi gian phòng bên trong tìm kiếm trốn đi chủ nhân tại khiếu rắc mất đi tác dụng tình huống dưới tự nhiên rất khó tìm đến người tình huống hiện tại cũng là như thế hạng vụ quỷ quỷ dị khí thức đã tràn ngập đến toàn bộ trên thuyền đều là bởi vậy phương nguyện mới một điểm cũng không tìm tới vị trí của đối phương vậy tan ê n như thế nào mới có thể giải quyết hải vụ quỷ bọn chúng đã ảnh hưởng đến chúng ta đi thuyền tốc độ từ khi hải vụ quỷ sau khi xuất hiện những cái k i a mê vụ trực tiếp ảnh hưởng tới hàn giang thuyền lớn tốc độ nguyên bản bởi vì ma thi tiêu ký hàn giang thuyền lớn một mực là thông suốt thẳng đến mê vụ xuất hiện mới đưa đến hàn giang thuyền lớn tốc độ xuống hàng không giải quyết cái đồ chơi này dừng lại tại hàn giang thời gian liền sẽ bị kéo dài nguy cơ tứ phía hàn giang bên trên dừng lại thời gian càng dài nguy hiểm lại càng lớn không thể nào hải vụ quỷ không phải là cái gì người đều có thể đà lão lời nói vừa mới nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó lập tức ngừng thanh â m chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt đồng đồng nhìn về phía phương nguyệt tiếp tục nói không nếu như là ngươi thật là có khả năng có thể làm được điểm này nói thế nào rất đơn giản bởi vì hải vụ quỷ vị trí là trên hà n giang ngay tại chúng ta thuyền t r u n g quanh đại khái mấy trăm mét phạm vi bên ngoài những cái kia hải vụ quỷ bản thể liền phi ê u p h ù ở trong nước sông sẽ không cách q u á xa nhưng cũng không gần như vậy lại số lượng giày đặc hội tụ vào một chỗ mấy trăm mét trong nước sông chỉ là một câu phương nguyệt liền lập tức minh bạch đà lao ý tứ hàn giang không phải là cái gì người đều có thể xuống nước càng không phải là cái gì người đều có thể chém giết hải vụ quỷ nhưng mình khác biệt hắn bởi vì tấm da dê nguyên nhân có thể thời gian ngắn ngủi bên trong không bị hàn giang ăn mòn có thể như hàn giang bên trong quỷ dị đồng dạng có thể tại hàn giang tự do hoạt động một đoạn thời gian chỉ cần lợi dụng được thời gian này đồng thời lấy thực lực tuyệt đối kém liền có thể giải quyết hải vụ quỷ phiến thức hiện tại vấn đề duy nhất là quân quận đồng vụ phía dưới coi như ngươi biết hải vụ quỷ vị trí cũng sẽ bởi vì di động đồng vụ mà mất phương hướng chỉ cần ngươi rời đi thuyền của ta thân ngươi liền lại khó trở về điểm này mới là nồng đậm mê vụ đáng sợ nhất một điểm mà liên quan tới điểm này phương nguyệt nghe răng cười một tiếng cùng lúc đó đà lao đã từ từ mở to hai mắt nhìn phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vợ chỉ thấy phương n g u y ệ t phía sau mấy trăm đầu màu đen tơ lụa như bát trào bạch tuộc nhanh đốt bắn ra đến cũng sau lưng phương n g u y ệ t nhanh chóng dây dưa ra hội cuối cùng tạo thành một cái cao năm mươi mét to l ớ n quạt đà lao ngươi nhìn ta cái này cự hình xua tan xương mủ trang bị thế nào chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc tại a ca ca mua. sẽ cáo chuyện cái cá, cầu nói quảng nhiều nên nên Trưng nổ biết viết do To quá q u gì. đặt lớn t t hình h á là màu thông vòng qua quỷ đà e n dương ngưng tụ định hình. tơ tụ lũa dây m khu động động lao ự c thì là phương nguyệt quỷ giá trị. Tại phương là l đà giá quỷ kinh ngạc vẻ mặt phương n g u y ệ t phía sau quạt bắt đầu chậm dài chuyển động tại đà lao nhìn chăm chú bên trong cự hình quạt phiến lá chuyển động tốc độ từ chậm đến nhanh trở nên càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lại như phản phát quy chân duy trì tại đứng im bất động trạng thái đó là một loại tốc độ đến cực cao vận tốc q a y mới có thể xuất hiện hiện tượng hô hô hô hô hô hô hô hô tiếng gió vun hút từ quạt bên trong chuyên gia to lớn phong áp đối diện đánh tới thổi đến đà lao gương mặt đau nhức mà tại đà lao phía sau nồng vụ thì như bị lợi kiếm phá vỡ hắc cám đồng dạng nhao nhao hướng hai bên t á n đi quần quần mê vụ lui tán hai bên mở một đầu toàn con đường mới phía trước tầm mắt trở nên nhìn một cái không sót gì cự hình quạt đại thành công bất quá muốn duy trì quạt loại cường độ này biến hình vẫn là cực kỳ phí tinh lực cho nên vương nguyện cần sớm một chút đem hải vụ quỷ bầy giải quyết mới được ngươi ngươi đây là lấy lại tinh thần đà lao đối cự hình quạt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trước đó phương nguyệt liền dùng tua p i n phun ra trang bị cho hàn giang thuyền lớn tiến hành qua gia tốc loại kia kỳ diệu trang bị h ắ n t ừ trước tới nay chưa từng g ặ p qua hiện tại phương nguyệt từ làm ra như thế một cái vật kỳ quái ngay cả hải vụ quỷ nồng vụ đều có thể s u a tan phải biết hải vụ quỷ nồng vụ cũng không phải cái gì bình thường sương mù thông thường phong áp là căn bản không có khả năng thổi tan loại này sương mù nhưng là hết lần này tới lần khác phương nguyện cái kia cự hình trang bị vẹn vẹn chỉ là sinh ra cường đại phong áp liền có thể làm được điểm này nhìn xem phương n g u y ệ t không đáp lại mình mà là mỉm cười hướng bong tàu biên giới hàng rào phương hướng đi đến đ à lao như có điều suy nghĩ cự hình quạt chính là quỷ vòng biến hình mà thành hắn sinh ra phong áp tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường chi phong quỷ quạt mở đường một đường phong áp đẩy quá khứ tựa như máy lùi đất đẩy ngang đồng dạng hết thể thuận lợi vô cùng phong áp lướt qua mê vụ lui tán đi vào buồng nhỏ trên tàu biên giới phương nguyện nhìn xuống đi chỉ thấy hàn giang trên nước sông tại âm dương tri chi nguyện chiếu xuống nhan xác tựa hồ so ngày thường muốn tại âm trầm một chút cho người ta một loại cảm giác bị đè nén về phần đà lao nói tới hải vụ quỷ bảy kia là một con đều không có nhìn thấy cái này khiến phương n g u y ệ t trong lòng hơi nghi hoặc một chút căn cứ đà lao nói hải vụ quỷ hẳn là ngay tại hàn giang thuyền lớn ngoài trăm thước tả hữu vị trí thành quần kết đội xuất hiện nhưng bây giờ c ự hình quạt gió lớn đã thổi tới trăm mét khoảng cách lại vẫn không có phát hiện hải vụ quỷ những n à y phương n g u y ệ t nhìn kỹ một hồi đống nhiên vẻ mặt cứng lại cả người sửng s ố một cái bởi vì hắn phát hiện tại hàn giang mặt sông tia sáng phản xạ có chút vặn vẹo cùng mất tự nhiên mặt sông màu sắc khác biệt mặt sông tia sáng phản xạ dị thường chẳng lẽ toàn bộ hàn giang dưới mặt sông kỳ thật tất cả đều là hải vụ quỷ nghĩ đến đây cái phương n g u y ệ t không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng h í p mắt cẩn thận quan sát sau khi hắn chậm rãi đưa tay phải ra hướng mặt sông một chỉ s i ê u s i ê u s i ê u phía sau quỷ vòng bên trong nhao nhao bắn ra mấy chục đầu màu đen tơ lụa chiều kiến mặt bắn ra mà đi nhưng mà màu đen tơ lụa còn chui vào sông mặt sông lập tức lật lên kịch liệt vận sóng một loại toàn thân hơi mờ hình có như đám mây chạng hai cánh đặc thù cá mẹ hoa loại phù phù phù phù nhau nhau tan ra b ộ t phía một thạch hù dọa ngàn cơn sóng chờ màu đen tơ lụa chân chính nhập sông lập tức toàn bộ mặt sông t ó é lên cao cao bằng nước cùng bộ phận huyết hoa mặc dù kia trương cá mẹ hoa chạm quái ngư trong nước tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều thực sự quá dày đặc l i ê n tựa như qua đã quen vô ưu vô lự sinh hoạt người đ ỗ n g nhiên bị sinh hoạt kỳ biến căn bản không có cách nào kịp phản ứng n h a n h a chúng chiêu huyết thủy nhuộm đỏ kia một vòng nước sông trồi lên mấy cái hiện ra cái bụng cá chết mà cái khác cá mẹ hoa thì sớm đã chạy tứ tán mà ra không thấy tung tích không phải nói là chui vào trong x ư ơ n g mù dày đặc hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết hải vụ quỷ ban thưởng ngự l ự ợ t mười tá l ự ợ t mười tuổi thọ mười ngày hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết hải vụ quỷ ban thưởng ngự l ự ợ t mười tá l ự ợ t mười tuổi thọ mười ngày hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh bên hai vang lên cả màn hình hệ thống nhắc nhở phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt bọn chúng chính là hải vụ quỷ một loại cá phương nguyện sắc mặt có chút cổ k h á i hắn coi là hải vụ quỷ sẽ một loại đáng sợ hơn quỷ dị hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy nhưng mà phương n g u y ệ t lại xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu đó chính là hải vụ quỷ đáng sợ nhất hạch tâm nhất đặc thù xương độc đã bị mặt nạ của hắn cho chống cự đây mới là phương n g u y ệ t có tư bản đứng tại thuyền một bên công kích hải vụ quỷ chỗ căn bản thô sơ giản lược tính toán một cái phương n g u y ệ t cái này một đợt đại khái chỉ giết hơn ba mươi đầu hải vụ quỷ về số lượng nhìn không nhiều nhưng thực tế thu hoạch được điểm thuộc tính tăng phúc lại làm cho phương nguyện hưng phấn lên lập tức doanh thu hơn ba trăm điểm song thuộc tính khoảng ba tháng tuổi thọ cái này ích lợi quả thực bảng báo cáo nguyên bản phương n g u y ệ t còn cảm thấy hại vụ quỷ làm thai cấp quỷ dị cho ban thưởng là thật có chút không đủ đẳng cấp nhưng từ dễ dàng như vậy một kích đánh g i ế t cùng khổng lồ số lượng cùng tộc đàn thức tụ tập phương thức đến xem loại này đơn thể ích lợi là hoàn toàn có thể tiếp nhận rốt cuộc chỉ cần xuất thủ k i ê m một giết nhưng chính là giết một mảnh đâu bắt t r ư ớ c làm theo đem cự hình quạt đổi cái địa phương thổi tan nồng vụ phương n g u y ệ t quả nhiên lập tức lại phát hiện một mảng lớn màu sắc cùng bình thường hàn giang âm u một chút mặt sông mỉm cười dưới bóng đêm phương n g u y ệ t phía sau màu đèn tơ lụa như bạch tuộc nanh đốt u tranh nhau chen lấn điên cuồng ra bên ngoài n ô ra chui vào mặt sông bên trong s i u s i u s i u siêu. bành bành bành bành trên mặt sông b ọ t nước văng khắp nơi huyết thủy bay múa phương n g u y ệ t bên thai vang lên lần nữa cả màn hình hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết hải vũ quỷ ban thưởng ngự l ự ợ t m t ư ơ i tá l ự ợ t m t ư ơ i tuổi thọ m ộ ư ơ i ngày hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết hải vũ quỷ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết hải vũ quỷ bở vị càng thêm đầy、đủ. bởi vậy lần này đánh g i ế t số lượng càng nhiều lại ra tay tinh chuẩn hơn tàn nhẫn rốt cuộc lần thứ nhất còn không có kinh nghiệm lần thứ nhất xuất thủ thời điểm còn mang một ít thăm dò tính chất hiện tại là xong biết hết rồi đây là có chuyện gì đây là tình huống như thế nào tự nhiên là xuất thủ không mang theo bất cứ chút do dự nào đợi đến phương n g u y ệ t thu hồi màu đen t ơ lụa mang ra đem mặt sông thời điểm trước mặt hàn giang hạ hải vụ quỷ đã tử thương một mảnh thu hồi bộ phận thi thể chuẩn bị quay đầu lưu cho thanh thần nghiên cứu chi dụng cái khác thì đều bị p ư ơ n g nguyện tùy điện ném ở bong tàu cùng trên mặt sông không làm bất luận cái gì xử lý thô sơ giản lược tính toán một cái lần này đánh giết hải vụ quỷ số lượng tại khoảng một trăm con t r ư ờ n g tám trăm hai mươi mốt đấu k ỷ hai hai cầu đặt mua một trăm con hải vụ quỷ trực tiếp liền là hơn một nghìn song thuộc tính cùng một nghìn ngày khoảng trừng tuổi thọ cái này hích lợi quả thực là đếm tiền đến bong gân trình độ phương n g u y ệ t đều nhanh cười không ngậm mồm vào được chơi ạ đây là cái gì thần tiên cày quái điểm quả thực thoải mái bay lên hai cấp quỷ dị đối càng cao hơn một cấp vân cấp cường giả mạt thôi dù cho về số lượng đi í c h lợi cũng kém xa tít tắp tiêu hao tinh lực mà nếu như là võ giả đồng cấp tại cái này hàn giang phía trên chỉ là chống cự thần bí sương n g ụ liền đã hao tổn tâm cơ chỉ sợ ngay cả gặp được hải vụ quỷ bản thể đều làm không được nhưng những chuyện này thả trên người phương nguyệt đều không là vấn đề mặc dù hắn cùng hải vụ quỷ là đồng cấp nhưng trên thực lực lại vượt xa lại thêm những n à y hải vụ quỷ không biết có phải hay không là trên hàn giang làm mưa làm gió lâu lòng cảnh giác phi thường thấp đà lao nói trước kia hải vụ quỷ đều là tại khoảng cách hàn giang thuyền lớn ngoài trăm thức tả hữu vị trí ẩn út nhưng tình huống thực tế là những n à y hải vụ quỷ cơ hồ là dán đáy thuyền lít nha lít nhít điệu tung bay hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác nguy cơ cho nên phương n g u y ệ t mới có thể đơn giản như vậy như thu hoạch máy móc đồng dạng điên cùng thu hoạch hải vụ quỷ tộc quần tính mệnh càng nhiều ta cần càng nhiều hải vụ quỷ phương n g u y ệ t hai mắt phát sáng lập tức mang theo cự hình quạt từ đổi cái bên cạnh điểm vị trí n ô n g vụ thổi tan màu đen tơ lụa xuống nước cắm cá lập tức từ thu hoạch hơn bảy mươi con hải vụ quỷ tính mệnh căn cứ đánh một phát súng đổi một pháo mạnh suy nghĩ phương nguyện cầm chỗ tốt lập tức đổi phương hướng bắt trước làm theo không bao lâu hắn liền đem chung quanh hải vụ quỷ thu sạch cắt một lần trước trước sau sau tính toán dưới đại khái rét trọn vẹn hơn 1,000 con hải vụ quỷ thuộc tính càng là trực tiếp thẳng tới bốn vạn đại quan trực tiếp đạt đến mát trị số đằng sau đã lại bắt đầu nhảy cảnh giới đột phá độ mở ra thuộc tính liệt biểu ngự lực 4 0 n n g cơ sở 40.000 đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm 20. tá lực 4 0 n n g cơ sở 40.000 đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm 20. nói không chừng ta mượn cái này một đợt hải vụ quỷ có thể trực tiếp đột phá nhân cấp chung dài cảnh giới phương miện trong lòng hư vấn hắn chơi qua rất nhiều trò chơi đồng thời cực kỳ thích cày quái cảm giác nhưng duy chỉ có tại trò chơi này bên trong hắn chưa từng có trải nghiệm qua cày quái cái loại cảm giác này mỗi một lần quỷ dị xuất hiện vậy cũng là mạnh đến không hợp thói thường cá thể lại phần lớn đều là đơn độc hành động thật muốn gặp gỡ quỷ dị bầy cũng đều là loại kia rất có uy hiếp độ quỷ dị bầy không phải có thể cày quái tồn tại mà là gặp được liền muốn chạy trốn tồn tại chỉ có trước mắt cái này một nhóm x u n manh x u n manh hải vụ quỷ mới là thật cho không tri vương giết cho người ta một loại mãnh liệt cắt q u không đếm được cảm giác sảng khoái cái này một cái trước mắt p hệ ư ơ n n g g u y thống rõ ràng cảm t ấ y mình mà game người đang không trong tàn. chơi, chơi chơi, phải hơi Hệ h là là dài trò t kéo ở nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đ á ngự h i hại ế t thưởng vụ quỷ, ban n g lực h ô n giá tá t lực hông, hông u ổ thỏ 10 ngày. Hệ thống Hệ nhắc nhở, chúc chơi minh, ngày. mừng người ngự g sắc lê minh, lực i dạ lê trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ h nghe bên hai tiếp tục không ngừng hệ thống nhắc nhở phương nguyện trong tay động tác không ngừng hưởng thụ lấy nổ cá vui vẻ đồng thời điểm trọng yếu nhất là những cái kia hải vụ quỷ tựa như là chỉ có ba giây đồng hồ ký ức rõ ràng bên này vừa mới bị mình nổ cá đồng dạng đồ sắt qua nhưng không bao lâu liền có một ít vụn vặt lẹ thẻ giống như là nơi khác tới xem náo nhiệt hải vụ quỷ cá bơi tới tụ tập mà loại hành vi này liền để phương nguyện trở nên bề bộn nhiều việc trở nên đau nhức cũng vui vẻ hắn tựa như một cái từ thiện tư b ằ n g kim bên này r a u hệ lớn liền đi thu hoạch một chút bên kia r a u hệ nhiều liền đi khống chế một chút lấy hàn giang thuyền lớn làm trung tâm hắn du tàu tại bong tàu bên d ư ớ i cái này chạy trốn kia chạy trốn liền thu được lượng lớn ích lợi bất quá tại phương n g u y ệ t càng ngày càng tấp nập lại tham lam thanh lý hàn giang thuyền lớn trúng quanh hải vụ quỷ về sau hắn phát hiện thời gian dần trôi qua những cái tia hải vụ quỷ đều không trở lại chẳng lẽ là ta bóc lột quá độc、ác? thế nhưng là cựu sáu là phúc báo a lê tợm những n à y hải vụ quỷ liền không không có lòng c ả m ơn sao nhanh bơi tới hàn giang thuyền lớn chung quanh để cho ta cho các người yêu quất giói a nhìn xem càng ngày càng ít hải vụ quỷ phương nguyệt rốt c ụ c cảm nhận được lo lắng nhiều lần nhìn xuống không đối những cái kia vừa mới tụ tập lại chỉ có vẹn vẹn năm sáu con hải vụ quỷ ra tay thậm chí lo lắng địa đi hỏi đà lão hải vụ quỷ bình thường ăn cái gì thích gì dạng nhiệt độ nước thứ gì khả năng hấp dẫn hải vụ quỷ tụ tập loại hình có quan hệ hải vụ quỷ bồi dưỡng kế hoạch vấn đề chỉ thấy đà lão một mặt thần sắc cái gì nhìn p ư ơ n g nguyện ánh mắt phảng phất tại nhìn một người điên hắn chẳng qua là cảm thấy phương nguyệt có thể hạ lưu trừng giang nói không chừng có thể giải quyết một bộ phận hải vụ quỷ lại không nghĩ rằng phương nguyệt chỉ là trên thuyền liền đem hải vụ quỷ giải quyết một mảng lớn lại thao tác không có chút nào phong hiểm gia hòa này thực lực là thật không hợp t h o i thường hoàn toàn không giống nhân cấp võ giả nên có dáng vẻ mà khi phương nguyệt hỏi làm như thế nào đ ồ i dưỡng hải vụ quỷ thời điểm liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi đà lao đều xấu hổ cúi đầu vấn đề này hắn còn thật không biết thử hỏi sẽ có người nào nhàm chán như vậy đi nghiên cứu loại này quỷ dị sinh thái hoàn cảnh vấn đề ngày bình thường gặp được quỷ dị đây không phải là chỉ có ngươi chết ta sống loại kết quả này nơi nào còn cân nhắc cái khác cũng may phương n g u y ệ t tại đà lao cái này cần không đến đáp án về sau liền rời đi tiếp tục vị trí bong tàu biên giới chuyển như lãnh địa lãnh chúa xem kỹ nhà mình hồ cá đồng dạng khi thì nhữ mày khi thì thở dài sầu mi khổ kiểm phản phất tại cảm thắng năm nay hải vụ quỷ sản lượng quá ít sang năm bên kia tốt nhất nhiều xây dựng thêm một chút phạm vi hải vụ quỷ đồ ăn có thể cải tiến một chút loại hình vấn đề ngươi chính là hàn giang hồ cá đường chủ đà lão là thật n ộ n g Cảm giác nhà mình nhiều năm nhiều nhà như vậy đà ề u cầu sống đến cầu thân đi lên, n giới đi thế y thế mà còn có lao o ạ i người này. Vượt q u hàn giang thời giang nóng điểm, t r n lượng g quỷ dị số lượng có thể đang ế n càng nhiều hơn cũng này nhân chút, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này một hào nhân vật. Đà một mắt một vật. sợ l o đ a nghĩ ngợi chỉ thấy phương n g u y ệ t đột nhiên biến sắc phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên không đợi đà lao đến hỏi phương n g u y ệ t liền đã hầu gấp hầu gấp nhảy ra thuyền bên ngoài nương theo lấy mánh liệt phong áp mở đường dẫm tại trên mặt sông hướng phía trước phía trước phóng đi đà lao nhìn kỹ một chút lúc này mới chú ý tới những cái kia còn sót lại hải vụ quỷ cá bột chẳng biết lúc nào giống như là nhận được tín hiệu gì đồng dạng n h a u n h a u cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng bơi đi rời đi hàn giang thuyền lớn bên l i giới mà phương n g u y ệ t kêu thảm cũng là bởi vì cá bột chạy cảm thấy quýnh lên liền đổi u theo cá bột đi ra ngoài chân đạp hàn giang phương n g u y ệ t tốc độ lại không chậm rất nhanh liền đổi u kịp cá bột bẩy mà cá bột bẩy phía trước ba tầng ngoài ba tầng t r o n g hội tụ lít nha lít nhít hải vụ quỷ như suối phun hướng cùng một cái địa điểm hội tụ lẫn nhau đụng nhau một màn này để phương nguyện kinh ngạc xưng sở ngay sau đó là c ù n nghỉ hải vụ quỷ ta đến rồi nhưng mà sau một khắc những cái kia hải vụ quỷ đụng nhau địa điểm mặt sông đ ố n g nhiên vỡ ra đến hình thành một cái to lớn xoắn ốc vòng xoáy chừng tám trăm hai mươi hai mất đi liên hệ một hai cầu đặt mua vòng xoáy thành hình cực nhanh liền ngần ấy thời gian đã ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g đến mười mấy thước lớn nhỏ tất cả hải vụ quỷ nhau nhau bị cuốn vào trong nước xoáy k h ô n g lồ hải vụ quỷ t ộ c đàn cơ hồ lấp kín cái này mười mấy thước trong nước vòng xoáy hình thành cá cùng cá tạo thành cá vòng xoáy một loại quỷ dị lại không hiểu cảm giác đáng sợ từ cái này cá vòng xoáy bên trong chậm rãi khuyết tán ra tới phương miệt trong lòng lộp một tiếng ẩn ẩn cảm thấy không ổn nguyên bản phát nhiệt đầu cũng thoáng tỉnh táo lại lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách phương nguyệt n h a o mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước tình huống nếu như phía trước tình huống có nửa điểm chỗ không đúng hắn chuẩn bị quay đầu liền chạy đường dùng quỷ vòng làm tua b i n phun trào trang bị thôi động hàn giang thuyền lớn cùng một chỗ chạy trốn trong nước vòng xoáy tại phương nguyệt nhìn chăm chú bên trong trở nên càng lúc càng lớn mới vừa rồi còn chỉ là ngắn ngủi mười mấy thước vòng xoáy nhỏ cứ như vậy một hồi đã mở rộng đến hơn trăm mét pha vi khoảng cách hàn giang thuyền lớn cũng không xa mà theo vòng xoáy mở rộng những cái kia hải vụ quỷ cũng đi theo nhau nhau tràn vào trong nước xoáy thuận vòng xoáy mà chuyển động do dự một chút phương n g u y ệ t phía sau nhau nhau dâng lên xin cá trạng màu đen tớt lụa cố định hình thái về sau tất cả đều s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u hướng trong nước vòng xoáy bắn ra mà đi phanh phanh phanh phanh, phanh. trong nước vòng xoáy lập tức tóe lên huyết hoa những cái kia hải vụ quỷ cùng trước đó đồng dạng nhao nhao trúng chiêu chỉ là lần này hải vụ quỷ nhưng không có chạy trốn tản g ra mà là tiếp tục tụ tập ở trong nước vòng xoáy bên trong thậm chí là trúng quanh hải vụ quỷ tranh nhau chen lấn địa từ bên ngoài bơi tới nhảy vọt mà lên nảy xuống nước vòng xoáy, đền b ù n hai ữ n g c hệ thống n nhắc g n nhở n điên cho g trong n ư ớ cuồng luận h nhít a lít động u trùm lấy hải phương nguyện lần thứ nhất nhìn xem cảnh giới đột phá độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng lên thiên đường đây là thiên đường a hưng ơ phấn lần nữa chiếm cư phương n g u y ệ t đại não để hắn không có chú ý tới trong nước vòng xoáy trung ương có to lớn gì âm ảnh ngay tại trầm rãi từ đáy hồ hiện lên cảnh giới đột phá độ 57. làm phương n g u y ệ t nhìn lướt qua thuộc tính liệt biểu nhìn thấy cảnh giới đột phá độ tăng lên tới số này thời điểm trong nước vòng xoáy hải vụ quỷ như là bị người khống chế đồng dạng cùng nhau có động tác như cá chép hóa rồng nhao nhao từ vòng xoáy bên trong cao cao nhảy lên tất cả hải vụ quỷ đồng bộ địa cao, cao nhảy ra mặt nước trong lúc nhất thời toàn bộ vòng xoáy phía trên phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là hải vụ quỷ hải vụ quỷ dị thường cử động để phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt cùng lúc đó hải vụ quỷ khổng lồ số lượng tạo thành ngắn m g i to lớn âm ảnh che đậy ánh trăng làm phương n g u y ệ t lấy lại tinh thần thời điểm nhảy đến không trung hải vụ quỷ nhao nhao hướng trong nước vòng xoáy trung tâm rơi xuống những cái kia hải vụ quỷ như sau như sủi c ả o dầm dầm rơi xuống vòng xoáy trung tâm tại phương n g u y ệ t kinh ngạc trong thần sắc một chương như v ư ợ t sâu miệng lớn to lớn miệng từ vòng xoáy trung tâm đột nhiên nô ra kia là một con có co to lớn miệng ngoại hình tựa như cá sấu nhưng lân tiến lại như gai sắc từng chiếc dựng thẳng lên mảnh trường nhi mật tập đầu to càng là một mặt hung ác chi tướng tại phương nguyệt ngẩn người công phu dưới ánh trăng đầu này mọc ra miệng lớn quỷ dị đem tất cả nhảy lên hải vụ quỷ tất cả đều ăn một miếng h ạ khá lắm ta gọi thẳng khá lắm phương n g u y ệ t lập tức nổi giận đầu này đột nhiên xuất hiện quỷ dị thế nhưng là làm được lúc trước hắn vẫn muốn làm sự tình đó chính là duy nhất một lần đem hải vụ quỷ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ kết quả hiện tại lại bị đầu này đột nhiên xuất hiện quỷ dị cho làm được còn đem hắn coi là giao hẹ hải vụ quỷ cho toàn bộ tiêu diện phương nguyện sắc mặt âm châm xuống lao từ đầu người người nói đoạt liên đoạt chờ đầu kia cá x ấ u quỷ dị rơi vào trong nước phương n g u y ệ t cơ hồ không cần suy nghĩ trực tiếp khống chế phía sau quỷ vòng bắn ra mấy trăm cây xin cá nhao nhao xuất thủ hướng đối phương điểm rơi công kích mà đi s i u s i u s i u siêu. nương theo lấy xin cá tiếng xe gió xâm nhập trong nước vòng xoáy trung tâm phía dưới phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quái dị kia là xin cá bị tiêu diệt sạch sẽ cảm giác cơ hồ là xin cá bị tiêu diệt đồng thời đạo kia âm ảnh lập tức giống như là lập tức cảm giác được phương nguyện liền là phát động công kích người đồng dạng cấp tốc hướng hắn bên này bởi tới phương nguyện biến sắc Chầm bởi vậy tại màu đen tơ lụa không đủ tình hô giới phương nguyện hắc đao cũng chỉ có thể hình thành một nửa hình thái mà thôi chờ ư thể nội quỷ giá trị thiêu đốt phía sau quỷ vòng lập tức sinh sôi ra đại lượng màu đen hạt bổ sung không trọn vẹn bộ phận cuối cùng hoàn mỹ bổ xong cùng lúc đó phương n g u y ệ t trong tay đao gãy nhao nhao c u ố n lên đại lượng màu đen t ơ lụa hát đao từ đao gãy trở nên hoàn chỉnh đồng thời từ mười mấy thước chiều dài lập tức kéo dài đến bốn mươi m chiều dài không có chút gì do dự đứng trên mặt hồ trên phương n g u y ệ t tay phải dùng sức vung lên trong tay dài bốn mươi m đao lập tức siêu đáy hồ cấp tốc bơi lại âm ảnh chém xuống Soạn! đao chưa đến hình thành đao phong đã đem mặt hồ tầng ngoài bổ ra hai nửa tinh chuẩn lộ ra trên mặt hồ hạ cấp tốc du động cá sấu trạng quỷ dị an ta cá bột chết đi cho ta ngưng băng tâm pháp quấn quanh mà lên hàn khí lập tức tăng vọt phương n g u y ệ t tách ra hình tượng trong khoảnh khắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng ra bên ngoài làn tràn mà đi hình thành ngưng băng khu vực mà trên mặt hồ hạ du động cá sấu trạng quỷ dị tự nhiên cũng lập tức bị giam cầm đông kết tại nguyên chỗ bất quá chỉ là một cái trước mắt những cái k i a đông kết cá sấu trạng quỷ dị khối băng liền ngao nhao phá thoái mà ra cá sấu trạng quỷ dị tại chỗ khôi phục thân tự do trực tiếp liền muốn hướng càng sâu đáy hồ chui xuống dưới nhưng cũng chính là ngần ấy t r a n lệch thời gian phương nguyện trường đao màu đen đã chém xuống trong dự đoán cái chủng loại kia đao chạm đ ụ p thân xúc cảm cũng không có phản hồi về tới chân chính cảm giác được chỉ có một loại chém vào cứng rắn chất pha lê trên đặc thù xúc cảm mà lại pha lê độ cứng cực cao liền xem như ngưng băng tâm pháp tăng phúc cùng quỷ vòng làm hát đao chém vào trên người của đối phương đều rõ ràng cảm thấy ngừng ngắt cảm giác hơi dừng một chút cá sấu trạng quỷ dị liền đã kịp phản ứng như chó hoang bị kích thích như vậy quay người một ngụm trực tiếp cắn lấy hát đao trên thân đao b ảnh cá sấu trạng quỷ dị g i n g lợi vô cùng tốt miệm vừa hạ xuống hát đao đúng là trực tiếp từ giữa đó đứt gây mà ra trước đó liền cảm giác được qua cái loại cảm giác này lần nữa xông lên đầu hắn cùng h ắ c đao liên hệ tại kia một ngụm về sau đúng là bị bên trong gãy mất tại r ư một đào chảm. mua. đặt đào Hai hai, cầu mua. Tại phương n g u y ệ t kinh ngạc thời khắc cá sấu trạng quỷ dị đã một ngụm đem đứt gãy một nửa h ắ c đao nuốt vào trong miệng giống như là nhấm nuốt màu thủy tinh một bên dùng tròng mắt màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m phương n g u y ệ t một bên đem một nửa màu đen đao gãy triệt để nuốt vào trong bụng theo một nửa hát đao bị nuốt xuống bụng cá sấu trạng quỷ dị tầng ngoài làn ra vậy mà chậm rãi mọc ra một cái gai nhọn giống như lân thiến cùng thanh thần nhận biết lâu như vậy cho dù là bị động phương n g u y ệ t cũng bị quán thâu không ít liên quan tới quỷ dị c h i thức bởi vậy khi nhìn đến cá sấu trạng quỷ dị loại này kỳ lạ biểu hiện về sau phương n g u y ệ t lập tức hiểu rõ ra đ ầ u n à y quỷ dị có dùng miệng thôn phệ những người khác lực lượng sau đó chuyển hóa làm mình lực lượng năng lực đặc thù bởi vì không biết hạn mức cao nhất ở đâu bởi vậy chỉ có thể cho rằng đ ầ u này quỷ dị ăn càng nhiều thực lực càng mạnh nhìn xem cá sấu trạng quỷ dị đang ăn hạ màu đen đao gãy về sau nhảy ra mặt hồ bốn chân dẫm tại trên mặt băng phương nguyện sắc m ặ tâm trầm xuống cùng lúc đó sau lưng của hắn quỷ vòng cũng bởi vì đã mất đi một nửa lực lượng giống như là bị một cái quả táo bị người cắn một miệng lớn chống rông thiếu đi một nửa hiện ra không trọn vẹn trạng thái cùng tình huống trước cơ hồ giống nhau như lúc thể nội quỷ giá trị điên cuồng tiêu đốt đem quỷ vòng bổ sung đến trạng thái đ ỉ n h phong phương n g u y ệ t trong tay bốn mươi mh đào cũng đi theo khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng lệnh phương n g u y ệ t cảm thấy kỳ quái là cá sấu trạm quỷ dị lại như động vật máu lạnh ngủ đông từ vừa rồi nhảy ra mặt hồ dẫm tại trên mặt băng liền như thế yên tính địa ghé vào trên mặt băng không núp n í c phương nguyện chú ý tới cá sấu trạng quỷ dị hô hấp là bình ổn nói cách khác nó không phải là bởi vì thân thể thụ thương hoặc là tiêu hóa không tốt loại hình vấn đề mới như thế không núp đ í c h mà là có tuyên bố càng sâu tầng phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy cá sấu trạng quỷ dị đột nhiên động cái này bất động có tốt khẽ động bắt đầu tốc độ đúng là nhanh đến mức không hợp t h ó i thường cơ hồ là chớp mắt mơ hồ i hóa để người căn bản theo không kịp tiết ấu cái tốc độ này phương n g u y ệ t con người co rụt lại trong lòng lập tức hoảng hốt kia b ô n chân rõ ràng nhìn ngắn như vậy động tần suất mau kinh người so dưới nước tốc độ di chuyển còn nhanh hơn mấy lần cơ hồ tại phương n g u y ệ t vừa mới kịp phản ứng miễn cưỡng làm ra h ư n g đối chém ra hắc đao quý tích lúc cá sấu trạng quỷ dị đã vọt tới trước mặt hắn c o n người hơi co lại phương n g u y ệ t lập tức ý thức được đầu này cá sấu trạng quỷ dị không hề tầm t h ư ờ n g liền xem như thay cấp quỷ dị đó cũng là đỉnh phong cấp cái chủng loại kia thay cấp quỷ dị thậm chí có thể là lệ cấp quỷ dị lệ cấp quỷ dị đối ứng chính là vân cấp c ư ờ n g giả mà quỷ dị muốn soi nhân loại võ giả cân mạnh loại kia nguy hiểm đến cực hạn cảm giác cơ hồ là bản năng từ trong lòng dâng lên sẽ chết bị ra hỏa này chỉ cần cắn một ngụm ta liền sẽ chết phương n g u y ệ t trong đầu vô cùng rõ ràng toát ra một cái ý niệm như vậy kia là cùng loại với vô số trận chém giết bên trong r e n luyện ra được giác quan thứ sáu đồng dạng tồn tại thân thể bản năng liền đã cảm thấy giờ phút này trạng thái d ư ớ i cá sấu quỷ dị đến cùng cường han đến mức nào đổi thành bình thường gặp được loại này trong lòng toát ra loại này cảnh cáo phương n g u y ệ t sẽ không chút do dự chạy trốn nhưng là tình huống hiện tại không giống tại cá sấu quỷ dị buộc phát trước phương n g u y ệ t hoàn toàn không cảm giác ra đầu này quỷ dị thực lực có khủng bố như vậy mà đợi đến chân chính cảm giác được thời điểm hết thể đã chậm bất kỳ cái gì chạy trốn thủ đoạn cũng không kịp thi triển chỉ có thể là l i ề u mạng một nghĩ tới chỗ này phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cơ hội không chút nghĩ ngợi lập tức ở trong lòng hét lớn đứng im thế giới tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm thế giới chậm lại bị cá sấu quỷ dị dấm nát mà vẩy ra vụ băng từ tốc độ cực nhanh tại càng tiếp cận phương n g u y ệ t thời điểm tốc độ thì càng chậm chạp đến cuối cùng triệt để đứng im giữa không trung đồng dạng chậm lại còn có cá sấu quỷ dị cá sấu quỷ dị rõ ràng còn có ý thức của mình rốt cuộc phương nguyện chỉ là mở ra đứng im thế giới mà không phải vận dụng tấm da dề sau khi cường hóa ngưng băng tâm pháp đ ố i ý thức phương diện không cách nào hạn chế tại ca sấu quỷ dị dần dần lộ ra kinh ngạc biểu lộ bộ mặt biến hóa bên trong phương n g u y ệ t đã mặt không thay đổi dơ lên cao cao bốn mươi m h đ a o ngưng băng tâm pháp toàn bộ triển khai thuộc tính tăng phúc gia tăng một mươi ngự lực giá trị quỷ giá trị thiêu đốt tiếp tục không ngừng bổ sung đến h ắ c đ a o bên trên tính ra hàng trăm màu đen t i a đầu nhao nhao trôi nổi c u ố n quanh ở bốn mươi m h bao bên trên tiến hành uy lực tăng phúc nội lực quỷ giá trị đồng bộ điên cuồng hạ xuống tâm pháp quỳ vòng Phía trên, sau đó, một đao kia l chi uy liền xem như cá sấu quỷ dị cũng làm trận mở to hai mắt nhìn đôi mắt bên trong để lộ ra vẻ hoảng sợ nó toàn lực địa giấy giụa để duy trì đứng im thế giới chỗ thiêu đốt quỷ giá trị tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhiều nhưng mà hết thể đều đã chậm gặp lại băng lanh thanh â m vang lên hắc đao đ ố n g nhiên rơi xuống ông ánh đao màu đen lấy tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất v a n h minh đao minh gào thét tại không khí năm m ư ơ bảy tám h a i m ộ t m ộ t chờ cá sấu quỷ dị lấy lại tinh thần hai bên nồng đấm m ê vụ lấy hắc đao làm trung tâm hướng hai bên đ ố n g nhiên điên cuồng lui tán mà đi cá sấu quỷ dị càng là tại chỗ bị nhất đao lưỡng đoạn vỡ vụ mặt băng để cá sấu quỷ dị rơi vào trong hồ nước mà trong tròng mắt của nó trong ý thức đến bây giờ cũng còn đắm chìm trong mới một đau kia uy lực bên trong bởi vì một đau kia là nó đợi này sau cùng ký ức hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết lệ cấp đê giai quỷ dị thực vụ quỷ ban thưởng ngự lực không tá lực không tuổi thọ hai mươi năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ Mười năm tuổi thọ. phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng tại khôi phục một chút trạng thái về sau vội vàng mở ra thuộc tính liệt biểu Tính sát trung trung Trạng thái, trị, tháng đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm, danh, minh. Cảnh nhân cảnh, Linh can, linh can. không. nội không. năm không. Ngự cảnh hạn H.E. giai. giai rùa cao giả giới, giá Điểm giới sở, lê lực, lực, mức cấp cấp cơ Quỷ quỷ quỷ Quỷ 2 20.000-2.000 2 2004.000 40020 0%. 40.000-4.000 40.000 20. vũ. đã bốn mươi đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm hai mươi độ tính bảy mươi bốn năm thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm quỷ phú đứng im thế giới quỷ vòng vũ cấp ngưng băng tâm pháp tầng thứ hai lưu băng bộ pháp tầng thứ nhất nhân cấp võ học giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm thiên thiên võ học hậu thiên võ học hậu thiên võ học tuổi thọ chín mươi năm năm năm tháng cảnh giới đột phá độ chín mươi bảy chương tám trăm hai mươi bốn v quan hương nghị một hai cầu đặt mua chỉ một cái lên mắt p duy nhất g n vấn đề nhỏ là đứng im thế giới tiêu hao tựa hồ tăng lên trực tiếp rơi mất năm lộ tính nhìn đến theo thực lực mình tăng lên đối mặt cường địch thời điểm các loại kỹ năng tiêu hao cũng theo tăng lên đứng im thế giới là phương nguyện quỷ linh căn năng lực cũng coi là phương n g u y ệ t vương bài một trong lần này có thể thuận lợi như vậy giải quyết quỷ dị hoặc nhiều hoặc ít dính điểm gặp may cảm giác rốt cuộc nếu như là chính diện chiến đấu phương n g u y ệ t đã theo không kịp đầu kia thực vụ quỷ động tác hoàn toàn là dựa vào đối phương không có cách nào phòng bị đứng im thế giới mới mượn cơ hội buộc phát toàn lực đem nó một k í c h c h é m g i ế t cái này cùng có thể cùng lệ cấp quỷ dị có thể chính diện chiến đấu là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm điểm này phương n g u y ệ t vẫn là có tự biết rõ lệ cấp sơ giai quỷ dị đối ứng liền là vân cấp sơ giai võ giả nhìn như vậy tới mình khoảng cách vân cấp tường giả vẫn là cách không ít khoảng cách a không lệ cấp quỷ dị thực lực vốn là so đồng cấp võ giả mạnh cho nên mình cùng vẫn cấp võ giả t r ê n l ệ n h khả năng không lớn như vậy bất quá cùng quỷ dị t r ê n l ệ n h vẫn còn có bất kể như thế nào lần này có thể còn sống sót mang theo một chút may mắn thành phần điểm này liền xem như chính vương nguyệt cũng không thể không tiếp nhận hắn ý thức được mình có chút lơ là bất cẩn nơi này chính là hà giang hà giang sự nguy hiểm xa so với lục địa còn nghiêm trọng hơn h ơ nhiều n tiếp xuống nhất định phải hành sự cẩn thận nếu như lại như lớp này lỗ mãng sợ không phải muốn đem mạng nhỏ mình bàn giao giang giác giang giác dưới chân mặt hồ chậm rãi từ đông kết trạng thái làm tan phương n g u y ệ t minh bạch mình không thể lại có ở lại duy nhất khác hắn cảm thấy đáng tiếc là thực vụ quỷ thi thể không thể có cơ hội vớt lên đến mà là thi chìm đáy hồ hải vụ quỷ bị tiêu diệt sạch sẽ chung quanh nồng vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán phương n g u y ệ t không tiếp tục do dự lập tức lưới hàn giang thuyền lớn chạy tới thực lực thực lực vẫn là thực lực nhìn đến liền xem như tại hung h i ể m vạn phần hàn giang mình cũng cần suy tính một chút bế quan tu luyện hàn đại nhân trong truyền thừa kiếm pháp cho linh lộ hoàn thành ba phát hợp nhất nếu không liền xem như hiện tại tăng lên tới nhân cấp cao dai hắn cũng sẽ không cảm thấy an tâm thân hình khét động phương n g u y ệ t đã rời đi tại chỗ n ô n g vụ quần q u ầ n t ắ n đi mặt hồ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chỉ có mặt hồ trôi nổi một chút vụ băng kể rõ nơi này từng phát sinh qua một trận kịch liệt sinh tử chi đấu phương n g u y ệ t trở lại hàn giang thuyền lớn thuyền lập tức tăng lên hai cái tua b i n phun trào trang bị tốc độ lập tức tăng gọn gia tốc rời đi nơi đây tại hàn giang thuyền lớn rời đi sau không bao lâu nơi này mùi máu tươi liền hấp dẫn tới càng nhiều quỷ dị hướng bên này tụ đến đáy hồ mạng lớn âm ảnh n h o nhao hướng bên này hội tụ mà mục tiêu chủ yếu nhất thình lình liền là thực vụ quỷ mạnh được yếu thua càng là lợi hại quỷ dị h ã n thi thể đối cái khác quỷ dị liền có càng mạnh cực kỳ tăng thêm hiệu quả hàn giang thuyền lớn đ u ô i thuyền thanh thần nhìn xem đáy hồ những cái kia âm ảnh ngay cả nhìn cũng không nhìn hàn giang thuyền lớn giống như là nhà ăn ăn cơm sinh viên tranh nhau chen lấn địa nhào về phía thực vụ quỷ thi thể phương hướng không khỏi phát ra c ả m t h á n phương n g u y ệ t trong lòng hơi động đây chẳng phải là nói ta cũng có thể không giống bọn chúng là thuần túy quỷ dị mà ngươi cùng lâm linh loại này thuộc về nửa quỷ dị bán nhân loại không thể cơ đũa cả nắm phương nguyệt lập tức cảm thấy thất vọng hắn còn coi là mình cũng có thể có thiên đạm chỉ diên vũ đặc quyền đâu phải biết hắn nhưng không có thiên đạm chỉ diên vũ như vậy giả mồm nếu như có thể thông qua ăn quỷ dị thi thể mạnh lên hắn vài phút là có thể đem trước đó đầu kia thực vụ quỷ con chó nuốt sống căn bản không mang theo do dự đúng rồi ta nghe người ta nói có người bởi vì hút vào mê vụ được đưa đến ngươi nơi đó hắn tình huống thế nào không chết được bất quá cũng rất khó khôi phục lại cơ bản cùng võ đạo vô duyên bất quá có người mang về kia mấy đầu hải vụ quỷ thi thể ta còn có thể nghiên cứu thêm một chút nói không chừng còn có thể lại có chuyện cơ phương nguyệt khẽ gật đầu chờ những người khác tới phương nguyệt nói ra mình muốn bế quan quyết định cái gì người muốn bế quan tại hàn giang phía trên thiên thụy trì c h ừ n g to mắt cho là mình nghe lầm hàn giang sự nguy hiểm liền xem như mỗi ngày kéo căng thần kinh cũng có thể gặp nạn phương nguyệt vẫn còn nghĩ đến bế quan đây không phải muốn chết là cái gì nhưng lâm linh lại trầm mặt dưới nói tiểu dạ đã mở miệng kia tất nhiên có nguyên nhân ngươi cứ việc đi bế quan coi như đánh bạc tính mệnh ta cũng sẽ g i v ữ n ngươi cảnh nam h thì là vô nao ủng hộ phương n g u y ệ t bất kỳ quyết định gì thanh thần nhịu nhữ mày do dự một chút không nói chuyện nhưng nhìn ra được hắn cũng là không quá tán đồng mặc dù thanh thần cùng phương n g u y ệ t quan hệ rất thân nhưng hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm cho tới bây giờ đều là khuynh ê ư ớ n g lý tính sẽ không bị tình cảm riêng tư ảnh hưởng quá nhiều phương n g u y ệ t loại này lâm thời xuất hiện bế quan ý nghĩ đổi thành những người khác hắn tuyệt đối là một vạn cái không đồng ý bây giờ có thể không mở miệng phản đối đã là không tệ các ngươi yên tâm ta tự có ta suy tính mà lại nói là bế quan nếu như xảy ra chuyện gì các ngươi cũng có thể trước tiên tới tìm ta ta sẽ lập tức ra nói thì nói như thế nhưng quái giày bế q u a n người là khả năng để bế q u a n người t ẩ u hỏa nhập m a ai cũng không hy vọng phương n g u y ệ t xảy ra chuyện tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đi quái giày phương n g u y ệ t bế quan l i ê n tại bọn hắn bên này ý kiến muốn đạt thành nhất trí thời điểm đà lao thanh âm đ ỗ n g nhiên từ đầu thuyền lớn tiếng vang lên ta cảm thấy không ổn hải vụ quỷ mới chết vào tay ngươi căn cứ theo ta hiểu rõ hải vụ quỷ b ấ y nơi tụ thập bình thường sẽ còn ẩn nút một đầu lệ cấp quỷ dị gọi là thực vụ quỷ lệ cấp quỷ dị cả trên chiếc thuyền này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có năng lực xử lý mà lại ngươi còn liền làm mục tiêu của nó nếu như ngươi bây giờ bế quan vậy thì đồng nghĩa với tự sát đem đầu của mình vặn xuống tới đưa cho thực vụ quỷ đang nhìn qua phương n g u y ệ t biểu hiện đà lao đã hoàn toàn minh bạch trên thuyền thực lực phân phối đơn giản để hình dung đó chính là một siêu bôn phế thêm một đống vô dụng thủ vệ vật trang sức chỉ cần phương n g u y ệ t không xuất thủ liền không ai có năng lực xử lý hàn ra nguy cơ bởi vậy phương n g u y ệ t nhất định phải thời thời khắc khắc ở đây mới được mới có thể cam đoan thiên t h ụ trì an toàn cam đoan mình bình thường đi thuyền có thể sớm ngày đến kinh thành sau đó hoàn thành nhiều năm qua nguyện vọng thoát ly quỷ rùa khôi phục sự tự do tại hàn giang thuyền lớn n g h i đến chính mình cũng đã nói như vậy phương n g u y ệ t liền không thể nào đi bế quan nhưng mà khác hắn hoang mang chính là đối mặt lệ cấp quỷ dị uy hiếp phương n g u y ệ t bọn người lại trở nên sắc mặt quái dị bắt đầu ngay tại nó nghi ngờ muốn đặt câu hỏi lúc phương n g u y ệ t đông nhiên mở miệng cái kia đà lao nói thực vụ quỷ đã bị ta chém giết trước đó từ đáy thuyền đi qua quỷ dị hơn phân nửa chính là vì thực vụ quỷ thi thể tới cái gì chương tám trăm hai mươi năm không băng kiếm pháp h a i hai cầu đặt mua đầu thuyền đà lao lập tức trừng tóm mắt may mắn vương nguyện bọn người tại đ u i thuyền không ai có thể nhìn thấy thuyền thủ hắn thời khắc này biểu lộ nếu không cái này thật là quá mất mặt nhưng là làm sao có thể đây chính là lệ cấp quỷ dị a chẳng lẽ tên kia thực lực đã đạt tới cấp bậc kia sao đà lao cả người đều n ộ lệ cấp quỷ dị đó chính là vân cấp võ giả thực lực bất luận cái gì võ giả đến vân cấp cấp bậc kia phóng nhãn toàn bộ thanh quốc đều là phượng mao lân g á c lại hướng lên liền là trong truyền thuyết vũ cấp thế tục đình phong đà lao lập tức đối phương nguyện định vị sinh ra biến hóa vi diệu một cái có thể đem lệ cấp chém giết v õ giả để ở nơi đâu đều là không thể khinh thường tồn tại trên thực tế trên chiếc thuyền này cũng chỉ có đà lao cùng những cái kia đặc s ứ đoàn hộ vệ không biết cái này sự t ì n h những người khác cơ bản đều bị phương nguyệt thông qua khí biết như thế cái tình huống về phần đà lao bên kia phương nguyệt là trước tiên cao tốc nó nồng vụ đã xua tan có thể rút lui về phần cái khác ngược lại là quên nói rốt cuộc lúc ấy chỉ là nghĩ mở ra tua bin phun trào trang bị r a tốc bắn vọt chạy trốn về sau kéo dài khoảng cách về sau hắn mới cùng thanh thần bọn người nói sáng tỏ tình huống liền quên đà lao cái này một gốc dạ phương n g u y ệ t lời này đã chứng minh thắng lợi của mình đà lao tự nhiên không dám lại nói cái gì việc này cứ quyết định như vậy đi phương n g u y ệ t hạ vùng nhỏ trên tàu về đến phòng lúc này lại bắt đầu bế quan hàn đại nhân trong truyền t h ừ a hạch tâm ba pháp bên trong nguyên bản đối phương n g u y ệ t tối không hữu hảo liền là cuối cùng này một môn không băng kiếm pháp bởi vì vô luận là tâm pháp vẫn là thối pháp phương n g u y ệ t cũng đã có kinh nghiệm tu luyện duy chỉ có kiếm pháp hắn trước kia là không tiếp xúc qua nhưng là từ khi từ thiên thụy chỉ cái này nửa kiếm linh thể bên kia đạt được kiếm pháp quán thâu về sau chính vì vậy phương n g u y ệ t tại kiếm pháp tạo nghệ đuổi theo về sau kỳ thật vẫn có đang suy nghĩ đem không băng kiếm pháp cho lãnh nộ tu luyện chỉ là gặp được sự tình các loại kéo chân sau liền lần lượt gác lại bây giờ đối diện nguy cơ tứ phía hà giang nhu cầu cấp bách thực lực bản thân tăng lên đi lên cái này kiếm pháp liền đến khó lường không lĩnh mộ tu luyện giai đoạn không băng kiếm pháp hạch tâm nguyên l ý kỳ thật rất đơn giản liền là một cái không chữ cái gọi là không liền là kiếm pháp chỉ có chống rông sắc ngoài có thể dung nạp vạn vật vạn pháp thông qua dung nạp cái khác võ học tiến hành dung hợp cùng t ă n g phúc hóa thành kiếm pháp của mình tiến hành uy lực t ă n g phúc đương nhiên đây nhất định là khoa t r ư ơ n g chỉ là không băng kiếm pháp nguyên văn l ạ như thế cái t u y ế t pháp mà thôi mà căn cứ chính hàn đại nhân tu luyện ghi chép cùng tu luyện nói do đến xem cái này không băng kiếm pháp c h vậy phần c trong truyền thừa cái khác võ học thì cộng minh xuất không cao đơn giản tới nói liền là chuyển hóa xuất không cao nguyên nhân đại khái là võ học tương tính không tốt lắm võ học cũng giảm cứu tương sinh tương khắc tương sinh võ học phối hợp với nhau có thể sinh ra uy lực mạnh hơn đây là rất nhiều thông môn tổ kiến kiếm trận bọn người lực trận pháp cơ sở nguyên lý phóng tới không băng kiếm pháp cái này cũng là thông dụng theo một ý nghĩa nào đó tu luyện ra được không băng kiếm pháp tại cái khác võ học nguyên bộ tình hôn dưới sẽ cùng một cái siêu cấp di động kiếm trận uy lực chi đáng sợ từ không cần nhiều lời chỉ là muốn làm được điểm này cực kỳ khó khăn bởi vì võ học có tương tính liền có tương khắc hàn đại nhân trong truyền thừa đều là lấy không băng kiếm pháp làm hạch tâm đi tính toán cộng minh xuất nhưng hắn cũng có tại trong truyền thừa đề cập qua đó chính là ngoại trừ hạch tâm ba ngoài vòng pháp luật cái khác võ học lại lẫn nhau tồn tại nhất định tương khắc quan hệ nếu như toàn bộ học tập sử dụng lời nói sẽ ở thể nội tàu hòa nhập ma bởi vậy mặc dù hàn đại nhân lưu lại truyền thừa võ học rất nhiều lại đều cùng không băng kiếm pháp có thể sinh ra c ộ n m ì n h nhưng trên thực tế có thể sử dụng chỉ có một phần ba hoặc là một phần tư cái khác liền muốn dứt bỏ rơi mất đây là hàn đại nhân tự mình kinh lịch hắn trước kia không biết cái này sự t ì n h đem vơ vét tất cả võ học đều nếm thử tu luyện dung nhập không băng kiếm pháp bên trong kết quả tự nhiên là đi vào lửa ma lại thêm đã từng đêm lạnh ă n mòn lưu lại ám thương hàn đại nhân thực lực cùng sinh mệnh có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống cùng chuyển biến xấu lấy tự thân là thật nghiệm thể thực tiễn ra kết quả loại kia xung đột võ học vĩnh viễn lưu tại hàn đại nhân thể nội thỉnh thoảng liền cần tiến hành điều dưỡng áp chế tàu hòa nhập ma nhưng hàn đại nhân cũng không có lựa chọn từ bỏ mà là đem hy vọng để lại cho đời kế tiếp truyền thừa người hắn lựa chọn tiếp tục học tập những cái kia lẫn nhau xung đột võ học cũng tiến hành chỉnh lý cùng quy nạp thân thể mặc dù từng bước một chuyển biến xấu nhưng trong truyền thừa võ học lại một chút xíu bị quy nạp tổng kết ra h a bộ sẽ không xung đột võ học phương án sở dĩ là h a bộ là bởi vì cuối cùng nửa bộ còn không sửa sang lại hàn đại nhân thân thể liền gánh không được đình chỉ nghiên cứu điểm này hàn đại nhân về sau còn cùng thanh thần thảo luận qua đáng tiếc thanh thần thực lực không đủ mà lại thanh thần cứ việc đối quỷ dị thuận tiện rất có nghiên cứu nhưng đối với võ học kỳ thật nhất khiếu bất thông bởi vậy việc này cũng chỉ có thể coi như thôi chính là bởi vì bộ này truyền thừa nổi lên hàn đại nhân lấy thân thể làm đại giá nghiên cứu ra được tâm huyết bởi vậy hắn đối truyền thừa người lựa chọn mới có thể cực kỳ thận trọng phần này trọng lượng để phương nguyện cảm nhận được áp lực cùng động lực ta nhất định sẽ giúp lâm linh tu luyện có thành tựu để ngươi phục sinh phương nguyệt nắm chặt n ắ m đấm bắt đầu không băng kiếm pháp lĩnh mộ không băng kiếm pháp dung hợp cái nào bộ truyền thừa võ học phương án kia là s a o nói hiện tại ngay cả không băng kiếm pháp cũng còn không học được tự nhiên là không vội mà hạ quyết định rốt cuộc một khi quyết định một bộ khác phương án liền không thể sử dụng nếu không liền sẽ võ học xung đột mặt khác chính là phương nguyệt bởi vì thiên thụy trí nguyên nhân tại giai đoạn này đã học được một đống kiếm pháp lại thêm cái khác thượng vàng hạ cám võ học nói không chừng cùng hai bộ phương án bên trong đại bộ phận võ học đều sẽ có chỗ xung đột bởi vậy muốn giải quyết việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn không vội vàng được nhưng không băng kiếm pháp ngược lại là hiện tại liền cần lĩnh ngộ học xong muốn lĩnh ngộ học được không băng kiếm pháp nói khó cũng không khó nói đơn giản cũng đơn giản cái kia không chữ là đúng nghĩa không nó cần người tu luyện triệt triệt để để hoàn hoàn chỉnh chỉnh học được lĩnh ngộ sẽ không băng kiếm pháp sau đó đem nó hạch tâm nội lực huyệt vị phối hợp lộ tuyến vận hành toàn bộ bỏ qua làm bộ quên mất chỉ dùng đơn thuần kiếm pháp ngoại chiêu đi lại tu luyện một lần làm thuần kiếm chiêu không băng kiếm pháp đều tu luyện hoàn thành thời điểm cả hai mới có thể một lần nữa dung hợp hình thành một cái hoàn chỉnh không băng kiếm pháp nói đến phức tạp thực tế liền là kiếm chiêu cùng kiếm pháp nội hạch tách ra luyện m à thôi chương 826, nguyên khí tràn đầy 1-2, cầu đặt mua phương n g u y ệ t thường ngày không có việc gì liền nghiên cứu hàn đại nhân truyền thừa hạch tâm ba pháp càng là quan trọng nhất đương nhiên sẽ không b g ô n g thà bởi vậy đơn thuần lý luận phương diện hắn cũng sớm đã thuộc lậu hiện tại cần liền là thực tế thao tác vận chuyển nội lực tiến hành tu luyện phương nguyện rất nhanh đắm chìm trong đó bước đầu tiên hoàn chỉnh học được không băng kiếm pháp kỳ thật không khó tại kiếm pháp cơ sở cùng siêu cao nộ tính duy trì dưới phương n g u y ệ t tại tu luyện không băng kiếm pháp quá trình bên trong chỉ có thỉnh thoảng sẽ co dừng lại suy nghĩ nghiên cứu một hồi liền có thể lần nữa tiếp tục tu luyện đợi đến hoàn chỉnh tu luyện sẽ không băng kiếm pháp về sau phương n g u y ệ t không co dừng lại trực tiếp tiến vào một bước kế tiếp cũng chính là chỉ dùng kiếm chiêu đi tu luyện không băng kiếm pháp tại bước này thời điểm phương n g u y ệ t có chút tạm ngừng bởi vì cái này trình tự đối với kiếm pháp tạo nghệ yêu cầu cực cao liền xem như phương nguyện cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhập môn mà lại đại bộ phận vẫn là dựa vào siêu cao nộ tính tại thôi động thanh tiến độ chậm rãi theo thời gian trôi qua phương n g u y ệ t đối không băng kiếm pháp tu luyện tại vững bước thúc đẩy bên trong tại phương n g u y ệ t bế quan thời điểm phía ngoài thiên thụy chỉ mấy người cũng không nhàn rỗi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua phương nguyện tân cứu mạng hiện tại phương n g u y ệ t muốn bế quan những người khác tự nhiên là nhấc lên mười hai phần tinh thần dưới bóng đêm lâm linh trên bong thuyền vung vẩy t r ư ở n g thường một phát súng một thức có bài bản hẳn hoi thỉnh thoảng địa hắn sẽ quay đầu nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu cửa vào tính toán đợi phương nguyện sau khi ra ngoài liền đương ể p h nhiên g u y dạy ệ t bảo ắ n hành. n võ đạo tu、hành. Tuy ó Phương Phương phó. hắn hậu bối, vẫn là cái lưu dân, nhưng、Lâm、Linh không thể không thừa nhận thực hắn, thành hắn h lưu sư、phó. Đương Nguyệt vẫn dân, Nguyệt n trở là là Lâm lực, lại bối, bỏ cái i võ để xa xa đã đủ đạo cái này bối phận cùng xưng hô hắn là sẽ không mở miệng nói nhưng tình huynh đệ lại ghi nhớ trong lòng mặt khác tại phục sinh hàn đại nhân trong chuyện này hắn cùng phương n g u y ệ t tâm tình là giống nhau như lúc thanh thần còn tại nghiên cứu cảnh nham thân thể về phần cái kia bị hải vụ quỷ xương mù làm hại thủ vệ thì đã bị hắn chữa khỏi chính như trước đó nói dù bảo vệ tính mệnh nhưng cũng đánh mất tất cả vó công chờ trở, trở về kinh thành đoán chừng liền muốn về hưu dưỡng lao đi đương nhiên cái này cùng thanh thần không có quan hệ gì ngược lại là cảnh nham tình huống tựa hồ đã không có cách nào nghĩ chuyện chỉ có thể đến lúc đó mời kinh thành thần ý nhìn một chút thiên thụy chi thi tại tuần s á t trên thuyền tình huống thỉnh thoảng sẽ dừng lại khoa tay hai lần tựa hồ đang nghiên cứu kiếm pháp trên thuyền thu được khó được lúc bình tĩnh k h á c nhưng loại an tĩnh này chỉ là tạm thời khi s á t trời sáng lên làm hàn giang thuyền lớn rời đi thực vụ quỷ thi thể phạm vi chung quanh đáy hồ bắt đầu dần dần có không có hảo ý âm ảnh đi theo thuyền du động lại rất nhanh tán đi đem tình huống cho những người khác nói ra đà lao lúc này liền biểu thị muốn để phương nguyện xuất quan nhưng những người khác rõ ràng không quá nguyện ý cuối cùng là thanh thần đứng dậy đem cái này đổ vào mặt sông hắn đem đồ vật giao cho cảnh nham cảnh nham nghi hoặc nhấc nhấc thanh thần đưa tới túi giấy phân lượng còn nhiều có chút ít chìm cảm giác giống như là cái gì gạo bột phấn loại hình đồ vật không nghĩ nhiều đi vào đôi thuyền vừa định đem đồ vật đổ xuống đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thanh thần đã nói với hắn thanh thần nói qua hắn loại cá này mang nói không chừng có thể tại hàn giang an toàn bơi lội chính là đến lặn xuống nước hô hấp túi đầu nhìn xem lăn lộn hà giang cảnh nham đ ấ y l ò n g lại đ ỗ n g nhiên hiện ra một cỗ xúc động trực tiếp từ trên thuyền nhảy vào mặt sông xúc động nhưng cũng may chung quanh nao h nhau bơi tới đáy hồ âm ảnh để hắn bỗng nhiên dùng mình một cái đánh thức ta là điên rồi sao đây chính là hà giang nhảy vào hàn giang bên trong đây không phải muốn chết sao lúc ngay đầu cảnh nam h để cho mình tỉnh táo lại sau đó đem trong tay túi giấy hướng mặt hồ bung ra rầm rầm một đống lớn bột phấn từ trong túi giấy bay ra rơi vào trong hồ nước tựa như mồi câu đồng dạng những n à y bột phấn vừa vào hàn giang nguyên bản đuổi theo hàn giang thuyền lớn những cái kia đáy hồ âm ảnh đúng là ngừng một chút sau đó nhao nhao quay đầu hướng bột phấn rơi xuống vị trí nhanh chóng b ơ i đi cảnh nam h thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra t h o á n một cái bọn hắn xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bất quá cái túi này bên trong đến cùng là thứ độ gì lại đối hàn giang quỷ dị có loại hiệu quả này ôm dạng này nghi hoặc về tới thanh thần bên kia đặt được trả lời chắc chắn lại làm cho hắn kinh ngạc thi thể bột phấn m à thôi thi thể ai đương nhiên là quỷ dị ta làm một chút đặc thù gia công cho nên đối hàn giang quỷ dị khả năng có dẫn dụ hiệu quả lúc đầu cũng chỉ là tiện tay làm đã có hiệu quả quay đầu ta liền làm nhiều một chút nói thanh thần liền trở về nhưng cảnh nham lại cảm giác là lạ cảm thấy thanh thần tựa hồ có chỗ giấu giếm nhưng hắn cũng không có nghĩ sâu Bởi vì vô luận như trong h ế n t h hiện thực ăn cơm ăn cơm cảnh nham mở cửa mở cửa ra cho ta nếu không mở cửa ta liền không khép ký h đương đương như gõ cửa sắt thanh âm để cảnh nham có chút không thích chứng hắn đi theo anh tỷ cùng một chỗ chuyển rời đến hải ngư thị đã có mấy ngày nơi này một giam so với giang hải thành phố cao cấp hơn không ít ân không sai liền là cao cấp không giống với khi đó chỉ có cùng hai cái trạch nam gạt ra phòng nhỏ ở hiện tại cảnh nam là ở phòng đơn có cửa sắt phòng đơn cái này kêu cái gì cái này gọi tư ẩn quyền đừng nhìn chỉ là cái này nho nhỏ biến hóa kia là còn không biết đến bên ngoài đại sành tình huống đầu tiên là như ngọn chó sắc mặt biến hóa dưới cao giọng đáp anh tỷ đến, đến rồi đến rồi lập tức tới ngay đang mặc quần áo đâu n g h e bên ngoài lẩm bẩm thanh â m bất mãn cảnh nham mới chậm rãi từ trên giường bắt đầu đi vào tủ quần áo bên cạnh nhảy ra hôm nay ngục giam phục hoàn toàn mới ngục giam phục có điểm giống trường học học sinh trang phục phong cách ngoại trừ cái kia có chút dễ thấy ngục giam số hiệu bên ngoài t i ể u dáng cầm đi ra bên ngoài xuyên trực tiếp liền là tinh thần t i ể u tử trào lưu nam tử trên thuyền ngục giam chế phục cuối cùng nghiêm túc ghi mặt nho nhỏ đánh cái cà cả vạt cảnh nham thành thạo địa từ bên cạnh trên mặt bản cầm lấy chân cao ly rượu không tay kia thì nắm lấy một đoá hôn qua mới dùng ngục giam điểm tích tám mươi hai năm hoa hồng chỉ là một cái trong ngục giam hoa hồng số hiệu thực tế liền là ven đường hoa dại hoa cúc hoa hồng đều có chỉ là gọi là hoa hồng mà thôi đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là kéo kẹt mở cửa phòng cái kia hung thần ác sát nữ nhân đập vào con mắt cảnh nham cố nén hai chân run lên xúc động g ạ t ra tươi cười nói hôm nay anh tỷ cũng là nguyên khí tràn đầy đâu anh tỷ chừng tám trăm hai mươi bảy lấy tiểu gặp lớn hai hai cầu đặt mua chỉ thấy anh tỷ chừng to mắt phảng phất gặp quỷ giống như dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngự khí cao giọng nói Cái gì con cóc?、Khủ. Cái i gì Khủ. k anh thì, là ta à? Cảnh nhăm a tỷ giơ p h ả con cóc. n Ta biết là g ư i tay là Làm đang đưa sao. ta sao. Ta anh quan ta Anh a ngươi, phòng ngươi không phối tấm gương、sao? Cần ngươi ơn anh quan tâm. Làm ơn giàn phòng phối một chiếc gương. hỏi phối cho cho phối chiếc tới tấm tỉ tâm. tất một tỉ t lên dùng sức một bàn tay đánh vào cảnh nham cầm tiêu trên tay phải tại cảnh nham bông tay thời điểm trực tiếp đoạt lấy tám mươi hai năm hoa hồng neo lại mắt nàng lộ ra c ư ờ i nhẹ nhàng biểu lộ toàn thân tản ra hàn ý tốt cóc biết tặng hoa hôm nay nga nhận ngươi có thể đi trở về vào trò chơi thế nhưng là anh tỷ ta còn chưa ăn cơm còn có trong trò chơi hậu thiên cảnh võ giả trong tủ mỗi ngày đều có một điểm n g ụ c giam điểm tích lũy ta hôm qua nhìn qua menu hôm nay ta muốn chút một chén tám mươi hai năm rượu đỏ đây là cái chén nói cảnh nam h còn cực kỳ thượng lưu lắc lư chén rượu nhìn anh tỷ cái chán gân xanh cũng hơi nhô lên gia hỏa này đi vào hải ngư thị về sau đãi ngộ thẳng tắp lên cao càng ngày càng không bộ dáng ba một chút đoạt lấy chén rượu anh tỷ nâng lên một cước đem cảnh nam cho đạp trở về trong mục giam lạm dụng điểm tích lũy phạt ngươi này g không cho phép ăn cơm phịch một tiếng thuận thế đóng cửa lại bên trong lập tức vang lên cảnh nham phanh phanh tiếng đập cửa anh tỷ tấm gương kia sự tình đâu đừng quên đưa tấm gương đến phòng tà a dông dài anh tỷ sắc mặt tối đen đem hoa dại ném xuống đất đ ạ p mấy phát tức giận rời đi chờ anh tỷ rời đi cảnh nham sờ lên mình bụng sồi lột rột vượt bực bỏ lên giường tấm gương là có nhưng khoảng cách kiếm đủ điều kiện chạy ra ngục giam còn kém thật xa à cũng không biết những tên hữu kế hoạch dựa vào không đáng tin cậy cùng liên thủ hội đối nghịch tại bất luận người nào trong mắt đ cảnh nam đ ư ờ làm hậu thiên cảnh vó giả bị vụng trộm mời trào trở ra tại vượt ngục tổ chức nội bộ địa vị cũng không tệ lắm nói không chừng thật có thể thông qua cái gì ám à n h hội mình liền có thể trùng hoạch tự do căn cứ dân mạng về dân mạng hiện thực về hiện thực nguyên tắc cảnh nham nhưng thật ra là không muốn phiền phức phương n g u y ệ t bọn hắn nhưng vượt ngục nếu như thành công hắn liền cần một cái địa phương an toàn tránh né đuổi bắt mặt khác bên ngoài là tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng cực kỳ cần một người bạn đến c h i viện một hai nghĩ tới nghĩ lui thanh thần liền là cái lựa chọn rất tốt quan hệ càng thân cận đối tình huống hiện thật cũng biết qua một hai đáng tin cậy hy vọng ám ảnh hội thật có thể đem ta v ứ t ra ngoài đi ta cũng không muốn chết g i ả trong tủ cảnh nham thở dài không bao lâu bên ngoài gõ cửa một cái lần này mở cửa có hai tên n g tốt d ơ lên một mặt bọn người cao tấm gương liền tiến đến cất ký tấm gương về sau bọn hắn vụng trộm nhìn thoáng qua cảnh nham lập tức vội vàng túi đầu không dám nhìn nhiều sợ bị lây nhiễm xảy ra chuyện cảnh nham bất đắc di cười cười nhìn về phía trong gương chính mình trong hiện thực cái tia cao cao gầy teo mặt nhiều hai mảnh mang cá chạm đồ vật mà tại mang cá t r u n g quanh thì là một mảnh lít nha lít nhít vải cá loại này bộ dáng thấy thế nào đều cùng người không dính nổi một bên hoàn toàn liền là một cái quái vật hình thái chính bởi vì chính mình hiện tại là bộ dáng này cho nên mới cần phải đi tìm kiếm thanh thần trợ giút nếu như là thanh thần cho dù là trong hiện thực khẳng định cũng có thể lý giải mình nếu như là những người khác gặp mình sợ không phải coi là gặp được quái vật muốn trực tiếp chém chết mình mà giống cảnh nham loại tình huống này tại tòa này liên thủ hội chấn giữ hải ngư thị đặc thù trong n g ụ c giam nhìn mãi quen mắt chỉ là có người vượt qua được không chết vào quỷ rủa lưu lại loại này quái dị hình thái mà có người thì là không vượt đi qua trực tiếp chết tại trong n g ụ c giam chết nhiều người những ngục tốt kia ở giữa liên bắt đầu lưu truyền các loại tin tức càng ngày càng không hợp t h o i thưởng nhưng giống cảnh nham dạng này biết trò chơi chân tướng người tự nhiên biết đây là có chuyện gì nghĩ tại liên thủ hội trong n g ụ c giam sống sót nhất định phải ở trong game dốc sức làm không phải ai đều có cái kia dạng vật khí có thể gặp được phương nguyện dạng này quý nhân phần lớn người đều chỉ có thể dựa vào mình cố gắng d r y r ù a cầu sinh bên trong cái quỷ r ù a bị quỷ dị mở ngực mổ bụng cái gì tự nhiên cũng liền bình thường như ăn cơm bởi vậy trong n g ụ c giam tu phạm sẽ xuất hiện các loại ly kỳ chết thảm tình huống còn không có bất kỳ cái gì nguyên nhân huyên náo người không biết chuyện lòng người bàng hoảng không thể chết quyết không thể chết ta n cảm cảm bất định h p quá anh tỷ mỗi ngày đều sẽ đến một lần nhắc nhở mình tới giờ cơm nên đi ăn cơm hôm nay mặc dù có chút trêu chọc nàng bất quá cũng không thể đem ngày mai lượng cơm ăn cũng cho cắt xén cho nên chỉ cần nhận đến ngày mai liền tốt đây chính là cỡ lớn n g ụ c giam tệ nạn không có tiểu thái giám n g ụ c các loại đặc biệt phúc lợi thống nhất quản lý tình h n giới hắn g á i này hậu thiên võ giả cũng liền một ngày một bữa cơm bất quá nhiều nguyên bộ thống nhất đồ ăn miễn cưỡng bị xem như người đến xem nhưng đem đối ứng cũng không ai tùy thời chờ lệnh thủ vệ cùng muốn ăn nhiều ít b á t liền ăn bao nhiêu bát phúc lợi chỉ là có thêm một cái n g ụ c giam điểm tích lũy có thể đổi chút hố cha đồ vật thật sâu thở dài cảnh nham nghĩ đến ám ảnh hội từng tiết lộ qua một tin tức nói là bên ngoài rất loạn khắp nơi đều là nguy hiểm liên thủ hội dùng tàn bạo thủ đoạn chấn áp tất cả người phản kháng m u ố n đ ể thế giới chỉ còn lại một loại thanh â m chỉ có tại ám ảnh hội mới thật sự là an toàn loại này nói nhảm cảnh nham một chữ đều không tin chỉ là bên ngoài không an toàn cái này sự t ì n h hắn ẩn ẩn có cảm giác tên kia không phải nói láo rốt cuộc ở trong game xảy ra chuyện hắn tại trong hiện thực cũng sẽ xảy ra chuyện bên ngoài khẳng định cũng có ví dụ như vậy nao thành cái dạng gì cũng có thể bên ngoài không an toàn bên trong không tự do thật không biết tương lai đường làm như thế nào đi cảnh nham thật sâu thở dài chỉ để tiến vào trong trò chơi trong trò chơi hôm nay thật nhanh a ngồi sổm trên mặt đất thanh thần ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt vừa mới khôi phục thần thái cảnh nam h đừng nói nữa làm cạn cơm người tư cách đều không hiện tại cũng còn đói bụng đâu thảm như vậy cần ta giúp đỡ ngươi một điểm tiền không tại bạch tiểu nhã đem trò chơi ảnh hưởng hiện thực sự t ì n h cáo chi tại chúng về sau rất nhiều chuyện mâu thuẫn đều bạo phát ra mặc dù bị liên thủ hội chấn áp thô bạo duy trì được căn ổn phong tỏa tin tức nhưng liên thủ hội in và phát hành tiền giá trị vẫn là xuất hiện nhanh chóng bị giảm giá trị thậm chí có người muốn xuất ngoại lại bị phong tỏa ở trong nước không cách nào ra ngoài t r ư ờ nhưng g xuất quan rồi, 12, cầu đặt rồi, mua. i đều h nhao a làm tận thế cầu sinh của nhân, đại lượng đại tư, mua sắm vật tư, kết quả vật kết dù ẫ n đến sinh cần điên thiết các c loại hoạt là như thế thanh thần đối trung quốc tiền cũng đã mất đi lòng tin cùng nó để lượng lớn bị giảm giá trị không bằng đổi thành các loại vật tư mở rộng nhà mình nhà dưới mặt đất nhà kho mua vào đồ ăn vật tư vũ khí công cụ các loại phương diện tài nguyên Ẩn ẩn t cảnh cảnh hoặc hoặc hắn không thiếu tiền tại vận doanh phòng làm việc đoạn thời gian kia kiếm lời không ít chỉ là hiện tại phòng làm việc dạng gì hắn còn thật không biết rốt cuộc hắn là đột nhiên mất tích mà không phải có chỗ chuẩn bị rời đi thở dài hắn chỉ là biểu thị về sau có thể sẽ tại trong hiện thực cần thanh thần hỗ trợ giúp đỡ một chút đương nhiên t i a là sau đó hiện tại người đều còn không vượt ngục tự nhiên không cần thanh thần cái này ngoại ứng hỗ trợ phương n g u y ệ t tiến vào bế quan trạng thái về sau những người khác liền đảm nhiệm lên trên thuyền vấn đề an toàn bất quá lên chủ yếu tác dụng vẫn là đà lão so với có phương n g u y ệ t ở thời điểm đà lão hiện tại trạng thái có thể nói tập trung chưa từng có chính là bởi vì minh bạch trên thuyền thực lực phân bố cho nên đà lão minh bạch tại phương n g u y ệ t không thể đứng ra thời điểm bất kỳ cái gì một cái nguy cơ đều đủ để bàn diện những người khác đà lão không quan trọng nhưng thiên thụy chỉ là tuyệt đối không thể chết ký hồn ngọc bội còn trong tay hắn đâu Mà đà lao bất ả n nhân, n g o ạ r gặp đ ư ợ quá theo i hàn giang bến tàu những cái kia vật thí nghiệm thuyền nhỏ dần dần nghiên cứu ra hiện địa vị của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm đây cũng là đà lão vì cái gì như thế bức thiết muốn khôi phục sự tự do muốn đi vào ký hồn ngọc đội bên trong nguyên nhân một trong thời gian trôi qua rất nhanh đỉnh đầu bầu trời đêm từ âm dương tri nguyện dần dần biến thành bán nguyệt thực lại từ bán nguyệt nhật thực biến thành bán n g u y ệ t hồng nguyện thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày một đêm sau làm sáng sớm tinh mơ ánh nắng dâng lên thời điểm kéo kẹt phương n g u y ệ t cửa phòng chấm r ã i mở ra một đẩy cửa phòng ra xông vào mũi mùi màu tươi liền để phương n g u y ệ t tiến vào trạng thái chiến đấu thần kinh căng cứng nhưng rất nhanh hắn liền thấy bên cạnh máu me khắp người đặc xứ thủ vệ kích động chừng tó mắt dạ dạ đại nhân c u n g nên dạ đại nhân xuất quan nói hắn nửa quy xuống tới bị phương nguyệt một thanh đỡ lấy nói trên thuyền xảy ra chuyện gì hồi dạ đại nhân là quỷ dị đ ấ y hồ quỷ dị bò lên trên bong tàu mấy vị khác đại nhân đang ra sức chiến đấu ta bị mệnh lệnh tử thủ nơi đây không cho phép rời đi nửa bước phương nguyệt trong lòng lộp bộ một tiếng khẩn trương hỏi cấp bậc gì quỷ dị bọn hắn làm sao ngốc như vậy không phải nói gặp được nguy hiểm lập tức đến gọi ta xuất quan sao tại sao muốn một mình đối mặt nơi này chính là hà giang hà giang quỷ dị lấy phương nguyện gặp qua ví dụ đến xem hắn thậm chí cũng không dám nghĩ sâu x u ố n g dưới nhưng thủ vệ trả lời lại làm cho hắn mắt choáng váng hồi đại nhân là huyết cấp quỷ dị huyết cấp phương n g u y ệ t người có chút ngậu cấp bậc này quỷ dị hắn đã có đoạn thời gian chưa từng gặp qua huyết cấp liền là tiên t i ê n cảnh quỷ dị loại này cấp thấp quỷ dị phương n g u y ệ t tiện tay liền có thể giải quyết một mảng lớn căn bản không có uy hiếp có thể nói bất quá đối với lâm linh bọn người tới nói lại là phiền phái không nhỏ lại thêm nặng như vậy mùi màu tươi lên tiếng hỏi những người khác vị trí thân hình khẽ động phương nguyện đã vọn tới vòng tàu bên trên bạo điểm thất tinh vừa tới bong tàu bên trên liền nghe một tiếng quen thuộc quát lớn âm thanh chỉ thấy ngay phía trước mắt phải t r ò n g trắng mắt sớm đã hóa thành đèn nhánh tràn ra máu đen lâm linh chính như thiên thần hạ phảm từ cột buồn cao hơn cao nhảy xuống lên hướng xuống một phát súng xuyên qua bảy con giống như là đầu to con r ù i tự đắc quỷ dị quỷ dị bọn người cao có tráng kiện tay chân sáu con cánh thân thể thì như, như con r ù i bụng vệ bắt mắt nhất tự nhiên là như con r ù i mắt kép tạo hình bảy con buồn nôn như vậy đầu to quỷ dị bị một chuỗi khí giống sâu nướng giống như xuyên qua thân thể phát ra h o n g long long kịch liệt tiếng đều thảm thiết phun ra mảng lớn màu xanh s â m huyết thủy cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất chấn động đến bong tàu tả hữu chập trùng lắc lư mà tại lâm linh bên người thanh thần cùng cảnh nham lưng tựa lưng đứng chung một chỗ một cái cầm cùng tiễn b u ệ huệ huệ không có chút nào chính xác loạn sạn g một cái khẩn trương tay tại phát r u n đ ố i h o n g long đến gần đầu to con rồi quỷ dị dùng sức lung tung vung v ậ y mỗi khi lúc này đều là không biết từ đâu xuất hiện thiên t h ủ y trì cùng hai người bọn họ giao thoa m ạ qua đem quỷ dị một kiếm chém làm hai đoạn cũng tơ lụa tới cực điểm lập tức vọt tới nơi xa mà đi Cái khác vệ nhau nhau chỉ tiên thủ thì nhao nhao thụy vệ lấy l à một trung tâm, tiến hành di đ n cùng chiến g Có đấu. h ể nói, toàn bộ cái h chân chính hạch i liền hai người. ế n trường bên trên, tâm, Một cái là thiên thụy chỉ, kiếm thuật xuất thần nhập hóa mỗi một lần xuất thủ đều là khác biệt kiếm thuật có đôi khi thậm chí là một hai loại kiếm thuật trao đổi dung hợp s ử x u ấ t ẩn ẩn có một người liền một cái tiểu kiếm trận cảm giác cùng không băng kiếm pháp rất có một điểm chỗ tương tự từ biểu hiện bên trên nói là tiểu không băng kiếm pháp cũng không đủ đương nhiên bản chất là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau một cái là võ học tính chất liền là dung hợp liền làm một mình cực hạn kiếm trận chính là đến dung hợp cái khác võ học phương hướng một cái là nửa kiếm linh kiếm pháp xuất thần nhập hóa các loại kiếm pháp vận dụng tự nhiên từ biểu hiện bên trên nhìn cung dung hợp mấy loại kiếm pháp giống như thực tế chỉ là mấy loại kiếm pháp đổi lấy dùng tiến hành một chút chiêu thức dung hợp thôi cùng không băng kiếm pháp hạch tâm là hai khái niệm ngoại trừ thiên thụy trì bên ngoài trên trận giết hung nhất liền là lâm linh ngụy quỷ hóa vừa mở khoe mắt máu đen tràn ra thực lực liền tăng vọt giết những này huyết cấp quỷ dị liên tục bại lui quả thực như bảy vào bảy da triệu từ long giống như giết vào quỷ dị bảy lại giết ra quỷ dị bầy trên thân nhuộm đỏ máu lại tất cả đều là màu xanh sẫm chi huyết căn bản không có mình máu tựa như chiến thần giáng lâm tại như vậy thoải mái lâm ly trong chém giết lâm linh lộ ra đã lâu nụ cười phát ra từ nội tâm thoải mái nụ cười từ khi cổ nguyệt thôn bị diệt về sau hắn vẫn không có thật tốt cùng quỷ dị chiến đấu qua ngay thường gặp gỡ không phải mình đánh không lại chính là mình ngay cả người g i ả bị đụng cũng không có tư cách người g i ả bị đụng tồn tại cho tới bây giờ mới chính thức gặp gỡ đồng cấp đối thủ có thể vung tay một trận chiến loại này mở vô song cảm giác coi như lâm linh không hiểu vô song khái niệm cũng cảm thấy thoải mái phát nổ rốt cuộc lam hải trong thế giới game không có quái vật đẳng cấp bình quân phân bố cái này khái niệm người ở rễ chế tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương thịnh thành bại xoay vẩn chương tám trăm hai mươi chín không băng kiếm pháp lĩnh n g ộ hai hai cầu đặt mua tại quả t r á m bên trong nhiều nhất là gần như không có khả năng gặp được ma cấp quỷ dị siêu thoát cấp quỷ dị cái k h á c cấp bậc quỷ dị ở đâu đều có thể gặp gỡ cho nên muốn giết quỷ dị tăng cao tu vì cái gì hoàn toàn là liều mạng cược sát xuất sự tỉnh không chừng đến g i ã ngoại liền bị đường gì qua cao cấp quỷ dị làm thì rồi giống như bây giờ mảng lớn đồng cấp quỷ dị bung ra chém giết loại cơ hội này là rất ít gặp cho nên lâm linh cực kỳ hưởng thụ cực kỳ thoải mái cảm giác đáy l ò n g kiềm chế đã lâu cảm xúc triệt để bung ra mà loại tâm tình này một mực tiếp tục đến nhìn thấy phương n mấy lúc đ ỗ n g nhiên dừng lại tiểu tiểu dạng ngươi xuất quan chờ một chút ngươi đừng ra tay trước nơi này giao cho chúng ta lâm linh lập tức luôn cuống chớ nhìn bọn họ giết khởi tình cùng quỷ dị đánh cho có đến có về giống như nhưng tại trận tất cả mọi người rõ ràng kia là phương n g u y ệ t không tại chỉ cần phương n g u y ệ t ra trận mấy giây liền có thể hoàn thành thanh tràng công việc không phải nói một giây liền có thể làm được điểm này cái gì dạ ca xuất quan ngoa tạo thật là dạ ca quá tốt rồi chúng ta an toàn thanh thần cùng cảnh nham là cao h ứ n g nhất bọn hắn là thật chiến lược không được tại lít nha lít nhít đầu to con ruồi quỷ dị đang bao vây chỉ là miễn cưỡng còn sống mà thôi dạ huynh người cuối cùng xuất quan đà lao nói lại có mấy canh giờ chúng ta liền muốn đến kinh thành b ế tàu ta còn muốn ngươi lại không xuất quan chúng ta liền quái dày n g ư ờ i nữa nha nhanh đến kinh thành bến tàu rồi ta cái này vừa bế quan trực tiếp bế quan đến kinh thành bến tàu phương n g u y ệ t trong lòng vẫn còn có chút cao hứng cái này thuyền hỏng bên trên cái gì cũng không có còn mỗi ngày đều nguy cơ từ phía tùy thời muốn đối mặt hàn giang uy hiếp phương n g u y ệ t là thật ư ớ c gì sớm một chút đến kinh thành về phần trước mặt đầu to con rồi quỷ dị bảy phương n g u y ệ t căn bản không để vào mắt không nói mình liền là thiên thụy chỉ liền đã có năng lực xử lý nơi này quỷ dị chỉ là tốn thời gian vấn đề mà thôi những con rồi này tàn ảnh số lượng chừng ba bốn trăm nhiều o ngong n o n g vây quanh hàn giang phía lớn tại đỉnh đầu của bọn hắn bồi hồi lơ lửng tìm kiếm cơ hội tiến công một khi có cơ hội liền sẽ lập tức lao xuống tiến hành công kích nhưng mà ngay cả như vậy tại có cao giai tiên thiên cảnh thực lực thiên thụy trì ngăn cản hàn dưới bọn chúng tiến công thời gian thật dài cũng một mực không thể cầm tới chỗ tốt ngược lại tổn thương một mực tại trướng số lượng kéo dài giảm bớt tại phương n g u y ệ t trình diện về sau thiên thụy trì càng là lại tránh lo âu về sau triệt để bộc phát chiến lực thực lực toàn bộ triển khai thiên thụy trì thể hiện ra nửa kiếm linh cường giả mới nên có cường hãn thực lực viễn siêu đồng cấp tiên thiên cảnh cường hãn thực lực cả ngươi cơ hồ hóa thành một đạo màu đen t à n ảnh nhanh chóng xuyên qua tại các loại con rồi quỷ dị ở giữa tại thanh thần bọn người trong mắt thiên thụy chỉ duy nhất hiện hình trong n ấ y mắt liền là xuyên qua đến tàn ảnh quỷ dị phía sau hơi dừng lại lưu lại tàn ảnh kêu một cái trước mắt lúc khác hoàn toàn không gặp được thân ảnh tốc độ nhanh đến c ự c hạn như quỷ mị di chuyển nhanh chóng kiếm pháp phiêu giật đến làm người lạ lẫm cảnh n h a n mở to hai mắt nhìn há to miệng hắn biết thiên t h ụ chỉ rất mạnh dù sao cũng là đặc xứ lại là kinh thành thiên tài cái gì nhưng ngày bình thường thiên thụy chỉ biểu hiện quá phổ thông lại thêm phương n g u y ệ t biểu hiện thực sự quá l o a mắt cơ hồ lấn át hết thảy cho nên cảnh nam h hoàn toàn quên đi thiên thụy chỉ cũng là thiên tài kiếm đạo thiên tài vẫn là kinh thành loại địa phương kia giết ra tới tuyệt thế thiên tài hắn kiếm đạo căn cơ kiếm pháp tạo nghệ chỉ sợ phương n g u y ệ t cũng không bằng hắn loại này thiên tài nếu không phải một mực gặp được siêu việt hắn cấp bậc quỷ dị cùng nguy cơ đã sớm nên thể hiện ra phi phàm biểu hiện nơi nào sẽ biệt khuất đến bây giờ đương nhiên hiện tại cũng không muộn mấy ngày nay hàn giang thuyền lớn có thể một mực bình an giao qua hiện tại Cơ bản theo ấ t cả đều là dựa vào thiên thụy chỉ, chỉ cuối cùng một đạo kiếm minh vang vọng bầu trời chuyến khắp bông tàu thiên thụy chỉ chậm rãi thu hồi phong t r â m kiếm thu kiếm b à o vỏ mà trên bầu trời con r ù i quỷ dị b ầ y cái này mới bỗng nhiên buộc phát m ả n g lớn huyết hoa nhao nhao từ không trung ngã q u ỷ mà xuống đông đông đông rơi trên bông thuyền tử thương vô số cái khác con rồi quỷ dị thấy cảnh này n a o n a o thoát đi bỏ chạy chung quanh lập tức hồi phục thanh tịnh hô thợ phào mở hơi t h luật bản cùng phương nguyện luật bản đây không phải tự dưỡng lấy lục sao như chưa thấy qua phương nguyện không biết phương nguyện là thực lực gì lấy thiên thụy trì đã từng ngạo khí tự nhiên muốn lính giáo một phen nhưng bây giờ hắn đối phương nguyệt là triệt để không có tính tình loại này h u n g nhân không trở thành mình được nhân đều muốn đốt nhang một chút còn cùng người so tài muốn tự tìm phiền p h ứ c sao phương nguyệt không để ý tới biểu lộ có chút cứng ngắt rơi thiên thụy trì mà là đi hướng đã khôi phục trạng thái bình thường che lấy mắt phải thở hồng hộc lâm linh lâm linh ngươi không sao chứ không sao chỉ là mắt phải có chút đau thôi lâm linh miễn cưỡng cười nói nhưng từ tràn ra mồ hôi lạnh đến xem hắn là đang dáng chống đỡ phương nguyện hướng thanh thần vẫy vây tay để hắn mang theo lâm linh xuống thuyền khoang thuyền nghỉ ngơi đi sau đó hướng cảnh nham hỏi thăm hắn bế quan lúc trên thuyền sự t ì n h rất nhanh giải tình huống đơn giản tới nói tại hắn bế quan về sau mặc kệ là cảnh nham bọn hắn vẫn là đà lão đều trở nên cẩn thận rất nhiều dù cho tốc độ chậm một chút cũng tuyệt đối không thể t r e o chọc những cái tia đáy hồ quỷ dị nếu là phía trước có cái gì dị thường cũng sẽ trước tiên cải biến phương hướng lấy qua bọn hắn tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ chậm một chút đến mục đích cũng tuyệt không nghĩ tại phương nguyện bế quan thời điểm t r e o chọc đến không thể trêu vào đại phiền t o á i mà xem như hàn giang khách quen đà lão đối hàn giang vẫn hơi hiểu biết đã phương nguyện không tại lộ tuyến chọn lọc tự nhiên bảo thủ một chút nhưng ngay cả như vậy vẫn là không thể tránh né gặp được một chút quỷ dị cũng may nguy hiểm nhất một khu vực như vậy đã qua cho nên tao ngộ đều là cấp thấp quỷ dị người trên thuyền mặc dù hung hiểm và phần nhưng đến cùng vẫn là độ an toàn qua tại mấy lần nguy cơ về sau bọn hắn mới vừa tới hiện tại địa phương khoảng cách kinh thành bến tàu cũng liền mấy canh giờ lộ trình liền có thể đã tới t không ngoài sở liệu đằng sau còn có thể gặp được một đến hai lần quỷ dị con đường này vốn chính là phía trước tương đối an toàn đằng sau hơi nguy hiểm lộ tuyến bất quá có ngươi ở đây hẳn là không ngại chỉ cần đến khoảng cách kinh thành bến tàu nhất định phạm vi mới thật sự là an toàn mấy canh giờ lộ trình khoảng cách còn không tính an toàn nếu như thế vậy kế tiếp liền giao tất cả cho ta đi phương n g u y ệ t n ở nụ cười nhẹ mặc dù hắn không cùng những người khác nói qua lần bế quan này thành công nhưng những người khác khi nhìn đến phương n g u y ệ t tự tin như vậy biểu hiện về sau đều có chỗ suy đoán mà bọn hắn đoán cũng không sai phương n g u y ệ t s ắ c thực tu luyện thành công không băng kiếm pháp lĩnh mộ người ở r ẻ truy tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương t ị n h thành bại xoay vẩn chương tám trăm ba mươi cơ bắp ngư nhân một hai cầu đặt mua l ậ t ra hệ thống ghi chép hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh l ĩ n h nộ g không b ằ n g kiếm pháp hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu không b ằ n g kiếm pháp tăng lên đến tầng thứ nhất n g ự l ự c giá trị gia tăng tám nghìn điểm tá lực giá trị gia tăng tám nghìn điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh n g ự ư ợ c giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ xem xét kiếm pháp tên không băng kiếm pháp cấp bậc vũ cấp số tầng tầng thứ nhất điều kiện hạn chế m ộ ư ơ i điểm nội tính nhân cấp cảnh giới ngưng băng tâm pháp tầng thứ nhất kiếm đạo cơ sở một mươi ngự lực giá trị một mươi tá lực giá trị nói rõ không băng kiếm pháp vạn pháp quy nhất kiếm khai thiên môn hiệu quả vận hành lúc gia tăng tám ngự lực giá trị tám tá lực giá trị có được đặc hiệu không băng không băng nhưng hấp thu tự thân cái khác võ học lực lượng tăng phúc kiếm pháp y lực tương quan võ học cần cùng không băng kiếm pháp có nhất định độ phù hợp ghi chú liền cái này sơ cấp phiên bản cũng xứng thăm dò vạn pháp quý nhất chết người căn bản không hòa vào đi ba pháp quý nhất phương nguyện tâm thầm nắm chặt nắm đấm tại hàn đại nhân sau khi chết hắn một mực tại cố gắng muốn học được hàn đại nhân truyền thừa cho tới hôm nay cho đến giờ phút này mới rốt cuộc thành công nắm giữ kế thừa hàn đại nhân tuyệt học trong truyền thừa cái khác võ học đều là việc nhỏ không đáng kể chỉ có cái này hạch tâm ba pháp mới thật sự là truyền thừa chân chính tinh túy ba pháp một thành truyền thừa chẳng khác nào truyền thừa vô luận sau này như thế nào phương n g u y ệ t đều nhất định phải đem bộ võ học này chuyển cho hậu nhân một mực chuyển xuống không phải hàn đại nhân tuyển học thất truyền mặt khác làm hạch tâm ba pháp tại phương n g u y ệ t l ĩ n h nộ g không băng kiếm pháp về sau thể nội ngưng băng tâm pháp cùng lưu băng bộ pháp đều cùng không băng kiếm pháp sinh ra cộng minh nào đó đặc thù liên hệ có chặt chẽ quan hệ thật giống như cái này ba loại võ học tựa h ồ nguyên bản t i ê n là cùng một loại võ học chỉ là về sau bị chia tách ra giống như lẫn nhau quan hệ trong đó chặt chẽ lệnh phương nguyện đều cảm thấy nghi hoặc nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ cần lãnh nộ liền tốt thực lực nâng cao một bước hắn đối với đột nhập kinh thành không sai cảnh giới đột phá độ tại lĩnh nộ không băng kiếm pháp thẳng bức điểm tới hạn chỉ cần một chút xíu cuối cùng liền có thể thuận lợi đột phá đến nhân cấp cao dai nhân cấp cao dai về sau liền là vân cấp bước vào cảnh giới kia liền xem như kinh thành chỉ cần không gặp được vũ cấp cơ bản có thể đi ngang hít sâu một hơi phương nguyện để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại võ đạo chi lộ gấp không được đây là hàn đại nhân dạy bảo hắn không dám quên vượt qua con rồi quỷ dị bảy về sau đại khái sau hai canh giờ hàn giang thuyền lớn lần nữa tao nộ quỷ dị nguy cơ kia là một đầu cầm xin thép đứng tại trên đá ngầm đầu cá người tráng kiện cơ bắp phát đạt tứ chi vô cùng biểu hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng trong tay xin thép tựa hồ có thể cùng hàn giang nước sông sinh ra cộng minh liên hệ chỉ là thoáng dùng sức nắm chặt xin thép chung quanh mặt hồ liền chấn động ra từng tầng từng tầng vận sóng đổi thành mấy canh giờ trước chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị đầu này không rõ lai lịch quỷ dị cho chấm nhiếp k h ô nhưng g động. dám loạn n bây giờ cảnh nam thanh thần lâm linh bọn người tất cả đều tụ tập ở đầu thuyền lan can bên cạnh dùng một loại đối đãi một loại nào đó đáng thương sinh vật ánh mắt nhìn phía trước cơ bắp ngư nhân võ bốn ỏ võ bốn ỏ cơ bắp ngư nhân tựa hồ có chút ngậu nó gặp được chiếc này hàn giang thuyền lớn rất nhiều lần rốt cuộc nơi này là địa bàn của bọn nó mỗi lần hàn giang thuyền lớn sắp đến kinh thành thời điểm cơ bản đều sẽ gặp được bọn chúng mỗi một lần nó cùng tộc nhân của nó đều sẽ săn giết hàn giang thuyền lớn người có khi thành công có khi thất bại nhưng vô luận lúc nào người trên thuyền nhìn thấy mình thời điểm cơ bản đều sẽ lộ ra thất kinh biểu lộ cái này không quan hệ cái khác đơn thuần là bởi vì nó hai cấp cao giai quỷ dị thân phận mà nó đã thô sơ giản l ư ợ c quét hình qua một lần trên thuyền căn bản không có vân cấp cờ giả cái này mang ý nghĩa nó một người cũng đủ để diện toàn thuyền người khoe miệng n ớ t da ra nụ cười dữ tợn cơ bắp ngư nhân đ ỗ n g nhiên minh bạch minh bạch trên thuyền những t h ứ ngu xuẩn kia vì cái gì dám can đảm như vậy khinh thị mình là là ta đem hai cấp cao giai khí tức quỷ dị ẩn tàng quá tốt rồi a những này cấp thấp vó giả căn bản không ý thức được giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn quỷ dị là cường đại cỡ nào cỡ nào trí cao vô thượng tồn tại nó phảng phất đã thấy đầu thuyền ghé vào trên lan can những cái kia nhân loại võ giả khiếp sợ chừng to mắt phát ra thất kinh tiếng thét chói thai chạy tứ tán hình tượng như vậy tới nha hai cấp khí tức ho ngong hai cấp cao giai khí tức quỷ dị lấy cơ b ắ p ngư nhân làm trung tâm không giữ lại chút nào địa tầng tầng buộc phát ra t r u n g quanh hàn giang mặt sông kịch liệt chấn động tấp nập địa tràn ra tiểu b ằ n nước hương, hương hương hương hử sợ sao nhân loại v õ giả sợ không cơ bắp ngư nhân cười g ầ n nhìn về phía đám nhân loại kia v õ giả nhưng mà sau một khắc nét mặt của nó chật cứng đờ không có biến hóa đám nhân loại kia thế mà hoàn toàn không có đang sợ vậy dĩ nhiên bên trong mang theo vài phần lười biếng thần thái phản phất căn bản không đem nó cái này thái cấp cao dài quỷ dị để vào mắt nhưng là nhưng là làm sao có thể lao tử thế nhưng là vô địch t h á i cấp cao dài quỷ dị a đám nhân loại kia v õ giả ngay cả nhân cấp đều không có dựa vào cái gì bình tĩnh như thế lựa g i n từ cơ bắp ngư nhân trong lòng bạo khởi đầu cá vạy cá tầng tầng dựng ngược tựa như xương cá hình thái chiến đấu mở nhìn ta một xin đem các ngươi đầu cho xin xuống tới hướng phía trước bước ra một bước tinh chuẩn đứng ở trên mặt nước tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nổi giận bên trong cơ bắp ngư nhân thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ giống như là dừng ngay đồng dạng cả người toàn thân lông mau dựng đứng trong lòng thật lạnh thật lạnh bởi vì tại cái bóng trong nước bên trong nó thấy được một người một cái duy trì lấy một loại nào đó vượt rào cản tư thế một tay đặt tại nó trên đầu phản phất tại l à một kiện ăn cơm uống nước tự nhiên chuyện nhân loại mà trước lúc này cơ bắp ngư nhân thậm chí đều không phát giác được đối phương tiếp cận hắn là lúc nào đến bên cạnh ta lại là phải dùng loại thủ đoạn nào tới đối phó ta đại não nhanh chóng hiện lên hai vấn đề này đầu liền bị một cỗ cự lực c u ồ n g bạo đẻ xuống cả người thân thể trong nháy mắt mất cân bằng lấy tốc độ cực nhanh b ị n h một tiếng đầu đánh tới hướng m ặ t sông tính cả thân thể cùng một chỗ nhập vào trong nước sông trời đất quay c u ầ n bên trong nó rơi vào hàn giang nước sông đại khái hướng xuống hơn trăm mét chiều sâu mới dừng lại rơi xuống chi thế chờ dừng lại thời điểm nó trong lòng dâng lên vẻ mừng như điên Bỏ b ỏ、oh. bốn ỏ b ỏ、oh. bốn ỏ muốn chết vậy mà để cho ta rơi xuống nước ta chi nhất tộc dưới nước mới thật sự là chiến trường chính nhân loại ti bị v õ giả thời cơ đã cho ngươi không có ở vừa rồi gỡ xuống ta thủ cấp như vậy từ giờ trở đi ngươi liền đã không đường có thể đi chỉ có chết trong tay ta cơ bắp ngư nhân ngẩng đầu giữ tợn mà cười trợt sửng sốt ngươi ở r ẻ truy tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương thịnh thành bại xoay vẩn chương tám trăm ba mươi một nhân cấp cao dai phá h a i hai cầu đặt mua chỉ thấy lấy nó làm điểm xuất phát đi lên trăm mét trên mặt sông vừa rồi đem nó đầu ấn vào trong nước nhân loại v õ giả đối diện nó lộ ra cởi khẽ dùng ngón tay khiêu khích ngoắc ngoắc người tới a và bốn ỏ cơ bắp ngư nhân lập tức mất lý trí nhưng có người so với nó tốc độ càng nhanh không đợi cơ bắp ngư nhân s ô n g ra mặt nước t r u n g quanh tuân ra mặt sông liền bành bành bành, bành nhảy ra mười cái đồng tộc cơ bắp ngư nhân đồng bạn xen vào việc của người khác nhân loại kia là con mồi của ta đầu này cơ bắp ngư nhân trong lòng hiện lên lựa giận nhưng cái này lửa giận còn chưa cầm ba liền sau đó mất khắc hóa thành ngập trời ý sợ hãi chỉ thấy vừa mới nhảy ra mặt nước đồng liêu ngay cả một giây đều không chịu được nổi tại nhảy ra mặt sông trong nháy mắt liền bị dưa không trung đ ố n g nhiên xuất hiện một vòng hàn băng toay mang gần như đồng thời bị chém làm hai nửa hóa thành hai đống băng điêu rơi vào trong nước sông đó là cái gì công kích đó là vật gì hắn đi ra chiêu sao hắn đi ra chiêu sao trong lòng c h c h ấ n vừa mới còn s ô n g về phía trước cơ b ắ p ngư nhân tại chỗ bị dọa đến sắp nước cả tim gan tại chỗ quay đầu liền hướng hàn giang chỗ sâu điên cuồng lặn xuống dưới tên h kia tên h kia không phải nhân loại võ giả vân cấp tuyệt đối là vân cấp võ giả đến vân cấp giai đoạn kia cũng không phải là bọn chúng những n à y t h á i cấp quỷ dị cơ b ắ p ngư nhân bậy có thể đối phó bọn chúng coi như toàn tộc cùng lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi chạy sao trên đá ngầm phương n g u y ệ t c h ậ m r ã i tán đi nội lực ngưng tuyệt băng kiếm đó là dùng nội lực ngưng tụ bên phải tay cụ hiện ngưng kết ra băng kiếm chỉ là lâm thời chi dụng vô luận uy lực vẫn là phương diện khác đều kém xa tít tắp quỷ v o ngưng kết hạt đao Bất quả nếu không ỉ là lâm thời sử dụng, ngược c lại là băng kiếm pháp phương nguyện trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia chém rết mười mấy đầu cơ bắp ngư nhân lúc cảm giác như có điều suy nghĩ mới một kiếm kia hắn đơn thuần chỉ là sử dụng không băng kiếm pháp không có cùng cái khác bất luận cái gì võ học tiến hành cộng hưởng cộng minh từ sử dụng sau cảm thụ tới nói làm kiếm pháp mà nói không băng kiếm pháp cũng không tính thượng thừa, thừa chỉ là đã trên trung đẳng mà thôi liền là trung quy trung cụ kiếm pháp nhưng nếu như dung hợp cái khác võ học bộ này uy lực kiếm pháp sẽ điên cuồng tăng vọt không thể so sánh nổi đương nhiên đối phó những n à y cơ bắp hư nhân xa xa không đến sử dụng loại trình độ kia tình trạng lực lượng từ chung quanh rơi vào trong nước trên thi thể trôi nổi đi lên dung nhập phương n g u y ệ t thể nội nhắm mắt lại khi thế phóng lên tật trời đột phá mây xanh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh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 c hệ ú c chơi cấp cảnh, cấp cao cảnh, lực lực mừng người chơi đột phá nhân trung tăng lên đến nhân cấp cao giai cảnh, ban thưởng HP 100, ban thưởng ngự giai giai tuổi phá HP thọ h đột tá 10000, 10000, 10000, 85. thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tại đủ số thuộc tính tình huống dưới hậu tích b ắ t phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính sáu nhân cấp cao dai thể nội lực lượng mạnh mẽ đâm tới phương n g u y ệ t cảm giác thực lực bản thân đang đ i ê n cùng dâng lên mở mắt mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh giả s á t lê minh cảnh giới nhân cấp cao dai quỷ cảnh hai cấp trung dai 0%. linh căn quỷ linh căn trạng thái quỷ r ù a n âu vũ hp ba mươi ba điểm nội lực bốn mươi bốn quỷ giá trị bốn mươi bốn ngự lực bốn mươi chín trăm tám mươi cơ sở năm mươi trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực bốn mươi chín chín trăm tám mươi cơ sở năm mươi trạng thái tăng thêm hai mươi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 mà mình ngay tại từng bước một kiên định mà hữu lực địa hướng phía trước tiến lên có lẽ là bởi vì phương n g u y ệ t cái này s ó n g thực lực tiến dai khi tức buộc phát quá cường liệt mới vừa từ đáy hồ ẩn ẩn hiện lên cơ bắp ngư nhân quỷ dị lại nhao nhao trốn vào nước sâu bên trong để phương n g u y ệ t kinh ngạc xuống kỳ quái ta đây mới là nhân cấp cao dai mà thôi theo lý thuyết hai cấp cao dai quỷ dị hẳn là so phổ thông nhân cấp cao dai võ giả càng m ạ n h a bọn chúng còn chiếm căn cứ số lượng ưu thế làm sao lại sợ thành rằng này phương nguyện nhữ mày chăm mối vẫn không có c á c giải nhưng nếu muốn để hắn vì cơ bắp ngư nhân quỷ dị xâm nhập hàn giang phía dưới vậy cũng là chuyện không thể nào rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mất hứng mà về bất quá chờ hắn đem cái nghi vấn này hướng thanh thần bọn người hỏi lên thời điểm bọn hắn lập tức một mặt thần sắc cổ quái nhìn xem phương nguyện dạ ca ngươi là thật không biết hay là giả không biết dạ ca vợ xeo lẹ phàm đến nhà mình huynh đệ trên đầu có phải hay không quá p h ậ n rồi dạ huynh ngươi ai ta đã cho rằng không bằng ngươi ngươi làm gì tại để cho ta xấu mặt đâu tiểu dạ ngươi thật không có cảm giác sao vừa rồi ngươi nhắm mắt đột phá cảnh giới thời điểm kia một cái chớp mắt bạo phát đi ra khí thức cơ hồ chọc tan bầu trời loại kia trận thế căn bản không phải nhân cấp cao dai võ giả có thể có chỉ sợ những cái kia quỷ dị khi nhìn đến ngươi đột phá cảnh giới khí thế về sau tất cả đều cho là ngươi là vân cấp cao nhân d o a đến căn bản không còn dám đến trêu c h ọ ngươi cuối cùng vẫn là lâm linh nói ra ngọn n g u ồ n đúng là như thế phương n g u y ệ t sờ lên đầu hắn ngược lại là không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy lần này sau khi đột phá thực lực tiến thêm một bước mà thôi lại không nghĩ rằng chỉ là đột phá cảnh giới bên ngoài dị tượng liền đã đem những cái k i a đồng cấp quỷ dị hủ chạy như thế cũng tốt vừa vặn phòng ngừa lãng phí tinh lực nói thì nói như thế phương nguyệt lại tại đầu thuyền ngồi xuống những người khác thấy thế nơi nào không hiểu phương n g u y ệ t tâm tư con hàng này hiện tại là ư ớ c dị quỷ dị tới cửa để hắn luyện tập đâu người ở rễ chế tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương thịnh thành bại xoay vẩn chương tám trăm ba mươi hai chuẩn bị bế quan một hai cầu đặt mua tất cả mọi người là người tập võ loại tâm tính này vẫn hiểu những người khác yên lặng tán đi chỉ có lâm linh bắt đầu nghiêm túc hướng thỉnh giáo võ học lâm linh võ học đi là thương pháp con đường đây vốn là phương n g u y ệ t xa lạ lĩnh vực nhưng võ đạo t r ă m sông đổ về một biển đến bây giờ cảnh giới không nói tay thiện nghệ nắm tay dạy bảo lâm linh chỉ là giúp lâm linh nhìn ra vấn đề thương pháp sơ hở cái gì vẫn là không có vấn đề gì thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua phương n g u y ệ t ngẫu nhiên chỉ điểm lâm linh ngẫu nhiên quan sát phía trước mặt sông nhưng mà làm cho phương nguyện thất vọng là đường phía trước trở nên ngoài ý muốn bình ổn lại không bất luận cái gì quỷ dị xuất hiện có lẽ là bởi vì phương n g u y ệ t trước đó buộc phát khí tức quá mức mãnh liệt lại có lẽ là bởi vì đã tới gần kinh thành đến kinh thành quản hạt địa bàn liền xem như hàn giang khu vực cũng sẽ nhận quản chế phương n g u y ệ t cảm giác cái sau đáng tin cậy trình độ cao một chút bởi vì địa phương này đến cùng là kinh thành kinh thành bến tàu nếu như không an toàn kia đến náo ra bao lớn sự tỉnh phương n g u y ệ t ngồi hàn giang t h u y ề n lớn đoạn đường này tới ngoại trừ ma thi một lần kia cảm giác được ngay cả vũ cấp cường giả cũng khó có thể chống cự bên ngoài lúc khác gặp phải quỷ dị cơ bản đều tại vũ cấp cường giả có thể xử lý phạm vi bên trong trừ phi nói xâm nhập đến hàn giang chỗ sâu kia mới có thể thật có dấu ngay cả vũ cấp cường giả khó mà địch nổi quỷ dị nhưng loại kia quỷ dị căn cứ đà lao thuyết pháp kia làm ấy ngàn năm cũng khó nói sẽ phù đến mặt sông một lần tự nhiên không cần cố ý đi chú ý mà lại bình thường đều là tại hàn giang trung tâm chỗ sâu mà không phải tại hàn giang biên giới kinh thành bến tàu chỗ khoảng cách kinh thành bến tàu càng gần hệ số an toàn liền càng cao kinh thành người sẽ ưu tiên xử lý những cái kia hàn giang quỷ dị liền dùng dùng thử hàn giang cho nhỏ cũng chính là phương nguyện tại hàn giang bến tàu nhìn thấy mô phỏng hàn giang thuyền lớn chỗ tạo những cái kia thuyền nhỏ đà lao đối hàn giang thuyền nhỏ ý kiến rất lớn nhưng lại không thể không thừa nhận tại đã nhiều năm như vậy kinh thành người tài ba đã đem nó nghiên cứu không sai bịt lắm nếu như hàn giang thuyền nhỏ tiến thêm một bước trở nên phổ cập hóa thanh quốc tiếp theo mảnh lam hải khả năng liền muốn đem ánh mắt đặt ở hàn giang phía trên thanh quốc xưa nay không là một nhà độc đại chỉ là tương đối chung quanh liệt quốc bản đồ càng lớn thực lực mạnh hơn địa vị càng vững chắc một chút nhưng bên trong quyển tình huống cũng vô cùng nghiêm trọng nếu có một mảnh mới lam hải có thể khai phát đóng ó c thanh quốc đem chân t r ì n h có thời cơ nhất cử trở thành đại quốc chiếm đoạt t r u n g quanh liệt quốc hoàn thành trước kia vương tộc đều không có làm được qua hành động vĩ đại nói như vậy thất hoàng tử mục tiêu cực kỳ hùng vĩ a không đây chỉ là ta ý nghĩ thất hoàng tử tự hồ đối với những việc này chưa từng tỏ thái độ mắt thấy là phải đến kinh thành thiên thụy trì cũng khó được đứng ở phương n g u y ệ t bên người cùng phương n g u y ệ t bắt đầu trò chuyện mới hàn giang thuyền nhỏ cùng hàn giang tin tức liền là thiên thụy trì tiết lộ cho phương n g u y ệ t một chút tình báo những tin tức này người bình thường dù là cậy mở thiên thụy t r miệng cũng sẽ không để thiên thụy t r mở miệng nói nữa chữ nhưng phương n g u y ệ t khác biệt phương n g u y ệ t đến cùng là h ắ n ân nhân cứu mạng lại thực lực xa xa siêu việt thiên thủy trì về mặt thực lực không có biện pháp giúp đến phương n g u y ệ t tình hồn giới g hắn lựa chọn một loại phương thức khác cho phương n g u y ệ t lộ ra một chút tin tức gia đại nhân có một số việc ta không thể nói rõ nhưng xin nghe ta một lời ở kinh thành tuyệt đối không nên t r e o chọc chín đại hoàng tử cho dù là tối nhàn vân giá hạ thất hoàng tử cũng tuyệt đối không thể t r e o chọc hoặc là chỉ lo thân mình tránh ra thật xa hoặc là gắt gao bắt lấy trong đó một vị dùng sức trèo lên trên nghe được thiên thủy trì phương nguyện hai mắt nhắm lại một số thời khác không phải hắn nghĩ t r e o chọc những hoàng tử kia cái gì cựu long đ o ạ n đích hắn căn bản không hứng thú nhưng vấn đề là phượng hoàng tổ chức phía sau liền có thể là bọn hắn những hoàng tử này bên trong một người n ắ m trong tay phượng hoàng tổ chức muốn đối phó hắn hắn cũng không thể không phản kích đi đương nhiên đối mặt thiên t h ủ y trì hắn sẽ không nói những việc này chỉ là gật đầu nói ta minh bạch kinh thành liền là chín đại hoàng tử địa bản là bọn hắn công viên trò chơi ta cái này kẻ ngoại lai tự nhiên không thể làm loạn ngược lại là ngươi thân là thất hoàng tử nói những lời này chỉ sợ phải gánh vác không ít phong hiệp a ngày sau chúng ta nếu là đối địch chỉ bằng hôm nay một lời người ta giao tình ta sẽ lưu n g ư ờ i một mạng thiên thụy chỉ biểu lộ cứng lại hắn cũng không phải nói không cho rằng phương n g u y ệ t có thực lực chơi chết hắn chỉ là về tới kinh thành hắn liền sẽ nhận thất hoàng tử che chở coi như phương n g u y ệ t mạnh hơn nếu như đứng ở thất hoàng tử mặt đối lập chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết nhưng nhìn phương n g u y ệ t bình tĩnh lại dáng vẻ tự tin hắn há to miệng cuối cùng chỉ nói là nói hết t hệ cẩn thận là hơn nếu như cần rời đi kinh thành có thể tới thiên sơn kiếm phái t ì n ta ngươi không đợi tại thất hoàng tử bên người sao ta tuy là thất hoàng tử thân tín nhưng cũng chỉ có thất hoàng tử triệu kiến thời điểm mới có thể nhìn thấy thất hoàng tử bình thường tự nhiên là đợi tại sư phụ trong tông môn luyện kiếm sống qua ngày luyện kiếm sống qua ngày so ta thiên tài vẫn còn so sánh ta chịu khó ghê tởm những thiên tài này còn có để hay không cho người bình thường có đầu đường sống tại hai người nói đến đây thời điểm phía trước đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy kinh thành bến tàu hình dáng muốn tới rốt cục muốn tới kinh thành bến tàu trước hết nhất kích động kêu ra tiếng lại là bên cạnh đà lão chỉ thấy hắn cảm xúc kích động thậm chí trong mắt chứa nhiệt lệ đổi thành trước kia đà lao đương nhiên sẽ không có kịch liệt như vậy tâm tình c h ậ m trợn nhưng là lần này khác biệt lần này chỉ cần đem người đưa đến kinh thành bến tàu hắn liền có thể thuận lợi tiến vào ký hồn ngọc bội từ đây thoát ly hàn giang thuyền lớn trói buộc đó chính là kinh thành thanh quốc phồn hoa nhất tối thịnh vượng địa phương lâm linh dừng lại múa thương động tác nhìn về phương xa sau đó rất nhanh lại thu tầm mắt lại tiếp tục luyện tập thương pháp nhất cử nhất động ở giữa đều là dùng hết toàn lực khắc khổ trung thực thuộc về khổ tu loại hình nếu như lâm linh là người chơi lần này khổ tu xuống tới sợ là có đại thu hoạch hết lần này tới lần khác lâm linh là thổ dân thổ dân muốn thông qua khắc khổ tu luyện tăng thực lực lên kia là phi thường khó khăn sự tỉnh điểm này tại phương n g u y ệ t mới vào trò chơi thời điểm liền đã hiểu qua thổ dân duy nhất có thể có cơ hội đuổi kịp người chơi bước chân phương thức đó chính là giết quỷ dị quỷ dị là đối xử như nhau chỉ cần đánh giết quỷ dị thực lực liền sẽ tăng lên vô luận người chơi vẫn là thổ dân phương n g u y ệ t có thể cảm giác được trải qua trước đó kia một đợt con ruồi quỷ dị tẩy lễ về sau lâm linh thực lực đã tiến thêm một bước sắp đến tiên thiên cảnh xuống một cái giai đoạn thực lực tăng lên thuộc về đột nhiên tăng mạnh trạng thái nhưng là còn chưa đủ tại nguy cơ từ phía kinh thành phương n g u y ệ t thậm chí đều tự thân khó đảm bảo lâm linh nếu như gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tiên tiên cảnh thực lực ở kinh thành thực sự có chút không đáng chú ý dạ ca đó chính là kinh thành dạ ca tiến kinh thành định hiếu khách sạn ta liền mang cảnh nham khắp nơi đi dạo nhìn có thể hay không tìm tới y quán đem hắn quỷ rụa giải quyết tựa h ầ nghe đến đ ộ tĩnh cảnh nham cùng thanh thần cũng đi lên đầu thuyền quỷ rụa phương n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình màu đen vòng tròn tuy nói không mở ra quỷ vòng thời điểm mình sẽ không đôi mắt đen nhánh hóa tràn ra máu đen loại này quỷ dị mới có đặc thù nhưng đỉnh đầu ô vũ tộc quỷ rùa vẫn là quá dễ thấy quá phiền thoái làm bị thánh thượng thánh chỉ triệu tiến cung người nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ bị người nhìn chằm chằm thực sự hành động bất tiện nếu có thể phương n g u y ệ t thật hy vọng có thể điệu thấp làm việc đám người t ê tụ một đường gió biển thổi ở đầu thuyền nhìn xem thuyền dần dần tới gần kinh thành bến tàu kinh thành bến tàu so muốn, muốn náo nhiệt rất nhiều chỉ có bến tàu chung quanh một vòng là bị thanh ti thủ vệ một mực đem không lấy mà lại hướng bên ngoài một chút khoảng cách liền là tiểu thương cùng người đi đường tuy nói hàn giang thuyền lớn quanh năm suốt tháng vừa đi vừa về hành xử số lần cũng không nhiều nhưng mỗi lần từ hàn giang thuyền lớn xuống tới người không phú t h ì quý có chút sẽ còn là loại kia phú nhị đại ra thế h i ề n hách nhưng lại ngây thơ đơn thuần thuộc về tốt nhất lắc lư đối tượng bởi vậy kinh thành bến tàu hội tụ rất nhiều người ngư l o n g hôn tạp đều có lúc đầu l à n ó n g trông từ hàn giang thuyền lớn xuống tới thân người trên kiếm bụn nhưng thời gian lâu dài hội tụ tiểu thương c ũ n bởi vậy tại một mảnh mộc mạc thiên đô ám nhan sắc bên trong phương nguyện có thể liếc mắt liền thấy thủ vệ trong đám người duy trì trị an lam vệ cùng canh giữ ở bến tàu phủ cận thanh vệ cái này hai nhóm người dường như nước giếng không phạm nước sông giống như cách thật xa lại không có bất kỳ cái gì hỗ động nhìn hoàn toàn liền là hai nhóm đội ngũ phương nguyệt đem nghi ngờ trong lòng hướng thiên thụy chỉ hỏi đi thế mới biết nguyên lai、like、kinh thành bên này vì phân chia địa vị cao thấp là hội quy định dân chúng bình thường không thể mặc quá mức tiên diễm nhan sắc mà nếu như địa vị cao một chút trong nhà là thân hào gia đình hay là làm quan có chức quan thì có thể mặc đặc biệt nhan sắc hoặc là tương đối tiên diễm nhan sắc chú ý nhiều như vậy ta tại địa phương khác nhưng chưa từng có loại thuyết pháp này kinh thành nha dưới chân thiên tử tự nhiên nhiều quy củ một chút cũng may những quy củ này cũng chỉ ở kinh thành áp dụng đối địa phương khác đều không có c ư ơ n g ép chấp hành ý tứ bởi vậy thanh quốc địa phương khác vẫn tương đối tự do phương n g u y ệ t minh bạch quy củ cũng nên lập kinh thành thì là thanh quốc quy củ nghiêm khắc nhất địa phương tương đối bắt đầu có thể cho những thành trì khác một chút tự do đã là khai sáng chính sách tại phương n g u y ệ t cùng tiên thụy trì giao lưu thu hoạch càng có nhiều dùng tin tức thời điểm những người khác thì thò đầu ra nhìn mà đối với kinh thành bến tàu chỉ t r ỏ thần s á c hưng phấn cảm xúc kích động đều không kịp chờ đợi lập tức năng l ự những cái kia đặc xứ thủ vệ càng là tâm tình kích động bọn hắn đi theo đặc sứ đại nhân một đường đi vắng vẻ sơn văn thành trên đường trải qua mưa gió cho tới bây giờ mới rốt cục trở lại kinh thành hoàn thành hộ tống sứ mệnh tại mọi người đối đến kinh thành bến tàu cảm xúc khác nhau thời điểm hàn giang thuyền lớn rốt cục chậm rãi cập bờ rốt cục rốt cục ca thiên thụy chỉ, hiện tại nên ngươi thực hiện lời hứa thời điểm hàn giang thuyền lớn khẽ rửa bờ đà lao liền lập tức kích động h ô thanh âm sụp sôi thậm chí đều không cố kỵ trên bến tàu còn đứng lấy thanh t i người thanh t i thủ vệ tự nhiên là nhận ra hàn giang thuyền lớn chỉ là bọn hắn không có tiếp vào vượt qua đầu thông chi không nghe nói hôm nay sẽ có hàn giang thuyền lớn mang theo người cập bờ kế hoạch bên ngoài người bạch y thanh vệ biển đông giã nhìn chằm chằm cập bờ hàn giang thuyền lớn mang theo người bao bọc vây quanh chờ lấy trên thuyền xuống thuyền lại tiến hành thông lệ hỏi thăm nhưng mà đợi nửa ngày người trên thuyền lại một cái cũng không xuống tới hàn giang thuyền lớn bên trên phương n g u y ệ t nhìn về phía thiên thụy trì hiện tại đúng là thời điểm nên thực hiện ước định ban đầu chỉ bất quá hiện tại là ở kinh thành bến tàu là kinh thành địa bàn thiên thụy chỉ như muốn hủy ước chừng cũng là có thể làm được rốt cuộc rời đi hàn giang trước này hàn giang thuyền lớn liền chẳng phải là cái gì đả lao tự nhiên cũng mất uy hiếp thẻ đánh bạc như vậy thiên thụy trì sẽ làm thế nào đâu liên quan tới ký hồn ngọc bội phương pháp sử dụng phương n g u y ệ t đã dạy qua thiên thụy trì bởi vậy thiên thụy trì nếu như m u ố n phương n g u y ệ t vừa nghĩ đến cái này thiên thụy trì đã mở ra h ộ gỗ lấy ra ký hồn ngọc bội đem ký hồn ngọc bội nhắm ngay đả lão tốt dựa theo ước định ta thu ngươi tiến ký hồn ngọc bội từ nay về sau giúp ngươi thoát ly hàn giang thuyền lớn nhưng là đả lão ngươi cũng hẳn là minh bạch ra dù cho ký hồn ngọc bội thành công cũng chỉ là đem ngươi linh hồn từ hàn giang thuyền lớ tước đoạt đến ký hồn ngọc bội bên trong vẫn là chờ tại đã mất đi tự do không giống ta nghe nói ký hồn ngọc bội là có thể có cơ hội tìm tới thích hợp thân thể đem bên trong linh hồn một lần nữa để vào trong thân thể hoàn thành linh hồn chuyển di tiên cấp quỷ vật ta chỉ cần ký túc trong ký hồn ngọc bội một ngày nào đó sẽ có thời cơ tìm tới phục sinh thời cơ mà tại hàn giang thuyền lớn bên trong ta chỉ là bị động chờ đợi mục nát cùng đào thải mà thôi đà lao tuổi thọ so phương m i ệ n bọn người nghĩ muôn kéo dài cho nên suy nghĩ qua rất nhiều thứ tiến vào ký hồn ngọc bội không phải nhất thời hưng khởi ý nghĩ mà là n g h ĩ sâu tính kỹ sau quyết định hiện tại ngay ở chỗ này để cho ta tiến vào ký hồn ngọc bội Tốt Thiên thủy trì tuổi thọ thiêu đốt bắt phát phất thận thăm dòng, đem đà lao linh hồn, chậm từ cầm lái tách ra ngoài, biến thành từng đầu hơi mở hình thái Rót trong tiếng thảm thiết thê lương, để phương nguyệt hồn huy huy Phản linh hồn Chậm hơi hình hồn phương những không bội dãi lái ngoài Biến bội giác nơi nào có điểm bên kêu ngọc cẩn ngọc lương ẩn ẩn nào đúng mày, ra đầu đầu đem đà Đà Để Ký ký lực cầm cảm có Á á á lao lao mở dò, vào cụ thể không thể nói liền là cực kỳ dị thường hiện tại đà lao cái phản ứng này hắn lập tức lông m ạ n lại nhăn sâu mấy phần nhưng hắn không có quát rừng thiên thụy trì hành vi bởi vì ký hồn ngọc bội hút vào linh hồn quá trình là một cái hoàn chỉnh quá trình nếu như nửa đường bị người đánh gãy thiên thụy trì tất nhiên lại nhận phản vệ trên thuyền những người khác nhau nhau che miệng khiếp sợ nhìn xem một màn này ký hồn ngọc bội hấp thu đà lao quá trình mặc dù có vẻ hơi quái dị cùng đáng sợ nhưng quá trình cũng không chậm chỉ là một hồi đà lao thanh âm liền hoàn toàn biến mất nguyên bản hiện lên ở cầm lái trên mặt người càng là hoàn toàn bi b chương tám trăm ba mươi ba thuyền chìm hai mươi hai cầu đặt mua phương miệt trong lòng lộn bột một tiếng ngươi thử qua cùng ký hồn ngọc bội bên trong đà lão cầu thông sao ta chiếu vào phương pháp ngươi nói thử qua nhưng là vô dụng như đá ném vào biển rộng đ à lão một điểm phản ứng đều không có mặt khác ta cảm giác trong tay cái này viên ký hồn ngọc bội giống như biến c h ỉ m ộ t chút không nên dạng này à. phương n g u y ệ t trong lòng ẩ n ẩ n dâng lên một tia cảm giác không ổn chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải ký hồn ngọc bội mà là cái gì khác đồ chơi thiên thụy trì sư phó thiên kiếm đến cùng cho hắn thứ gì phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu lòng bàn chân bong tàu đ ỗ n g nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm phương nguyện túi đầu xem xét lập tức sửng sốt chỉ thấy hàn giang thuyền lớn bong tàu chính tay trái ố c độ mà quăng lên còn đang ngẩn người thiên thụy trì tay phải mang theo lâm linh phương nguyệt một cướp dẫm tại hàn giang thuyền lớn đầu thuyền từ biên giới nhảy lên một cái cao cao nhảy xuống phịt một tiếng vững vàng rơi xuống đất cả kinh trung quanh t h ờ thành ti thủ vệ ngao ngao cả cả cả rút ra trường kiếm dừng lại không cho phép đ ú c đ í c h xin lấy ra thân phận thanh t i thủ vệ mặc dù biết có thể từ hàn giang thuyền lớn bên trên xuống tới người không phú t h ì quý nhưng đột nhiên như vậy xuống thuyền phương thức vẫn là đem bọn hắn hủ dọa lại nhìn những người này xa lạ khuôn mặt càng là thần sắc khẩn trương thàng đến đầu thuyền lại nhảy xuống một nhóm người trong đó có người mặc đặc s ứ đoàn thủ vệ đặc hữu phục sức lúc bạch y thanh vệ biển đông g i ã mới bỗng nhiên kịp phản ứng là đặc s ứ đại nhân là đặc s ứ đại nhân đội ngũ tất cả mọi người thu hồi binh khí hải đông giã kích động hô dẫn đầu thu hồi vũ khí kinh thành bến tàu làm kinh thành một cái duy nhất kết nối hàn giang bến tàu chiến lược địa vị kỳ thật là rất cao nhưng làm sao từ đầu đến cùng đôi u đều chỉ có hàn giang thuyền lớn như thế một chiếc thuyền có thể vượt qua hàn giang bởi vậy ngày bình thường cơ bản đối với bọn họ thủ vệ chuyện gì lại thêm nơi này đã là kinh thành địa bàn bình thường sẽ không có người náo h sự đến bến tàu cái này tới vì vậy đối với kinh thành bến tàu phòng giữ lực lượng cũng đang kéo dài suy giảm cho tới bây giờ thanh t h m bạch lý thanh vệ cũng đã là hàn giang bến tàu cao cấp nhất chức quan nhân viên đương nhiên cách mỗi mấy năm vẫn sẽ có cường giả đến đ ố i kinh thành bến tàu phụ cận hàn giang tiến hành quỷ dị quét dọn công tác lúc kia tối cao chỉ huy người dĩ nhiên chính là vị kia đến quét dọn cường giả mà bây giờ hải đông giã liền là hiện trường có quyền chỉ huy cao cấp nhất thanh vệ theo hải đông giã mệnh lệnh hạ xuống những người khác ngây ra một lúc tay nhao nhao thu kiếm vào vỏ hành lệ vân an gặp qua đặc s ứ đại nhân gặp qua đặc s ứ đại nhân gặp qua đặc s ứ đại nhân nguyên bản cùng phương nguyện bọn hắn ở chung lúc cực kỳ hòa thuận những cái kia đặc xứ đoàn thủ vệ tại thanh vệ trước mặt lập tức xa sầm nét mặt một mặt h i n h thường bộ dáng đứng ở thiên thụy chỉ sau lưng ân các ngươi thanh mở một con đường chuẩn bị xong xe ngựa chúng ta muốn về thất hoàng phụ dựng thẳng ngay tức tiến hoàng cung diễn thánh làm trễ loại canh giờ bắt ngươi là hỏi mặt diễn thánh hải đông giã dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy lông mày cùng loạn là là trước kia hàn giang t u y ề n lớn cũng năm qua quan lại q u y ề n quý giống đặc sứ đoàn dạng này vừa đưa ra liền trực tiếp diễn thánh kia là chưa bao giờ có diễn thánh đương kim thánh thượng mấy chữ này chỉ là suy nghĩ một chút liền để hải đông g ã cảm thấy ngạt thở hắn vội vàng ra lệnh cho người xuống dưới an bài xe n g ừ a các thứ cùng lúc đó hắn còn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu liếc trộm đã giải thể một nửa chỉ còn hoành mặt c ắ t hàn giang thuyền lớn muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn thành thành thật thật ngậm m i ệ n g lại hàn giang thuyền lớn một mực là kinh thành bến tàu một cái biểu tượng dù cho ngày bình thường không ai mở chiếc này duy nhất có thể đi ngang qua hàn giang đặc thù thuyền cũng vì thường làm người khác chú ý hôm nay không biết xảy ra chuyện gì chiếc này một mực là thanh quốc phục vụ đặc thù thuyền lại đột nhiên giải thể cái này chuyện đột nhiên xảy ra hải đông giá hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý phải biết hiện tại trực ban liền là bản thân hắn a hàn giang thuyền lớn ngay tại trước mắt hắn xảy ra chuyện phía trên nếu là trách tội xuống hắn sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng trước mắt đặc sứ đoàn cũng không phải hắn có thể t r ê o chọc lên kẹp ở trong khe hẹp ở giữa hải đông giã mồ hôi lạnh trên trán đứa ra không biết nên làm thế nào cho phải p h ả n phất trong tuyệt cảnh một vệ ánh sáng đặc sứ bên người một nam tử đống như nói hàn giang thuyền lớn giải thể việc này không thể coi thường ta nhìn ngươi vẫn là đi lên báo một cái đi miễn cho để người phía dưới khó thực hiện dạ h u n h nói đúng lắm chờ về thất hoàng tử kia ta sẽ cùng thất hoàng tử nói rõ ràng ừ m phương n g u y ệ t chấm ngâm xuống hạ giọng tiến đến thiên thụy chỉ bên t a y nói mặt khác sư phó ngươi đưa cho ngươi ký hồn ngọc bội rõ ràng có vấn đề ta hoài nghi hàn giang thuyền lớn loại hiện tượng này là nói do đà lao đã chết chết tại ngươi ký hồn ngọc bội bên trong không nên gọi là tác hồn ngọc bội chết rồi thiên thụy chỉ bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t trong lòng cũng ẩ n ẩ n cảm giác khả năng này rất lớn cầm lấy tác hồn ngọc bội thiên thụy chỉ như có điều suy nghĩ tâm tình phức tạp sư phó ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì ầm ầm hậu phương hàn giang thuyền lớn đã triệt để giải thể hóa thành một đống gỗ mục chìm vào hàn giang bên trong hàn giang thuyền lớn đắm chìm náo r a động tính không nhỏ nguyên bản tại hàn giang bến tàu gào to thương nhân dạo phố người đi đường toàn đều nhìn thấy màn này nhao nhao chừng to mắt một mặt đờ đẫn biểu lộ một hồi lâu bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại thuyền thuyền chìm hàn giang thuyền lớn chìm chơi ạ xảy ra chuyện gì là quỷ dị làm sao cháy mau cháy mau hàn giang thuyền lớn chìm nơi này không an toàn có người kinh hô xa xa chạy đi có người thì nhiều hứng thú quan sát đến bến tàu tình huống phương nguyệt nhữ mày hạ giọng nói chúng ta nhanh lên rời đi nơi này có chút trói mắt ta minh bạch phương nguyệt đến kinh thành có ba cái mục đích cái thứ nhất là cứu r a phượng hoàng tổ chức mang đi an thần ý tôn nữ nghĩa ngụy của mình an đông nhi cái thứ hai là cứu r a ngưu tỏa mang đi vũ đội trưởng cái thứ ba thì là muốn mang về du ti ti thi thể nếu như du ra không đồng ý vậy liền tế bái hạ linh bài phương nguyệt vô ý thức muốn kiểm tra tay phải bẩn hắt thủ lụa lại đột nhiên lập tức khăn tay đã bị hàn giang bến tàu đá m người kia cướp đi thở dài một hơi phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời có chút phiền muộn đồng thời cái này ba cái mục đích cái nào đều không thích hợp cao điệu làm việc khả năng kinh thành rất nhiều người biết ta muốn gặp mặt thánh thượng nhưng thực sự được gặp ta bộ dáng người chỉ là số ít bởi vậy có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp tốt xe ngựa rất nhanh liền chuẩn bị tốt có người bắt đầu đối bọn hắn chỉ t r ỏ tựa hồ cho rằng hủy đi hàn giang thì lớn liền là bọn hắn những người này chương tám trăm ba mươi bốn thất hoàng tử không tại ba hai cầu đặt mua đương nhiên ý nghĩ này là chính xác chỉ là quá trình cùng bọn hắn nghĩ chỉ sợ không giống nhau lắm dạ h u n h xe ngựa đến ân chúng ta đi lên nhìn thoáng qua những cái kia đám người xem náo nhiệt cùng đột phá đám người hướng bên này t r ê n tới lại bị thanh vệ ngăn ở phía ngoài lam vệ phương n g u y ệ t cùng thiên thụy chỉ bọn người cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào tiến vào trong xe ngựa hải đông giã thì lập tức lên ngựa ở phía trước là phương n g u y ệ t bọn người mở đường thanh t i trong kinh thành địa vị coi như không tệ tứ đại quan phủ tổ chức một trong cho dù là bạch lý thanh vệ tại bình dân bên trong cũng là có hy vọng cao tùy tiện không dám đ ắ tội có hải đông giã mở đường phương n g u y ệ t bọn người cưới xe ngựa ngược lại là một đường thông suốt trong xe ngựa cảnh nham cùng tiên thụy trì bọn người thỉnh thoảng sẽ xốp lên m ả i mảnh nhìn về phía phong cảnh phía ngoài phương n g u y ệ t thì không như vậy hứng thú hắn nhìn chằm chằm tiên thụy trì trong tay tác hồn ngọc đội nói sư phó ngươi cho đồ vật có vấn đề vâng ngươi không có ý định truy đến cùng đà lao vừa chết hàn giang thuyền lớn hủy diệt việc này trách tội xuống sẽ rơi xuống trên đầu ngươi sư phó sẽ không hại ta thất hoàng tử cũng sẽ bảo vệ tính mạng của ta nhưng ngươi đem sự tình tại chỗ lời nói ra thiên thụy trí nghe vậy đông nhiên ngần đầu nhìn c h ầ m c h ầ m phương nguyệt con mắt chậm dại lắc đầu sư phó so ta trọng yếu tốt vậy chuyện này ta sẽ không lại sách chúng ta tới thảo luận một chuyện khác giả thiết giả thiết chúng ta lúc ấy lấy tác hồn ngọc bội làm đại giá đi cùng đà lao hiệp t h ư ờ n g dựa theo sư phó ngươi dự đoán chúng ta chỉ sợ là muốn đi tứ hoàng tử chỗ dựa liệt h ỏ a tông mới đúng đến lúc đó đến địa phương đà lao cũng sẽ bị tác hồn ngọc bội chỗ lừa gạt mà bị giết chết không có hàn giang v i lớn chúng ta lại bị nhốt tại liệt hòa tông ngươi cảm thấy tình cảnh của chúng ta sẽ như thế nào ta tin tưởng sư phó an bài khá lắm vậy ta không lời nói giảng phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c tiếp xúc đến xem thiên thụy chỉ cũng không phải cái gì ngu chung người làm sao lại như thế chết đầu vóc phương n g u y ệ t thở dài đã chính thiên thụy chỉ đều nói đến phân thượng này hắn người ngoài này tự nhiên không có gì đ l n g nói cùng lâm linh bọn hắn phân phó một chút tìm hiểu tin tức sự t ì n h phương n g u y ệ t cũng bắt đầu hướng ngoài cửa sổ tìm kiếm kinh thành tình huống xa so với sơ loan thành phồn vinh hơn nhiều đầu đường bên trên người đến người đi dòng người như nước chảy hoặc m ĩ hoặc tranh chấp hoặc xoay đánh hoặc chửi rủa sinh hoạt khí thức t ó c thẳng vào mặt yên lặng thu tầm mắt lại phương n g u y ệ t nhắm mắt dưỡng thần mà hắn cũng không có chú ý tới tại hắn thu tầm mắt lại thời điểm ở xa kinh thành cửa thành bày quẩy bán hàng cái nào đó bày tàn cuộc ngủ gật thiếu niên đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên mở mắt ra t i ế n tiếp cận rất loạn rất nhỏ cực kỳ yếu ớt tàn cuộc thiếu niên nhắm mắt tự lẩm bẩm không bao lâu lại đột nhiên mỉm cười thu thập quầy hàng đi trở về vừa đi về phía trước mấy bước một lao khất cái cũng nhanh bước đi theo g i vững nhất định đồng bộ khoảng cách hạ giọng nói Chủ thượng, tin tức mới nhất vừa mới đến kinh thành bến tàu hàn giang thuyền lớn đám chìm căn cứ hiện trường tin tức hồi báo lúc ấy tại bến tàu liền có lần này ngoại phái đặc s ứ phong trâm kiếm thiên thụy trì hàn giang thuyền lớn chìm vừa mới còn tại cất bước thanh thiên dương động tác lập tức dừng lại mặt lộ vẻ trấn kinh chi sắc làm sao lại lao ra hỏa kia thế nhưng là sống rất dài tuế nguyệt lại như vậy khinh miêu đạm thuật chết rồi cụ thể không biết nhưng thuyền sắt thực chìm điều tra thêm là chuyện gì xảy ra còn có giúp ta nhìn xem thiên kiếm lao đầu kia bây giờ ở nơi nào đúng Tên ăn mày lão giả đại ộ t tăng tốc việt nhiên chân, siêu bước đ hoàng tử thanh thiên trước hướng phía lên dương, đến, biến đi mấy t tại sát thiên Dạ biển người. Dạ sát lê minh, lê h ủ trì, tình trở nên thú tử sự nên hoàng vị. Đại hoàng tử mấy cái chỗ ngoặt về sau hắn bỗng nhiên bỗng nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn hội thiên không nhan sắc chống rỗng p h ả n phất ý thức tiến vào một không gian khác không bao lâu hắn bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh nguyên lai là dạng này tứ lệ thật sự là h ả o thủ đoạn bất quá không khỏi quá gấp đi người khác mới mới tới kinh thành liền muốn đối phó hắn làm địa chủ tới nói có phải hay không không quá thích hợp tựa hồ đang suy nghĩ gì đại hoàng tử tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu một cùng hắn giao thoa mà qua tiểu nữ hải tại giao thoa trong nháy mắt bỗng nhiên hạ giọng nói chủ thượng thiên kiếm tại giã ngoại số không an d â m dạ địa khu vực hiện tại ngay tại chạy về đến đường của kinh thành bên trên nghi là vì đệ tử của hắn mà về đệ tử sao không ta xem là vì tên kia tới đi tứ đệ liệt hòa tông thiên kiếm dạ s ắ c lê minh mới vừa tiến vào mệnh bàn lúc giữa bọn hắn ẩn ẩn có mệnh tuyến tương liên giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào chờ chút liệt hòa tông b lẽ... tỉnh, tỉnh tâm tâm vậy thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ta nha khoe miệng có chút dâng lên đại hoàng tử cảm giác hai ngày này sẽ có chuyện tốt phát sinh thất hoàng phủ thất hoàng tử ngay bình thường là ở trong hoàng cúng nhưng đây không phải nói t h ấ t hoàng tử ở kinh thành địa phương khác, này, phủ, tử ở địa k h á c liền k hôm n g có của phụ đệ ì nay h Toàn tại h hoàng phụ, ấ t n hoàng bình thường ở kinh thành là thất tử trong, hoàng cung bên ngoài địa phương hoạt đ nguyện lúc chủ yếu nghỉ ngơi nơi trốn. Giống thất hoàng à phụ đám người xét ngựa dừng ở thất hoàng phủ thời điểm nghe được tin tức lại là thất hoàng tử không tại thất hoàng trong phủ làm sao lại như vậy thất hoàng tử bình thường không đều tại thất hoàng phủ sao mấy ngày này có chút đặc thù ngươi hẳn là cũng rõ ràng mới đúng thiên thụy chi lập tức nhớ lại thất hoàng tử gần nhất trong khoảng thời gian này cực kỳ tấp nập đi du ra vì cách du ra thêm gần cũng thỉnh thoảng tại hoàng cung cư ngụ chỉ là tại hắn trước khi đi thời gian thất hoàng tử chủ yếu chỗ ở vẫn là phía ngoài thất hoàng phủ mà không phải trong hoàng cung thất hoàng điện thất hoàng tử không tại phương nguyện có chút thất vọng hắn đôi cái này thất hoàng tử vẫn là thật tò mò mặt khác nếu như muốn tìm phượng hoàng tổ chức tìm một cái hoàng tử hỗ trợ tìm hiểu tin tức là lựa chọn rất tốt chỉ là những hoàng tử này có đáng giá hay không đến tín nhiệm liền là ẩn số phương n g u y ệ t còn nhớ rõ kia trương cùng phượng hoàng tổ chức từng có lui tới viết b ạ n sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội tờ giấy cuối cùng ký tên thế nhưng là thanh thiên liên dương v ề p h â n phái thiên thụy chỉ đến đón mình thất hoàng tử thì tương đối có hảo cảm một chút nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo đương nhiên thất hoàng tử khẳng định không tới loại trình độ kia nhưng ở vào cái mục đích gì phái thân tín thiên t h ụ chỉ hộ tống mình thượng kinh trong này hiển nhiên cũng có nguyên nhân gì tại bởi vậy tại thiên thụy chỉ đám người xe ngựa rừng ở thất hoàng phủ cống lúc những hạ nhân kia đã nhao nhao ra nên g tiếp về phần thiên thụy chỉ phân phó tự nhiên cũng là hoàn toàn nghe sẽ không nói nửa chữ một đám người nối đuôi nhau mà vào tiến vào thất hoàng trong phủ mà ai cũng không có chú ý tới tại bọn hắn tiến vào thất hoàng phủ lúc Có mưu ộ t tọa đại nhân mưu tọa đại nhân đây là thất hoàng từ nơi ở còn chưa tới lúc kia không thể phát sinh xung đột mưu tọa lường những người kia một chút mọi người nhất thời nhao nhao cúi đầu an tính lại chớ mưu tọa thu tầm mắt lại dần dần lộ ra nụ cười âm lãnh không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới giả xác lê minh hoan nghênh đi vào kinh thành bất quá, ngươi làm sao lại cùng thất hoàng tử loại kia ra hỏa cấu kết coi như vậy đi đã ngươi đã đi tới kinh thành chúng ta sổ sách có nhiều thời gian chậm giải tính thật sâu nhìn thoáng qua thất hoàng p h ụ ngưu tọa dẫn đầu rời đi cái khác người háo đen lướt nhau giữ im lặng đuổi theo ngưu tọa phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu ngoại trừ hai đại thủ lĩnh cùng tam hắc vũ bên ngoài liền làng ngưu tọa địa vị cao nhất mà ngoại trừ phượng hoàng tổ chức mặt ngoài thân phận bên ngoài n ư u tọa còn có lá bài tẩy của mình thanh thiên dương ngươi muốn gió đông cũng nhanh tới đừng khiến ta thất vọng a hành tẩu bên trong n ư u tọa âm thầm nắm chặt nằm đấm mà ở phía trước của hắn là kinh thành thứ nhất thanh lâu quyên điều lâu quyên điều lâu cổng đã có một tên nữ t ử áo đen dựa vào tưởng chờ đã lâu tuy bị rộng lớn áo đen che đậy hơn phân nửa dung nhan cùng dáng người nhưng nếu có phượng hoàng tổ chức cao tầng ở đây nhất định có thể lần đầu tiên liền nhận ra người này liền là phượng hoàng tổ chức tam hắc vũ thứ hai nhị hắc vũ hoàng nhĩ đại nhân vừa thấy được ngưu tọa dẫn người tới vừa mới còn đủ kiểu n h ả m chán hoàng nhĩ lập tức lộ ra kích động biểu lộ hai mắt sáng lấp lánh thật chậm ngươi quá chậm vừa mới còn đang suy nghĩ chuyện gì ngưu tọa lập tức con ngươi hơi co lại thân hình lập tức dừng lại nàng làm sao lại tại đây nắm đấm nắm chặt ngưu tọa vội vàng để t h ấ p đầu t h ấ p giọng nói gặp qua nhị hát vũ không đợi ngưu tọa nói xong hoàng nhị đã xông lại khoác lên ngưu tọa thủ đoạn lấy x u ố n g màu đen mũ trùm lộ ra thiếu nữ đáng yêu nụ cười theo giúp ta nói chuyện theo giúp ta là hai người nối đuôi nhau mà vào quên điều lâu những người khác nhau nhau theo ở phía sau vào trận vừa mới chuẩn bị ra n ê n tiếp tú bà đột nhiên bị bên cạnh một vị quẻ chân láo giả bắt lấy thủ đoạn Quẹ Lao? t ú bà lập tức ừ n g thất o hoàng i như mưa, t đi phủ n tiểu dạng thế d nào ngay tại tỉnh giáo phương nguyện lâm linh nhìn thấy phương n g u y ệ t đang mật người không khỏi mở miệng hỏi không có gì liền lào đống nhiên có loại cảm giác kỳ quái phương nguyện cau mày không nói thêm cái gì vừa rồi loại kia cảm giác kỳ quái trước đó cũng từng có tựa hồ cùng mệnh b ả n tương quan nhưng hết lần này tới lần khác tấm da dê vẫn còn trạng thái hôn mê hắn muốn tiến vào mệnh b ả n nhìn xem đều làm không được gia hòa này luôn luôn cần nàng thời điểm không tại cũng may phương n g u y ệ t cũng đã có chút quen thuộc nàng tật xấu mới đến phương n g u y ệ t chưa quen cuộc sống nơi đây thiên thụy c h í đã để bọn hắn đều tạm thời lưu tại trong phủ vậy liền lưu lại chính là cũng không cái gì chỗ không ổn ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài những người khác đặc s ứ và người bởi vì hoàn thành hộ tống nhiệm vụ đều riêng phần mình trở lại trong nhà mình báo bình ăn đi mà phương nguyện vốn là định tìm thời cơ ra ngoài điều tra điều tra tình báo lại bị lâm linh cho gọi lại muốn hắn dạy bảo võ học loại sự tình này phương n g u y ệ t không có cách nào từ chối liền thuận thế trước dạy bảo lâm linh tới dạo dạo hạ dạo chơi phương n g u y ệ t nhìn cảnh nham toàn thân cao thấp che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra hai con mắt s á c gớp cấp tạo hình nơi nào không rõ hai người này là muốn đi nơi nào mắt thấy hai người này đánh xong chào hỏi muốn đi phương n g u y ệ t vội vàng hô c h ờ một chút chưa quen cuộc sống nơi đây các người muốn đi đâu nhà y quán trị liệu quỳ rủa Chỉ hỏi trước hỏi hạ ít không á các c còn có chúng có ca chúng có mực. Chúng chỉ cũng h Kinh Thành là có định nhân, hiểm. nhân h quản nguy tiểu nói, người dạng này nên ngang ra ngoài rất nguy hiểm. Dạ ca, yên trừng gia lại đi, ta ra ta ta là là Dạ rất tâm vật, ở k như ngươi chúng còn trang gian thấy, cách lại cải vậy đây. dễ ta mà mặc qua、đây. không không không. l i ê n cảnh nham cái này s á t c ư ớ p cấp tạo hình cái gì cải trang cách ăn mặc đều là không tốt phương n g u y ệ t còn muốn nói tiếp lại bị cảnh nham giành nói dạ c a chúng ta liền ra ngoài một hồi nghe khách quản gia nói kinh thành có bảy nhà y quán đều là y thuật cao tại sản sàn với nhau vẫn khi tốt ngay cả vấn đề của ngươi đều có thể giải quyết mà lại ngươi bây giờ không tiện ra ngoài đi ngày mai sẽ phải diện thánh lại thêm chúng ta vào kinh t h u y ề n đắm huyên náo động tính không nhỏ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi mà ngươi không dành làm sự tình chúng ta có thể thay xử lý yên tâm đi chúng ta sẽ mang về tin tức phương n g u y ệ t ngay vậy giờ mới hiểu được tâm ý của bọn hắn bọn hắn là không muốn ta ra ngoài mạo hiểm a chẳng biết lúc nào lên bên cạnh mình cũng bắt đầu có có thể tín nhiệm có thể giao phó trách nhiệm người mà ta tựa hồ đem bọn hắn bảo hộ quá tốt rồi lại hoặc là bảo hộ quá kém phương n g u y ệ t nghĩ đến chết đi hàn đại nhân chết đi hoa vô diệp chết đi trần mục giờ khác này bóng người của bọn hắn cùng cảnh nham thanh thần ẩn ẩn trùng điệp t r â m mặt dưới phương n g u y ệ t trầm giọng nói để khách quản gia phái một số người đi theo chuyện khác liền theo các ngươi trước khi trời tối ta muốn xem lại các ngươi trở về cảnh nham cùng thanh thần hai người l i ế t nhau cùng một chỗ nhìn về phía phương n g u y ệ t lộ ra nụ cười thật to đúng không có vấn đề đạt được phương nguyện cho phép hai người để khách quản gia chọn lấy mấy cái tráng hắn đi theo liền rời đi thất h o à n phủ mà phương n g u y ệ t thì gọi tới khách quản gia khách quản gia ta nghe bọn hắn nói kinh thành có bảy nhà định tiêm y quán kia bảy nhà y quán liền là kinh thành y h u ậ t đ ỉ n h p h o n g sao. b ọ n h ắ n đ ố i quỷ rùa nghiên cứu như thế nào bảy đại y quán đ ố i quỷ rùa nghiên cứu rất thâm nhập nhưng y thuật của bọn hắn cũng không phải là kinh thành đứng đầu nhất một cái kia không phải đứng đầu nhất kia kinh thành y thuật cao nhất người là ai c à n k h ô n đại sư c à n k h ô n đại sư phương n g u y ệ t lục x o á t trong đầu liên quan tới kinh thành kia bộ phận đã biết tin tức phát hiện căn bản chưa nghe nói qua người này người này y thuật so bảy đại y quán bất luận một vị nào ý sư đều lợi hại không càng k h ô n đại sư ý thuật là so bảy đại y quán tất cả ý sư cộng lại còn muốn lợi hại hơn thậm chí là xa xa siêu việt t phương n g u y ệ t hít một hơi lanh khí càng k h ô n đại sư ý thuật cường đại như thế lấy lực lượng một người liền có thể chấn áp cái khác bảy đại y quán tất cả ý sư sau khi khiếp sợ phương n g u y ệ t lập tức hưng phấn lên nếu như nói càng k h ô n đại sư thật lợi hại như vậy vậy mình ô vũ tộc quỷ rủa nói không chừng có thể không đúng mai vũ đã từng nói để cho ta đi tìm thiên giao cung công chủ Chỉ liệu ô vũ tộc q u ỷ rủa đây chính là tiên nhân mai v ụ à, nàng đã nói như vậy tất nhiên là ô vũ tộc q u ỷ rủa cực kỳ khó giải quyết liền xem như kinh thành lợi hại nhất y sư chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết do dự một chút suy tư một hồi lâu phương n g u y ệ t ngẩng đầu hỏi khách quản r a không biết ngươi có nghe nói hay không qua thiên, giao thiên giao gia o cung thiên gia o cung khách quản r a lập tức chừng to mắt giống như là nghe được cái gì căn bản không có khả năng nghe được từ ngữ đồng dạng hoàn toàn ngây ngẩn cả người gia đại nhân biết thiên gia cung ẩn a phương nguyện có chút hoang、mang. chẳng lẽ biết thiên giao cung tồn tại là một kiện rất làm cho người khác ngoài ý muốn sự tình sao gia đại nhân ngươi là cậu nguyện thôn nhân sĩ đến từ xa xôi tri địa cho nên khả năng không biết tại thật lâu trước thanh quốc thánh thượng liền không cho phép có người tại thanh quốc lại để lên thiên giao cung cái này ba chữ mặc dù tháng năm dài đẳng đắng đi qua đã không có nhiều còn nhớ rõ thiên giao cung tồn tại nhưng phẳng là trong hoàng cung người tất nhiên đều biết cái này sự tình nếu như không muốn gây phiền thoái cho mình về sau vẫn là đường đề cập cái này ba chữ cho thỏa đáng thanh quốc cấm chỉ nhắc lên thiên giao cung bọn chúng là quan hệ như thế nào trước kia phát sinh qua cái gì sao phương nguyệt trong lòng không hiểu ra sao nhưng khách quản gia cũng đã không muốn nói thêm nữa bất quá tại khách quản gia trước khi đi hắn vẫn là lưu lại một câu càn k h ô n đại nhân từng là thiên giao c u n g đệ tử nếu như dạ đại nhân còn muốn biết càng nhiều liền tự mình đi tìm càn k h ô n đại nhân hỏi thăm đi ý tứ này đã rất rõ ràng khách quản gia không muốn lại dính vào thậm chí nếu không phải phương nguyệt là thất hoàng tử khách quý khách quản gia căn bản sẽ không cùng phương n g u y ệ t nhiều lời nữa chứ rốt cuộc những lời này đã liên quan đến hắn tiền đồ cùng vật mệnh mà cái này thì càng có thể nhìn ra người này đối thất hoàng tử trung tâm trình độ vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình là thất hoàng tử khách quý liên nguyện ý nói với mình nhiều như vậy tin tức thậm chí không tiếc gánh chịu phong hiểm nếu như nói khách quản gia dạng này người tại thất hoàng tử bên kia còn có rất nhiều rất nhiều kia thất hoàng tử thực lực cùng thế lực chỉ sợ thâm bất khả c h ắ c quả nhiên thất hoàng tử là ta muốn đề phòng người a phương nguyện cho mình để ý khách quản gia lộ ra tin tức để hắn hiểu rõ càng nhiều kinh thành tình báo mặc dù không có tự mình ra ngoài nhưng hắn cũng lấy chính hắn phương thức cố gắng tìm hiểu tin tức hiện tại cần làm liền là chờ đợi hai người kia trở về mang đến càng nhiều tình báo mang dạng này tâm tình thời gian đi tới mặt trời chiều ngã về tây thời điểm hô hô lâm linh hai tay run rẩy hắn đã tới cực hạn nhưng vẫn là cắn răng kiên trì tu luyện cái này đối lâm linh tới nói đã là bình thường như ăn cơm nhưng là còn chưa đủ không đủ a lâm linh nắm chặt n ắ m đấm đôi mắt t r ò n g trắng mắt chỗ màu đen kịt như mực nước kịch liệt tràn ra nhanh chóng đổ màu lâm linh một tiếng quát trói t a i để lâm linh bỗng nhiên lấy lại tinh thần đôi mắt bên trong màu đen kịt lập tức nhanh chóng rút đi mà lấy lại tinh thần thời điểm hắn thấy là chúng quanh mười cái cầm côn đồng tràng hán thì mặt â m trầm vây quanh ở bên cạnh hắn càng ở trước mặt hắn thì là phương n g u y ệ t bóng lưng không nên gấp gáp tỉnh táo một điểm chúng ta còn có thời gian rất nhiều cực kỳ nhiều thời giờ dù cho dùng một đời thời gian đi mạnh lên đi phục sinh hàn đại nhân cũng không có quan hệ tiểu dạng bình tĩnh một chút sao không có chuyện gì không ai có thể đụng ngươi còn có các ngươi cút phương nguyện một tiếng quát lớn côn bạo khí tràng trực tiếp nhấc lên khí lãng thổi đến trong viện cỏ dại bay phất phới nhân cấp cao giai võ giả khí tức khủng bố lập tức để vây quanh phương nguyện đám người t r à n g hán cùng nhau s ư ơ n g sở cuối cùng nhìn thoáng qua đã khôi phục bình thường lâm linh liếc mắt nhìn nhau những n à y cầm côn bồng t r à n g hán mới nhao nhao xa xa thối lui biến mất tại phương nguyện cùng lâm linh ánh mắt bên ngoài bọn hắn là hẳn là thất hoàng phụ đ ệ ẩn tàng hộ viện cao thủ mỗi người đều là nhân cấp sơ giai tả hữu thực lực kinh thành quả nhiên cực kỳ không giống a nhân cấp sơ giai lâm linh hơi biên sắc mặt trong lòng chân kinh lúc này mới chân chính ý thức được thất hoàng từ ba chữ này phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu đây còn không phải thất hoàng p h ủ toàn bộ hộ vệ thực lực ta có thể cảm giác được có một cái cường đại gia hỏa tiềm phục tại thất hoàng p h ủ không cùng chúng ta chiếu qua mặt từ cảm giác nhìn lại ít nhất là vân cấp cường giả vân cấp chỉ là hộ viện liền để một vân cấp cường giả t ỏ a chấn không hổ là thất hoàng p h ủ chẳng biết lúc nào lâm linh nắm đấm lại một lần nữa nắm chặt hắn cảm thấy áp lực cảm thấy thực lực chênh lệch mà áp lực mang đến động lực vừa mới còn cảm giác vạn phân mệnh mọi thân thể lại một lần tràn đầy nhiệt tình tiểu dạng ta tiếp tục luyện thương còn tùy ngươi Thân là... ngồi Hàn đ trên đồng cỏ phương nguyện ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều nhận thực càng rõ ràng thượng như hết thể đều tại gia tốc thiên vệ thời gian cũng nhanh đến trong hiện thực cũng đã nhanh kéo không nổi nữa.、Vô、luận Giang thành vẫn đã đi Hải phố, kéo Vô tại là lưu tại Giang hải thành phố, vẫn là sự ắ t vết hải ngư thị, đều cần làm ra cái kết thúc. Trước chờ cảnh cùng thanh thần trở thu tình thảo một về, hải chờ cảnh nham hắn hoạch chút sau này hành cái ngư cần cùng bọn căn luận này động. được đều đó sau sau cứ làm ra báo, s tình giải quyết về sau ứng đối sau ngày mai diện thánh liền ra ngoài cùng liên thủ hội nói ra quyết định của ta là đi hay ở phương n g u y ệ t đã có ý nghĩ nhưng tối nay không phải thích hợp thời cơ kinh thành nguy cơ từ phía h ắ n tối nay thậm chí đều không định đi ngủ nhất định phải chờ đợi thích hợp thời cơ tìm tới địa phương an toàn mới được nhưng chờ chiều rất nhanh rơi xuống phương n g u y ệ t phải đợi người nhưng không có chờ đến chân chính chờ đến là một cái mang trên mặt cười lạ lâm thiếu niên nhưng hắn câu nói đầu tiên lại làm cho phương n g u y ệ t con ngươi phóng đại lập tức ở tại chỗ ngươi tốt r a bạch đi đi, lần đầu gặp mặt ta gọi thanh thiên dương chương tám trăm ba mươi sáu người đến ý gì tháng một năm một không cầu đặt mua thanh thanh thiên dương thanh quốc đại hoàng tử thanh thiên dương liền là kẻ trước mắt này phương n g u y ệ t chừng to mắt sững sờ tại nguyên chỗ đại náo cao tốc chuyển động hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa trở lại kinh thành cái thứ nhất nhìn thấy hoàng tử sẽ là g i a hòa này thanh thiên dương cùng phượng hoàng tổ chức cấu kết hắn lần này tới mục đích lại là vì sao không cần khẩn trương như vậy nha so sánh phương n g u y ệ t thần kinh căng cứng thần thái thanh thiên dương rõ ràng biểu hiện cực kỳ buông lỏng không nhìn đi theo một bên đầu đầy mồ hôi khách quản g ra, hắn đi vào trong sân cái đỉnh trực tiếp ngồi xuống cũng đối phương n g u y ệ t vây vây tay trời c h i ế u rất đẹp chúng ta cùng một chỗ thưởng thức xuống phương nguyện không nói chuyện cho thần sắc căng cứng lâm linh một á n h mắt yên lặng đi tới thanh thiên dương bên cạnh người tới là cắt là hung hắn không cách nào phán đoán thậm chí nhìn không thấu thanh thiên dương thực lực nhưng không hề nghi ngờ hắn đã rơi với hạ phòng bị đối phương nắm giữ quyền chủ động chỉ là cái này thanh thiên dương đối mình sự tình biết nhiều ít lá thư này sự t ì n h hắn biết đã bị tiết lộ sao dưới trời chiều thiếu niên tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút lỗ mãng phảng phất thế gian hết thảy đều không quan trọng gì căn bản không có để hắn lưu luyến để ý sự t ì n h g i a hòa này rất nguy hiểm khách quản gia cực kỳ thức thời vội vàng để người mang theo rượu đi lên bay ở trên bàn đá chén rượu giống như kim ngọc chỗ khỏa trạm k h ắ c long liên v ư ợ n g cực điểm xa xỉ lại ẩn ẩn có lưu quang vừa đi vừa về lưu chuyển khắp đồng hồ dùng phương nguyện tới nói đó chính là thượng lưu một loại cấp bậc khác thượng lưu điệu thấp xa hoa bất hiển sơn bất lộ thủy thượng lưu đối mặt thanh thiên dương đến thăm hiển nhiên khách quản gia cũng là xuất gia áp đáy hỏng đồ vật lấy khách nhân đẳng cấp mà nói chín đại hoàng tử bên trong bất luận một vị nào đều là đỉnh cấp khách nhân cấp độ nhưng không dám thất lễ đừng nhìn chín đại hoàng tử lẫn nhau ở giữa sóng ngầm máy liệt nhưng mặt ngoài kia là hòa hợp viêm thấm sẽ không công khai vạch mặt dường như nhìn phương nguyệt một mực tại g ọ n xếp mình mà không nói gì thanh thiên dương để người đổ ra hai chén l ớ n rượu d ơ lên ly rượu nhỏ thanh thiên dương cười nói ta đường đột tới chơi dạ huynh khả năng cực kỳ hoang mang à không dám đại hoàng tử đại nhân có chuyện nói thẳng là đủ uống trước một chén chúng ta chuyện cần nói cũng không ít đâu nhìn xem thanh thiên dương d ơ chén rượu trần trừ một lúc phương nguyệt nâng chén mà đụng chờ thanh thiên dương uống xong mới uống một hơi cạn sạch dạ huynh sảng khoái ta đối dạ h u y n thế nhưng là kính đã lâu đã lâu à không biết dạ h u y n đoạn đường này thượng kinh còn thuận lợi phương nguyện không nói chuyện lấy đại hoàng tử tình báo chính là đến cùng phượng hoàng tổ chức quan hệ đ ạ t được chính mình tình báo nên không có vấn đề gì lần này hỏi một chút sợ là biết rõ còn cố hỏi chỉ là nghe đại hoàng tử ý tứ tựa hồ là thật sống trước liền chú ý tới mình dạ huynh tính cách cùng trên tư liệu tình báo ngoài ý muốn không hợp ta cho là ngươi là càng hay nói một chút loại hình đâu dạng này ta đến đoán xem đi nhìn dạ huynh thượng kinh lộ tuyến từ đường bộ biến thành đường thủy có thể xưng chật vật đến kinh thành trong lúc này quá trình tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm đại hoàng tử lời còn chưa dứt phương nguyện đột nhiên nói đại hoàng tử ta không thích quanh co ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tốt người sảng khoái nói chuyện sảng khoái kỳ thật ta lần này đến cũng chỉ là đến chào hỏi thuận tiện nói cho ngươi một số việc mà thôi chuyện gì phương nguyệt cảm nhận được một chút bực bội hoàng tộc người đều l ạ i như vậy phiền phức có việc nói thẳng chính là dạ huynh lúc ấy từ s ơ đoán thành rời đi ngươi cũng đã biết là ai nhằm vào các ngươi phát động công kích vấn đề này phương n g u y ệ t cũng có nghĩ qua nhưng cũng không có đầu mối thánh thượng thánh lệnh đã hạ là ai lớn mật như thế dám can đảm lấy tính mạng của ta đây quả thực là chống lại thánh lệnh bắt được người d i n t dây đối phương tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi thanh quốc nhìn p h ư ơ n g n g u y ệ t lâm vào trầm m ặ t thanh thiên dương không e rẻ khẽ cười nói là du ra nhà du du ra phương n g u y ệ t ngứng mày không có khả năng không đạo lý bọn hắn không có lý do nhất định phải giết ta ta cùng bọn hắn căn bản không có gặp nhau thậm chí thậm chí ngay cả thánh tượng vì sao triệu kiến ta cũng không biết phương n g u y ệ t vốn cho rằng là mình nhiều lần xây chiến công cho nên thánh tượng mới muốn gặp mặt chính mình nhưng về sau hắn phản ứng lại trong lịch sử mạnh hơn hắn chiến công càng lộ vẻ hách cũng chưa từng có bị thánh thượng cố ý triệu kiến qua hắn dựa vào cái gì đặc t h ủ bởi vậy lần này triệu kiến tất nhiên có cấp độ càng sâu ý nghĩa tại không có lý do sao nhìn đến ngươi đối kinh thành tứ đại gia tộc hiểu rõ thực sự quá ít bất quá không quan hệ ngày mai gặp mặt phụ hoàng ngươi gặp được một người người kia sẽ nói cho ngươi hết thệ tất cả mà ta muốn hỏi ngươi là một chuyện khác phương n g u y ệ t tao mày chuyện gì lúc ấy các ngươi đổi đi đường t h ủ y lúc giúp các ngươi là thiên kiếm tri đổ thiên t h ụ trì đúng không ân ngươi có biết sư phụ hắn thiên kiếm chính là ta tứ đệ người cái này có gì không ổn sao không ổn hhh á t á t á t đó là ngươi đối ta tứ đệ không hiểu rõ hắn không biết làm hảo tâm như vậy sự t ì n h nhưng từ kết quả đến xem ngươi nhưng lại an toàn đạt tới kinh thành cho nên ta nghĩ cái này hàn giang hành trình bên trong các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì không nói cũng không quan hệ lấy tình báo của ta cũng đoán đại khái ra hàn giang con thủy lộ này là rất đặc thù có thể tiếp nhận hàn giang thuyền lớn bến tàu cũng không nhiều cũng không phải bến tàu dựng lên có nhiều phiền phức mà có thể được đến thanh quốc tán thành là có tư cách xây dựng bến tàu tổ chức không nhiều lấy các ngươi xuất phát điểm xuất phát đến xem giải thích hợp lý nhất các ngươi vốn nên nên đi là tứ đệ trưởng quản liệt hỏa tông m ớ i đúng trên thuyền trừ ngươi ra không có cái gì đặc thù người cho nên hắn muốn lấy được hẳn là ngươi ta ta có cái gì đặc thù ngươi có cái gì đặc thù ta còn hiểu hơn không nhiều bất quá vĩ ba rất đặc thù vĩ ba phương n g u y ệ t biểu lộ có chút ngưng tụ vì sao lại nâng lên nàng không nên xem thường chúng ta hoàng tử hệ thống tình báo từ vĩ ba tiến vào chúng ta tầm mắt bắt đầu thân thế của nàng chúng ta liền đã điều tra rõ ràng cùng ngươi hiển nhiên quan hệ không tầm thường khống chế ngươi liền có thể ngăn được vĩ ba mà ngăn được vĩ ba đối với có thể hay không chiến thắng cực băng tông cực kỳ trọng yếu vĩ ba cực băng tông liệt hỏa tông thiên kiếm tứ hoàng tử đây hết thảy phản phất bỗng nhiên nối liền cùng nhau phương n g u y ệ t bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chặp đại hoàng tử nguyên lai là dạng này tứ hoàng tử muốn lợi dụng ta uy hiếp vĩ ba từ đó để hắn trưởng khống liệt hỏa tông chiến thắng cực băng tông cho nên hắn mới thừa cơ để thiên kiếm phái đệ tử của hắn đi đường thủy đại e m muốn chúng tác hỏa tông địa bàn. Nhưng là, như thế thao tác lời nói, thánh thượng bên kia, tứ hoàng tử muốn đứng đối ra sao? Ha ha ha ha ha. đến tông bàn. nói, bên ứng ta liệt tứ tử đưa địa kia, ra sao? đối đ là, lời hoàng tử nghe vậy chật cười to lên tiếng cười tất lúc này mới nói với phương nguyệt đây chính là ta tứ đệ ngu xuân chỗ hắn ngay cả phụ hoàng đối ngươi coi trọng trình độ đều còn không biết liền dám ra tay đ ú n g c h ẳ n g quả thực không có đầu óc nếu ngươi đầy đủ trọng yếu việc này lại chọc giận phụ hoàng vậy chúng ta cựu huynh ngụy từ đây coi như chỉ còn tám người cạnh trạy chương tám trăm ba mươi bảy bằng hữu mới tháng hai năm một cầu đặt mua phương n g u y ệ t thần sắc xứng sở ý của ngươi là thánh thượng sẽ phế đi hắn tư cách vẫn là đại hoàng tử nhất m ô i lộ ra lợi cười nham nhở cái sau phương n g u y ệ t trầm mặc hoàng tộc ở giữa tranh đấu thật là đủ tàn khốc nhưng cái này đại hoàng tử h i ệ n nhiên cũng không có hảo ý tứ hoàng tử như vậy tính con ta ta tất nhiên đã không có khả năng đối tứ hoàng tử ôm lòng hảo cảm nhưng không thể gia nhập tứ hoàng tử nhất m ạ c h kia thậm chí có thể nói là đứng ở mặt đối lập đại hoàng tử nói cho chính ta những tin tức này dụ ý chỉ sợ sẽ là vì cái này đi ngay cả như vậy ta cũng sẽ không gia nhập ngươi g i ớ i trướng không hẳn là ta sẽ không gia nhập bất kỳ một cái nào hoàng tử g i ớ i trướng cái này sao lời nói không cần phải nói quá vậy toàn còn nhiều thời gian a đại hoàng tử cười lớn một tiếng đứng dậy cầm bầu rượu lên một bên rót rượu một bên đi ra ngoài c h ậ t hắn đột nhiên dừng lại quay người cười nói g i ạ huynh ngày mai ta tại phủ thượng sẽ thiết đại yến chờ tự mình đến nhà b á i tạ đến nhà b á i tạ ta có cái gì tốt cảm ơn ngươi không để ý phương nguyện ngẩn người hoang mang thân sắc thanh thiên dương cười to rời đi phương nguyện trầm ngâm một hồi Để l â tút, tút, tút, tút. dài n h răng giặc ạ n h manh em về sau là chuyện giọng nói nhắn lại máy móc nhắc nhở vĩ ba chúng ta đã đến kinh thành nhìn thấy nhắn lại lập tức trở về điện thoại ta ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện Thu thoại, vớt vớt hồi điện thoại, vướt vướt giữa lông mày, phương nguyện t đi ra g o à i lần ạ lại. i hai tên thủ vệ đồng thời đưa tay ngăn lại. Phương Tiên Sinh, xin hỏi muốn đi đâu? đi.、Kêu、hai tên thủ vệ, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tiên Sinh, mời tới việc thôi. bị thủ Phương thủ nhìn nhau. Phương không nên làm khó chúng ta, chúng ta cũng chỉ là nghe tới mặt mệnh lệnh làm việc mà thôi. Cũng tốt. Phương đưa tay Lan ta, ta tên tên tức mặt mặt tốt. Nguyệt Kêu đồng ngăn muốn nên cũng Cũng vệ vệ, đâu? lập làm là làm l mà nữa lấy điện thoại di động ra bấm thu độ cổ dây số không giống với vĩ ba thu độ cổ cái này công tác của người mỗi ngày sinh động tại hiện thực trong công việc là liên thủ hội bận trước bận sau điện thoại một vàng liền lập tức tiếp thông phương nguyện ngươi cuối cùng rời khỏi trò chơi là gặp được chuyện gì sao chờ một hồi ta lập tức tới ngay không cần ta chính là cùng ngươi nói một chút ta quyết định đi hải ngư thị ngươi cùng giang vạn xuân tổng hội trưởng nói một chút ngày mai ta liền mang viên tỷ cùng đi vội vã như vậy ta cũng cùng đi với ngươi thiêm hội trưởng thúc ta nhiều lần vừa vặn lần này cùng đi bất quá ngươi đừng vội việc này muốn đi chương trình hết thể chờ ta trở lại lại nói phương n g u y ệ t mỉm cười phương n g u y ệ t biết thu độ cổ kỳ thật đã sớm có thể khởi hành đi hải ngư thị chỉ là lo lắng lưu ta một người tại cái này có một số việc không tiện mới một mực kéo lấy liên thủ hội những người khác phương n g u y ệ t không có gì cảm xúc nhưng đối t h u độ cổ vẫn là có thể tín nhiệm viên tỷ ở đâu ta đi nàng vậy chờ thu độ cổ tới phương tiên sinh mời tới bên này hai người nói là dẫn đường kỳ thực liền là khác loại giám thị phương n g u y ệ t không có để ý chỉ là đi theo hai người đi lên phía trước nhưng đi tới đi tới sắc mặt của hắn liền dần dần âm trầm xuống hắn đối liên thủ hội tổng bộ trải qua những ngày này hiểu rõ cũng đã không phải là hai mắt đen thui trình độ hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hai người này dẫn hắn đi phương hướng là liên thủ hội tổng bộ khu thí nghiệm phương hướng đ ạ p đ ạ p phương n g u y ệ t dừng bước lại kia hai tên thủ vệ cũng đi theo dừng lại xảy ra chuyện gì vì cái gì các ngươi mang ta đi cái phương hướng này viên tỷ thật ở phía trước sau các ngươi dám đ ố i nàng làm cái gì lời nói sẽ có hậu quả gì không ta nhưng không dám hứa chắc phương n g u y ệ t lạnh lùng n g ầ n đầu nhìn về phía lại là lối đi nhỏ giám thị video phương hướng liên thủ hội phòng họp hắn đang uy hiếp chúng ta hắn có cái này tiền vốn uy hiếp chúng ta nhưng hắn tựa hồ quên thế giới này đến cùng là ai nơi tay mắt thông tin đủ rồi hắn không phải đ ị c h nhân đem hắn bước đến mặt đối lập chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn ngày đó thời gian càng ngày càng gần vô luận là lúc nào cũng có thể thức tỉnh gian lận người vẫn là lúc kia chúng ta đều cần hắn lực lượng tổng hội trưởng ngươi dạng này sẽ chỉ tăng trưởng hắn k h í diễm không sai công cụ chỉ có trải qua rèn luyện mới có thể tốt hơn sử dụng tổng hội trưởng yên tâm đi nhược điểm của hắn trong tay chúng ta hắn không bay ra khỏi bọc nước giang vạn xuân tổng hội trưởng sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngày đó tên kia bị bức ép đến mức nóng này không có nhược điểm các nguyên n h n rõ ràng sẽ phát sinh cái gì sáng diệt nhật giáo h ấ n còn rõ m ồ n một trước mắt mấy vị khác hội trưởng nghe được sáng diệt nhật ba chữ này nhao nhao dừng lại âm thanh hiện trường lâm vào một mảnh châm mặc một hồi lâu hai hội trưởng mới hòa giải nói được rồi được rồi sự t ì n h còn chưa tới một bước kia đâu chúng ta cùng hắn thật tốt nói chuyện theo như nhu cầu chính là h ừ tốt nhất như thế hy vọng tên kia có chút tự mình hiểu lấy nếu không nữ nhân kia coi như phải chịu khổ sở liên thủ hội khu thí nghiệm phương miệt nhìn xem ngồi tại trên giường bệnh mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân không tim không phổi hít mắt vui vẻ miệng lớn ăn quả táo viên tỷ người có chúc mộng a n g u y ệ t sao ngươi lại tới đây vừa nhìn thấy phương n g u y ệ t viên tỷ lập tức hai mắt phát sáng từ trên giường xuống tới chạy c h ậ m tới trải qua những ngày này điều dưỡng viên tỷ trạng thái cũng dần dần khôi phục lại không có trước đó thấp như vậy rơi tâm tình viên tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này a phao như nói nơi này có thể miễn phí kiểm tra sức khỏe để cho ta cùng nàng cùng đi kiểm tra một chút nhóm phao như phương nguyện thuận viên tỷ chỉ vào phương hướng nhìn lại lúc này mới chú ý tới viên tỷ bên cạnh trên giường bệnh còn nằm một cái hơn hai mươi da mặt nữ nhân đen dài thẳng tiểu tóc hơi mập khuôn mặt nhìn có chút sờ sờ cảm giác đáng t h n g đúng rồi các ngươi còn không quen biết nàng là liên thủ hội kế toán bộ một kế toán a nguyệt ta và ngươi nói phao như cực kỳ đáng thương nói viên tỷ con mắt đều nổi sương mù bỏ ra nhưng ở phương n g u y ệ t nghe tới lại không cái gì cảm xúc có thể là bởi vì không biết lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc đi người khác thê thảm cố sự thật chỉ là cố sự mà thôi cái kêu gọi là phao như nữ hai tử h giống là bởi vì như phương nguyện gần nhất tại làm sự tình đồng dạng hắn gần đây một mực của ở trong đêm tăng thực lực lên tìm kiếm mạnh lên phương pháp đối với hiện thực sự tình rất ít đi quản bởi vì hắn bây giờ tại liên thủ hội tổng bộ cơ bản không có khả năng bị quỵ dị cho để mắt tới bên ngoài còn có t h u độ cổ hỗ trợ nhìn xem viên tỷ sẽ không có nguy hiểm cho nên phương n g u y ệ t mới có thể yên tâm chuyên chú vào mình sự t ì n h nhưng viên tỷ tại trong tổng bộ quen biết bằng hữu mới chương tám trăm ba mươi tám chưa có trở về người tháng ba năm một không cầu đặt mua phương n g u y ệ t hai mắt nhắm lại luôn cảm giác việc này có chút kỳ vọng viên tỷ tính cách mặc dù có chút tùy tiện nhưng bằng hữu kỳ thật không nhiều nếu không cũng sẽ không đã từng ăn nhờ ở đầu mình quan hệ tốt như vậy chính là bởi vì ở cùng một chỗ viên tỷ mới tiếp xúc mình mới có thể quan hệ tốt bắt đầu đổi thành phía ngoài lời nói viên tỷ hợp làm trên người kỳ thật một mực vẫn duy trì một khoảng cách gia hỏa này sẽ không phải phía trên phái tới chuyên môn tiếp cận viên tỷ a nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t không có nhiều lời chỉ là cùng viên tỷ nói mấy ngày nay sẽ đi hải ngư thị không tại giang hải thành phố lợi a nhưng ta nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm chúng ta bây giờ đi sát vách thị có phải hay không quá mạo hiểm rồi yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i phương n g u y ệ t mỉm cười có hắn tại hắn sẽ không để cho quỷ dị tổn thương viên tỷ mảy may hải ngư thị các ngươi các ngươi có thể mang ta cùng đi sao đúng lúc này bên cạnh trên giường bệnh phao như đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi ánh mắt nháy nháy nhìn về phía phương nguyệt ta sẽ hỏi một chút tổng hội trưởng bọn hắn phương nguyệt ngữ khí lập tức mét vông phai nhặt đi liên thủ hội tổng bộ cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý mang đi muốn mang đi người của tổng bộ vẫn là phải hỏi một chút phía trên những người kia ý tứ cái này cùng mình mang viên tỷ rời đi là hai việc khác nhau tại xác nhận qua viên tỷ không sau đó phương n g u y ệ t để nàng kiểm tra sức khỏe xong sớm ngày trở về phòng nghỉ ngơi mà tại lúc này thu độ cổ vừa vặn trở về phương nguyệt liền trở về tìm thu độ cổ đi chờ phương nguyệt rời đi về sau hai cái nữ hải tử bắt đầu thì thẩm tên kia liền là ngươi nói a n g u y ệ ta cùng ngươi nói có chút không giống a hắn trước kia không phải như vậy về sau gặp được một số việc viên tỷ không nói đi xuống xuống dưới bạch tiểu n h ã chết nàng hiện tại cũng còn không cách nào tiêu tan ân thật sao bất kể như thế nào nếu như ngươi muốn đi hải ngư thị mang ta lên cùng một chỗ a ta đã sớm nghĩ về nhà nhìn một chút có thể a có thể a ta để a nguyệt đi cùng người nói nói nhìn cũng không có vấn đề A n g u y ệ t tại liên thủ hội tựa như là cái gì cán bộ địa vị rất cao vậy thì tốt quá phao như cao hứng vô tay nhưng ở viên tỷ bị người gọi đi lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo lúc phao như ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên một đầm nước động bình tĩnh quá tốt rồi thành công tiếp cận mục tiêu hạ tịch vũ đ ạ i nhân ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ liên thủ hội phòng thí nghiệm một m ặ t lớn bắt quái rủ xuống thai trung niên nam nhân đang theo dõi trên màn hình khiêu động số liệu nhữ m ạ y trầm tư đột nhiên phí một tiếng c ử lớn bị người lấy ra hai hội trường rủ xuống h a i nam nhân sắc mặt biến hóa vội vàng cung kính nói tình huống thế nào phân tích ra cái gì không có tình huống không tốt lắm nói căn cứ chúng ta rút ra huyết dịch phân tích ra được kết quả là phương n g u y ệ t chỉ là một người bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù người bình thường hai hội trưởng lập tức kéo cao âm lượng một cái đem răn lận người chém chết người bình thường ngươi đến cùng được hay không a lúc ấy phương n g u y ệ t kia đến bị vật chúng ta đều đo qua những người khác cầm căn bản không có tăng cường thể chất loại hình hiệu quả cho nên là phương nguyện người này có vấn đề hiểu chưa ta biết ta biết tình huống nhưng nghiên cứu ra được kết quả liền là phương n g u y ệ t chỉ là người bình thường bất kỳ người nào cầm súng đối đầu hắn đến một chút liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn thật chứ thật nhìn đến chúng ta mạch suy nghĩ sai có thể là hắn thời điểm chiến đấu huyết dịch hoặc là bộ phận thân thể mới có thể sinh ra mãnh liệt biến hóa chúng ta hẳn là ở trên người hắn lắp đặt giám sát thiết bị lắp đặt giám sát thiết bị cái này như thế nào làm được hắn đối với chúng ta người đ ể phòng lòng tham nặng không cần chúng ta xuất mã để cái kia viên tỷ hỗ trợ liền tốt sau đó để hắn gặp được nguy hiểm bộc phát thời điểm đó thực lực n g ư ơ i hiểu không ta hiểu được ta sẽ an bài thỏa đáng cực kỳ tốt nhớ kỹ lần tiếp theo ta muốn nhìn thấy số liệu hai hội trưởng bước ra rời đi hắn vốn cho là cầm tới phương n g u y ệ t máu liền có thể thông qua nghiên cứu phương n g u y ệ t máu chế tạo ra càng nhiều chiến sĩ lúc ấy phương n g u y ệ t chém giết gian lận người hình tượng để lại cho hắn rung động rất lớn loại kia cường đại đúng là bọn họ cần có nếu như có thể đại lượng chế tạo như vậy sắp đến nguy cơ còn có gian lận người thức tỉnh vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được phương nguyện bí mật về đến phòng bên trong phương n g u y ệ t lấy điện thoại di động ra lại liếc mắt nhìn vị ba vẫn là không về mình tin tức về phần thu độ cổ hắn ngược lại là đã thấy qua đem tình huống cùng thu độ cổ nói qua về sau đến tiếp sau liền không cần mình quan tâm chút chuyện này thu độ cổ vẫn có thể giúp mình giải quyết mắt nhìn bóng đêm xem chừng cảnh nham cùng thanh thần đều cũng đã trở về phương n g u y ệ t liền nằm dài trên giường tiến vào trong trò chơi hy vọng bọn họ hai người có thể mang về điểm tin tức hữu dụng đóng ký cửa phòng không cho phép kia hai cái thủ vệ tùy tiện mở cửa phương nguyện lúc này mới tiến vào trong trò chơi trở lại trong trò chơi cùng trong hiện thực đồng dạng trong trò chơi cũng đã tiến vào bóng đêm b ấ t quá thân ở thất hoàng phủ người chung quanh hồn đ a n g căn bản không thiếu cho dù là ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày giống như chỉ riêng là trên mặt đất phủ lên đường đá thường cách một đoạn khoảng cách khảm nạm từng khỏa huỳnh quang châu liền đầy đủ cung cấp độ sáng xua tan đêm lạnh trở lại trò chơi phương n g u y ệ t vẫn cùng trước đó rời khỏi trò chơi lúc đồng dạng ngồi tại cái đỉnh bên trong không núp ních chỉ là cặp mắt vô thần khôi phục thần thái tiểu dạng ư ơ i trở về ân nhìn thoáng qua lâm linh phương nguyện khẽ gật đầu hắn biết từ khi mình hạ tuyến bắt đầu lâm linh vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời bảo vệ hắn an toàn đáng tiếc trong hiện thực không ai có thể dạng này bảo vệ mình nếu không cũng không cần đợi tại liên thủ hội tổng bộ cũng còn muốn lo lắng xảy ra chuyện gì khách quản gia đám người đã rời đi chỉ để lại một chút nha hoàn cùng thủ vệ hầu ở bên cạnh nhìn thấy phương n g u y ệ t thức tỉnh có hạ nhân lập tức tối lui hướng khách quản gia báo cáo đi phương n g u y ệ t không để ý bọn hắn trực tiếp hướng lâm linh hỏi cảnh nham bọn hắn ở đâu lâm linh thần sắc hơi cương có chút n g h i ê n mặt qua thấp giọng nói bọn hắn còn chưa có trở lại không trở về phương n g u y ệ t sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cái gì ý tứ bọn hắn hiện tại cũng chưa trở lại ân tại ngươi tiến vào xuất thần trạng thái về sau ta liền có để quản gia nhìn chằm c h ằ m cổng nếu như cảnh nham bọn hắn trở về liền trước tiên đến thông chi nhưng t h ằ n g đến trời tối đêm xuống cũng không đợi được hai người bọn họ trở về phương n g u y ệ t trầm mặc sắc mặt dần dần âm trầm xuống chúng ta đi tìm khách quản gia phương n g u y ệ t vừa dứt lời chỉ thấy khách quản gia từ đằng xa đi tới gia đại nhân lâm đại nhân bữa tối đã chuẩn bị tốt hiện tại liền có thể dùng nữa ăn cơm t chương tám trăm ba mươi chín diện thánh tháng bốn năm một mươi cầu đặt mua khách quản gia hơi xứng sở sau đó lập tức phản ứng lại không khỏi cười khổ nói dạ đại nhân là hoài nghi ta báo cáo sai tin tức gây bất lợi cho bọn họ đây thật là lớn như trời hoan b u ồ n g hà ta cùng hai người kia không oán không cừu bọn hắn càng là thất hoàng t ử đại nhân khác nhân ta nào dám bất kính nói cách khác bọn hắn là thật không trở lại qua phải ta lấy tính mệnh làm đảm bảo nếu như hai người bọn họ tại phủ thượng ta tự nguyện dâng lên trên cổ đầu người khách quản ra một mặt k i ê n nghị nói được mức này dù cho phương n g u y ệ t đấy lòng còn có một tia hoài nghi cũng sẽ không nói thêm gì nữa chuyện kia nhưng liền p h i ệ t thoái cái giờ này hai người kia còn chưa có trở lại chẳng lẽ tiểu dạ n g đừng hốt hoảng nơi này là kinh thành kinh thành trị an xa so với chúng ta c ổ n g u y ệ t thôn vậy sẽ mạnh hơn nhiều hẳn là không nhiều ít người dám ở kinh thành náo sự lại thêm cảnh nham bọn hắn đều là mới tới kinh thành không có đắc tội qua bất luận kẻ nào hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nói thì nói như thế vấn đề ở chỗ phía bên mình địch nhân không ít nói không chừng liền lan đến gần hai người bọn hắn phương n g u y ệ t cảm thấy trong lòng bất an vừa đi vừa về độ b ư ớ c mấy bước đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ta muốn ra đi tìm bọn họ ra đại nhân không được ngày mai ngươi liền muốn vào cung diện thánh lúc này ra ngoài nếu là bỏ qua canh giờ hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chúng ta p h ụ thượng từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đều muốn bị hỏi tội ban được chết phương n g u y ệ t vốn muốn nói cùng ta có liên can gì nhưng lời đến khoẻ miệng vẫn là nhịn được rốt cuộc khách quản ra là vô tội thất hoàng phủ từ trên xuống dưới mấy trăm tên hạ nhân cũng đều là vô tội yên tâm ta sẽ đúng giờ trở về kinh thành gần nhất cũng không quá mét vông không phải dạ đại nhân nói có thể đúng giờ trở về liền đúng giờ trở về dạng này dạ đại nhân ta dẫn người ra ngoài giúp ngươi tìm người ngươi liền đợi tại phủ thượng an tâm chờ tin tức được không ngươi phương n g u y ệ t nhìn về phía khách q u ả n g i a trong lòng có chút không yên lòng mà tại lúc này lâm linh đột nhiên mở miệng ta tới đi để cho ta dẫn người đi tìm bọn họ hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía lâm linh phương nguyện trần chờ một chút Chấm giọng nói, vẫn lâm à không không như cảnh nham thanh thần đều sẽ ra chuyện, cạnh như chỉ có người người, người thể tình. ổn, nếu cùng bên ngươi người, ngươi đều suất coi có ra ta một tái sẽ sự l linh đối phương nguyệt mà nói không chỉ chỉ là lâm linh càng là hàn đại nhân hy vọng phục sinh hắn quyết không cho phép lâm linh xảy ra chuyện kia tiểu dạ ngươi muốn thế nào khách quản g i a ngươi không tin được ngươi lại không tiện ra ngoài lại không cho ta đi ra ngoài vậy còn có người nào có thể ra đi tìm bọn họ nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm vậy liền cần tranh thủ thời gian chậm một giây tìm tới bọn hắn bọn hắn chết khả năng lại càng lớn phương nguyệt nắm chặt nắm đấm vẫn là ta đi ngươi lưu tại để cho ta dẫn người đi tìm đi phương n g u y ệ t lời còn chưa dứt nơi sao một thanh âm lại đột nhiên đánh gây hắn phương n g u y ệ t sửng sốt một chút theo tiếng nhìn lại rõ ràng là thiên thụy trì phương n g u y ệ t cùng lâm linh đồng thời lộ ra nét mừng thiên đại nhân khách quản gia cung kính hành lễ sự tình ta nghe bọn hạ nhân nói qua gia h u n h nơi này là địa bàn của ta tới kinh thành còn để khách nhân xảy ra chuyện cái này là trách nhiệm của ta ngươi yên tâm đánh cược ta viên này đầu ta cũng nhất định sẽ đem hai người kia an toàn tìm trở về tại a tin ngươi. Phương Nguyệt đối Thiên Thụy Trì, nhất tin Rốt ngươi. đối Phương vẫn định cuộc cậy. là có nhất định tin cậy. Rốt cuộc tại Hàn nhau sinh Giang tuyển lớn bên trên, mọi người cùng nhau đồng sinh cộng mọi qua, từ kêu phương ầ n tình nghĩa vẫn Tại h là ở. p nguyệt hỏi qua thiên thụy trì vì cái gì muộn như vậy mới trở về lúc thiên thụy trì lộ ra c ư ờ i khổ chuyện của triều đình dù chỉ là đơn giản báo cáo đều có rất nhiều trình tự phải đi dù cho ta là thất hoàng tử đại nhân thân tín rất nhiều chuyện vẫn là phải đi theo quy trình ta cái này đã coi như là nhanh đ ổ i thành p h ổ thông quan viên lời nói bảy tám ngày đều không nhất định có thể đem sự tình báo lên thiên thụy trì không có nói sai thanh quốc trải qua nhiều năm như vậy phát triển rất nhiều tệ nạn đều đã bắt đầu hiện hiện công kênh dương giả mục nát đây chính là bây giờ thanh quốc chỉ là dựa vào tuyệt đối thống trị lực trăm ngàn năm qua thâm căn cố đế tích lũy hùng hậu mới một mực ổn chiếm giang sơn không lộ xu hướng suy tàn có thiên thụy trì hỗ trợ phương nguyện tự nhiên yên tâm cũng không cần lâm linh ra ngoài mạo hiểm thiên thụy trì làm thất hoàng tử thân tín có thể điều động nhân viên càng nhiều thực lực mạnh hơn tự nhiên cũng liền an toàn hơn dẫn theo cùng loại đèn giấy nhân hồn đèn thiên thụy c h mang theo một đám đái đao thị vệ rời đi thất hoàng p h tại sự tình phát sinh thời điểm nhiều khi chờ đợi một phương mới là tối dày vỏ lâm linh tâm phiền ý loạn lúc thích luyện võ thương pháp của hắn ngày càng tăng tiến thực lực cũng tại vững bước tăng lên phương n g u y ệ t cảm giác được mình đem truyền thừa truyền cho lâm linh thời gian sẽ không quá xa mà bản thân hắn thì tại lâm linh bên cạnh tùy ý ngồi xuống bắt đầu tu luyện không biết có phải hay không bởi gì mấy ngày qua tiến độ tu luyện nhảy vọt hát vang tiến mạnh phương n g u y ệ t cảm giác mình có chút căn cơ bất ổn cần nhịn quyết tâm đến nhiều hơn lắng động mới được mặt khác cảnh nam cùng thanh thần mất đi tin tức cũng làm cho phương n g u y ệ t cảm thấy có điểm tâm phiền ý loạn vận chuyển ngưng băng tâm pháp hắn để cho mình dần dần tỉnh táo lại toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện tu luyện không tế u y n n g u y ệ t làm thanh thần kia nắng đầu tiên vãi xuống tới thời điểm phương n g u y ệ t mở hai mắt ra mặt trời mới mọc phía dưới lâm linh ném ở lau mồ hôi mùa thương mà ánh mắt vượt qua lâm linh về sau nhìn lại khách quản g i a bọn người quỳ gối cách đó không xa tựa hồ đã một số thời khác canh giờ đã đến mời dạ đại nhân tắm rửa thay quần áo vào cung diện thánh liếp nhìn một vòng phương nguyện sắc mặt phát lạnh hắn trong đám người không nhìn thấy t i ê n thụy trì cũng không có thấy thanh thần cùng cảnh nam h diện thánh kết thúc về sau ta cần một cái công đạo mặc kệ phía sau là ai ta đều muốn hắn trả giá đắt mối trường thương d ừ n g động tắt lại lâm linh ánh mắt lạnh lùng cơ bắp theo hô hấp phập phồng bảy đại uy quán ta chọn ba cái chờ ta trở lại cùng đi được tắm rửa thay quần áo xuất phủ lên t i ệ u phương n g u y ệ t nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy vào cung diện thánh mới vào kinh hai ngày thanh thần cảnh nam h chính là đến thiên thủy trì liên tiếp mất đi tin tức phía sau tất nhiên có người tại thao túng đang tính toán lấy cái gì phương n g u y ệ t lực lượng trong cơ thể nó ngoe muốn động thực sự là quá lâu không giết người đều nhanh quên ta quỷ cảnh đến cùng có nhiều đói khát khó nhịn phần lưng cơ bắp im ắng nhuyễn động hai lần có chút chắp lên một cái bọc nhỏ hai mắt t r ò n g trắng mắt dần dần phát ra màu đen tiến hành bao trùm gia đại nhân văn võ đại điện đã đến mời xuống tiệu chờ gọi đế n màu đen rút đi phần lưng khôi phục lại bình tĩnh phương n g u y ệ t bình tĩnh lại còn chưa tới thời điểm chờ nhìn thấy người giật dây ta sẽ cho hã biết trêu chọc ta hạ chẳng sẽ có cái gì kinh khủng bực nào vén rèm lên phương n g u y ệ t xuống t i ệ u chân trước vừa xuống đất phía trước đã có người chạy c h ậ m tới hô chuyển dạ bạch đi ỉa nhập văn võ đại điện diện thánh đúng phương n g u y ệ t hành lễ sau đó hướng phía trước dẫm chân mà ra xuyên qua cửa lớn rộng rãi quảng trường khổng lồ cuối cùng thình lình liền là tòa kia văn võ đại điện chương tám trăm bốn mươi gặp lại du tt năm trăm m ư ơ i cầu đặt mua tất cả văn võ ba quan mỗi ngày tảo chiều thời điểm đều cần đến chỗ này gặp mặt thánh thượng báo cáo xử lý mỗi ngày sự vụ văn võ đại điện quảng trường rất lớn rất dài hai bên có trồng hoa cỏ mùi thơm ngát thoải mái đi ngang qua mấy cái cầu nhỏ dưới cầu hồ cá các loại cá con vừa đi vừa về du động cảnh đẹp ý vui nhưng làm người khác chú ý nhất thì là trong sân rộng cái kia điêu khắc to lớn long phượng điêu khắc đồ án long phượng cũng không phải là sen lẫn dây dưa mà là đối lập một long một phượng phảng phất trời sinh đối lập đồng dạng uy hiếp dương nanh múa vớt thần thái sinh động như thật phảng phất hai đầu thần thú thật sôi nổi cùng phiến đá phía trên triển khai sinh tử quyết đấu phương nguyệt nhìn một chút lại trong lúc nhất thời có chút thất thần chờ lấy lại tinh thần vẫn có chút hái hùng kiếp vía thật là lợi hại kỹ nghệ vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có như thế cảm thụ điều khác cái này hai đầu long phượng thợ thủ công chỉ sợ thực lực thâm bất khả chắc đệ xuống trong lòng kinh ý phương n g u y ệ t thuận bậc thang mà lên đi hướng cuối cùng vằn v o đại điện mới vừa lên bậc thang phương n g u y ệ t phát hiện phía trước đã có người đi ở phía trước cũng tại trèo lên lấy bậc thang mà lên chỉ là phương n g u y ệ t mới vừa vặn cất bước mà cái s a u đã đi đến một nửa bậc thang từ góc độ này đi xem xa xa chỉ có thể nhìn thấy người kia bóng lưng nên là một thiếu niên thân hình đất lộ ra ở bên ngoài hai tay rất là trắng nón tựa hồ trải qua sống ăn nhàn sung sướng thời gian quần áo là lấy màu vàng làm điểm chính phần lưng hoa văn mấy đầu lòng trảo giống như đồ vật tựa hồ chính diện mới là văn có lòng chân thân nghe thiên thụy trì nói qua kinh thành quần áo mặc tại chính thức trường hợp là có quy định nghiêm khắc trong hoàng cung mặc loại này quần áo chẳng lẽ hắn cũng là chín đại hoàng tử một trong hơi tăng thêm tốc độ phương n g u y ệ t muốn đuổi theo cùng người kia lời nói khách sáo hỏi một chút điểm tình báo ra tốc độ tăng tốc tình hôn giới làm người kia đến văn vo cửa đại điện thời điểm phương nguyện cũng vừa vừa đi lên bậc cấp đặt vào đất bằng phóng tầm mắt nhìn tới hùng vũ văn võ đại điện to lớn t r ắ n g lệ tinh xảo chế tác làm lòng người thần dập dởn vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền cảm giác nội lực trong cơ thể ẩn ẩn lưu động vận chuyển tốc độ không tự giác địa liền tăng tốc mấy phần tựa hồ đối với tu luyện vô cùng có có ích không hổ là kinh thành hoàng cung vẹn vẹn một ngôi nhà liền có như thế công hiệu có thể tưởng tượng nếu như lợi tại cái này văn võ trong đại điện tu luyện nhất định sẽ làm ít công to mà người trong hoàng cung lại chỉ là cầm bảo đ i ệ như thế xem như phòng nghị sự mà thôi quả nhiên là cực điểm xa xỉ a phương n g u y ệ t trong lòng không khỏi có chút hâm mộ trong hoàng cung hưởng thụ lấy thanh quốc tối cao quy cách tài nguyên dù là thiên tư kém một chút cũng có thể tích tụ ra một đống cao thủ nếu là lúc trước mình không phải cầu nguyện thôn xuất sinh mà là tại kinh thành làm ra sinh điểm tiến hành phát triển nói không chừng hiện tại tu vi còn có thể nâng cao một bước không đúng hàn đại nhân truyền thừa cũng không phải cái gì người đều có thể cho phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi chỉ thấy phía trước nghi là c h í n đại hoàng tử một trong thiếu niên đã bị văn võ cửa đại điện thủ vệ ngăn lại bọn hắn tựa hồ là trò chuyện với nhau cái gì rất nhanh liền cho đi phương miệt vội vàng ra tốc nhích tới gần lại đột ngột dừng lại động tác đại nào ông một tiếng trở nên trống rỗng bởi vì hắn nghe được một thanh âm tại cái này thưa thất bình thường thời gian tại như thế một cái trong lúc lơ đẳng trong động tác hắn lại nghe được đã từng cho rằng đời này cũng không thể được nghe lại thanh âm kia là văn võ trong đại điện chuyển ra thanh âm ta muốn hôi hôn thời gian tại thời khắc này p h á n g phất chậm lại phương miệt nhìn thấy đi tới cửa mặt trắng thiếu niên đột ngột dừng ở cửa đại điện gây ra như không đứng im bất động phương miện nghe được văn võ đại điện tại kia một tiếng về sau đột n g ộ t lâm vào trầm mặt tĩnh lặng bên trong nhưng hắn lại cái gì đều không nghĩ hắn đầu góc trống rỗng cả người đồng dạng n gây ra như phỗng toàn thân cao thấp phảng phất huyết dịch đông kết phảng phất hô hấp đ ứ n g im trong đầu chỉ còn vừa mới nghe được cái thanh â m kia trong đầu quanh quẩn ta muốn hôi hôn ta muốn hôi hôn ta muốn hôi hôn không có sai không có sai thanh â m này cái này từng vĩnh viễn dừng lại tại trong trí nhớ thanh â m là thanh â m của nàng nhưng là không thể nào a nàng đã chết nàng làm sao lại tại cái này có phải hay không là ta nghe lầm tưởng niệm thành tật xuất hiện nghe nhầm rồi vẫn là ta tu luyện quá độ tàu hỏa nhập ma trong đầu có vô số ý niệm đang dâng trào nhưng thân thể lại so cái gì tư tưởng đều nhanh một bước địa làm ra động tác phương nguyệt đang chạy dù là thiên thụy chỉ nói qua hoàng cung cảnh nội không thể dùng linh tinh khinh công lao vụt nhưng phương nguyệt nhưng vẫn là chạy thậm chí ngay cả vượt qua thủ vệ đều không có dừng lại nửa giây khoảng cách tại cấp tốc rút ngắn xuyên thấu qua văn vo cửa vào đại điện hắn ẩn ẩn thấy được cả chiều văn vo bóng lưng cao, cao tại thượng thánh thượng cùng đứng tại trung ương phản phất bị cả chiều văn võ vây quanh giấc mộng kia về rát ruột nhớ mãi không quên bóng hình xinh đẹp khi nhìn đến cái kia bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt phương n g u y ệ t hô hấp trở nên gấp rút nhưng ở chân chính đi vào văn võ cửa vào đại điện chân chính thấy do bóng người xinh xắn kia bóng lưng lúc phương n g u y ệ t lại ngừng lại bởi vì hắn trái tim đang nhảy kịch liệt nhảy lên đám đại thần giống như tại đuôi bóng người xinh xắn kia nghị luận ở mỹ nhưng phương nguyện lại cái gì đều nghe không được bên hai t r à n ngập chỉ có to lớn đủ thái âm trong tầm mắt chỉ có đạo kia đưa lưng về phía hắn bóng hình xinh đẹp hắn đang sợ sợ h ã i hết thẻ trước mắt đều là ảo ảnh trong mơ sợ h ã i mình nhận lầm người sợ h ã i mình ôm lấy hư giả trở m o n g sau đó mộng nát một chỗ lại lần nữa rơi xuống vực sâu nhưng hắn vẫn là mở ra bước chân cùng ngẩn người mặt trắng thiếu niên giao thoa mạ qua một cước bước vào văn võ đại điện bên trong báo thanh t i dạ bạch đi đến hậu phương đột nhiên vang lên thủ vệ lo lắng lớn tiếng tiếng báo cáo đạo này âm thanh vang dội để ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng tập trung đến phương nguyện c h i n thân trong đó tự nhiên cũng bao gồm vừa mới quay người quay đầu hướng phía cửa nhìn đến du ti ti cái này một cái trước mắt hai người bốn mắt tương đối p h ả n phất xuyên qua thời không về tới thanh ti huyện một đêm kia đêm hôm ấy nhuốm máu du ti ti từ giữa không trung rơi xuống đêm hôm ấy phương n g u y ệ t nén giận quát lớn phóng lên tận trời đó là bọn họ sau cùng gặp nhau cũng là một lần cuối sau đó phương n g u y ệ t nghe nói du ti ti tin chết dù không tận mắt nhìn đến du ti ti thi thể nhưng cảnh nam thiên đạo chỉ riêng vũ bọn hắn là sẽ không lừa gạt mình huống hồ bạch tiểu nhã kêu một trạm giữa không trung du ti ti còn chưa rơi xuống đất đã không có khí t ư c phương nguyệt coi là đời này đều không gặp được du ti ti cái k i a t r o n g trí nhớ người chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại trong trí nhớ lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này sẽ ở kinh thành văn võ đại điện tại trùng hợp như thế như thế đột ngột t ì n h hôn g dưới gặp được truy không có khả năng người nhìn thấy không giống với ngày xưa mặc q u a n phục trước mắt du ti ti mặc bình thường nữ tử váy c u ộ n lại tóc dài ghim hai cây bóng ánh sáng long lanh ngọc trâm vốn nên hiện thị do nữ tử nhu tình nhưng một chút quét tới kia cô quen thuộc khí khái hào hùng vẫn tốc thẳng v à mặt chỉ là kia kiên nghị băng lánh khuôn mặt khi nhìn đến mình một khắc này như hoa đoán nở rộ chậm rãi chừng lớn hai mắt mắt trần có thể thấy tách ra con hỉ kinh hỉ chờ kích động cảm xúc chờ dỗi da ngọc thủ che miệng nhỏ thời điểm nước mắt trực tiếp từ khỏe mắt chảy ra dạ dạ sắc làm sao lại ngươi tại sao lại ở đây quen thuộc thanh lanh tiếng nói trở nên kích động lại run dày chân chính nghe được du ti ti mở miệng một khắc này phương n g u y ệ t mới đột nhiên có một loại mộng chiếu vào hiện thực cảm giác trước đó loại kia h o à n g hốt tựa như mộng cảnh cảm giác dần dần rút đi trước mắt cái kia để hắn ngày nhớ đêm mong thiếu nữ giờ phút này liền thật sự rõ ràng địa đứng trước mặt của hắn toàn thân cao thấp rừng không ngừng run rẩy phương n g u y ệ t trong mắt chỉ có thiếu nữ trước mắt cái khác hết thảy tựa hồ cũng râu r ị a vì cái gì ngươi còn sống vì cái gì ngươi lại ở chỗ này vì cái gì không liên hệ ta vì cái gì vì cái gì vì cái gì thiên môn và ngữ quấn quanh ở trong lòng một vạn cái vì cái gì muốn hỏi thăm rõ ràng nhưng cuối cùng chỉ biến thành một cái hành động phương nguyện nào tới dùng hết toàn lực ôm lấy du ti ti cảm thụ được mềm mại xúc cảm tóc mùi thơ m ngát cùng thiếu nữ run rẩy thân thể phương nguyện nhẹ nói quá tốt rồi ngươi còn sống đúng vậy à quá tốt rồi ngươi còn sống cho nên hết thẻ tiếc nuối đều có thể đền bù hết thẻ đều còn kịp lần này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t truyền tới cảm xúc du ti ti cảm xúc cũng dần dần bình ổn xuống tới sau đó nàng ý thức được một sự kiện nàng đang bị phương n g u y ệ t ôm nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao đỏ thấu bên hai cảm thụ trên đại điện mọi ánh mắt đều đang nhìn mình du ti ti xấu hổ chỉ muốn tại chỗ tìm động trực tiếp chui vào đỏ mặt vội vàng đẩy ra phương nguyện tại phương nguyện hơi kinh ngạc vẻ mặt du ti ti hạ giọng nhu nhu địa đạo chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ nói du ti ti lại lặng lẽ nắm chặt phương ngồi u tay sau đó mới ngầm đầu mặt hướng thánh thượng trên mặt đã rút đi một chút đỏ ửng dùng cùng phương nguyện đối thoại lúc đã khác biệt thanh âm trong trèo lạnh lùng nói thánh thượng sự tình chính là như vậy còn xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra còn ti ti một cái thân tự do du ti ti phản ứng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt du ti ti là ai du r a -ja、thiên kim du r a -ja、tiểu bối bên trong duy nhất một cái nữ hải tử tại đều là cùng tuổi nam tính bạn chơi tình hồ dưới đùa rợn lớn lên tất cả mọi người đ ố i du ti ti ấn tượng đều là nữ hán tử giả tiểu tử loại hình đánh nhau ẩu đả đùa ác cái gì đó mới là du ti ti nên có hình tượng về phần khuê phòng đại tiểu thư cùng nam hải tử ấp ấp ôm một cái chạm thử liền đỏ mặt ngây thơ hình tượng căn bản là rất phá kính mắt chưa từng có nghĩ tới bởi vậy trước mắt du ti ti cử động khác t h ư ờ n g đã nói rõ hết thảy nếu đổi lại là người khác chỉ bằng vừa rồi ôm động tác cái này nam nhân liền cũng đã bị nổi trận lôi đình du ti ti dùng kiếm đâm chết tháo thành tán khối nơi nào còn sẽ có loại này tiểu nữ tử làm dáng nhưng là quân vô hi ngôn năm đó thánh thượng tứ hôn du gia đáp ứng đó chính là thiên mệnh sở quy đã thành định cư dù không được bất luận kẻ nào vi phạm không ít người trong lòng âm thầm cười lạnh có ít người thì động lòng chắc ẩ n lại cũng chỉ là cảm thấy tiếp nối nhìn xem cái này đối s ố khổ h u y ê n lương tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng hai người này hạ chẳng là cái gì từ cổ trí kim không ai có thể chống lại thánh mệnh thánh thượng tri ngôn liền là hết thảy chống lại thánh mệnh liền là chống lại thánh thượng liên lạc cùng toàn bộ thanh quốc là địch lấy nước là địch người nào có thể chiến ngươi để cho ta thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra giải trừ hơn nước lười biếng tựa ở vương tọa trên thánh thượng ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhìn xem du titi -ti, chậm rãi phun ra câu nói tiếp theo ngươi là ai tiếng nói vừa ra toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh lặng bên trong đường dưới cả t r i ề u văn võ nhìn xem kinh ngạc du titi -ti, phần lớn người trong lòng hiểu ý m à c ư ờ i du ra đối thánh thượng rất trọng yếu đối thanh quốc rất trọng yếu nhưng du titi -ti, đối với người nào đều không trọng yếu luận thực lực dù ti ti ngay cả nhân cấp chưa tới chỉ là tiềm lực cực dai mà thôi tiềm lực hai chữ rất là huyền diệu trên đời thiên tài nhiều như sao trời nhưng duy chân chính đến đ ỉ n h phong mới có thể thật được xương tụng thiên tài hai chữ chết đi thiên tài không xứng gọi là thiên tài thất bại thiên tài đồng dạng không tư cách gọi là thiên tài sống sót trở nên so với ai khác đều mạnh mới chính thức có tư cách phát ra âm thanh mà ngay cả như vậy tại thanh quốc cái này khổng lồ tồn tại trước mặt cũng chỉ là một con run dế mà thôi không quan trọng gì tiên cấp phong tỏa vũ cấp tức là đình phong vũ cấp cường giả số lượng trực tiếp quyết định quốc lực cường đại mà thanh quốc có láng giềng nước càng cường thịnh quốc lực càng nhiều vũ cấp cường giả dự trữ thêm một cái vũ cấp cường giả thiên tài tự nhiên là cực tốt không có cũng chỉ là duy trì nguyên dạng thôi không phá thiên cấp vô luận đến bao nhiêu thiên tài đều chỉ là thiên tài không đủ gây sợ mà nói địa vị dù ti ti địa vị coi như lúng túng gả cho thất hoàng tử một bước lên trời đó chính là thất hoàng tử phi tử thuộc về hoàng tộc người địa vị cao thượng nhìn xuống thanh quốc chúng sinh phía trên gần với số ít một số người thôi nhưng chỉ n là nhằm n i vào n tứ t c đại gia tộc làm trong gia tộc thiên kim tiểu thư du ti ti tự nhiên vị không tầm thường nhưng chỉ là nhằm vào tứ đại gia tộc phía dưới tất cả mọi người đối mặt đồng cấp tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc người căn bản chẳng phải là cái gì không ai sẽ cho nàng mặt mũi nàng cũng đem triệt để lưu lạc làm hoàng cung quyền lợi đấu tranh bên trong bình thường một viên không gả thất hoàng tử cũng chỉ có gả cho tứ đại gia tộc người hoặc là nội bộ tiêu hóa hoặc là ngoại giao giải quyết làm du ra một viên nhưng chưa từng có cái gì tự do hôn nhân có thể nói bởi vậy du ti ti nói hối hôn chỉ là một chuyện cười cũng chỉ có thể là một chuyện cười thánh thượng bất giận t i ể u m hội du ti ti nàng chỉ là bệnh nặng tại giường thần chí không rõ nhất thời nói hồ đồ lời nói ta cái này đem nàng mang về hảo hảo điều dưỡng sau ba ngày đại hôn nhất định sẽ đúng hạn cử hành văn võ trong đại điện văn võ ba quan là đứng đây bốn cái dựng thẳng liệt đội ngũ thanh ti một hàng hồng bộ một hàng lam san một hàng tử điện một hàng đối ứng với lúc là tứ đại gia tộc du gia chủ quản thình lình liền là thanh ti bộ môn một mạch tương thừa một mực như thế nhưng cũng không phải là nói thanh ti tất cả đều là du gia người mà là chủ yếu quyền lợi kết cấu nhân viên chủ yếu tất cả đều là du gia trưởng quản một phần nhỏ sẽ có gia tộc khác người hoặc là dân gian chính là đến cái khác hoàng tộc người gia Nhưng người ti liền tiếp thanh nhập nhậm nhóm này muốn trước. xúc đây ế n thanh ti t hoạch m chức quan u là t ệ t thể、nào. Trường 841, hai đại hoàng Tử, tháng 6 năm 10, cầu đặt đối Đại Đây Hai không Hoàng nào. năm mua. cầu là đương kim thánh thượng ngự hạ chi thuật tứ đại gia tộc trưởng quản tứ đại bộ môn lẫn nhau ngăn được lại đều là hoàng tộc s ở dụng đã từng có hai cái tứ đại gia tộc thành viên nghĩ tới lẫn nhau liên thủ kết làm đồng minh mở rộng thế lực tính toán chuyện nguy hiểm kết quả bị hoàng tộc xuất thủ huyết tẩy ngoại trừ một chút tìm không thấy xa lưới chi cá bên ngoài thế hệ trước gần như diện tộc chỉ loại u bối h o à sự tình này phát sinh về sau hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc bắt đầu trận có thông gia duy trì quan hệ thân mật mà không phải đã từng cái chủng loại kia triệt để nuôi thả mặc kệ tư thái ở trong đó ý ý đạo đạo liền xem như du lại miêu cũng nói không rõ ràng t h a n h ti hồng y kể đây là du đại miêu chức quan vừa rồi mở miệng là du ti ti cầu tình thình lình liền là hắn luận bối phận du đại miêu cùng du ti ti là cùng thế hệ nhưng luận tội tác hắn so du ti ti trọn vẹn lớn hơn một vòng làm du ti ti thúc thúc cũng đủ từ nhỏ nhìn xem du ti ti mở lớn hắn cuối cùng vẫn là mềm l ò n g sốt u ruột thay du ti ti ra đầu nhưng đổi lấy chỉ là thánh thượng lạnh lùng ánh mắt cùng mặc ngân sắc giáp trụ phụ thân nhìn một cái bỗng nhiên t ú n góp cáo động tác du đại miêu ngươi là cảm thấy ta không cho du ra thời cơ thánh thượng bình tĩnh ngữ liệu lại như một t o à núi lớn đè xuống để du đại miêu mồ hôi rơi như mưa mà lại nói không phải du ti ti mà là du ra cái này ý nghĩa lên cao để thanh ti một hàng tất cả mọi người đều dừng lại động tác người người thần sắc nghiêm trọng túi đầu trầm mặc không nói t ú n hắn quần áo chức quan cao tới thanh ti ngân y phụ thân cũng đi theo động tác cứng đờ, toàn thân cao tần h khẽ run cứng ngắc lại động tác một hồi lâu chậm rãi bung lòng tay ra động tác này để du đại miêu trong lòng lộ b ộ một tiếng hiện lên cực lớn ý sợ hãi bởi vì đây là phụ thân bỏ tiểu bảo vệ lớn động tác năm đó mẫu thân chính là sắc mặt dần dần trắng bệnh du đại miêu trong lòng bối rối lại nghe một người bỗng nhiên mở miệng nói p h ụ hoàng du ra thiên kim không muốn lấy chồng ngươi cần gì phải cưỡng cầu b ẻ s ố n g dưa không ngờ ta đám người theo tiếng nhìn lại mở miệng thình lình liền là đương kim đại hoàng tử thanh thiên dương t h á n h thượng nguyên bản biểu tình bình tĩnh cũng dần dần nhu h ò a mấy phần thiên dương ta từ nhỏ như thế nào giáo dục ngươi quân vô hy ngôn p h ụ hoàng ngươi cũng dạy bảo qua ép buộc không phải hành vi quân tử quân không phải quân tử quân chính là hoàng quyền nước có thể nâng t u y ề n cũng có thể lật t u y ề n hoàng quỳnh cũng không phải không trung lầu các t à o c h i ê u đến tận đây thánh thượng lần thứ n h ấ t cười thiên dương bài tập làm được cực kỳ tốt bất quá việc này đã thành định đ o ạ n ngươi không cần nhắc lại rõ ràng thánh thượng lộ ra nụ cười nhưng thanh thiên dương lại đột nhiên thân thể cứng đờ lại không phản bác túi đ ầ u nói vâng phương nguyệt mướn g mày mới hắn liền muốn mở miệng là đại hoàng tử ở bên thấp giọng nói hết thể giao cho hắn đến xử lý hắn mới chịu đựng không nói lời nào hiện tại đại hoàng tử nghỉ cơm hắn không có khả năng lại trầm mặc số dưới ta không đồng ý ta không đồng ý hai âm thanh gần như đồng thời vang lên cái trước là phương nguyện phát lời nói cái sau thì là cổng đi tới thất hoàng tử mở miệng thất hoàng tử hắn làm sao lại không đồng ý đúng đấy kinh thành người nào không biết hắn đối du ti ti có để tâm thêm trong lòng mọi người trong lòng đã có cách không người dám lên tiếng chỉ có thánh thượng k h í p mắt nhìn xuống phía dưới thất minh ngươi là ý gì phu hoàng ta muốn hối hôn thất hoàng tử đại nhân du ti ti chừng to mắt trong lòng cảm động hối hôn ta lời vừa rồi ngươi không nghe thấy sao phu hoàng ta cùng du ti ti đều không thành hôn chi ý việc này như vậy coi như thôi đi coi như thôi thánh thượng sờ lên cái cảm thất minh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta muốn để các ngươi thành hôn cùng ý nguyện của các ngươi có quan hệ gì thất hoàng tử thân thể cứng đờ nhìn thoáng qua du ti ti vội vàng ngẩng đầu vội la lên thế nhưng là đủ rồi mấy cái trong hoàng tử ta đối với ngươi thất vọng nhất vốn cho rằng ngươi cùng du g a à t i nữ thành hôn về sau sẽ có cả i biến kết quả ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có lui xuống đi đi hôm nay ta không muốn gặp lại ngươi vâng thất hoàng tử nắm chặt nằm đấm không dám nhìn du ti ti một chút túi đầu thối lui hai vị hoàng tử liên tiếp mở miệng cầu tỉnh lại gặp phải kết quả giống nhau đây là tất cả mọi người không nghĩ tới thánh thượng tựa hồ trở nên càng thêm cố chấp không ít người trong lòng lóe lên ý nghĩ này nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài đã từng thánh thượng đã từng có một đoạn thời gian được vinh dự minh quân chỉ là t u ế nguyệt vô tình cuối cùng để thánh thượng biến thành đã từng g h é t nhất bộ dáng còn có ngươi ngươi chính là dạ bạch thi thể thánh thượng ánh mắt rơi vào phương nguyện trên thân không ít người trong lòng đã bắt đầu cười trên nôi đau của người khác hai vị hoàng tử chống đối thánh thượng ỷ và phụ tử thân phận dù là thánh thượng không vui cũng không trở thành đem bọn hắn như thế nào nhưng cái này dạ bạch l í liền không đồng dạng nói cho cùng áo trắng là thứ độ gì thanh thi áo trắng võ giả bình thường chức vị thôi vẫn là cái không có bối cảnh bình dân cũng dám ở cái này văn võ đại điện ồn ào đây không phải muốn chết là cái gì tại cả triều văn võ trong mắt thời khắc này phương n g u y ệ t đã là một người chết dù ti ti khẩn trương nắm chặt phương nguyện tay có chút hướng về phía trước ẩn ẩn muốn đem phương nguyện bảo hộ ở sau lưng đừng sợ ta không có việc gì thấp giọng chấn a n một câu du ti ti phương n g u y ệ t hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng đ ư ờ n g kim thánh thượng giờ khắc này hắn cảm thấy áp lực đến từ thanh quốc tối cao cầm quyền ủy áp chi lực tỉnh táo lại phương n g u y ệ t chậm rãi mở miệng cầu nguyện thôn ra xác lê minh ứng thánh chỉ mà đến gặp q u a thánh thượng phương n g u y ệ t đã không phải là hoàn toàn mãn phu tuy nói lúc trước nhìn thấy du ti ti thời điểm có chút mất lý trí nhưng giờ phút này đại nao đã vận chuyển lại cùng đương kim thánh thượng cứng đôi cứng là không có phần thắng chút nào hắn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp liền là trước vượt qua nguy cơ trước mắt sau đó mang theo du ti ti thoát đi kinh thành nhưng cử động lần này nhất định phải trong ba ngày giải quyết kinh thành phiến phức tìm tới an đông nhi cứu ra vũ đội trưởng sau đó cùng một chỗ đào tẩu kể từ đó thời gian cũng quá cấp bách dạ bạch đi kỉa ngươi có biết ta vì sao chuyển cho người tiên cung không biết dạ s á c lê minh c ổ nguyện thôn lưu dân xuất thân tại c ổ nguyện thôn đánh lui số lớn quỷ dị bảo vệ tản tạ c ổ nguyện thôn tại thanh ti huyện chủ động dẫn đi quỷ dị nhóm lớn lấy thân tự quỷ cứu vớt thanh ti ngàn vạn dân chúng tính mệnh sau đó đại náo sơn văn thành vạch c h â n phượng hoàng tổ chức c ă n cứ đem nói nhổ t ậ n gốc như thế hoa mỹ chiến tích lại dùng vẹn vẹn hơn hai tháng thời gian coi là thật kỳ nhân thành thượng phảng phất đọc lấy tư liệu đem phương n g u y ệ t chiến tích từ từ nói ra phần này chiến tích rơi xuống những người khác trên thân cái nào không phải thằng quan phát đại tài đại công tích nhưng bọn hắn không biết vẹn vẹn chỉ bằng những n à y dăm ba câu là không cách nào cảm nhận được lúc ấy phương n g u y ệ t đối diện với mấy cái này nguy cơ muốn gánh chịu cỡ nào nguy hiểm to lớn bây giờ những n à y công tích đều là hắn nên được mà thôi lấy những n à y công tích còn có thanh ti đánh giá cùng phán đoán của ta đặc biệt đưa ngươi đ ể bạt làm thành ti hồng y trước ngươi có bằng lòng hay không t h a n h ti hồng y thì、ấy. mọi người sắc mặt biến đổi hồng y thì、ấy. bình thường mà nói đều cần nhân cấp cảnh giới võ đạo cường giả mới có thể thắng mặc cho mà ở kinh thành vị trí này càng là khó mà tấn thăng đi lên dù cho có đối ứng thực lực nếu như hồng y chức vụ không có chỗ chống vị trí lại hoặc là không phải cái kia phe phái người đem đối ứng bối cảnh cũng rất dễ dàng bị cả xuống tới sói nhiều thì ít thanh quốc phát triển đến nay nhiều khi tứ lại bộ môn cao cấp chức quan đã là tứ đại gia tộc tại nội bộ điều khiển ngoại nhân có rất ít người có thể c h e n vào nhưng bây giờ thánh thượng mở miệng bất kỳ cái gì quy tắc n g ầ m đều phải nhượng bộ t h a n h t i hồng y h ì ệ n tại thánh thượng ban ân ta nguyện ý đảm nhiệm chức này phương n g u y ệ t do dự một chút cũng không có cự tuyệt hắn muốn ở kinh thành làm không ít chuyện nếu có hồng y chức vụ rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều cực kỳ tốt ra hồng y h ì ệ n ta lại hỏi ngươi ngươi cùng hàn bạch ra sao quan hệ hàn bạch phương nguyện lập tức sửng sốt hắn không nghĩ tới sẽ từ thánh thượng trong miệng nghe được hàn đại nhân danh tự trong lòng suy nghĩ n g à n v ạ n hắn trầm giọng nói hàn đại nhân là sư phụ ta nguyên lai là hàn bạch c h i đồ c h ắ c không được thiên tư yêu nghiệt như thế thánh thượng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ nhớ tới rất xa xưa sự tình sau đó đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì biểu lộ có chút cứng đờ trầm giọng hắn hiện tại như thế nào sư phụ đã qua đời lúc ấy bạch tiểu nhã cơ hồ là đồng thời chém giết hàn đại nhân cùng du ti ti một m à n kia phương n g u y ệ t cả đời khó quên chết sao thánh thượng đột nhiên có chút mờ mị cùng chán nản nhưng rất nhanh thu liễm cảm xúc thôi ngày xưa không còn không cần lại ư ớ c nệ tình sư phó ngươi trên danh phận hôm nay chống đối cùng ta sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng du ti ti hôn kỳ đúng hẹn cử hành ngươi nhưng còn có ý kiến buông tha thánh thượng thế mà buông tha tiểu tử này trong lòng mọi người kinh ngạc cái này vẫn là thứ nhất tại trên công đường chống đối thánh thượng còn có thể bình yên vô sự rời đi bình dân kia hàn bạch rốt cuộc là ai vì sao thánh thượng sẽ mở một mặt lưới trong lòng mọi người giống như là trăm ngàn con kiến b ò đồng dạng muốn biết liên quan tới hàn bạch hết thảy tin tức tại trong triều đình Có đ tiên khi i l nhân g mấu chốt. Phương Nguyệt kia h n n g chuyện, h là cỡ nào xa xưa từ ngữ cơ hồ đều nhanh chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại tồn tại không nghĩ tới hôm nay sẽ từ thánh thượng trong miệng nói ra cái từ này hơn nữa còn là hỏi hướng một cái không có danh tiếng gì nông thôn ra hỏa thánh thượng đã mở miệng vậy chuyện này hơn phân nửa là là thật nhưng tiên nhân thanh quốc không ngờ có tiên nhân ẩ n hiện việc này để người tất cả mọi người đều có một ít thấp thỏm lo âu ta xác thực gặp qua một vị tiên nhân tên là mai vũ phương nguyệt đang tự hỏi về sau cũng không giấu diếm nói thẳng mai vũ mai vũ tiên tử t h á n h thượng đôi mắt bên trong khó được một lần hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh lại khắt chế nàng nàng về sau đi đâu đến thanh quốc lại là chuyện gì lần này phương n g u y ệ t không nói chuyện mà là giải phẳng m ư ơ i ngón tay thánh thượng vấn đề này giá trị m ư ơ i ngày m ư ờ i ngày m ư ờ i ngày tuổi thọ không sao ta không là m ư ờ i ngày hôn kỳ ta muốn để du ti ti thành hôn này g trì hoãn m ư ờ i ngày còn xin thánh thượng lẫn chuẩn thánh thượng cười thanh quốc đều là của hắn mệnh lệnh của hắn không người có thể chống lại m ư ờ i ngày có thể thay đổi gì cái gì đều không thể cải biến ta cho phép không cần phiền t h i như vậy ta cho thêm ngươi mấy ngày cuối tháng ngày cuối cùng đúng lúc là giao thừa ngày ngày đó cả nước cùng chúc mừng du ti ti hôn kỳ ngay tại ngày đó cử hành tạ thánh thượng ngưng tạm phương miện nói m a i vũ tiên tử chỉ là đi ngang qua thanh quốc cũng không lưu lại chi ý đến tiếp sau đi địa phương là kính sơn kính sơn thế nào lại là đi kính sơn nàng đến cùng có mục đích gì nàng lại là như thế nào tiến đến thanh thượng sắc mặt biến h u y ệ n mấy lần cảm xúc chập trùng sau đó lập tức thu liễm trầm mặc một hồi đứng dậy nói chuyển thanh t i kim y du lão hồng bộ thiên thủ n i ệ m lão lam san trí la mỗ lão t ử điện tử lão tiến thiên tính điện nghị sự đám người còn lại bãi triều thanh thượng vạn tuế và tuế vạn vạn tuế đám người cùng kêu lên đáp lại sau đó dựa theo trình tự từng cái b i triều tứ đ ạ i bộ môn tứ lão đều đã không lên tảo triều rất nhiều năm xem như nửa về hưu trạng thái quyền lợi địa vị vỡ tại chỉ là có chút trường hợp đã không xuất hiện lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng ai cũng biết chân chính h ạ c h tâm vẫn là tứ đại gia tộc tộc trường là cái kia trụ cột thánh thượng rời đi tứ đ ạ i bộ môn b i triều văn võ trong đại điện chỉ còn lại đại hoàng tử thất hoàng tử cùng phương n g u y ệ t du ti ti bốn người thất hoàng tử nhìn xem du ti ti nắm thật chặt phương ngồi tay mặt lộ vẻ xấu hổ yên lặng rời đi d u ti ti hô một tiếng lại đột nhiên thẻ chủ đưa mắt nhìn thất hoàng tử rời đi ngược lại là đại hoàng tử hướng phương nguyện chắp tay dạ huynh thật c ă n đảm ta đối phụ hoàng cũng không dám nói như thế kết quả ngươi trái ngược với một người không có chuyện gì giống như còn cùng phụ hoàng có kẻ m ặ t cả làm lên b á n mua thậm chí còn có thể toàn thân trở ra thiên dương nội p h ụ đại hoàng tử k h á c h khí trên triều đình như không có ngươi hết sức giúp đỡ thánh thượng cũng sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta ha ha ha, ha. trước đó nhưng không nhìn ra dạ huynh miệng lươi khéo như thế phân biệt lúc trước hào ngôn nói tại phủ thượng chờ dạ huynh đến nhà bãi tạ ngược lại là ta tự đại không có thể giúp trên dạ huynh gấp cái gì đại hoàng tử ân tình ta ghi tạc trong lòng ngày khác tất đến nhà bái tạng không cần ngày khác hiện tại liền đến ta p h ụ thượng uống thật sảng khoái đi không nói gặp n g ư ờ i ta thấy một lần n g ư ờ i giống như gặp tay trần gặp nhau như cũ ngươi người bạn này ta giao định nơi này không phải trôi nói chuyện trực tiếp theo ta hồi phủ phương nguyệt do dự một chút mắt nhìn ru tt i i cái sau chỉ là gắt gao nắm lấy phương n g u y ệ t tay một bộ hoàn toàn nghe phương n g u y ệ t ý tứ vậy liền mời đại hoàng tử dẫn đường ha ha dạ huynh sảng khoái chúng ta đi đại hoàng tử đi ở phía trước phương n g u y ệ t cùng du ti ti đi ở phía sau nhìn xem du ti ti đỏ mặt nghẹo đầu dựa vào tại mình đầu vai dáng vẻ phương n g u y ệ t trong lòng cảm xúc phun trào từ sinh ly từ biệt cho tới bây giờ đại biến người sống đột nhiên gặp nhau hết thệ đều quá đột ngột phương n g u y ệ t hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý hắn vốn cho rằng du ti ti đã chết chết cực kỳ triệt đề lại không nghĩ rằng sẽ trong hoàng cung lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ nàng phương n g u y ệ t có rất nhiều lời muốn cùng du ti ti nói có rất nhiều sự tình muốn hỏi thăm du ti ti nhưng còn chưa tới hắn mở miệng d u ti ti lại đột nhiên lấy ra một đầu quen thuộc bẩn hát thủ lụa cùng một cái hộp thuốc tử tại phương n g u y ệ t kinh ngạc biểu lộ d u ti ti đôi mắt to sáng n g ờ i vụ sáng vụ sáng khăn tay ngươi còn giữ thuốc ta cũng còn giữ kinh ngạc biểu lộ dần dần nhu hòa phương n g u y ệ t ôn hòa mà cười hết thể tựa hồ đều không nói bên trong siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn chương tám trăm bốn mươi hai chủ nghệ xuất chúng tháng bảy năm một mươi cầu đặt mua đại hoàng phủ tuy là ban ngày đại hoàng phủ lại phá lệ náo nhiệt á sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hoàng tử p h ụ từ trên xuống dưới tất cả mọi người toàn tất cả mau làm hắn tiến vào trò chơi đã đã hơn hai tháng làm huấn luyện viên thể hình á sâm ban sơ chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới một mực chơi xuống tới dưới cơ duyên xào hợp h o ặ c một tay trong trò chơi c h ú nghệ phát hiện tại trong hiện thực cũng có thể đồng dạng làm được cái này cực lớn kích phát hứng thú của hắn bởi vì nghiệp dư hưu nhàn thời điểm á sâm yêu thích liền là chế tác m ỹ thực nhấm nháp mi thực chỉ có tự mình chế tác đồ ăn mới có thể hoàn mỹ dựa theo tự thân ngày đó thân thể nhu cầu tiến hành dinh dưỡng phối cấp mà tại loại này cơ sở bên trên làm được mỹ vị cùng khỏe mạnh là tương đương khó khăn vì tìm kiếm cái này cân bằng á sâm tại trên mạng tìm tới rất nhiều tư liệu cuối cùng vô tật mà chấm dứt về sau tại lam hải trò chơi này bên trong mới tìm được hoàn toàn mới niềm vui thú cùng một chút đặc thù nấu nướng thủ pháp món ăn chỉ là có chút món ăn bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế chỉ có thể ở trong game mới có thể thực hiện á sâm thử qua căn cứ phân tích nguyên liệu nấu ăn tổ chức thành phần tiến hành trong hiện thực h o à n nguyên kết quả cũng chỉ là bắt chước bảy tám phần tình trạng ngay cả như vậy một loại hoàn toàn mới món ăn c ò những kiên i n cố d d ư người đồng ể cảm thấy thật h cao hành đều tưởng rằng á sâm kiện thân lại có thành quả mới chỉ có chính hắn rõ ràng là thực đơn là mới nghiên cứu m ó n ăn mang tới hiệu quả chỉ là rõ ràng trước kia một mực kiên trì tại trong hiện thực chế tác trong trò chơi mỹ thực cũng không xuất hiện loại tình huống này kết quả gần nhất lại đột nhiên có hiệu quả ngay lúc đó á sâm không biết đây là vì cái gì chỉ là cực kỳ hưng phấn càng tham lam địa đi học tập trong trò chơi càng nhiều nấu ăn t r i thức thàng đến về sau nhìn thấy trần tiểu diệu tử vong hình ảnh hắn mới thật sự hiểu nguyên nhân nguyên lai、like、là trò chơi vừa mở thời điểm trò chơi ảnh hưởng còn không rõ ràng như thế về sau trò chơi cùng hiện thực ảnh hưởng dần dần mở rộng trong trò chơi những cái kia thực đơn cũng liền bắt đầu dần dần hiện lộ hiệu quả càng là xâm nhập hiểu rõ á sâm thì càng hưng phấn hắn cảm giác chính mình là vừa mới chuẩn bị tu tiên vấn đạo tu tiên giả tại thông qua an bổ tiến hành ban sơ thoát thai hoàng cốt từ đó bài trừ tạc chiết cuối cùng trở thành một người tu tiên tại những đồng nghiệp khác đều từ bỏ du ngoạn tình h ô n g i ớ i hắn mặt ngoài cũng là đáp ứng không còn chơi trò chơi này sau lưng lại một mực tại kiên trì từ kinh thành chung quanh trong làng đại khách sạn đầu bếp biến thành kinh thành khách sạn nhỏ đầu bếp sau đó từng bước một trèo lên trên dựa vào hệ thống phụ trợ cùng tự thân cố gắng nghiên cứu rốt cục tại một lần ngẫu nhiên thời cơ bị đại hoàng tử thủ hạ người nhìn chúng chủ nghệ bị chiêu mộ được đại hoàng phủ làm chủ bếp m ộ ư ơ i ba cái phụ tá một trong vốn cho rằng thành đại hoàng phủ phó đầu bếp lại biến thành b ể bộn nhiều việc kết quả đại hoàng phủ thời gian nhẹ nhõm để hắn đều cho là mình tại nghỉ phép mỗi ngày ngoại trừ đi theo chủ bếp học tập chủ nghệ bên ngoài căn bản không cơ hội gì làm gọi món ăn thanh nhàn vô cùng loại cuộc sống này một mực tiếp tục đến hôm nay không hiểu thấu đột nhiên liền nhận được tin tức đại hoàng phủ muốn ă n bài một trận tiệc rượu tiệc rượu liền mang ý nghĩa đại lượng món ăn toàn bộ bếp sau trước nay chưa từng có bận rộn làm phó đầu bếp á sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ nghe vào đến bưng thức ăn đi ra thị nữ nói muốn chiêu đại đúng vậy khách nhân chỉ có ba người một người thình l i n h liền là đại hoàng phụ chủ nhân đương kim đại hoàng tử mà hai người khác thị nữ cũng không nhận ra được tựa hồ i trước kia chưa từng gặp qua bất quá có thể bị đại hoàng tử chiêu đ ạ i tất nhiên thân phận hiến hách nếu như xử lý làm tốt có thể bị người thưởng thức lời nói nói không chừng còn có ngoài định mức ban thường đâu á sâm vốn là không ôm ấp mong đợi chỉ là toàn thân toàn ý vùi đầu vào xử lý bên trong nhưng ở tối hôm qua một bàn xào lăn bích hoa quỷ chân về sau đông nhiên bị xông tới thị nữ tấp hống hống kéo ra ngoài ạ gấp gấp sâm lập tức kích động hắn trước kia liền thường xuyên sau khi nghe được chủ các đầu bếp ở giữa nói chuyện thím nói đại hoàng tử yêu thích ăn thiên hạ mỹ thực thật dài lại bởi vì ăn vào ăn ngon không có việc gì mà ban thưởng người vốn cho rằng chỉ nói là nói không nghĩ tới là thật về phần tiểu bích kia là bình thường cùng mình chơi đến tới thị nữ một trong Á giác Sâm cảm ẩn ẩn cảm giác tiểu Bích Tiểu đại ố i với mình hắn có ý tứ, bất t quả trong hoàng i ệ n thực ạ tử đây chỉ là trò đại nhân bếp sau số một mươi ba phó đầu bếp á sâm đầu bếp đã đợi chờ bên ngoài chuyền hắn tiến đến bên trong rất nhanh chuyển ra bình tĩnh giọng ôn hòa đúng tổng quản cái này mới đối á sâm vẫy vây tay cái này phô trương quy củ này để á sâm tâm tình có chút kích động dựa theo tổng quản chỉ thị hắn rất nhanh t h u ậ n cửa lớn mà vào nhìn đến bên trong hình tượng thật to chủ tọa bên trên ngồi hai nam nhân mặc long văn nên liền là đại hoàng tử đại nhân giờ phút này chính lôi kéo bên cạnh nam tử hưng phấn địa trò chuyện dù cho chỉ nhìn biểu lộ cũng có thể nhìn ra đại hoàng tử đối với người này cực kỳ đệ bụng mà phụ châu ngồi vốn nên có thể tòa hai người vị trí cũng chỉ có một thiếu nữ tức giận b i u môi ánh mắt thẳng vào chừng mắt đại hoàng tử đại nhân kia là một cái nhìn một cái cực kỳ anh khí thiếu nữ bất quá á sâm kém kiến thức không nhận ra người kia là ai v ề phần cái kia bị đại hoàng tử quấn lấy nam tử nhìn cũng có chút bình thường gia huynh nếm một ngụm liền nếm một ngụm cái này thật chỉ là con thọ loại quỷ dị thịt không phải cái gì thịt rắn đại hoàng tử không ăn được thật không ăn được chứng thuộc tính không phải liền xem như c h ứ n g tu vi ta cũng không ăn được ca thuộc tính ca một chút vừa mới còn tại túi đầu quan sát á sâm lập tức đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía phương nguyện chẳng lẽ ra hòa này không hẳn là ta nghĩ nhiều rồi thổ dân ở giữa cũng là biết thuộc tính tồn tại nhưng bất kể như thế nào á sâm vẫn là đối phương nguyện chăm chú nhìn thêm a ngươi chính là món ăn này đ ầ u b ế p không sai không sai món ăn này cực kỳ hợp ta cùng dạ huynh khẩu vị số mười ba phó đầu bếp đúng không về sau ngươi chính là số hai phó đầu bếp cái khác đầu bếp thuận vị về nền dưới đ á i ngộ tăng gấp đôi thường một năm tuổi thọ cấu nguyên đan m ộ ư ơ i bình đ á i ngộ gấp đ ô i một năm tuổi thọ cấu nguyên đan m ộ ư ơ i bình mỗi một cái ban thưởng đều nghe á sâm trong lòng kích động lúc này quỳ xuống hành lễ t ạ đại hoàng tử ban â n siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách h à i hước lập lở dễ tự náo bổ cười mịn Trưng t ân Phượng huyết mạch, tháng 8 năm 10, cầu mua. Ơn, cầu mua. đặt làm rất tốt ta người này ngày thường không có gì yêu thích liền đối ăn tương đối bắt bẻ ngươi làm ăn ngon về sau ban thưởng sẽ không thiếu đúng được rồi lui ra đi không muốn ảnh hưởng ta cùng dạ huynh nói chuyện t h ế m đúng á sâm đứng dậy cuối cùng nhìn thoáng qua cái k i a cùng đại hoàng tử lân cận toàn nam tử như có điều suy nghĩ lui xuống tại á sâm rời đi về sau phương nguyện cùng du titi một mực tại đại hoàng phủ chờ đợi trọn vẹn mấy canh giờ mới rốt cuộc tìm được thời cơ rời đi không thể không nói đại hoàng tử nhiệt tình hoàn toàn không giống như là một cái hoàng tử càng giống là một ít như quen thuộc bằng hữu lại thêm đại hoàng tử kiến thức rộng rãi tuy nói vốn là phương nguyệt muốn từ đại hoàng tử bên này tìm hiểu tin tức nhưng kết quả cuối cùng lại biến thành nghe đại hoàng tử giảng thuật mình kiến thức chuyện lý thú trong lúc đó phương nguyệt nhiều lần muốn trở về chỗ ngồi của mình ngồi tại du ti ti bên người đều bị đại hoàng tử cho nhiệt tình ngăn lại cái này khiến du ti ti rất là bất mãn nhìn đại hoàng tử ánh mắt đều là trực câu, câu. giống như là muốn giết người nếu không phải đại hoàng tử trước đó tại văn võ trên đại điện giúp mình ra mặt du ti ti khẳng định phải phát tác bất quá trên đường trở về cùng một chỗ ngồi ở trong xe ngựa cuối cùng là không người đến quay dày bọn hắn xe ngựa không gian rất lớn nhưng du ti ti vẫn là xích lại gần phương n g u y ệ t bên người mắt to lóe lên lóe lên cũng chính là thì thâm khâu du ti ti cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh điện nhảy rất nhanh nhưng tâm tình lại kỳ diệu thoải mái cùng cao hứng khoe miệng nụ cười căn bản thu lại không được gián tại phương nguyện bên người đem phương nguyện dồn đến xe ngựa nơi hẻo lánh nhìn xem phương nguyệt khó chịu địa quay qua ánh mắt sắc mặt phiếm hồng không dám nhìn chính mình mặc dù cái gì cũng không nói nhưng du ti ti khỏe miệng vẫn là điên cuồng dưng lên phát ra hì hì ha ha cười ngây ngô âm thanh du du ti ti gọi ta ti ti ti ti trước đó tại thanh ti huyện ta là tận mắt thấy ngươi bị bạch tiểu nhã giết chết những người khác cũng đều nói ngươi thi thể xuống mồ về sau bị du ra người móc ra mang về kinh thành ta vốn cho rằng ngươi là bị mang về bản gia an táng lại không nghĩ rằng ngươi sẽ chết rồi sống lại đây là chuyện gì xảy ra mới tại đại hoàng tử địa bàn phương n g u y ệ t không tiện hỏi cái này chồng tư mật vấn đề nhưng bây giờ chỉ còn hai người bọn họ rất nhiều chuyện rất nhiều vấn đề liền có thể mở miệng phương n g u y ệ t muốn biết nhất tự nhiên cũng chính là điều này dù ti ti là vì sao có thể khởi tử hoàn sinh là thật hoàn toàn sống lại vẫn là có cái gì tệ nạn lại hoặc là sẽ bị quản chế tại người cái gì người chết không thể phục sinh đây là cơ bản nhất thiên đạo quy tắc bất luận cái gì c ư ờ n g giả tuổi thọ đến cuối cùng đó cũng là bị âm sai mang đi không cách nào còn sống nếu là trong chiến đấu chết cũng đều là chỉ có hoàn toàn chết đi một đường giống du ti ti như vậy khởi tử hoàn sinh thổ dân phương n g u y ệ t chỉ gặp qua một cái đó chính là vũ đội trưởng nhưng vũ đội trưởng đặc thù đến phương n g u y ệ t cũng không biết chuyện gì xảy ra thậm chí bản thân hắn đều đầu góc mơ hồ căn bản không có đầu mối mà du ti ti bên này khẳng định là có nguyên nhân gì có thể biết chút gì về phần người chơi phục sinh vậy liền một chuyện khác càng đừng đề cập hiện tại người chơi cũng không có cái gọi là phục sinh năng lực nghe được phương n g u y ệ t du ti ti cũng ngừng đùa g i ỡ n phương nguyện động tác nghiêng đầu suy tư một hồi nói cái này nói đến liền lời nói lớn kỳ thật trước kia ta cũng không biết chuyện này càng không biết ta còn có thể có cái mạng thứ hai là lần này phục sinh về sau ra ra chính miệng nói cho ta ta mới biết được một chút liên quan tới gia tộc huyết mạch sự t ì n h gia tộc huyết mạch phương nguyệt nhìn về phía du ti ti chẳng lẽ các ngươi du gia toàn bộ đều có thể không có chỉ có ta cùng ra ra là đặc thù du ti ti gãi đầu một cái có chút buồn b ự c nói nên từ nơi nào nói lên đâu ngày đó ra ra cũng thế đột nhiên liền đem một đống lớn sự t ì n h duy nhất một lần nói cho ta nghe ta nhớ được đều đầu vóc cho váng ân ra sắc n g ư ơ i biết thanh quốc là hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc làm căn cơ sáng tạo quốc gia a ân ta biết tứ đại gia tộc đối ứng quan phủ tứ đại bộ môn đúng căn cứ ra ra thuyết pháp chúng ta tứ đại gia tộc kỳ thật tổ tiên đều có được một bộ phận đặc thù huyết mạch theo thứ tự là phượng gà sâu an lá huyền quy mẹo tráng tứ đại quỷ dị huyết mạch để tứ đại gia tộc có lực lượng cường đại trợ giúp ngay lúc đó hoàng tộc xây dựng quả chám sau đó tuế nguyệt trôi qua huyết mạch lực lượng ngày càng m ỏ manh dù cho thông qua võ kỹ gan dược thí nghiệm các loại thủ đoạn đi thử thức tình huyết mạch cũng đều là vô tật mà chấm dứt đến ta đời này cũng chỉ có một mình ta còn may mắn lưu lại một bộ phận phượng gà chi lực trong cả đời có thể phục sinh một lần cũng kích hoạt huyết mạch từ nay về sau ta con đường tu luyện sẽ trở nên đột nhiên tăng mạnh ngày tiến ngàn g i ả m nhưng ta tại bị ra ra phục sinh về sau tâm tư một mực không về mặt tu luyện bởi vậy thực lực tăng lên cũng không rõ ràng nói đến đây dù ti ti có chút thẹn thùng túi đầu xuống nàng khi đó đầy trong đầu nghĩ đều là phương nguyện ngay cả trong nhà đều không muốn nghe nơi nào còn có tâm tư tu luyện chỉ có một lần đủ đầy đủ ngươi có thể trở về ngươi có thể còn sống đã đầy đủ từ nay về sau ta đến bảo hộ ngươi sẽ không để cho ngươi gặp lại loại chuyện đó tuyệt đối sẽ không phương nguyệt nắm chặt n ắ m đấm mất đi người trọng yếu cảm giác hắn đã trải nghiệm qua một lần tuyệt sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ nói nói cái gì đó đây chính là địa bàn của ta ta sẽ chiếu cố chính ta còn có ngươi đừng chỉ cố lấy ta vừa rồi tại đại hoàng tử tiết diệu ngươi hỏi hắn phượng hoàng tổ chức sự tỉnh đúng không p ư ợ n g hoàng tổ chức có phải hay không còn đối ngươi theo đuổi không bỏ ta trở về liền cùng ra ra bọn hắn thương lượng phái người bảo vệ tốt ngươi du ti ti đỏ lên bên thai vừa nói nói tay nhỏ loay hoay váy nghe nghe được dấu ngon dấu ngọt cái gì mới không có đặc biệt cao h ứ n g đâu không phượng hoàng tổ chức sự tình ta sẽ xử lý ta không muốn ngươi gặp lại nguy hiểm mà lại phượng hoàng tổ chức hiện tại rất nguy hiểm bọn hắn đã bắt đi an đông nhi cùng vũ đội trưởng không thông báo bắt bọn hắn làm gì còn có cảnh nham cùng thanh thần đêm qua cũng không trở về khả năng cũng sẽ ra chuyện tóm lại ngươi chớ làm loạn an an tâm tâm đợi tại du gia trở đến tiếp ngươi sau mười mấy ngày hôn kỳ ta nhất định sẽ phá đi ta muốn để thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nói phương nguyệt lập tức xích lại gần du ti ti đột nhiên phản thủ làm c ô n g để du ti ti lập tức loạn t r ậ n cước vội vàng lũi về sau một chút khoảng cách cảm giác trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài vì che giấu bối rối nàng vội vàng mở miệng chuyển di phương n g u y ệ t lực chú ý ta cái kia võ vũ đội trưởng cũng xảy ra c h u y ệ n sao còn có cảnh nham thiên đạo chỉ riêng vũ bọn hắn cũng tới kinh thành những việc này phương nguyện còn không cùng du ti ti nói qua rốt cuộc vô luận là tại văn võ đại điện vẫn là tại đại hoàng phủ đều không có thích hợp thời cơ nói những này chuyện quan trọng phương n g u y ệ t đơn giản đem tình huống của mình nói cho du ti ti nghe du ti ti nghe được rất chân thành đối với phương n g u y ệ t hết thảy sau khi tách ra tất cả mọi chuyện vô luận lớn nhỏ chi tiết nàng tất cả đều tràn đầy hứng thú liền phảng phất vì bổ khuyết hai người phân biệt sau k i a đoạn thời gian nàng nghe được phá lệ nghiêm túc đúng rồi vũ đội trưởng phục sinh năng lực có phải hay không cũng là huyết mạch chi lực、Hán. siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn chương 844, t bốn ảnh thứ tháng chín năm 10, cầu đặt mua cái này ta có nghĩ qua vũ đội trưởng tình huống khả năng cực kỳ đặc t h ủ gia ra từng cùng nói qua đương kim thánh thượng huyết mạch nhưng thật ra là chân phượng chi huyết mà tại trong tứ đại gia tộc chúng ta du ra huyết mạch cùng thánh thượng huyết mạch là ở gần nhất chỉ bất quá có lẽ là bởi vì huyết mạch gần đã từng đạt được to lớn tín nhiệm cùng quyền lợi nhưng là về sau chúng ta du ra cùng hoàng tộc phát sinh qua một đoạn cực kỳ không vui kinh lịch từ đó về sau du ra huyết mạch liền trở nên đặc biệt mỏng manh mà vũ đội trưởng tình huống liền cùng ra ra từng nói qua hoàng tộc huyết mạch chân phượng huyết mạch có cực lớn chỗ tương tự thánh thượng cùng vũ đội trưởng huyết mạch đều là chân phượng huyết mạch phương n g u y ệ t hồi tưởng đến vũ đội trưởng tình huống sắc mặt dần dần trở nên cổ quái ngươi y tứ vũ đội trưởng nhưng thật ra là thánh thượng con riêng cái gì lập tức ý thức được cái gì xấu hổ vội vàng thu hồi tay phải đỏ mặt thấp giọng nói g i a g i a vào lúc đó nói với ta liên quan tới chín đại hoàng tử sự t ì n h đề cập tới thánh thượng một ít sự tích hắn nói thánh thượng trước kia đã từng tuổi trẻ qua từng có không ít phong lưu nợ nhưng bây giờ chân chính công nhận lưu lại cũng chỉ có chín đại hoàng tử mà thôi nếu như nói thánh thượng có thoái vị chi ý k i a kế thừa thanh quốc chỉ có thể là tại chín đại hoàng tử bên trong tiền ra phương n g u y ệ t cao mày k i a chín đại hoàng tử có phải hay không cũng đều có chân phượng huyết mạch như vũ đội trưởng như vậy có được phục sinh chi lực Đối với v ấ ngươi đề này, đầu, này, n Dutiti lắp k h ô biết, ai giết đại nói, chết tử, qua cũng không có chân chính hoặc cho có không hoàng n g là dù ờ rời người i giết biết chi đi. Loại này liên biết, ngoài. phượng cũng không sống hoàng không g chết huyết đến chết mật, thể tộc hạch tâm nhất bí mật, truyền chân còn hạch chỉ hắn, bọn bí bí bị nào này quan n ư sẽ sẽ ra ngoài. cũng muốn cẩn thận hôm nay nghe qua về sau tuyệt đối đừng cùng người nhắc lên việc này nếu không liền xem như g i a g i a của ta cũng không bảo vệ nổi ngươi g i a g i a ngươi chỉ sợ căn bản hận không thể trừ ta cho thông khoái nơi nào sẽ bảo vệ ta bất quá du ti ti thật lấy cái chết bức bách cái gì nói không chừng dính tại thân tình trên tình cảm du lão có thể sẽ giao động nhưng vương nguyệt làm sao lại để du tt i i làm được tình trạng kia càng sẽ không để sự tình phát triển đến tình trạng kia có một số việc phát sinh qua một lần cũng đủ để làm người hối hận cả đời tuyệt cho phép lại phát sinh lần thứ hai giống liên quan tới thánh thượng bí mật chính là đến huyết mạch bí mật du lao đã đều nói cho du tt i i như vậy du tt i i tại du lão trong lòng vị trí cũng đã đến khá cao tình trạng cơ bản cũng là người thừa kế trình độ đã như vậy vì cái gì du lão còn khăng khăng muốn du tt gả cho thất hoàng tử làm du ra người thừa kế đi bồi dưỡng không phải phương n g u y ệ t bỗng nhiên dừng lại hắn hiểu rõ ra du lão là không có lựa chọn tứ đại gia tộc là nhất định phải đứng đội đương nhiên dù cho đứng sai tứ đại gia tộc cũng nhất định sẽ bảo lưu lại đến là tân vương phục vụ nhưng gia tộc lực lượng có thể giữ lại mấy thành sẽ bị như thế nào thu được về tính số sách coi như không nhất định t h ấ t hoàng tử có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt nhưng bên trên có thánh thượng đã từng tứ hôn chi mệnh dưới có chín đại hoàng tử nhất định phải chỗ đứng một trách nhiệm chỗ hình thức bức bách phía dưới Thất h o à ngược tử biệt tiếp Bất thế cũng đặc chọn. cục, cũng không nhận không khó phải phải h p mà lựa ra quá, dù ơ Phương n Nguyệt cần quan tình, cần không Nguyệt căn bản không n g gì, g Du Du thảy, việc tâm Ti Ti hết thèm chỉ có ra sự ư để ý.、Ngược、lại là vũ đội trưởng bên kia phượng hoàng tổ chức bắt đi vũ đội trưởng mà vũ đội trưởng có cùng hoàng tộc tương cận chân phượng chi huyết ngươi nói phượng hoàng tổ chức mục đích sẽ không phải là người muốn nói thí quân d u ti ti lắc đầu không có khả năng giả sắc người đồi thánh thượng không hiểu rõ thánh thượng không phải một cái sẽ chỉ xử lý phê văn n ờ i ngoại trừ những cái kia đã quy ẩn nhiều năm lão cái vật bên ngoài thánh thượng hẳn là thành quốc người mạnh nhất đặt chân ở thành quốc đ ỉ n h chót thành quốc người mạnh nhất phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt khó coi mạnh bao nhiêu không biết nhưng căn cứ ra ra nói ám sát thánh thượng người vẫn luôn có giết vào hoàng cung tiếp cận thánh thượng bên người thích khách mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít mà đều không ngoại lệ bọn hắn tất cả đều thất bại bị thánh thượng tự tay đánh bại có can đảm ám sát thánh thượng không cần nghĩ ngươi cũng nên biết là cấp bậc gì võ giả、à. còn chưa đạt tới vũ cấp là không tư cách đứng ở thánh thượng trước mặt phương n g u y ệ t trầm mặc hắn cảm nhận được một cô áp lực áp lực cực lớn nhưng hắn gánh vắt được hắn tuyệt sẽ không lại bông u ra du ti tì tay bình phục một chút cảm xúc suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t hỏi chẳng lẽ thánh thượng thật một lần cũng chưa chết qua một lần đều không hiện ra qua chân phượng chi huyết lực lượng từng có căn cứ ra ra nói đời này của hắn cũng liền chỉ nghe qua một lần thánh thượng phượng gãy thanh âm cũng chính là một lần kia hắn mới thật sự xác định tổ tiên ghi chép đều vì chân thực kia là thánh thượng gặp lúc ấy mạnh nhất thích khách b ạ c ảnh thứ lúc ấy thánh thượng cùng hàn đại nhân cũng ù n tiến văn hiên điện, ra ra bọn hắn tứ đại gia người, thì tại ngoài điện、trở. Không bao lâu, bên trong liền phát sinh chiến g gia một tộc tứ thì tại trở. chỗ c phát đại đấu, cũng ra ra bao lâu, chuyển Thánh Thượng ra không có h phép họ mệnh lệnh. không o vào trong bốn bọn người tiến điện Cũng c một hồi văn hiên điện bên trong truyền r a phượng gãy thanh âm sau đó chiến đấu liền kết thúc chờ ra ra bọn hắn tiến vào trong điện thời điểm chỉ thấy thánh thượng ngồi trồn h ồ m ở địa chung quanh là một bãi lạnh buốt lạnh buốt huyết thủy giống như là đồng kết sau huyết dịch thêm nhiệt hóa thủy mà vốn hẳn nên trong điện hàn đại nhân không cánh mà bay thánh thượng cũng chỉ nói tao nộ bạch ảnh thứ ám sát hàn bạch về ì mình mình mình cứu bạch ảnh thứ, tung tích không rõ. Nhưng chờ tứ đại gia tộc tộc việc lúc, cản, thứ, tứ tung muốn truy xuất quyết. thương dẫn ảnh không Nhưng trưởng này lúc, lại bị thánh thượng ngăn cản, xưng sẽ tự mình, tự mình xuất thủ bị bị tra tự tự gia giải đi đại lại rõ. v sẽ sau thánh thượng lại đột nhiên tuyên bố bạch ảnh thứ đã bị hắn giết chết đồng thời hàn bạch vậy cùng mình bắt chuyện qua rời đi kinh thành muốn thoái ẩn s â n lâm sẽ không lại đến cũng không cho phép bất luận kẻ nào truy tra tung tích của hắn xáo trộn hắn a n b ì n h nếu không biết tẩy sẽ lại xuất hiện đây là tối cao quy cách mệnh lệnh tứ đại gia tộc càng là không dám hỏi nhiều chỉ là ra ra về sau nghĩ tới khi đó xuất hiện đem thánh thượng giết chết qua một lần mạnh nhất thích khách bạch ảnh thứ chỉ sợ sẽ là hàn bạch hàn đại nhân nhưng cái này sự t ì n h cuối cùng không thể ngoại truyền cũng không thể dò xét cũng theo đó coi như thôi cái này vốn nên là tứ đại gia tộc tộc trưởng vĩnh viễn phong tồn bí mật bất quá ra ra tại ta huyết mạch sau khi thức tỉnh tính cả cái khác t â n bí, đem cái này sự tỉnh cùng một chỗ nói cho ta nghe nói một hơi nhiều như vậy dù ti ti cũng có chút c h ậ m không đến đừng nhìn nàng nói mình huyết mạch thức tỉnh về sau tư chất như thế nào thực lực sẽ như thế nào đột nhiên tăng mạnh kỳ thực nàng bây giờ còn rất yếu ớt l i ề nàng tại thanh ti huyện thực lực cũng còn không đạt tới, tỉnh thân thể thật, tin tức đoạn. giai Nói mới chi huyện không vừa ra ra cũng còn vẫn còn dưỡng n lực cáo bị y thời điểm, à n cũng cổ cầu ngây người. Trưng 845, gặp lại cổ nhân. Tháng 10 năm hùng, Nàng gặp sợ lại đặt mua.、Nàng、không nghĩ tới cái kia hàn đại nhân lại là trong truyền thuyết kia mạnh nhất thích khách bạch ảnh thứ càng không có nghĩ tới hàn đại nhân đã từng cùng thánh thượng là bằng hữu cuối cùng nhưng vẫn là ám sát thánh thượng cuối cùng của cuối cùng thánh thượng hoàn nguyên lượng hắn thả hắn rời đi trong này quan hệ chi phức tạp để du tt làm sao cũng nghĩ không thông lại nhìn phương nguyện q quá ít, quá ít. sư phụ phương n g u y ệ t bỗng nhiên minh bạch hàn đại nhân vì sao nghĩ như vậy muốn khôi phục thực lực thậm chí đột phá tiên cấp bởi vì đối thủ của hắn mục tiêu của hắn là nằm ở thanh quốc đỉnh phong nam nhân kia nếu như không có đến tiên cấp còn chưa đạt tới cấp bậc kia lại như thế nào có tư cách đi giết chết mục tiêu ra sắc ngươi đừng có nguy hiểm ý nghĩ hàn đại nhân sự t ì n h đã là thế hệ trước sự t ì n h không có quan hệ gì với chúng ta ngươi không nên nghĩ không ra à. tựa hồ là nhìn phương n g u y ệ t thần sắc có chút không đúng du ti ti vội và nói phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu yên tâm đi hàn đại nhân là hàn đại nhân ta là ta ta chỉ cần mang ngươi rời đi để thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sau đó cứu ra an đông nhi cùng vũ đội trưởng liền sẽ không lại ở kinh thành lưu lại đến lúc đó chúng ta có thể trở về thanh ti huyện làm áo xanh kiến thiết thanh ti huyện hoàn thành ngươi lúc đó lý tưởng lại hoặc là trở lại c ổ người thôn trợ giúp ta trùng kiến c ổ người thôn trùng kiến gia viên nghe phương n g u y ệ t du ti ti trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh mặt trời chiều ngã về tây tại rời xa ổn nào náo động đồng ruộng bên trong phương n g u y ệ t tại trong ruộng lao động nàng ở bên là phương n g u y ệ t lau mồ hôi nay tấm mỹ hảo tình cảnh ân ân đã hẹn chúng ta cùng một chỗ về thanh ti huyện về c ầ người thôn qua chúng ta sinh hoạt sẽ nhất định sẽ phương nguyện nắm chặt tay của nàng nhẹ nói cứ việc rõ ràng còn có rất nhiều chuyện muốn làm muốn đi suy nghĩ và giải quyết nhưng phương n g u y ệ t hiện tại lại chỉ muốn yên tĩnh cùng du ti ti ngồi cùng một chỗ cái gì đều không đi nghĩ hai người không nói gì liền như thế yên tĩnh ngồi cùng một chỗ tâm tình lại bình tĩnh cùng an bình có loại cực kỳ an tâm cảm giác nhưng mà loại cảm tình này còn không tiếp tục vài phút xe ngựa liền bỗng nhiên ngừng ra đại nhân đến thất h o à n g phủ không nhãn lược tình phương n g u y ệ t phiền muộn mà liếc nhìn du ti ti từ sau người thần sắc bên trong nhìn ra đồng dạng cảm xúc không khỏi n h e rằng cười một tiếng có, có gì đáng cười du ti ti thần sắc có chút bối rối sắc mặt mặt hường h ả o cùng n g a y bình thường loại kia khí khái anh hùng h ư n g hực lôi lệ phong hành nữ hán tử tác phong hoàn toàn khác biệt lộ ra phá lệ có mị lực vẹn vẹn chỉ là như vậy nhìn xem du ti ti phương n g u y ệ t đều có một loại cảm giác hạnh phúc chỉ muốn thời khắc thế này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài nhưng hiện thực là có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý vén rèm lên vừa muốn xuống xe ngựa đối diện phương n g u y ệ t liền thấy một trường có chút quen thuộc vừa xa lạ mặt b u lại vô ý thức về sau vừa lui du ti ti phát ra ôi một tiếng đáng yêu thanh âm tựa hồ cái chán đâm vào phương nguyện trên lưng dạ sắc ngươi làm gì xuống xe a du ti ti buồn bực lau chán nói lầm bầm thuận tiện nghiêng một cái đầu vượt qua phương n g u y ệ t thân hình hướng trước mặt nhìn lại chỉ thấy một cái hai mắt mù, nhưng phảng phất cười mị mị thiếu nữ khả ái chính c h ậ m dai thu hồi cổ đứng tại bên cạnh xe ngựa nhu thuận đứng vững chờ lấy hai người dạ đội trưởng du thanh y hiể đã lâu không gặp a ngươi là ai du ti ti có chút mờ mịt xuống xe ngựa nhìn xem phương n g u y ệ t lại nhìn xem cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ẩn ẩn cảm giác có chút quen mặt lại lại nhớ không nổi thiếu nữ này là ai phương nguyệt cái này cũng đã xuống xe ngựa băng lanh hai mắt nhìn chằm chặp tên này hai mắt mù thiếu nữ hắn đã nhớ tới g i a hỏa này là ai minh cô nương nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi tên này mù thiếu nữ thình l i n h liền là đắc vận thôn vũ nữ minh cô nương lúc trước cầu nguyện thôn bị hủy nâng thôn di chuyển đường tắt đắc vận thôn thời điểm phương n g u y ệ t giết chết giả tặc nhưng ở hàn đại nhân ý kiến lên giới không mang theo đắc vận thôn vũ nữ cùng đi thanh ti huyện về sau lại gặp nhau liền là trần tiểu diệu đè ép mang theo còng tay minh lúc ấy phương nguyện cho rằng trần tiểu diệu bán an đông nhi cho phượng hoàng tổ chức gia nhập phượng hoàng tổ chức cho nên nhìn thấy minh bị như thế đ ố i đãi cũng đúng trần tiểu diệu cực kỳ không k h á c h khí về sau tại tổ chức ngầm bên trong quỷ dị đánh tới hắn bất lực bảo hộ bọn họ liền lại phân mở lại về sau liền lại chưa từng gặp qua minh bất quá trần tiểu diệu thời điểm đó thân sắc nói mình hiểu lầm nàng còn có minh về sau thoát đi đều lộ ra phi thường khả nghi chỉ là đằng sau đã không biết minh hạ lạc lại thêm nàng một cái nhược nữ tử hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới giã ngoại chỉ có một con đường chết hẳn là cũng sớm đã chết hẳn liền không lại đi lưu ý lại không nghĩ rằng giờ này ngày này sẽ ở kinh thành gặp lại nàng này mình cái k i a vũ nữ nguyên lai là ngươi nghe được phương nguyệt báo ra tên của đối phương du ti ti cũng rốt cục nhớ lại cái này phảng phất người qua đường giáp căn bản không trong lòng nàng lưu lại bao nhiêu cái ước nữ nhân gia đội trưởng trí nhớ không t h ể à giống ta như vậy tay c h ó i gà không chặt nữ tử cũng nhớ kỹ như vậy rõ ràng mù thiếu nữ che miệng mặc cười mặc trên người nhưng đều là cấp cao tơ lụa xem xét liền có giá trị không nhỏ tựa hồ địa vị không tầm thường ở kinh thành hôn rất không tệ bất quá bộ kia thân thể không hề nghi như chỉ ngờ, vẫn như cũ lúc à phàm nhân thân thể, không h có c t tập vết t nào võ í h Phương n g u y ệ trước băng lánh hai mắt, nhìn chầm chập nàng. Lúc hai chầm chập mắt, t phát sinh rất nhiều chuyện nhưng có một việc hắn một mực canh cánh trong lòng lại không có cơ hội hỏi rõ ràng bởi vì hắn muốn hỏi người bây giờ đã là một người chết lúc trước tại phượng hoàng tổ chức trong thông đạo dưới lòng đất diệu pháp h áp lấy mang theo còng tay chân còng tay người thoát đi ta lúc ấy đã đem nàng coi là nửa cái phán đ ồ nhưng khi đó nàng lại có chuyện nghĩ nói với ta nói sự tình không phải ta nghĩ như vậy ta hiểu qua diệu pháp nàng không có xấu như vậy chí ít không phải ta nghĩ loại kia xấu vì sao lại gia nhập phượng hoàng tổ chức tại sao muốn phản bội an đông nhi cùng vũ đội trưởng bọn hắn trong này nhất định có cái gì ta không biết sự t ì n h phát sinh mà vấn đề này có lẽ ngươi có thể trả lời ta minh cô nương nghe được phương n g u y ệ t tra hỏi minh t r ầ m rãi buông xuống tay phải phảng phất con mắt không có m ù điểm mũi chân xích lại gần phương n g u y ệ t cười hì hì đánh ra hắn tựa hồ đang suy đoán phương n g u y ệ t đấy lòng ý nghĩ cùng thái độ sau đó t r ầ m rãi nói kỳ thật không có phức tạp như vậy nha nếu như ngươi thật muốn biết trật tướng vậy sẽ phải trước cùng ta làm một cái giao dịch giao dịch gì làm ta một ngày cận vệ theo giúp ta đi một chuyến quên đ i ể u lâu quên đ i ể u lâu kia là địa phương nào t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu trong sạch một hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t có chút mở mịt nhìn xuống bên cạnh du tt i i cái sau lại đột nhiên tiến lên trước một bước ngăn cách phương n g u y ệ t cùng gieo vàng đứng tại giữa hai người từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống thấp bé minh lạnh lùng nói loại kia nơi bấm hoa ta sẽ không để cho đi nơi bấm hoa cũng chính là thanh lâu đi phương nguyện nhữ mày minh một cái nữ hải tử muốn ta cùng đi thanh lâu đây là vì sao b ấ t quá cái này không trọng yếu phương nguyệt vỗ nhẹ du ti ti để nàng thối lui đến đằng sau sau đó bình tĩnh nhìn xem minh minh cô nương có đi hay không quên điều l â u ta tự sẽ làm phán đoán nhưng hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo minh tựa hồ sớm có đoán trước giống như khẽ cười nói nếu như ta cự t u y ệ t đâu vậy ta chỉ có thể mời minh cô nương đến thất hoàn g phụ làm khách mấy ngày giống như là nghe được cái gì cho cười minh nhịn không được khanh khách cười không ngừng lạc, lạc lạc lạc lạc ý là dạ đại nhân muốn đánh đi ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút ta hôm nay thế nhưng là có chuẩn bị minh lời còn chưa dứt, trước mắt vẹo một cái bóng đen trực tiếp bóp lấy cổ của nàng chỗ cổ truyền đến đau đớn kịch liệt cảm rất là ách một tiếng nàng toàn bộ tầm mắt của người đã lên cao nàng trực tiếp bị phương n g u y ệ t một tay bóp lấy cổ x á c ở giữa không trung t r ừ n g to mắt phẫn nộ đến sắc mặt đỏ lên minh hai chân loạn đạp nhưng lại giống đá vào thép tấm trên giống như phương n g u y ệ t căn bản t h ở ơ vung nàng ra hai âm thanh gần như đồng thời văng lên phương n g u y ệ t trên cổ thêm ra một thanh kiếm dán chặt lấy cổ của hắn lạnh bút xúc cảm nhắc nhở lấy phương nguyện thanh kiếm này đến cỡ nào sắp bén nhưng hắn chỉ là liếc mắt từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hồng y mỹ nam tử một chút chậm dãi nói ngươi kiếm lại tiến một t ớ c nàng liền sẽ chết phương n g u y ệ t thần sắc bình tĩnh ánh mắt b ă n g lãnh hắn đã không phải là lúc trước mới vào trò chơi người mới kinh lịch nhiều như vậy nguy cơ sinh tử hắn đối với sinh mạng đã đầy đủ coi thường giết chết minh hắn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng mà hồng y mỹ nam tử thì là nắm chặt chua kiếm lạnh lùng tốt t á kiếm sẽ nhanh hơn ngươi phương nguyện cười mà chờ nụ cười thu liễm một khắc này phương n g u y ệ t trực tiếp đem tay phải giơ minh hướng kiếm phong đánh tới mỹ nam tử biến sắc vội vàng mở ra cái khác kiếm phong bối rối triệt thoái phía sau kéo ra không gian lại bị chạm mặt tới năm đấm đột ngột chính giữa mặt thật nhanh năm đấm bịnh một tiếng trọng hưởng hồng y mỹ nam tử theo tiếng ngựa mặt n g ã xuống hôn mê bất tỉnh lại nhìn minh chỉ thấy nàng nhìn xem ngã xuống hồng y mỹ nam tử chậm rãi thu liễm cứng ngắc đục ư ờ i ngược lại bình tĩnh nhìn về phía phương nguyện quả nhiên ban sơ lúc gặp mặt ta nên kiên trì lựa chọn của ta đem ngươi biến thành ta đồ vật ngay lúc đó minh là có cơ hội chỉ là khi đó nàng không thể nhìn ra phương n g u y ệ t tiềm lực mà bây giờ quan hệ của song phương từng bước chuyển biến xấu đến trình độ này tự nhiên không thể nào hóa thù thành bạn bất quá lợi dụng lẫn nhau vẫn là có thể minh một lần nữa tách ra nụ cười biến biến lợi hại đâu ra đội trưởng khó trách sẽ bị thanh quốc thánh thượng triệu kiến bị như vậy bắc cổ nàng mỗi một câu nói đều cực kỳ phí sức nhưng lại cắn chữ rõ ràng thần sắc bình tĩnh tựa hồ căn bản không sợ phương n g u y ệ t bạo khởi giết người nói ra thời điểm đó trấn tướng ta có lẽ có thể thả ngươi đi thả ta đi n g ư ơ i biết ta là thân phận gì sao phương nguyệt lại nhìn mắt ngã trên mặt đất hồng ý mỹ nam tử hồng bộ không sai ta là hồng bộ địa t h ù niệm thiên kiêu cới ư hỏi đàng hoàng chính p h n g g i ế ta t liền là cùng niệm thiên kiêu là địch c h â m hại mà không một lợi liền xem như du ra muốn bảo vệ ngươi cũng không dễ dàng địa t h ù niệm thiên kiêu phương n g u y ệ t hơi biến sắc mặt hắn gặp quan niệm thiên kiêu trước đó văn võ trên đại điện niệm thiên kiêu cũng ở tại chỗ mà lại là đứng tại hàng trước nhất hồng bộ điểm có phổ thủ văn thủ võ thủ địa thủ thiên thủ các loại chức vị trong đó thiên thủ liền là du lão cấp bậc kia mà địa thủ dù không kịp du lão như vậy kinh khủng nhưng ít ra cũng là vân cấp từng giả giống như là thành t i ngân y chức vụ địa thủ cưới hỏi đàng hoàng chính cung nữ nhân này thế nào hiện tại còn muốn giết ta sao bình tĩnh một chút không tỉnh táo trước hết buông ta xuống đi phương n g u y ệ t trầm mặt dưới đột nhiên ngược lại chậm rãi tăng thêm trong tay l ự c đạo nữ nhân này trong khoảng thời gian ngắn leo đến như thế cao vị quả nhiên không đơn giản chuyện ban đầu quả nhiên có kỳ q ặ c minh bị đột nhiên dùng sức bấp lấy lập tức biến sắc c á i chán trướng đến gân xanh nô lên cơ hồ muốn không thở nổi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì không nên vọng động hồng bộ địa thủ không phải ngươi có thể chọc nổi du ti ti cũng khẩn trương hô nói nàng đối kinh thành hồng bộ sự tình cũng không hiểu nhiều hoặc là nói bị du lão cầm tù tại du ra nàng căn bản không hứng thú đi tìm hiểu kinh thành đại sự bởi vậy đối minh nói tới chính là thật hay là giả nàng kỳ thật cũng không chắc chẳng qua nếu như minh thân phận là thật vậy bây giờ liền tuyệt đối không thể động nàng địa thù cái thân phận này đối du ti ti không có uy hiếp nhưng đối phương nguyện uy hiếp to lớn quyền thế lực lượng có đôi khi muốn so lực lượng bản thân còn muốn đáng sợ phương n g u y ệ t có thể không hiểu nhưng nàng du ti ti ở kinh thành đợi lâu như vậy làm sao lại không hiểu nàng dùng sức bắt lấy phương n g u y ệ t cánh tay nhìn về phía phương n g u y ệ t hai mắt phương n g u y ệ t lúc này mới chậm rãi bung ô tay chờ phương n g u y ệ t bung ô tay minh trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất che lấy cổ dùng sức ho khan miệng lớn hấp khí vừa rồi k i ê n một cái trước mắt nàng là thật kém chút tại quỷ môn quan đi một vòng nàng mang theo vài phân ý sợ hãi nhìn về phía phương nguyện lui về sau một chút khoảng cách ngươi ngươi điên rồi phải không nói ra thời điểm đó sự tình minh cười lạnh nói liền muốn biết như vậy t r â n tướng không sao nói cho ngươi cũng không có việc gì khi đó ta mang theo đám vũ nữ rời đi đắc vận thôn về sau đ ặ t tới ảnh chúng thôn muốn lợi dụng ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng cho m ì n h dùng nhưng không nghĩ tới ảnh chúng thôn trung đoàn trưởng liền là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa thủ tịch mã tọa ta tựa hồ bởi vì phù hợp bọn hắn một loại nào đó thí nghiệm điều kiện bị bắt đi xem như tài liệu tại bị mang lên còn tay chân còn tay đi theo đám bọn hắn rời đi thời điểm diệu pháp nữ nhân này cũng bởi vì một chút nguyên nhân gia nhập đội ngũ tựa hồ còn rất ngưỡng mộ ngưu tọa ta lợi dụng nàng loại cảm tình này cùng muốn gia nhập phượng hoàng tổ chức mạnh lên tâm tình cùng nàng thành bằng hữu sau đó moi ra một cái rất tuyệt tình báo một cái liên quan tới thiên tư yêu nghiệt thiếu nữ tình báo giống như gọi là gì an đông nhi ta lấy cái này sự tình cùng ngưu tọa làm giao dịch nhưng tên kia lại so với ta nghĩ muốn khó chơi phát hiện tình báo nơi phát ra là diệu pháp ngược lại đối diệu pháp càng coi trọng hơn mà ta vẫn như cũng là tù nhân đãi ngộ về sau liền là thanh ti huyện chúng ta gặp lại diệu pháp nữ nhân kia mặc dù xuẩn nhưng cũng không chỉ đội vẫn là ý thức được cái gì đối ta thái độ băng lánh cùng đối địch bất quá ai biết nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ đâu nói không chừng nàng đấy lòng vốn là có loại kia ác độc ý niệm chỉ là thuận thế làm bộ bị ta lợi dụng đâu về phần về sau ta vốn là không có cơ hội thoát đi nhờ có dạ đội trưởng nho nhỏ trợ giúp mới khiến cho ta thoát ly khổ h ả i đâu lại đằng sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết bất quá kia r ư ợ u pháp hiện tại đã không đi theo bên cạnh ngươi hơn phân nửa là đã chết ta chương tám trăm bốn mươi bảy k u y ê n điều lâu h a i hai cầu đặt mua nguyên lai、like、là dạng này nguyên lai、like、đúng là dạng này chuyện ban đầu Thời hiểu điểm đó hiểu lầm. phương nguyện t suy nhũng t r h mày liên quan tới cái này sự tình hắn kỳ thật hỏi qua vũ đội trưởng nhưng vũ đội trưởng một mực mập mờ suy đoán không muốn nhấc lên phương n g u y ệ t nghĩ đến diệu pháp đều đã chết sự tình đã phát sinh lại thêm cho rằng diệu pháp liền là phản đồ liền không có tiến hành truy vấn hiện tại xem ra sự tình tựa hồ có ẩn t ì n h khác ra đội trưởng đáp án của ta để ngươi hài lòng sao mặc dù nhìn không thấy nhưng nghe phương n g u y ệ t có chút nhiều loạn hô hấp minh trên mặt lộ ra một chút khoái ý nụ cười nói như vậy an đông nhi bị bắt đi mặc thôn người sống sót toàn bộ bị giết chết cái này hết thệ tất cả cùng về sau phản ứng dây chuyền kẻ cầm đầu kỳ thật đều là ngươi ra đội trưởng ngươi muốn hiểu như vậy ta cũng không có biện pháp phản bác bất quá ngươi muốn rõ ràng một điểm ta thế nhưng là chưa bao giờ từng giết người ta ngay cả một điểm võ công đều không có bất kỳ người nào làm bất kỳ quyết định gì đều không phải ta án lấy bọn hắn đầu làm mà là chính bọn hắn nguyện ý làm như vậy ngươi hiểu không phương nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng ngươi thật là để người cảm thấy buồn nôn cũng vậy minh nún n ú m bay sau đó từ bên hông vung ra một viên lệnh bài trên mặt đất đây là quên y điều lâu song sinh bài bên trong phụ lệnh cùng ta trong tay chủ lệnh cùng một chỗ mới có thể chân chính phát huy tác dụng ta chờ ngươi một đêm sáng mai như không có ở thiên kiêu cửa phủ nhìn thấy ngươi việc này như vậy coi như tôi tự mình làm quyết định ba ba vỗ tay hai tiếng một hai xe ngựa liền từ đầu đường giá đi qua đứng tại minh bên người minh liếc qua trên đất hồng y mỹ nam tử để mã phu đem người cũng mang lên xe ngựa trong lòng lẩm bẩm một tiếng l i ê n đây là người cảnh sơ dai cao thủ đâu ngay cả vũ đội trưởng một chiêu đều không chống được lên xe ngựa kéo ra rèm cuối cùng mắt nhìn phương n g u y ệ t minh khẽ cười nói ta đi ra đội trưởng nhớ kỹ ta chỉ chờ ngươi một đêm qua cái thôn này liền không cái tiệm này vung xuống rèm xe ngựa xa xa chạy đi phương nguyện nhữ mày nhặt lên trên đất lệnh bài lệnh bài trên thật to viết quân chữ bên cạnh còn có một cái dựng thẳng hình chữ nhật tiểu khung bên trong viết song sinh lệnh phụ lệnh vì cái gì tên kia sẽ ném lệnh bài tự tin rời đi chẳng lẽ có chuyện gì là nàng biết mà ta không biết phương n g u y ệ t cảm nhận được bị động cực lớn bị động kinh thành đến cùng không phải địa bàn của hắn tuy nói hiện tại tấn thăng thành thành ti hồng ý ỉ nhưng bên người ngay cả cái có thể sử dụng người đều không có các loại tin tức đều toàn bộ nhờ mình đi tìm hiểu cực kỳ không tiện dù ti ti ngược lại là có thể đánh tìm được tình báo nhưng phương nguyện không hy vọng nàng đi mạo hiểm ta có chút nhớ lại ta nghe nha hoàn giống như nói qua n i ệ m thiên kiêu đoạn trước thời gian cướp đi nhi tử vị hôn thê bỏ trước kia chính p h ò n g đem nhi tử vị hôn thê mạnh cưới là chính p h ò n g nhớ kỹ con của hắn gọi là niệm vô song văn t h ủ xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong lên cao tốc độ cực nhanh thiên kiêu bất quá bây giờ phát sinh loại sự tình này hắn lại biến thành cái giả gì liền không nói được rồi du ti ti cố gắng hồi tưởng hơi nhớ lại một chút liên quan tới chuyện này bắt quái chủ yếu là lúc ấy cái này sự tình h u y ê n n á o rất lớn xôn xao trở thành kinh thành từng cái giai tầng bên trong sốt dẻo nhất chủ đề ngay cả du gia nha hoàn đều đang đồn lợi hại chỉ là du ti ti khi đó đầy trong đầu đều là phương n g u y ệ t sự t ì n h căn bản không tâm tư chú ý cái gì bắt quái nhưng nghe nha hoàn thảo luận nhiều vẫn là có lưu một chút xíu ấn tượng cha đoạt nhi t ử vị hôn thê cái này cũng q u á già mà không kính đi du ti ti lộ ra một nụ cười khổ kinh thành không có n g ư ờ i nghĩ tốt đẹp như vậy phương n g u y ệ t cười cười điểm này hắn vẫn là chuẩn bị tâm tư bất quá niệm nhà việc này gây như thế lớn hiện tại niệm thiên tiêu vẫn là địa thủ chức vụ có thể thấy được sự t ì n h đã bị đ è xuống thánh thượng căn bản không có ý định truy cứu loại sự tỉnh này hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc đã hư thối đến loại tình trạng này ạ thu hồi suy nghĩ phương n g u y ệ t không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm thanh thần cùng cảnh nam không biết về có tới không thiên thụy chỉ có không có mang về bọn hắn còn có phượng hoàng tổ chức sự t ì n h quá nhiều chuyện cần phương n g u y ệ t đi xử lý không thời gian lãng phí ở nữ nhân kia trên thân gia đại nhân du đại nhân các ngươi trở về thất hoàng tử đại nhân ở bên trong chờ các ngươi rất lâu hai người dậm chân tiến vào thất hoàng phủ canh giữ ở cổng khách quản gia liền cung kính túi đầu nói thất hoàng tử du ti ti thần sắc trở nên có chút né tránh phương n g u y ệ t có chút nắm chặt tay của nàng để nàng an tâm sau đó đối khách quản gia nói dẫn đường t à o chiêu thời điểm tại văn võ đại điện hắn cùng thất hoàng tử từng có đối mặt bất quá không nói chuyện qua liên quan tới du ti ti sự tình hắn cùng thất hoàng tử sớm muộn cần nói chuyện đã thất hoàng tử đang chờ vậy không bằng hiện tại liền nói mở đợi đến hai người đến trong v i ệ n thất hoàng tử ngồi tại bên hồ nước thanh thủy tiến hành pha t r à tựa hồ là cảm thấy hai người đến thất hoàng tử dừng lại động tác mầm đầu nhìn một chút hai người tùy ý ngồi đi lợi tuy như thế thất hoàng tử ánh mắt vẫn là nhìn chằm c h ậ p phương n g u y ệ t nhìn thẳng đến nhìn thấy phương n g u y ệ t cầm du ti ti tay mới thần sắc hơi c ư ờ n g thu tầm mắt lại thất hoàng tử du ti ti mặt lộ vẻ lo l ắ n g nói ti ti chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói thất hoàng tử đem nước trà đổ đầy ba cái chén trà nhỏ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t nghe nói ngươi để thiên thụy chỉ đi tìm người đi vâng thiên huynh có thể đem ta người mang về không thiên thụy chỉ cũng mất tích phương nguyện sắc mặt trầm xuống nếu như nói cảnh nham cùng thanh thần mất đi tin tức là tình cờ lời nói kia thiên thụy chỉ mất tích liền tuyệt đối là phía sau có người dở trò quỷ là ai tại n h ầ m vào ta bọn hắn bây giờ bị mang đi nơi nào phương n g u y ệ t trầm giọng hỏi nhưng thất hoàng tử chỉ là nhấp một mục trà thản nhiên nói dạ ông ý n g h ĩ ngươi không nên tới kinh thành phương n g u y ệ t không nói chuyện hắn nhìn ra thất hoàng tử có rất nhiều lời muốn nói ta vốn có thể bảo vệ ti ti cùng du gia t h u n g ra bảo hộ ti ti gia tộc che chở bọn hắn cực kỳ lâu để ti ti không có bất kỳ cái gì yêu sầu sống hết một đời nhưng ngươi xuất hiện để cho ta hết thẻ kế hoạch đều loạn bảy thất hoàng tử việc này cùng không quan hệ là ta d u ti ti vội và nói nhưng thất hoàng tử cười cười ti ti ta không có ở t r á c hắn ngươi không cần khẩn trương tóm lại kế hoạch của ta ngâm nước nóng mà ngươi mang tới p h i ề n phức không chỉ là chính ngươi còn đã dẫn phát du ra p h i ề n phước du ra tình cảnh xa không có ngươi nghĩ an toàn là ta thân phận cùng thế lực mới đẻ xuống những cái kiêng no ngoe m u ố n động người mà bây giờ thông gia vỡ tan rất nhiều người đ ộ n g thủ liền không cố kỹ nữa phương n g u y ệ t nghe vậy rốt cục chậm rãi mở miệng ta sẽ bảo vệ tốt ti ti thất hoàng tử nghiêm túc nhìn xem phương n g u y ệ t hai mắt tăng thêm n g a khí hy vọng ngươi có thể làm được nếu không ta không biết ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa thu liếm cảm xúc thất hoàng tử lần nữa nhấp một mục t r à nói căn cứ tin tức của ta thiên thụy chỉ cùng ngươi người bị giam tại quên điều lâu ta không tiện xuất thủ ti ti cũng không thể tiến chỗ kia ngươi cần tự nghĩ biện pháp giải quyết để cho ta xem một chút đi ti ti lựa chọn người đến cùng có dạng gì năng lực tin tức cụ thể ngươi hỏi hải lão là được ta liền không phục hồi quên điều lâu chương tám trăm bốn mươi tám quên điều lâu những người xây dựng một hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t sửng sốt đó không phải là minh muốn mình phối nàng cùng đi địa phương kia rốt cuộc là địa phương nào là ai tại nhắm vào mình còn có minh nàng hẳn là đã sớm biết cái này sự t ì n h c h ắ c không được sẽ cho ta cái gì song sinh lệ n h tại phương n g u y ệ t suy nghĩ những ngày thời điểm thất hoàng tử đã đứng dậy rời đi tại minh xác thua trận về sau thất hoàng tử t ự hồ không muốn cùng du ti ti đ ợ i tại cùng một nơi quá lâu mà tại thất hoàng tử rời đi về sau hải quản gia bắt đầu hắn tìm hiểu tin tức nói cho phương n g u y ệ t nguyên lai cảnh nham cùng thanh thần sau khi mất tích thiên thụy chỉ dẫn người đi bảy đại y quán trước ba cái y quán còn tốt thiên thụy chỉ tiến về về sau đều chiếm được y quán trợ giúp thu được tình báo tại cảnh nham cùng thanh thần bái phòng trước ba cái y quán thời điểm đều không có xảy ra chuyện mà là không hẹn mà cùng đối cảnh nham chứng bệnh sinh ra hứng thú nhưng cao chữa bệnh giá cả để bọn hắn cười khang dưới rời đi y quán tuy nói kia ba tên y quán quán chủ đều biểu thị dạng này hiếm thấy q u ỷ rủa nguyện ý giảm xuống phí tổn trợ giúp trị liệu nhưng cảnh nham bọn hắn tựa hồ vẫn không quá nguyện ý rốt cuộc những ý sư này đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỳ rủa trị liệu cũng không có niềm tin chắc chắn gì căn cứ bảo mệnh quan trọng tâm thái hai người bọn họ tự hồ quyết định trước xem hết bảy đại y quán tất cả y sư sau đó mới quyết định cái này vốn là không có vấn đề nhưng sự tình liền phát sinh ở thứ tư nhà y quán bên trên căn cứ thiên thụy trì nghe được tin tức cảnh nham cùng thanh thần tiến thứ tư nhà rượu thủ y quán liền không đi ra ngoài nữa như thế tình huống thiên thụy trì tự nhiên dẫn đội tiến về xem xét mà biển người của quản g ra thì một bộ phận đi theo thiên thụy trì tiến rượu thủ y quán một bộ phận thì ngừng ở lại bên ngoài chỗ tối phụ trách canh chừng cùng quan sát tình huống sau đó Bọn hắn liền ta h ấ y r một h y con n giới còn lén ra tự nhiên là không tư cách xuất nhập loại kia địa phương mà thất hoàng tử đại nhân nếu như muốn đi vào bằng vào thân phận tự nhiên có thể đi vào chỉ là thất hoàng tử đại nhân thân phận đặc thù k đi không không hải ô n g quản gia nói đến đây ngừng lại nhìn về phía phương nguyện tựa hồ đang chờ đợi phương nguyện quyết định mặc dù hải quản gia nói rất mịt mờ nhưng phương nguyện nghe rõ mang theo du ti ti hoặc là mang theo thất hoàng tử đi quên điệu lâu đó chính là mượn nhờ thế lực của bọn hắn này lại cho du ti ti cùng thất hoàng tử mang đến phiền phức du ti ti phiền phức ở chỗ nàng dù là không muốn thay thế đồng hồ du ra -ja, có thể làm ra bất luận cái gì hành động rơi trong mắt người ngoài đó chính là du ra -ja、uy tứ du ra -ja、nội bộ ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài những người khác đại đa số chỉ sợ đều đối du ti ti hôm nay t ạ o chiều cử động bất mãn lại đến như thế một lần chỉ sợ về sau ngay cả nhà đều không thể quay về phương n g u y ệ t muốn mang du ti ti đi nhưng cũng không phải để nàng cùng trong nhà quyết liệt loại phương thức này về phần thất hoàng tử vì sao kiên kỵ chỗ kia phương n g u y ệ t cũng không rõ ràng thẳng đến hắn hỏi thăm hải quản gia mới giật nảy cả mình ngươi nói quên y đ i ệ u lâu là đại hoàng tử sản nghiệp nói đúng ra là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử tứ hoàng tử bốn vị hoàng tử liên thủ xây dựng đại hoàng tử làm chủ đạo cái khác ba vị hoàng tử làm phụ xây dựng mới bắt đầu đối ngoại thuyết pháp là các hoàng tử muốn tìm thú vui liên thủ xây dựng mới giải trí chỗ nhưng ai cũng biết trong này khẳng định không đơn giản như vậy bởi vì tại thất hoàng trong phủ hải quản gia nói chuyện cũng không như vậy kiên kỵ gọn gàng dứt khoát tiến hành giải thích quyên điệu lâu là đại hoàng tử cùng cái khác ba vị hoàng tử liên thủ xây dựng phương n g u y ệ t mày n h ắ n lại hắn buổi sáng còn cùng đại hoàng tử vào ăn đâu nếu như người thật sự là hắn bắt đi hắn lần này cử động là vì cái gì mà nếu như không phải đại hoàng tử này sẽ là ai nhị hoàng tử tam hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử vây phân thất hoàng tử k i ê n kỵ phương n g u y ệ t đã hiểu cựu long đoạt đích thất hoàng tử cùng mấy vị khác hoàng tử đều là cạnh tranh quan hệ lẽ loi một mình chạy đến bốn vị khác hoàng tử địa bàn tìm về thiên thụy trì tình lý trên không có vấn đề nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng hiện tại an ổn các h cục khả năng sẽ còn đối thất hoàng tử mình kế hoạch gì sinh ra ảnh hưởng dẫn đến có chỗ cố kỵ du tt i i đại biểu cho du ra -ja、tỏ thái độ nếu như cùng quyên điệu lâu lên xung đột du ra -ja、bên kia cũng không tiện bàn giao g nhìn như vậy xuống tới quyên điệu lâu thật đúng là chỉ có thể tự mình đi một chuyến tựa hồ i nhìn ra phương n g u y ệ t quyết tâm du tt i i lo âu nắm chặt phương n g u y ệ t tay yên tâm chỉ là đi trước quyên điệu lâu tìm kiếm tình huống sẽ không tùy tiện xuất thủ du tt ngay vậy trầm mặt dưới nàng đã biết phương nguyện lần này khẳng định không phải tìm kiếm tình huống đơn giản như vậy nhưng nàng không có đâm thủng mà là nhẹ gật đầu ân vậy ngươi nhiều hơn cẩn thận ta cũng trở về du ra một chuyến hỏi một chút ra ra quyên điều lâu sự tình ta tại du ra là không có việc gì cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta an n g uy phương n g u y ệ t có chút ngoài ý m u ố n nhưng lo nghĩ không có ngăn cản hắn phải sâu nhập quyên điều lâu du ti ti không tiện đi theo trở lại du ra là lựa chọn tốt chỉ là tạo chiều lúc mới phát sinh qua loại chuyện đó nàng một cái về du ra ngươi đừng lo lắng thánh thượng thánh dụ vẫn còn du ra nội bộ dù là đối ta có bất mãn nhiều đi nữa cũng không dám phát tác d u ti ti bổ sung một câu phương nguyệt lúc này mới an tâm lại xác thực ngược lại là quên cái này gốc dạng hiện tại bên ngoài d u ti ti vẫn là phải gả cho thất hoàng tử chỉ có mấy người bọn họ trong lòng đang tính toán lấy làm sao hối hôn sự tình ra đội trưởng còn có một việc tiến b ả o quyên điều lâu cần có quyên chím lệnh ta bên này sẽ an bài chuẩn bị nhưng liền xem như ta cũng cần một đến hai ngày thời gian để chuẩn bị còn xin ngươi tại phủ thượng kiên nhận chờ đợi hải quản gia cái này cung kính nói không cần lệnh bài ta đã có một viên nói phương nguyện đưa ra song xanh lệnh vụ lệnh c ân phương nguyệt khẽ gật đầu trong lòng đại khái hiệu vật này giá trị nhìn đến minh cho song xanh lệnh không chỉ là quên điều lâu vé vào cửa đơn giản như vậy còn có đây càng cao giá trị đoán chừng là cái gì cao cấp thân phận tượng trưng chương tám trăm bốn mươi chín đen trắng đấu giá hai mươi hai cầu đặt mua kinh hành là toàn bộ thanh quốc tất cả hiển hách người nơi tụ tập tại cái khác thành nhỏ khả năng giá trị bản thân trăm vạn đã là nhân thượng c h i nhân nhưng ở kinh thành điểm ấy giá trị bản thân liền còn xa mới đủ lẫn nhau ở giữa đều là quyền cao c h ứ c trọng kia như thế nào mới có thể phân chia ra càng nhiều địa vị trên lệch đâu còn ở phương diện này phân chia bên trên kinh thành bên này có thể nói chia nhỏ đến c ự c hạn cái này quyên điều lâu chỉ là một viên lệnh bài liền đầy đủ làm đến một đống lớn văn chương đang nói nhãn qua hải quản gia về sau phương nguyện đã xác định song xanh lệnh liền là cao cấp vé vào cửa hiện lộ rõ ràng địa vị tồn tại lập tức không khỏi trong lòng t h ở dài không biết nên nói những người có tiền này quá nhàn tốt hay là thật bên trong quyền quá lợi hại thật sự là thứ đồ gì đều muốn q u y ề n một q u y ề n loại sự tình này chỉ sợ tại phổ thông bách tính trong mắt là hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình đi rốt cuộc rõ ràng tiến vào quyên điều lâu điều kiện đã như thế hà khắc rồi chỉ có người có quyền thế mới có thể tiến nhập hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục chia nhỏ phân g i a cao thấp nhưng phương n g u y ệ t minh bạch càng là tiếp cận đ ỉ n h phóng quyền lợi cùng địa vị chia nhỏ liền càng phải minh xác nếu không loạn quan hệ thế nhưng là xảy ra đại sự tại trấn an qua du ti ti một hồi lâu tự mình đem nàng đưa về du ra về sau tại du ti ti cẩn thận mỗi bước đi chú ý bên trong phương nguyệt làm đến xe ngựa đi theo hải quản g i a trở về thất hoàng phủ hắn ngược lại là nghĩ phối du ti ti đi du ra làm khách nhưng tảo chiều sự kiện kia phát sinh về sau hắn hiện tại đi du ra chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu đúng là không cần thiết trở lại thất hoàng phủ phương nguyệt mượn qua một thanh lợi kiếm bắt đầu tu luyện củng cố ngưng băng tâm pháp lưu băng bộ pháp không băng kiếm pháp cái này hạch tâm ba pháp tăng lên thực lực bản thân là ngày mai quyên điệu lâu hành trình làm chuẩn bị trong luyện võ trường hàn g khí lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm k h u á c h tán ra đông kết sân bãi phương n g u y ệ t tại xương lạnh chi điệu bên trên bước lướt mà đi động tác trợt nhanh c h ợ t chậm kiếm pháp phiêu hốt vô ảnh nhìn nơi xa quan sát hải quản g i a trợn mắt h ố t mồm gia dạ đại nhân thực lực thật là mạnh mặc dù đã sớm nghe thiên thụy trì đại nhân để cập qua từng có chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính nhìn thấy dạ đại nhân luyện võ tình cảnh hải quản gia vẫn là bị hù dọa cái này thật là nhân cấp võ giả loại thực lực này nếu như có thể vì thất hoàng tử đại nhân sử dụng dưới trướng liền có thể lại lấp một viên manh tướng như là đã từ bỏ du ti ti từ bỏ du ra sao không đem kẻ này biến thành của mình thất hoàng tử đại nhân đến ngọn nguồn đang suy nghĩ gì cũng đừng bởi vì tình yêu nam nữ bỏ qua loại này manh tướng a hải quản gia trong lòng âm thầm lo lắng đỗ bước rời đi hắn nghĩ đi thuyết phục thất hoàng tử đại nhân tại hải quản gia rời đi về sau luyện võ bên trong phương nguyện hướng hải quản gia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua sau đó khí tức biến đổi nguyên bản đã phi thường khoa trương băng địa lần nữa ra bên ngoài mở rộng đông kết xa xa định viện hồ nước đông kết cục đá mặt đất kiếm khí quấn quanh thân kiếm c đại đại kinh thành rất lớn dù cho chỉ là đi hồng bộ một khu vực như vậy thiên kiêu phủ cũng tốn không ít thời gian mới vừa tới chờ phương nguyện vén rèm lên thời điểm liếc mắt liền thấy được trải qua trang phục lộc lây tại cửa ra vào chờ đã lâu minh tựa hồ là bởi vì thấy được phương n g u y ệ t minh nở rộ nụ cười ra đội trưởng ta liền biết ngươi sẽ đến đừng nói nhảm lên xe chúng ta đi quên điều lâu minh ngọt ngào mà cười được đường của kinh thành cực kỳ ổn rất phẳng mã phu kỹ thuật cực kỳ tốt tốc độ không nhanh không chậm bởi vậy trong xe ngựa chưa bao giờ qua đ i ê n bà hai người bình tĩnh đối mặt một hồi nhắm mắt lại minh đông nhiên nở nụ cười ra đội trưởng ngươi không cần như thế nào thái độ đối lại ta đã ngươi tới vậy đã nói rõ ngươi cần ta chúng ta liền là quan hệ hợp tác nếu không phải lo lắng một số việc ta đại khái có thể chờ hai ngày đồng dạng có thể có lệnh bài ra vào quên điều lâu ồ minh hơi s ư n g sở tựa hồ thật kinh ngạc dạ đại nhân chẳng lẽ còn không biết sự kiện kia nếu không làm sao lại nói ra chờ hai ngày loại lời này phương n g u y ệ t s ư n g sở ý thức được nữ nhân này lại có nàng biết mà mình không biết tình báo không khỏi trầm giọng nói cái gì ý tứ nhìn đến dạ đội trưởng thật không biết đâu cũng được ta hảo tâm nói cho ngươi đi quên điều lâu hắt điều đấu giá là vào hôm nay cử hành mà đấu giá người chồng liền có bằng hữu của ngươi đấu giá hội cảnh nham bọn hắn sẽ bị đấu giá rơi phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt lập tức sắc mặt âm trầm xuống nói tỉ mỉ cảm giác được phương n g u y ệ t ngữ khí biến hóa minh che miệng mà cười nói cho ngươi tưởng tình tự nhiên không có vấn đề bất quá tương đối trở tiến quên điều lâu ngươi cần phải bảo vệ tốt ta song sách lệnh không có chủ lệnh người tại tại quên điều lâu là cái gì đều không làm được mà lại ta xuất phát trước cùng ta tướng công đề qua nếu ta chết tại quên điều lâu liền ra tay với du già giết chết du ti ti báo thù cho ta nam nhân kia thế nhưng là đối ta rất si mê đâu sẽ làm xảy ra chuyện gì ta cũng không biết nha phương n g u y ệ t lạnh lùng nhìn xem nàng nữ nhân này quả nhiên quỷ kế đa đoan bất quá muốn hay không tại quên y điều lâu bảo hộ nàng phương n g u y ệ t tự có ý nghĩ gặp phương n g u y ệ t không phản ứng minh cũng không để ý chỉ cần đem những tin tức này nói ra cái này nam nhân mình sẽ làm phản đoán nàng bắt đầu là phương n g u y ệ t giảng giải như nào là hắc điều đ ầ u giá như có chỉ riêng liền sẽ có ảnh có hắc liền sẽ có trắng quên y điều lâu là bốn vị hoàng tử xây dựng khổng lồ cơ cấu cũng không chỉ là thanh lâu đơn giản như vậy bên bao trong mà m mà cái h n gọi m là bạch điệu đấu giá liền là quyên điệu lâu bên trong một loại bên ngoài đấu giá hội vật phẩm đấu giá phần lớn là quỷ vật đang dược vật liệu khoáng vật các loại hiếm có đồ vật mà hát điều đấu giá thì là đấu giá những cái kia luật pháp cấm chỉ hàng cấm tỉ như nhân dược vật dơ bẩn sống quỷ dị sống nhân loại căn cứ minh tình báo cảnh nam h cùng thanh thần bọn hắn sẽ bị làm nô lệ và hôm nay bán đấu giá ra thiên hạ dưới chân buôn bán nhân khẩu còn có vương pháp hay không phương nguyện sắc mặt âm trầm như nước hắn đại khá i hiểu là chuyện gì xảy ra thanh thần con tốt không có cái gì gì thường nhưng cảnh nam h chúng quỷ rùa về sau là cái từ đầu đến đôi u vậy cá người trên mặt còn có mang cá bị xem như hy hữu chủng loại giá cao bán đấu giá ra cũng không phải là không được sự tình mà thiên thủy trì nửa cái kiếm linh nếu không phải có cường đại bối cảnh đ é p loại này hy hữu người bên trong vốn là nên loại này hắc cám bán đấu giá mục tiêu quên đ i ể u lâu đại hoàng tử chủ đạo xây dựng quên đ i ể u lâu lại xử lý lây đen tối như vậy sự tỉnh chương tám trăm năm mươi hắc màn hình dự báo một hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t trong đầu nhớ tới đại hoàng tử kia trương ôn hòa bình tĩnh mặt lập tức cảm thấy đúng là như thế lạ l ắ m cái này thanh quốc tiếp cận nhất đương kim thánh thượng nam nhân hắn chưa hề thực sự nhìn rõ qua nghĩ đến cảnh nham bọn hắn bị cầm tù lấy biến thành quyền quý đồ chơi ra giá đấu giá phương nguyện lựa giận trong lòng liền bỗng nhiên nhảy lên trên Vương Pháp. Loại vật này chỉ là thượng vị giả đối hạ vị thượng ước này, giả giả Pháp, chỉ hạ thúc thôi. loại là đối không qua đêm đội trưởng nếu như ngươi muốn đem bọn hắn người đều cứu ra thích hợp nhất phương thức vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc về sau lại theo dõi những cái k i a người mua nửa đường xuất thủ cứu người hoặc là ngươi có đầy đủ tài lực đem người mua về cũng được nhưng là ngàn vạn tuyệt đối không nên tại quên y đ i ể u lâu trực tiếp đ ộ n g thủ vì cái gì rất đơn giản bởi vì quên y đ i ể u lâu phía sau là bốn đại hoàng tử mà tại quên điều lâu mỗi ngày đều có phụ trách nhìn trận cao thủ tại không nói ngươi có đánh hay không quá được chỉ là bốn đại hoàng tử bối cảnh chúng ta liền không tiện xuất thủ cao thủ quyên điều lâu phía sau là bốn đại hoàng tử phương n g u y ệ t đã biết đã chuẩn bị đến quyên điều lâu m u ố người n vậy dĩ nhiên liền đạn nghị kỹ cùng bốn đại hoàng tử phát sinh ma sát vấn đề duy nhất là phụ trách trông coi quyên điều lâu cao thủ là cấp bậc gì nếu là vân cấp phương n g u y ệ t còn có thể liều mạng nếu là vũ cấp việc này liền trở nên khó giải quyết nhưng phương n g u y ệ t lại không thể mắt thấy thiên thụy chỉ bọn hắn xảy ra chuyện đáng chết hết lần này tới lần khác trọng yếu như vậy thời điểm tấm da dê còn tại ngủ say nếu không sự t ì n h sẽ không thay đổi đến như thế phiên phước tựa hồ là cảm giác gia phương nguyện ý thu tay mình tăng thêm giọng nói quyên đ i ệ u lâu thường c h ú ít nhất là vân cấp cứng giả một khi xảy ra chuyện hôm nay phụ trách trực ban vũ cấp cao thủ cũng sẽ lập tức chạy đến ngươi cảm thấy ngươi có thể địch n ổ i vũ cấp cao thủ sao coi như lui một bước nói ngươi giải quyết vũ cấp cao thủ bị bốn đại hoàng tử để mắt tới về sau còn có sống yên ổn thời gian n g ắ m lại người trong lòng của ngươi dù ra địa vị bây giờ vốn là tràn ngập nguy hiểm ngươi lại nháo mấy lần trước nàng bên kia cũng khó mà làm người đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý dùng hòa bình phương thức giải quyết việc này tỉ như thông qua bán mua phương thức ta có thể cân nhắc giúp đỡ ngươi một chút tài lực rốt cuộc thân là hồng bộ địa thủ phu nhân tiền ta còn là có không ít phương nguyện mướn mày người có hảo tâm như vậy dĩ nhiên không phải không có đại giới nếu như ngươi muốn nhờ lực lượng của ta như vậy đem đối ứng tại ta cần thời điểm ngươi muốn giúp ta xuất thủ một lần ta sẽ cân nhắc phương n g u y ệ t còn có một viên kinh thạch kia là vũ cấp quỷ dị mới có thể rơi xuống tảng đá giá trị phi phạm liền xem như phóng nhãn toàn bộ kinh thành cũng hẳn là không có nhiều người xuất ra nổi dạng này giá tiền mặt khác ngân thạch thai thạch những này phương n g u y ệ t ngoại trừ thường ngày lúc tu luyện tiêu hao bên ngoài còn có lưu rất nhiều nếu là có thể dùng những đá này liền có thể mua về cảnh nham bọn hắn chuyện k i a liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều bất quá rõ ràng là bọn hắn bắt đi cảnh nham bọn hắn lại muốn mình xuất tiền đem người t r ộ c về loại cảm giác này nhưng quá làm cho người ta khó chịu nếu là tấm da dê tấm da dê tại ta sao lại như thế bị quản chế tại người nếu có thể bộc phát vũ cấp chiến l ư c cái này cái quỷ gì quên điều lâu ta tất yếu đại náo một phen t đây là tỏ tình sao xấu hổ xấu hổ không muốn mặt liền cứ như vậy nghĩ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân sao phương n g u y ệ t tấm da dê phương n g u y ệ t trong lòng đại hỷ ngay cả trên mặt biểu lộ đều nhất thời quên không chế lộ ra vẻ mừng như đ i ê n may mắn minh hai mắt ngủ cái gì đều nhìn không thấy chỉ là ẩn ẩn cảm giác được phương n g u y ệ t cảm xúc sinh đ ã sinh cái gì biến hóa loại tâm tình này biến hóa để minh có chút m ở m i ệ n g lập tức liền nhanh đến đạt quên điều lâu phương nguyện cảm xúc kích động nàng có thể hiểu được nhưng cảm xúc đột nhiên hiện ra cảm giác mừng như liên là chuyện gì xảy ra nhưng vương nguyện t c ũ g trong đầu hiện ra một cô gái đáng yêu ôm bọn người cao gấu trúc lớn gối ôm nằm tại phấn hồng trên giường đơn bộ dáng tức giận không có a ngoan vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân giúp ta dự báo một chút chứ sao Hương hương. thật không có biện pháp đâu đã ngơi ư khúng đốn tình cầu bản tấm da dê đại nhân liền cố mà làm giúp ngươi dự báo một cái đi hô hô hô vừa mới còn tức giận tấm da dê lập tức liền cao hứng hai tay chống n ạ n h đứng lên n ô lên bộ ngực nhỏ một mặt k i ê u ngạo hình nói nàng đã nhắm mắt lại chuẩn bị mở ra dự báo dự báo hình tượng bắt đầu dần dần hiện hiện kia là phương n g u y ệ t xe ngựa vừa mới dừng lại dừng ở quên điệu lâu hình tượng làm phương n g u y ệ t cùng minh hai người xuống xe ngựa thời điểm ông toàn bộ dự báo hình tượng bỗng nhiên triệt để đứng im Một một đoàn, đoàn, chỉ ư m ự là dự báo bắt đầu nàng cảm thấy áp lực muốn hao phi càng nhiều lực lượng mới được mà vừa mới thức tỉnh nàng mặc dù tại thôn vệ linh lung bắt tượng sáu ngọc cùng với các phương diện thu hoạch lực lượng về sau thực lực cùng hạn mức cao nhất đều tăng lên rất nhiều nhưng cần điều dưỡng khôi phục lại trước mắt cũng chỉ là thức tỉnh mà thôi lực lượng còn sao khôi phục lại tới tấm ra dê tình huống như thế nào quên y điệu lâu hành trình an toàn sao ta cứu ra cảnh nham bọn hắn không có ta là phương n g u y ệ t ta an toàn đi vào quên điệu lâu cùng minh xuống xe ngựa ta chết đi chết rồi phương n g u y ệ t chừng tóm ắ t chẳng lẽ quên điệu lâu kỳ thật hồng môn yến bên trong t i ế t hạ mai phục ta chết tại quên điệu lâu không tử vong của ngươi là tại càng phía sau thời gian hẳn không phải là quên điều lâu ta lại dự báo một lần hơi dùng điểm lực lượng phương n g u y ệ t mong đợi chờ đợi lần này tấm da dê dự báo hình tượng cũng đồng bộ địa chuyển đạt đến hắn bên này dự báo trong tấm hình hắn cùng minh thuận lợi tiến vào quên điều lâu nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt một c ô mánh liệt nhói nhói cảm giác đ ố n g nhiên đánh tới phương n g u y ệ t đau ô m đầu kêu thảm một tiếng trong đầu đ ố n g nhiên nhanh chóng hiện lên thật nhiều cái đứng im hình tượng hình tượng lấp lóe tốc độ quá nhanh phương nguyện thậm chí còn không thấy rõ liền đã qua trong đầu miễn cưỡng có lưu mơ hồ ảnh hưởng nhưng cũng không rõ ràng nhưng sau cùng kia trương tính dừng hình tượng thì dừng lại thời gian hơi dài một chút chỉ là một cái c h ư ớ c mắt phương n g u y ệ t liền đại nào ông một tiếng trở nên trống rỗng kia là m à u ư n g đỏ trăng tròn chiếu xuống nồng đ ậ m mây đen phô thiên cái địa phiêu phủ ở hoàng cung phía trên mà mình thì toàn thân nhốn máu đứng tại trước hoàng cung hình tượng kia là ô vũ tộc mây đen t r ư ơ n g tám trăm năm mươi một ngoại lai quỷ dị hai hai cầu đặt mua ô vũ tộc phương n g u y ệ t không nghĩ tới sẽ ở tấm da dê dự báo bên trong nhìn thấy ô vũ tộc phương nguyện đối ô vũ tộc ảnh hưởng khắc sâu tuyệt đối sẽ không nhận lầm hắn không rõ bạch dương giấy dầu dự báo sẽ dự báo ô vũ tộc chẳng lẽ kinh thành phải có cái đại sự gì phát sinh không biết dự báo kết quả tựa hồ liên lụy đến rất mạnh tồn tại dự báo tiêu hao lực lượng cũng nhiều hơn ta cần khôi phục càng nhiều lực lượng mới có thể tiến hành chính xác hơn dự báo đối mặt loại tình huống này tấm da dê cũng ít có đứng đ á n tấm da dê còn có một việc chưa hề nói đó chính là nàng tại dự báo thời điểm cảm thấy một cỗ cường đại khí tức cỗ khí tức kia vốn hẳn nên có thể khóa chặt mình bởi vì tấm da dê tại dự báo thời điểm nếu như dự báo chính là đồng dạng dự bị quẻ tượng khi vận loại hình năng lực đối tượng liền sẽ bị đối phương cảm giác được lại hoặc là tại dự báo những cái kia thực lực địch nhân cường đại lúc đối phương cũng sẽ ẩn ẩn cảm giác được loại kia thăm dò cảm giác thậm chí khả năng đảo ngược khóa chặt mục tiêu mà ở dung hợp linh lung bắt tượng sáo ngọc về sau tấm da dê dự chi thì đối phương nhiều nhất là có thể phát giác được bị dự báo lại không cách nào khóa chặt tấm da dê đây chính là linh lung bắt tượng sáo ngọc chỗ cường đại dự báo phương diện có thể nói là mạnh nhất thuẫn nhưng chỉ giới hạn trong đây muốn tiếp tục dự báo tấm da dê cũng cần khôi phục càng nhiều lực lượng chỉ là dự báo quên điệu lâu cũng không được sao không được kinh thành tựa h ồ bị cái kia tồn tại cường đại để mắt tới cùng kinh thành tương quan dự báo cuối cùng đều sẽ đi hướng nó mà liên lụy đến cái kia tồn tại ta liền cần càng nhiều lực lượng mới có thể tiến hành dự báo tìm hiểu tình huống về sau phương n g u y ệ t ở trong lòng thở dài tuy nói tấm da dê tạm thời không trông cậy được vào bất quá tại kia nhanh chóng lóe lên dự báo trong tấm hình hắn vẫn là thấy được mình sống đến đứng tại trước hoàn cung hình tượng nói cách khác dưới tình huống bình thường chuyến này quên điệu lâu hành trình là an toàn bất quá chính như trước đó nói tấm da dê dự báo là căn cứ từ mình trước mắt hành động mà đối t ư ơ n g lai tiến hành dự đoán một khi làm ra ý khác động tác khác dự báo kết quả khả năng sai lầm cực lớn phương n g u y ệ t ngươi cẩn thận một chút ta trước chuyên tâm khôi phục lực lượng ân tại kết thúc tấm da dê đối thoại về sau xe ngựa cũng vừa tốt đến quên điều lâu đến chỗ rồi minh mỉm cười ngầm đầu phương n g u y ệ t hừ lạnh một tiếng dẫn đầu đi xuống minh không nói gì duy trì lấy nụ cười đi theo phương n g u y ệ t bên cạnh tại trước mặt thủ vệ đưa ra song sanh lệnh về sau thuận lợi tiến vào quên điều lâu phương nguyện chú ý tới những cái kia tiến vào quên điều lâu người đều đem tùy h à n h nhân g ngoài.、Liên、ngay cả bệ, cũng ư lưu ờ i tại Liên bên cận cả c vệ, ỉ có chờ thể ở b này g o i đợi. Phương n g u ệ t thức lúc này Minh nhất mới vì đến ị n h phải mình bối t vào quên điệu lâu. Lâu, lâu, lâu khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích thậm chí khả năng gây nên quên điệu lâu truy sát liên nàng đây còn không biết xấu hổ để cho ta đừng ở quên điệu lâu náo h sự phương nguyệt bữu môi vừa quan sát quên điệu lâu tình huống một bên đi vào bên trong đi hát thanh s ơ n mạch thanh ti huyện thiên đ ạ m chỉ diên vũ đỉnh lấy mắt q u o n thâm đeo túi xách túi đi ra thanh ti đón lớn mặt trời thật to r ỗ i lưng một cái rốt cục rốt cục có người tới thay thế ta công việc thiên đ ạ m chỉ diên vũ từ khi trở thành thanh ti huyện thanh ti áo trắng về sau vẫn đang làm đại diện áo sinh sống quản lý thanh ti huyện đồng thời cũng đang len lén, lén mạch lên tại cảnh nham cùng thanh thần rời đi về sau t h i ê nhưng đạm c ỉ i mà lần i chờ này không đợi được là chờ thời gian dài như vậy mới đợi đến tiếp nhận người cái này cũng có trách hát thanh sơn mạch cái này phá xa xôi chi địa muốn chất béo không chất béo muốn chỗ tốt không chỗ tốt không phải không có lựa chọn khác ai nguyện ý tới đây chịu tội cũng may thanh ti huyện bên này một mực c h ố n g không chức vị cũng không sự tình phía trên cuối cùng vẫn có chút nhân tính phái xuống nhân thủ cứ như vậy mình liền có thể thật chạy trốn mang lên hành lý ngồi lên xe ngựa thiên đạm chỉ diên vũ trong lòng vô cùng chờ mong cùng phương nguyện bọn hắn đoàn tụ thời khắc theo thiên đạm chỉ diên vũ xuất hiện người trên đường phổ nhóm đều nao nhao đối thiên đạm chỉ diên vũ vân an tập hợp một chỗ tiễn biệt thiên đạm chỉ diên vũ tại không có tân nhiệm áo xanh đến trước đoạn này gian khổ thời gian một mực là thiên đạm chỉ r i ê n g vũ tại dẫn đạo cùng trợ giúp bọn hắn t r ù n g kiến gia viên nếu không phải thiên đạm chỉ r i ê n g vũ khăng khăng muốn đi thanh ti huyện bên này trực tiếp liền chuẩn bị nhận thiên đạm chỉ r i ê n g vũ làm lao đại ra không tân nhiệm áo xanh quyền h ạ thiên tỷ trên đường cẩn thận a thiên tỷ chúng ta sẽ nghĩ ngươi thiên tỷ có r ả n h thường trở lại thăm một chút chúng ta tùy thời hoan nghê ngươi n thiên tỷ nhìn thấy dạ bạch dĩ bọn hắn nhớ kỹ giúp chúng ta gửi lời thăm hỏi dân chúng chảy nước mắt tiến biệt đội ngũ kéo đến lao dài một màn này để mới tới áo xanh mặt lộ vẻ xấu hổ lại không dám nói gì dân tâm sở hướng hắn còn có thể nghịch dân chúng ý nghĩ đến không thành mới đến không có căn cơ hắn đang còn muốn thanh ti huyện hôn chút v ũ lịch giết trở lại kinh thành đâu tại cùng mọi người cáo biệt về sau thiên đạm chỉ diên vũ ngồi ở trong xe ngựa hạ cho chơi trực tiếp gọi điện thoại cho vĩ ba cùng phương n g u y ệ t nhưng mà hai người đều không có phản ứng đ o á n chừng là ở trong đêm hừ hừ hừ vậy ta liền lặng lẽ xuất hiện sau đó kinh diễm tất cả mọi người thiên đạm chỉ diên vũ trở lại trò chơi hắc hắc cười ngây ngô căn cứ vĩ ba thuyết pháp nàng đã biết phương nguyện đám người đi tới kinh thành nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì không tiện tiến hành tiếp xúc dù sao hiện tại tất cả mọi người ở kinh thành còn kém nàng quá khứ hội hợp mục tiêu kinh thành x o n g hồi tưởng lại tại thanh ti huyện nhậm chức những ngày này tại phương n g u y ệ t bọn hắn rời đi về sau n g o à i ý muốn qua ôn h ò a an t ư ở n g cho thanh ti huyện đầy đủ thở dốc thời gian trùng kiến gia viên ngoại trừ ngẫu nhiên quỷ dị xâm lấn bên ngoài cơ bản không náo ra cái đại sự gì bất quá căn cứ trinh sát tìm hiểu hát thanh sân mạch tại gần nhất lại là náo động lên một kiện đại sự để thiên đạm chỉ diên vũ có chút để ý kia là đại quy mô di chuyển k h ô nhưng g p ả lạc à g hoa quỷ số lượng cực kỳ khổng lồ thực lực cũng có khác biệt tranh lệch rất nhiều thương khách đoàn đều bởi vì lâu dài hành thương lộ tuyến bên trên đột nhiên mọc ra lạc hoa quỷ mà bị tập kích thích trận ư Vương Thư ờ n Canh Vòng、Thúc、Canh thư mời hoạt động tăng g Tộc, Thúc Thúc hoạt thêm. t mời r này đại quy mô quỷ dị xâm lấn nghiêm trọng áp suất bản địa quỷ dị không gian sinh tồn giữa bọn chúng tựa hồ còn có địa bàn khái niệm lẫn nhau bắt đầu tranh đấu quỷ dị cùng quỷ dị chiến đấu liên lụy nhân loại nguyên bản liền không ổn định thôn xóm nhao nhao đầu nhập vào thành phố lớn bao đoàn sửa ấm này mới khiến nguyên bản tiêu điệu đi xuống thanh ti huyện nhanh chóng một lần nữa bất khởi lạc hoa quỷ tộc đàn tại cùng bản địa quỷ dị tranh đoạt địa bàn thời điểm còn giống như đang đổi rét một cái tên làng l ư người thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nguyên vốn cho là bọn họ muốn tìm chính là mình nhận biết cái kia ngưng n h u kết quả lạc hoa quỷ lại là muốn tìm liệt hỏa tông ngưng n h u cái này không là cùng một người nàng liền không để ở trong lòng tứ ngược lạc hoa quỷ rất nhanh tại hát thanh sơn mạch khu vực chiếm cứ theo hầu nhưng cũng không lâu lắm an ổn xuống lạc hoa quỷ lại đột nhiên cùng nhau tuân hướng hát thanh sơn mạch lại về sau xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết chỉ là kia về sau nàng quả thật rất ít gặp lại lạc hoa quỷ cái này ngoại lai、like、quỷ dị hát thanh sơn mạch siêu thoát cấp quỷ dị ầm ầm tại thiên đạm chỉ diên vũ nghĩ đến cái này thời điểm bên ngoài một tiếng bạo hưởng đột ngột văng lên ngay sau đó xe ngựa liền là bỗng nhiên một cái s ó c này kém chút đem nàng b á y ra ổn định thân hình thò đầu ra sa phu ngay tại nói liên tục xin lỗi thiên đạm chỉ diên vũ hỏi nguyên nhân không khỏi ngạc nhiên địa chấn đợi tại thanh ti huyện lâu như vậy nàng rất ít nghe được địa chấn thuyết pháp hướng mặt đất nhìn ra quả nhiên trên mặt đất đã n ứ t ra một vết nứt mà lại không chỉ là nàng bên này phóng nhãn nhìn lại chung quanh mặt đất hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện không ít vết dạng phảng phất toàn bộ mặt đất bị bị cái gì xung kích giống như ẩm ẩm lại là một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang toàn bộ mặt đất vết dạn lại lần nữa lan tràn trở nên càng thêm nghiêm trọng cùng p h á toái tiếp tục như vậy đầu này quan đạo đều muốn xuất hiện sụp đổ về sau không thể dùng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiên đ ạ m chỉ diên vũ trong lòng hoang mang hồi tưởng đến vừa rồi thanh âm bạo phát đi ra vị trí tựa như là hát thanh sơn mạch phương hướng lại nhìn trên đất vết dạn lan tràn phương hướng thình lình cũng là hát thanh sơn mạch bên kia nhất định xảy ra chuyện gì thiên đạo chỉ diên vũ nghĩ nghĩ lại là về tới trong xe ngựa đúng ố tốc điểm tốc i lại điểm xa quan quan ta phu chạy hướng khoảng cách nhất định cũng không quan hệ, ta nghĩ h lưu câu. một sớm một độ, Tăng cũng c đạo t đi đ ế kinh thành. n đ ú mặc dù cực kỳ lo lắng thanh ti huyện tình huống rốt cuộc trùng kiến sau thanh ti huyện cũng coi là tâm huyết của nàng nhưng hát thanh sơn mạch loại kia cho địa phương khác không phải nàng có thể can thiệp chẳng quan tâm liền là làm tốt tương đối nhiều năm như vậy hát thanh sơn mạch đều không có xảy ra việc gì đều không đối hát thanh sơn mạch thôn xóm động thủ một lần lần này tổng sẽ không đặc thù đi mang theo lo lắng thiên đạo chỉ diên vũ mở ra chuẩn bị trên đường ăn lương khô mắt xanh con l í t chân đầu to thịt thỏ dương hư quỷ đùi d ê thịt các loại quỷ dị thi thể bị nàng làm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng xử lý trở nên mỹ vị ăn ngon đang ăn đồ vật liền có thể chướng thuộc tính tiên thiên dưới điều kiện thiên đạm chỉ r i ê n g vũ trải qua ban sơ hành động theo cảm tính về sau bắt đầu khoa học lý tính xử lý quỷ dị thi thể tại khẩu vị cùng thuộc tính phương diện đạt được song trọng thỏa mãn đương nhiên vì thế nàng cũng bỏ ra không ít cố gắng ít nhất phải để cho mình đáng thương chủ n ệ tăng lên có thể đem quỷ dị thi thể làm đến có thể cửa vào tình trạng hồi tưởng khi đó vì nếm thử khẩu vị các loại hát cám xử lý nhiều lần, lần ra còn chỉ có thể mình ăn chuyện này quả là làm ma quỷ thời gian hiện tại hết thể cũng khác nhau nàng đã xuất sư ăn ăn ngon quỷ dị mỹ thực nàng còn có thể chướng thuộc tính quả thực đắc ý nhất định muốn để dạ ca giật mình mới được hh ngoài xe ngựa tiếng vang bị nàng tận lực xem nhẹ g ắ m chìm trong mỹ thực bên trong nhưng thiên đạo chỉ r i ê n g vũ không thèm để ý không có nghĩa là sự t ì n h sẽ không phát sinh hát thanh sân mạch trên mặt đất phóng nhãn nhìn lại đây đất đều là khô héo đoá hoa màu đen thi thể cùng dương hư q run run, mà, mà tại thể. đạo nhân t r ảnh g này đằng sau năm đạo bóng đen theo sát mà tới nửa quỷ trên mặt đất trí cao vô thượng phụ hoàng người xâm nhập lạc hoa quỷ nhất tộc cùng dương hư quỷ tộc đều đã bị tiêu diệt Chúng tiếng a ô vũ v tộc, vương tộc nói vừa ra năm người này cùng nhau cúi đầu toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra đại khí cũng không dám nhiều thở phế vật vô dụng hưởng cho các ngươi vẫn là ô vũ tộc vương tộc lại không động điểm đầu góc cũng đừng trách ta đưa các ngươi đi gặp các ngươi lục ngội năm người lập tức dọa đến run một cái căn chặt răng không dám mở miệng lục ngội l i ê n là ô vũ tộc đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện mới vương tộc nói đúng ra là phụ hoàng con gái tư sinh bởi vì đã từng ô vũ tộc nội bộ phản loạn chỉ có một nửa vương tộc huyết mạch nàng bởi vì trưởng bối phản loạn c h i tội khu trục ra ô vũ tộc một mạch tức đoạt thân phận t h ẳ n g đến mười năm sau hôm nay mới có thể trở về về ô vũ tộc tiền đề tự nhiên là hoàn thành vương tộc thí luyện nhưng mà nàng thất bại là cái k i a gọi mã linh nhi chưa từng gặp mặt lục mội thất bại chết tại thí luyện đối tượng trong tay đây là ô vũ tộc sỉ nhục căn cứ tộc uy nên là lục mội trưởng bối xuất thủ xử lý hậu sự giải quyết cái k i a thí luyện đối tượng giữ gìn ô vũ tộc vương quyền bá chủ chi vị nhưng lục mội trong tộc có huyết mạch quan hệ trường mối cũng sớm đã chết hết chỉ còn phụ hoàng một người phụ hoàng khi đó đang lúc bế quan thẳng đến gần nhất mới xuất quan không có người hoài nghi người kia có thể hay không chết bởi vì vương tộc q u ỷ rủa đã tiêu ký mục tiêu còn lại liền là tìm tới người đem người giết mà thôi đối phụ hoàng mà nói đây chỉ là tiện tay trở nên sự tình so với loại chuyện nhỏ nhặt này hát thanh sân mạch tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn để phụ hoàng rất là để ý lần này cũng là như thế đ ó a hoa màu đen ngoại lai quỷ dị lạc hoa quỷ nhất tộc tựa hồ muốn cùng bọn hắn ô vũ tộc tranh đoạt địa phương này bá chủ quyền còn cùng một mực cùng ô vũ tộc đối địch dương hư quỷ nhất tộc liên thủ lại tại hát thanh sơn mạch mưu đồ bí mật sự tình bị ô vũ tộc nhất tộc biết về sau liền chuẩn bị phát b i n h giải quyết việc này nhưng phụ hoàng nhưng lại làm cho bọn họ người càng tụ càng nhiều khi tất cả lạc hoa quỷ tộc cùng dương hư quỷ tộc đều tại hát thanh sơn mạch tụ tập thời điểm phụ hoàng mới khiến cho bọn hắn xuất thủ một mẹ hốt gọn từ nay về sau hát thanh sơn mạch vẫn là bọn hắn ô vũ tộc địa bàn chương tám trăm năm mươi Thời đ ạ i bạo thành ẩ u Vốn ả i l d ạ g này, này. n là cái kết quả ư n hoàng g phụ ý trước ứ tại hát thanh sơn mạch những này, mưu bí mật quỷ dị tộc đàn, tựa tử tiếp. thanh mạch cuối nói Đổi những hồ có càng sâu hàng nghĩa. Vị hoàng tử đầu, không sơn này đàn, càng sâu mưu dám có quỷ đồ đầu, bí dị vị kia bọn hắn thậm chí còn từng có góp n h ặ t thực lực siêu việt phụ hoàng thay vào đó ý nghĩ nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả ý niệm cũng không dám có coi như bọn hắn đã c o vũ cấp quỷ dị thực lực cũng là như thế vũ cấp quỷ dị lại như thế nào tại phụ hoàng trước mặt căn bản không đáng chú ý phụ hoàng quá mạnh là hiện tại ô vũ tộc bên trong mạnh nhất tồn tại mà khi lấy được lục bội mang tới món đồ kia về sau phụ hoàng trở nên càng mạnh càng mạnh mạnh thâm bất khả chắc chung quanh tiến t ĩ n h trở lại dường như cảm thấy bọn hắn ngũ t ử không thú vị phụ hoàng cũng mất mở miệng hào hứng thời gian đang từng giây từng phút trôi qua bọn hắn cũng không biết phụ hoàng đang chờ cái gì chỉ là ẩn ẩn cảm giác được có cái gì kinh khủng tồn tại đang nhanh chóng tiếp cận bên này tới gần tới gần càng gần theo khoảng cách tiếp cận kia cố từ phô thiên cái địa kinh khủng cảm giác á bách trực tiếp chấn áp tại bọn hắn trong lòng để bọn hắn chỉ cảm thấy ngược ngược nạt hô hấp không thuận là cái gì ngược lại là ai có thể cho chúng ta mang đến loại cảm giác này năm vị vương tộc trong lòng giật mình bọn hắn chưa từng nghĩ tới tại phụ hoàng bên ngoài thế mà còn có thể tồn tại gì có thể cho bọn hắn mang đến loại này cảm giác c áp bách tất cả mọi người cảnh giới mở miệng trong nháy mắt không chung mây đen đã biến hóa hình thái đám người nghiêm chỉnh mà đối đãi nhưng phụ hoàng một câu nhưng lại làm cho bọn họ dừng lại động tác để hắn tới các ngươi không phải là đối thủ của hắn mây đen đẩy ra hai bên nhường ra con đường mà tầm mắt của mọi nơi tồn cũng trong người. tới tại, bại tại xa của chạy cục rốt lộ kia là một con chim cực kỳ phổ thông hắc điểu có màu đen lông vũ bén nợ miệng nhưng vẫn chỉ là một con chim năm vị vương tộc có thể cảm giác được kia cỗ thái sơn kinh khủng áp lực liền là con chim này phát ra nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ như thế một con chim đến cùng ở đâu ra loại này l ư ợ c áp bách hắc điểu thẳng tắp đ i ị u bay đến ô vũ tộc c h i vương trước mặt chậm rãi dừng lại hai vị cơn giả cứ như vậy lung lay đối mặt cuối cùng là ô vũ tộc tri vương lên tiếng trước nhất ngươi dự định lấy bộ kia tư thái cùng ta trò chuyện sao ta muốn gặp bản thể của ngươi ngươi là lúc nào sinh ra đây không phải ta bản thể khảo giác hát thanh quỷ không nên đem cao cao tại thượng kia một bộ dùng trên người ta có tin ta hay không hủy ngươi dây núi ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả tòa sơn mạch đều đang lắc lư ngươi đều có thể thử một chút toàn bộ dây núi đều là bản thể của ta phía trên dây núi vạn vật đồng dạng là ta bản thể một bộ phận ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta dù là ta là tại phong ấn trạng thái hừ hừ hừ ha ha, ha. ha ha ha ha ha hát thanh quỷ thời đại thay đổi ngươi còn tưởng rằng ngươi là vô địch siêu thoát cấp quỷ gì sao nhìn xem trong tay của ta là cái gì ô vũ tộc tri vương xuất ra một vật thình lình chính là ký hồn ngọc bội đây là chờ chút chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho ta tiến vào ký hồn ngọc bội thoát ly phong ấn sau đó thôn vệ thân thể của ngươi hoàn thành chúng sinh nếu ngươi thật nguyện như thế ta có thể suy tính một chút bảo vệ ngươi ô vũ tộc muôn đời sương đinh ô vũ tộc tri vương nghe vậy dần dần lộ ra cười lạnh ngươi hiểu lầm cái này bên trong chứa chính là Âu vũ tộc trong lịch sử mạnh nhất c h i vương linh hồn khi hắn cùng ta dung hợp bị ta thôn vệ hắn lực lượng làm việc cho ta lực lượng của ta đem lên lên tới lấy cảnh giới toàn mới ma không sai ma nếu ngươi có thể thành ma nếu ta thành ma liền có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn h á c thanh bỉ trầm mặc sau một lúc lâu hắn hắc điệu thân thể đ ố n g nhiên hóa thành hình người vỡ ra miệng rộng cười nói ngươi muốn cái gì thanh quốc chỉ là khu khu thanh quốc thanh ma về sau tầm mắt của ngươi đại khái có thể rộng lớn hơn một chút cần gì phải gấp gáp. Thanh quốc, chỉ là bước đầu tiên thôi. Hát Thanh tiên gì gấp gáp. phải h t là Ô i người liên biến cái gia. Coi đây là căn cơ, lại đi Hát thanh thủ, thống thanh thanh thành nhìn ta trị căn quỷ, quốc, quốc quỷ quốc là dị cơ, đem đây một vũ ề nhiều đều phương phong phong thể nhìn thấy hơn cảnh. cảnh, nhìn thú Người xa, ta qua. mới Lại có tốt Bất rất quá. đã vị. v Ô vũ tộc tiểu quỷ liền để ta đến giúp ngươi một tay đi giúp ta thoát khốn để ta giải quyết hộ quốc thạch sư ngươi đến giải quyết thanh quốc c h i vương cùng một chỗ diệt đi thanh quốc ô vũ tộc tri vương triệt lộ nụ cười nhưng lập tức nghĩ tới một chuyện giúp ngươi c ư ơ n g ép phá vỡ phong ấn ngươi thực lực chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương ngươi xác định còn có thể giải quyết hộ quốc thạch sư ô vũ tộc chi vương vấn đề này để hát thanh quỷ ngựa mặt lên trời nhịn không được phát ra điên cuồng cười ha ha âm thanh tiếng cười chấn động đến chung quanh ô vũ tộc mây đen cùng nhau tàn mất lộ ra bản thể tất cả ô vũ tộc tộc nhân không khỏi lộ ra c h ấ n kinh chi sắc ra hòa này rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ có ô vũ tộc chi vương đang lẳng lặng chờ đợi hát thanh quỷ đáp lại mà chờ tiếng cười thu liễm hát thanh quỷ nhìn chằm chằm ô vũ tộc chi vương hai mắt chầm g ã i nói người coi ta là ai vậy? lao tử thế nhưng là hát thanh quỷ ầm ầm tiếng nói vừa ra cái hát thanh sơn mạch bao trùm chi địa toàn bộ mặt đất ẩm vang vỡ ra phá thoái hát thanh sơn mạch xưa nay chưa từng có động đất từ giờ phút này bộc phát ầm ầm địa chấn bên trong ô vũ tộc chi vương cất tiếng cười to đem ký hồn ngọc bội cắn một cái nát nuốt vào trong bụng lực lượng kinh khủng lập tức từ trong cơ thể hắn b ộ c phát ra côn g bạo khí tức lấy trụ trạng phóng lên tận trời l ộ n lây trói mắt hôm nay liền lấy lạc hoa quỷ nhất tộc cùng dương hư quỷ nhất tộc làm thế giút ngươi phá vỡ phóng ấn、Ấm、ẩm ầm b hát, hát thanh sân mạch tất n cả mọi người xưa nay chưa từng có đại thiên n h i ê h di từ hôm nay đột nhiên bắt đầu hát thanh sân mạch ầm ầm vỡ ra phản phất muốn phá vỡ cái gì phong ấn vỡ vụn càng ngày càng nghiêm trọng nguyên bản bồn địa địa hình cũng dần dần biến thành bình nguyên địa hình nhanh cũng nhanh giúp ta đột phá phong ấn thời điểm liền là thành quốc diện quốc này dài giang giặc hòa bình đã kết thúc thời đại ngay t ạ i i bảo cầu. k n h thành, quên điểu lâu. phương nguyện t t đi quyên đi đi điều kiện tiên quyết là, đến có quên điểu lâu phảng phất như là kinh thành dưới mặt đất mặt tối hạch tâm đầu mối then chốt nối liền những tổ chức khác nhà cung cấp các loại phục vụ mà xem như thù lao q u ê n điều lâu cũng có thể thu hoạch đại lượng tin tức tài phú cùng các loại tài nguyên mặc kệ lúc trước bốn đại hoàng tử dự tính ban đầu là cái gì bây giờ quên điều lâu liền làm một cái có cực lớn tổ chức to lớn chỉ là tổ chức này danh tự gọi là quên điều lâu mà thôi mà đẳng cấp xâm nghiêm lệ n h bài liền phảng phất tầng tầng cấp bậc tổ chức cán bộ có khác biệt nhiệm vụ cùng chức trách dù là không phải ra ngoài tự thân ý nguyện bọn hắn cũng bị động địa là quên điều lâu cung cấp chất dinh dưỡng như thế một cái hút máu ký sinh trùng tổ chức tại dưới chân thiên tử lại làm như không thấy kinh thành đến cùng sa đọa đến trình độ nào chương tám trăm năm mươi b ố liên hỏa tông tiên long một hai cầu đặt mua tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm đ ỗ n g nhiên giống như là phát hiện cái gì đột nhiên dừng bước bởi vì hắn nghe được một cái tông môn danh tự lao tử nói thế nào cũng là liệt h ỏ a tông người làm sao lại bẫy người đấy tiểu tử thúi mau đem đan dược bán ta bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này liệt h ỏ a tông phương n g u y ệ t tìm theo tiếng nhìn lại lập tức hơi sửng sốt bởi vì hắn thấy được một cái không thể nói là người quen người quen nhớ kỹ giống như giống như gọi là thiên long phương n g u y ệ t nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng xác nhận gia hỏa này chính là mình tại t h à n h ti huyện thấy qua người chơi một trong thiên long bất quá gia hỏa này làm sao thành liệt hỏa thông người suy nghĩ một chút phương nguyệt nói với minh ngươi chờ ta ở đây một hồi thế nào nhìn thấy người quen c h à o hỏi người quen minh neo mắt lại nhìn về phía phương n g u y ệ t đi đến phương hướng lại không nhận ra người bên kia là ai mình không nhận ra vậy đã nói rõ phương n g u y ệ t muốn tìm hai người này đều là không quan trọng gì nhân vật nhưng đây chính là dạ đội trưởng muốn tìm người mình bỗng nhiên lại có chút không tự tin không bên ngoài cái khác đơn thuần là bởi vì phương n g u y ệ t thực lực tiến triển quá yêu nghiệt ngắn n g ủ i c h ứ n g hai tháng thời gian tăng lên tới như thế độ cao loại này yêu nghiệt nàng không có cách nào coi nhẹ đối phương bất luận cái gì thái độ đối phương chú ý bất luận kẻ nào đều có thể có dấu thâm ý coi như phương n g u y ệ t bản nhân khả năng không tự giác nhưng ở ngoại nhân nhìn đến phương n g u y ệ t thế nhưng là tuyệt thế thiên tài mỗi tiếng nói cử động đều có thể có cái gì cấp độ sâu h à g nghĩa để người không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần lấy hắn thực lực có lẽ không cần trăm năm liền có cơ hội thành tiên bất quá giới này lại có chút đặc thù minh thu hồi suy nghĩ quan sát đến xa xa phương n g u y ệ t rất nhanh nàng phát hiện phương n g u y ệ t đi qua thật chỉ là đánh xuống chào hỏi cứ việc đối phương tựa hồ phi thường kích động nắm chặt phương n g u y ệ t tay muốn mời khách muốn ký tên cái gì làm người khó hiểu nhưng phương n g u y ệ t chỉ là mập mờ suy đoán đáp ứng sau đó liền đến cùng mình hội hợp ra hòa này đang suy nghĩ gì minh nhìn thoáng qua phương n g u y ệ t cái sau thần sắc như thường phía trước đã có thể nhìn thấy hắc điều bán đấu giá đấu giá hội cửa vào minh thu liễm tâm tư không nghĩ nhiều nữa phương nguyện đi theo minh bên người một mặt bình thường thực tế là tại cùng thiên long điên cuốn phát hảo hữu tin tức hỏi thăm tình báo đây chính là người chơi ưu thế minh loại này thổ dân căn bản không có cách nào biết bọn hắn người chơi ở giữa đặc thù giao lưu phương thức phương n g u y ệ t trước đây là không cùng thiên long thêm qua hảo hữu rốt cuộc tại thanh ti huyện thời điểm thiên long chỉ là trận đại chiến kia rất nhiều thủ hạ một trong căn bản không có bị phương n g u y ệ t để ở trong lòng nếu không phải cảnh nham bọn hắn cùng thiên long hơi có chút gặp nhau thêm qua hảo hữu từng có giao lưu để phương nguyện hơi lưu lại chút ấn tượng chỉ sợ hiện tại cũng không nhất định nhận được người mà bây giờ Ở kinh theo à n nhìn n h thấy minh h Nguyệt i n là đi qua thêm cái vào hát r c Có hảo hữu, trừ điều đấu giá hội trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm phương nguyện bên này đã đem thiên long bên kia tình báo bộ không sai biệt lắm nguyên lai thiên long tại rời khỏi môn phái về sau liền rời đi thanh ti huyện một đường cùng hai vị khác bằng hữu tam nguyệt cùng thất n g u y ệ t cùng một chỗ thượng kinh cầu học môn u bái nhập liệt hòa tông dọc theo con đường này thiên long gặp tình nhân trong ngộng tư định cả đời một lần từ bỏ tập võ ngộng tưởng lưu thủ thôn xóm nhỏ tam nguyệt cùng thất n g u y ệ t bất đắc dĩ kết bạn rời đi tiếp tục thượng kinh mà hắn thì an ổn hưởng thụ hơn mười ngày cuộc sống hạnh phúc sau đó thôn xóm tao nộ quỷ dị tập kích thôn trang bị hủy tình nhân trong ngộng tức thì bị quỷ dị cụ thể bị hắn tự tay chèm giết rút kinh nghiệm sương máu tuy h nói cơ sở cất bước chậm một chút nhưng thiên long cuối cùng là chính thức trở thành liệt hỏa tông đệ tử thân phận có thực lực tăng lên hắn bắt đầu làm sư môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến đổi lấy cao cấp hơn võ học lần này tới kinh thành đồng dạng là vì sư môn nhiệm vụ mà tới chỉ là trên đường hắn thấy có người bảy cờ tướng tàn cuộc vậy hắn có thể chịu quả quyết thượng tuyến hạ tuyến hoán đổi dùng hạn phả cho ai phép tính chiến thắng tàn cuộc chủ quán đại hoạch toàn thắng cũng thu được quyên điều lâu lệnh bài quyên điều lâu thế nhưng là nơi tốt rất nhiều bên ngoài không mua được đồ vật nơi này đều có thể mua được vì thu hoạch tài nguyên tu luyện hắn muốn ở chỗ này mưu điểm sai sự tình h ố n điểm chỗ tốt bất quá nhiệm vụ thứ nhất liền để thiên long có chút khó khăn bởi vì nội dung nhiệm vụ là để hắn dò xét lấy liệt hỏa tông tình báo tuy nói chỉ là cực kỳ biên giới cực kỳ phổ thông tình báo mặc cho hà liệt hỏa tông đệ tử đều biết nội dung thậm chí rất nhiều ngoại nhân cũng đều biết nội dung nhưng thiên long vẫn còn có chút do dự đại trưởng phu không thể đối đầu không dạy nội sư môn sự tình phương n g u y ệ t nhìn thấy thiên long lại như thế phát tin tức cho mình sau đó phía dưới liền theo sát lấy đầu thứ hai tin tức trừ phi bao an bao ở phương n g u y ệ t lao tử trực tiếp nhân gian mê hoặc đằng sau nhìn kỹ nguyên lai cùng thiên long giao dịch người mở ra giá cao rất nhiều thích hợp hắn tu luyện đang hắn dược cho nên thiên long tại chỗ liền làm phản rồi không hổ là ngươi thiên long tang phương nguyện sắc mặt tối đen nhưng cũng không nói thêm cái gì không phải ai đều có cảnh giới của hắn gặp cũng không phải ai cũng có đại cơ duyên tại không có cơ duyên tình huống lợi dụng trong tay mình b đổ ồ vật đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đứng tại thiên long cái này người chơi trong mắt cái này cũng không gì không thể chỉ là phương n g u y ệ t không quá ưa thích loại này b u ồ n bán chính mình tổ chức tình báo đổi lấy lợi ích hành vi mà thôi ngoại trừ liên quan tới thiên long kinh nghiệm bản thân cùng một chút tình báo bên ngoài trọng yếu nhất chính là phương n g u y ệ t lấy được kinh thành một chút tình báo không thể không nói thiên long so với mình đến sớm kinh thành những ngày này không phải trắng lợi dù là hắn là vì mình ở kinh thành tốt hơn kiếm sống cũng là biến tướng đất là đại ấ nhất, t Nguyệt tìm hiểu ra tin tức.、Kinh、thành, trói mắt là liền là lâu Phương hiểu Kinh trưởng quán quyên bốn giờ điểu bây ra đ hoàng tử Đại hoàng tử, thanh ử t thiên dương giao hữu rộng khắp g i ã tâm mừng mừng cho dù là người ngoài cuộc cũng nhìn ra được hắn đôi hoàng vị chi tranh tình thế bắt buộc nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ba vị này hoàng tử mặc dù đều thu được quyên điệu lâu tài nguyên nhưng sức cạnh tranh rõ ràng không bằng đại hoàng tử bất quá dã tâm của bọn hắn đồng dạng không nhỏ âm thầm thủ đoạn nhỏ không ngừng lợi dụng q u y n điệu lâu bên trong mình có thể trưởng khống tài nguyên kéo bẹ kết phái lớn l ã m nhân tài cũng có một dương quyền cước ý nghĩ chương tám trăm năm mươi lăm cố phục quỷ hai hai cầu đặt mua ngũ hoàng nữ lục hoàng tử vốn phải là cựu long đoạt đích lôi cuốn chi tranh bởi vì bọn hắn hai người phân biệt thu được trong tứ đại gia tộc hồng bộ niệm r a lam san ô gia ủng hộ bất quá bởi vì quyên đ i ệ u lâu quá mức được trời ưu hái ưu thế dẫn đến sức cạnh tranh chỉ có thể cùng hai ba tứ hoàng tử cùng đài thi đấu cùng đại hoàng tử t r ê n l ệ n h rất xa về phân thất hoàng tử kia là nổi danh không hỏi thế sự như thế ngoại cao nhân giống như thích nhàn vân giá hạc nhưng vụng trộm đến cùng như thế nào ai cũng không biết tám hoàng nữ cựu hoàng nữ thuộc về sức cạnh tranh miễn cưỡng tại thất hoàng tử phía trên nhưng ở những người khác bên trong thuộc về hạng chốt tồn tại cơ hội không tồn tại gì cảm giác đương nhiên đây là chỉ cựu long đoạt đích bên trong sức cạnh tranh thả trong kinh thành dám chọc cái này chín vị hoàng tử dù chỉ là trong đó một vị đều đủ để cả nhà liên lụy diệt ộc cựu long đoạt đích liền là đương kim kinh thành thế lực lớn nhất tại cái này chín cỗ thế lực phía dưới lớn nhỏ thế lực căn cứ tự thân tình huống thế cục lựa chọn phụ thuộc hoàng tử trở thành hắn lanh vớt quân cờ về phần như cực băng tông liệt hỏa tông loại này đại tông môn cũng không có cách nào siêu thoát phản t ụ bị cuốn vào đấu tranh bên trong trở thành một phương lợi kiếm chạm địch đoạn hậu chính cố thế lực minh tranh ám đấu kinh thành sớm đã sóng ngầm máy liệt mà thiên long chỗ liệt hỏa tông hắn cũng không biết là theo chân ai lẫn vào rốt cuộc hắn mới là liệt hỏa tông ngoại môn đệ tử có, thể có tư h ể có t cách gì biết loại sự tình này bất quá liệt hỏa tông một mực tại đối phó cực băng tông bởi vậy liệt hỏa tông thế lực sau lưng hẳn là cùng cực băng tông thế lực sau lưng có to lớn cựu hận thần tượng đây chính là ta biết toàn bộ tin tức bất quá ngươi yên tâm chờ cầm những đan dược này một đường trên việc tu l u y ệ n đi một ngày kia nhất định có thể trở thành liệt hỏa tông nội môn đệ tử vì ngươi tìm hiểu ra càng nhiều tình báo thiên long tại trong tin tức thể bằng phẳng bằng phẳng nói phương n g u y ệ t lại cảm giác hy vọng xa vời thiên long tư chất không thể nói tốt muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có cơ duyên đúng chỗ mới được mà tấm da dê trước đó dự báo trong tấm hình vô số âu vũ tộc mây đen g á n g lâm toàn bộ hoàng cung dù không biết cụ thể thời điểm nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá xa mới đúng rót cuộc đối tấm da dê mà nói dự báo càng xa xôi tiêu hao lực lượng càng nhiều vừa thức t ỉ n h nó cũng không nhiều như vậy lực lượng dự báo quá xa xôi sự tỉnh nhắm mắt suy tư một hồi phương nguyệt đem thiên long t ỉ n h báo trong đầu sửa sang lại một chút đại khái h i ể u kinh thành trước mắt cách cục duy nhất làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là tứ đại gia tộc hoặc là nói tứ đại trong bộ môn hồng bộ cùng lam san đều lựa chọn ủng hộ hoàng tử mà t h a n h t i lựa chọn là cùng du ti ti từng có hôn ước thất hoàng tử chỉ là còn không bên ngoài bục gia đoán chừng nguyên vốn là muốn trở thành hôn về sau thuận nước đầy tuyển hoàn thành sau cùng tự điện thì không hề có một chút tin tức nào nhưng chưa chừng khả năng vụ n trộm cũng có ủng hộ đối tượng kinh thành cái này phức tạp thế cục để phương n g u y ệ t cảm thấy nhức đầu cũng may hắn mục đích cũng không cần cùng những hoàng tử này đứng tại mặt đối lập bên trên trước tiên đem cảnh nham bọn hắn cứu trở về sau đó tìm ra phượng hoàng tổ chức liền sẽ an đông nhi cùng vũ đội trưởng cuối cùng mặc kệ sử dụng cướp cô dâu hoặc là cùng du ti ti bỏ trốn chờ thủ đoạn là gì đều muốn mang đi du ti ti tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm hát điệu đấu giá hội cổng bắt đầu lục tục n g a e có người tìm đến phương nguyện có lòng muốn hỏi minh những cái kia người tiến vào phân biệt là thân phận gì nhưng lại không tiện mở miệm hai người bọn hắn tuy là cùng một chỗ tiến quên điều lâu thực tế lại là lợi dụng lẫn nhau thân phận nhưng minh lại hé miệng cười một tiếng ra đội trưởng hẳn là muốn để ta cái này mù lòa vì ngươi giới thiệu một hai nơi này quan lại quyền quý phương miệt bĩu m ô i không để ý tới nàng rất nhanh toàn bộ đấu giá hội trên chỗ ngồi lục tục ngồi lên người còn lại không vị đã không nhiều theo ánh đèn t ố i xuống toàn bộ đấu giá hội chính thức bắt đầu hoan nghênh các vị khách q u ý đến lần này hắc đ i ề u đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu sân khấu người chủ trì là một cái vẽ lấy tiểu sĩu chăn dùng xuyên quái dị phúc sức như gánh x i ế p thú nhân viên giống như rõ ràng là một cái như thế buồn cười hình tượng nam nhân nhưng trên chỗ ngồi người lại nao h nhao lộ ra kinh sợ có ít người thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên quyên điều lâu lầu bốn chủ một trong tiểu sự lâu chủ thế nào lại là hắn đến chủ trì hắc điệu đấu giá hội có ý tứ có ý tứ đi lên nhìn đến lần hội đấu giá này bên trên có ghê gớm đổ tốt ta không khí hiện trường lập tức lửa nóng lên trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ h ư n h ấ n phương miện trong lòng có chút không hiểu nhìn về phía minh thấp giọng hỏi cái này tiểu sự là lai、like、lịch gì q u y ê n điều lâu lầu bốn chủ lại là chuyện gì xảy ra minh cái này mới vừa vặn thu liễm tâm tình kích động tay nhỏ nắm chặt mép ấ y thấp giọng nói q u y ê n điều lâu phía sau màn mặc dù là bốn vị hoàng tử đại nhân khởi đầu cũng nâng đỡ nhưng trước sân khấu cũng không thể là mấy người bọn họ ra mặt bởi thế là giao cho bọn hắn riêng phần mình thủ hạ tạo thành tứ đại lâu chủ t r ư ờ n g quản khuyên điều lâu hết t h ể sự vật tiểu sĩu liền là tứ hoàng trong tay lâu vương phương n g u y ệ t lập tức minh b ạ c h bốn vị hoàng tử bọn hắn là hắn là ố n lập nghiệp cổ phần trải phảng về sau. sau đó đều ra một cái tướng tài đắc lực đảm nhiệm sí nghiệp ceo t duy chỉ có một chút đặc thù sáng nghiệp là bốn người tổng cộng có thì như h á c điều đấu giá hội loại này mà loại này tổng cộng có tài sản là có thể để bốn vị lâu chủ bên trong bất luận một vị nào ra mặt phụ trách đương nhiên trước kia h á c điều đấu giá hội ta rất ít nghe nói qua lâu chủ sẽ ở hiện trường chủ trì nhìn đến lần này bọn hắn phát hiện đồ tốt nói xong lời cuối cùng minh ngữ khí cũng biến thành hưng phấn toàn bộ hắc điệu đấu giá hội người đều còn không có gặp đâu bầu không khí đã xào nóng phương nguyệt cảm giác một chút đúng là đạn không ra tiểu sửu sâu cạn ý vị này cái này tiểu sửu lâu chủ ít nhất là vân cấp v õ giả thậm chí có thể là vũ cấp v õ giả sự tình trở nên p h i ệ n thoái phương n g u y ệ t để cho mình vững vàng mà lúc này trên đài tiểu sửu lâu chủ tựa hồ rất hài lòng người xem phản ứng quay đầu vung tay lên vải đỏ để lộ kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị bốn tên tràng h á n tám nhất đại tiệu mang lên trước sân khấu kia là một cái lồng sắt lồng bên trong đang đóng là một bãi nếu như đông lạnh thịt n g á o kiện thứ nhất thương phẩm cố phục quỷ cố phục quỷ có phục hồi như cũ thân thể năng lực chỉ cần phối hợp chúng ta đặc chế đang ăn dược liền có thể để nó định hình là bất luận cái gì hình thái bất luận cái gì ngươi thích người thích đồ vật có thể thông qua không ngừng đang ăn dược để nó vĩnh hằng định hình để ngươi thích đồ vật trở thành ngươi vật trong bàn tay tay liền có thể để cố phục quỷ biến thành dáng dấp của nàng nói tiểu sửu lâu chủ một quyền nện ở lồng sắt bên trên phình một tiếng chiếc lồng pha thoái lộ ra bên trong run lẩy bẩy bùn náo h chạm vật sống một tay nhấc lên tiểu sửu lâu chủ đem một viên đan dược dốc vào trong cơ thể của nó sau đó hai tay nhanh chóng múa lôi ra tàn ảnh không bao lâu một cái sinh động như thật mỹ lệ nữ tử liền bị tạo ra ra liền y phục đều phục hồi như cũ phi thường h o à n mỹ quả thực liền như là bản nhân đứng ở nơi đó hoa độ hoàn thành cực kỳ cao a không hổ là tiểu s ử đại nhân quá mạnh đây chính là hắc đ i ể u đấu giá hội sao yêu yêu phương n g u y ệ t cái này mẹ nó không phải liền là đại hào gạ dạ kít chương tám trăm năm mươi sáu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá một hai cầu đặt mua quả nhiên gạ dạ kít loại vật này ở đâu đều là hưu t h ụ chúng lê t ầ m a những này quên đ i ể u lâu người là thương nghiệp quỷ tại sao cái này cũng có thể hiện trường mọi người nhất thời con mắt phát nhiệt anh hoa cô nương là quên đ i ể u lâu tiền nhiệm hoa khôi vô luận nhan giá trị vẫn là dáng người đều là hoản mỹ cấp bậc duy nhất l à người cảm thấy khó chịu chính là cố phục quỷ dùng bộ k ê u mỹ rượu thân thể phát ra thanh âm lại như là giã thú u y hiếp tiếng gào thét mà không phải nhân loại nữ nhân đặc hưu thanh âm ôn nhu tình huống này rất nhanh để hiện trường đại bộ phận nam nhân lộ ra một loại t i ế t nối biểu lộ p h ả n phất tại nói hoàn mỹ tạo vật bởi vì nho n h ỏ tí vết mà trở nên không hoàn mỹ đồng dạng tiểu sửu lâu chủ lại giống s ớ m có đoán trước đồng dạng lại lấy ra một bình g ư ợ t thủy một tay chế trụ cố phục quỷ miệng đem bình thuốc này nước cùng ổ cùng n g rớt hết bình này nhu âm giật thủy có thể để người phát ra mỹ rượu dọc nữ đương nhiên tiếp tục thời gian chỉ có thể tiếp tục một tháng đến tiếp sau còn muốn nhu âm dược thủy có thể tới chúng ta quên điệu lâu mua sắm mặt khác chúng ta quên điệu lâu trước mắt cũng đang gia tăng nghiên cứu chế tạo có thể bắt t r ư ớ c nữ hải từ thanh em đặc thù dược thủy bởi vì là nghiên cứu phát minh giai đoạn giá cả hơi cao như hiện trường có người dám hứng thú có thể đợi sẽ tìm ta nói chuyện tiểu sử lâu chủ là chủ bắt người ngược lại là n g o ạ i ý muốn chuyên nghiệp tại giới thiệu cố phục quỷ đồng thời vẫn không quên mang một ít hàng lậu bán hàng loại này sinh ý cùng duy nhất một lần bán mua còn không giống nếu có người mua cố phục quỷ muốn thể nghiệm hoản mị thanh em thể nghiệm nhất định phải lâu dài mua sắm loại kia n u âm dược thủy nên nói không hổ là quên điều lâu xáo lộ từng đợt từng đợt theo n u âm dược thủy x u ố n g d ư ớ i cố phục q u ỷ thanh â m cũng từ loại kia như giã thu tiếng gào thét biến thành nữ h ả i t ử đặc hữu yếu đuối thanh â m tựa như là bị cái gì người c ư n g bách quật cường tiến hành phản kháng loại kia run dày thanh â m không chỉ có không có trước đó uy hiếp cảm giác ngược lại có loại khác tình thú hiện trường rất nhiều người lập tức mở to hai mắt nhìn lỗ mũi phóng đại hô hấp trở nên gấp rút cái này cái này cách chơi có chút ý từ a cầm tù đợt l y mà lại là tiền nhiệm hoa khôi tiểu ế p sử lâu chủ một mặt tiếp nối tướng mạo người xem nhưng khỏe miệng nụ cười lại căn bản không có tiến hành che giấu hiện trường người xem thì đã sớm xôi trào báo giá tiểu sử lâu chủ đại nhân xin nhanh lên một chút báo giá đi t anh đã k h ô g kịp c ờ đợi đó? Ngươi nói cái mua xuống a nàng. n gì đó? Anh hoa h cô nương là ta Đối a không n quan tâm nhưng hiếm, ta thích h nữ nhân thế nhưng là một mực không đem tới tay đặt được nó ta liền có thể trước tiên đem thích nữ nhân đùa bỡn mấy lần thỏa mãn thỏa mãn lao từ tư muốn một đám người hưng phấn đã không còn che giấu địa nhiệt luận đập cố phục quỷ về sau muốn thế nào đổ bỡn đương nhiên như thế nào mới có thể bóp ra người thích hợp hình đó cũng là một loại việc cần kỹ thuật q u y ê n điệu lâu bên này thế nhưng là có thể cung cấp có thủ lao phục vụ bất quá nếu là muốn bóp người là loại kia đặc thù nhân sĩ q u y ê n điệu lâu bên này cũng không dám loại bóp t ỷ như liên quan đến hoàng tộc hoặc là tứ đại gia tộc người có quyền cao chức trọng cái gì mắt thấy bầu không khí đúng chỗ tiểu sửu lâu chủ cũng không do dự trực tiếp báo ra giá thấp giá khởi điểm mười viên huyết thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười viên huyết thạch giá thấp không có chút nào cao nhưng mọi người nhiệt tình tăng vọt tăng giá tốc độ lại phi thường khủng bố hai mươi viên huyết thạch năm mươi viên huyết thạch một viên thai thạch hai viên thai thạch giá cả tiếp tục tăng vọt một mực tiếp tục đến bảy viên thai thạch mới giảm xuống nhiệt độ loại này khuynh ê ư ớ n g hưởng lạc đồ vật cuối cùng chỉ là ăn chơi thiếu ra tương đối mưu cầu danh lợi cùng truy phủng chân chính thực dụng phái vẫn không nỡ tiêu cái giá tiền này mua loại vật này tiểu sửu lâu chủ cũng minh bạch đạo lý này bất quá hàn mớn cũng chỉ là cầm cái đồ chơi này xem như món ăn khai vị đem không khí hiện trường xào nóng mà thôi theo người tháng sau cùng xuất hiện cố phục quỷ lấy mười lăm viên thai thạch giá cao bị người mua đi nhìn người kia mập mạp hình thể d ư ớ i đài phương nguyện nhất thời có chút h o à n g hốt cái này mẹ nó không phải liền là phì tử mua được cỡ lớn gà dạ kít tràng c ả n h sao l ờ i tuy như thế nhưng cố phục quỷ tình huống có thể so sánh gà dạ kít cái gì hắc cám được nhiều kia là nguy hiểm quỷ dị lấy quỷ dị là đồ chơi hưởng lạc không hổ là sa đọa kinh thành cái gì cách chơi đều có a tại một phen lời khách khí qua đi tiểu sử lâu c h ù bắt đầu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá tại cố phục quỷ cái này một tệ mánh dược về sau tất cả mọi người bị nhấc lên khẩu vị dưỡng cổ lên chờ mong kiện thứ hai vật phẩm đấu giá mà kiện thứ hai vật phẩm đấu giá xốc lên vải đỏ một khắc này thính phòng không ít người lập tức trừng to mắt cả kinh trực tiếp đứng lên nhưng những người khác thì đều có chút m ở mịt coi là trên đài bán đấu giá đồ vật là một bình dược thủy huyết sát dược thủy s e n s ẹ t dược thủy phản p h ấ t huyết dịch tại bình thuốc bên trong chập trùng nhìn xem cho người ta một loại cảm giác không thoải mái nhìn đến không ít người đã nhìn ra bình thuốc này nước là cái gì không sai nó liền là hát điều đấu giá hội kiện thứ hai vật phẩm đấu giá tên đầy đủ là nhân loại tiềm lực kích phát dự thủy mà chúng ta đối với nó cũng có một cái tục xưng gọi là nhân dược nhân dược phương n g u y ệ t bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên vừa rồi nhìn thấy nhân dược thời điểm hắn còn không ý thức được thuốc này nước có cái gì đặc thù thằng đến tiểu sử lâu chủ tuân gia d ợ a thủy danh tự hắn mới biết được nguyên lai、like、thứ này liền là nhân dược liền là phượng hoàng tổ chức một mực tại chế tác coi đây là chủ yếu nghiệp vụ nhân dược nghĩ không ra hắc điệu đấu g i á hội thế mà cũng sẽ bán ra nhân dược đó không phải là phượng hoàng tổ chức bán ra thương loại hình đúng không nghĩ đến tờ giấy kia Dần dần p lại là nhân dược từ dần dần â khi thanh ti huyện về sau ngược lại là thật lâu chưa từng thấy ngồi bên cạnh minh lúc này cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ phương nguyện lần nữa ngồi xuống lạnh lùng tốt ngươi một kẻ phạm nhân lại không có cách nào tu nhập võ đạo ngươi cầm nhân dược cũng vô dụng đi một kẻ phàm nhân ạ mình khỏe miệng hơi vệnh lộ ra như có như không địa t r ả o phúng thái độ nhưng rất nhanh thu liễm vung tay nói coi như chính ta không dùng được phu quân ta tổng cần dùng đến đừng nhìn ta dạng này trong mắt người ngoài ta thế nhưng là điển hình phu nhân đâu quỷ tin chương tám trăm năm mươi bảy cao cấp nhân dược hai hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t giật giật khoe miệng nhưng cũng không nói thêm cái gì một cái vốn là nhi tử vị hôn thê về sau tái giá cho vị hôn phu phụ thân nữ nhân có thể có cái gì bình thường phát biểu đem đ ư c chú ý phóng tới trên này p h ư ơ nhân dược từ công hiệu đi lên nói theo một ý nghĩa nào đó cùng phổ thông tu luyện đan dược không có khác biệt lớn nhưng mấu chốt ở chỗ những cái kia tiến độ tu luyện chậm tư chất kém hoặc là lâm vào tu luyện bình cảnh người đều có thể thông qua nuốt nhân dược hoàn thành tự thân đột phá đương nhiên đại giới là sẽ tiêu hao tiềm lực trở nên càng ngày càng ỉ lại nhân dược trở nên một khi đình chỉ phục d ụ nhân g n dược liền sẽ tu vi đình trệ thậm chí chạy ngược lại mặt khác nhân dược cũng có rất lớn tác dụng phụ cùng ngẫu nhân tính không cẩn thận liền có khả năng biến thành chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tiêu đốt tuổi thọ hoặc là một thân tu vi hủy hết phục d ụ nhân dược là một loại đánh bạc tuy nói trên thị trường lưu động nhân dược tính an toàn cùng tính ổn định tương đối cao nhưng phong hiểm vẫn to lớn nhưng rất nhiều người tại đối mặt tư chất không đủ tu vi lâu dài đỉnh trệ chờ tình huống đặc biệt trước mặt đều nguyện ý bắt buộc mạo hiểm đây là nhân tính được điểm cũng là nhân dược có thể như thế bán chạy nguyên nhân một trong bây giờ tại hát đ i ể u đấu giá hội trên nhân dược tựa hồ là trên thị trường nhân dược thăng cấp v ô liếng tính ổn định tạm thời không đề cập tới c h ỉ ít hiệu quả cường đại gấp mười thuộc về hy hữu phẩm phương n g u y ệ t hoài nghi cái đồ chơi này là phượng hoàng tổ chức gần nhất mới nghiên cứu ra đến sau đó ném đến trên thị trường chuẩn bị đem những người khác xem như đối tượng thí nghiệm tiến hành quan sát như thế nhìn tới nếu có người mua thứ này đến tiếp sau đi theo người kia nói không chừng có thể bắt được một chút liên quan tới phượng hoàng tổ chức chân ngựa kinh thành là phượng hoàng tổ chức tổng bộ rất nhiều người đều biết điều này nhưng cho tới bây giờ không ai có thể bắt được sơ sót của bọn họ tìm tới bọn hắn tổng bộ cái này chỉ sợ là kinh thành phía trên có người cố ý bao che mới năng thủ mắt thông thiên đến loại tình trạng này mà lại thánh thượng hoặc là các hoàng tử phải cùng phượng hoàng tổ chức từng có liên lụy cho nên mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt phượng hoàng tổ chức thế lực sau lưng đại hoàng tử hiểm nghi lớn nhất tiểu sử lâu chủ tứ hoàng tử thứ hai mấy vị khắc hoàng tử cũng đều có hiểm nghi trên h ậ t t muốn điều a đây y là một cái rất cái c h u i này phức, Phương Nguyệt cần một chút Hết cần được. Nguyệt lần n một mới giúp đỡ tiểu sử lâu chủ đã giới thiệu xong xuôi nhân dược cái đồ chơi này hiểu được người tự nhiên hiểu không hiểu người cũng không dám đụng bởi vậy từ bắt đầu ra giá về sau vẫn chỉ có như vậy mười mấy người vừa đi vừa về cạnh tranh nhưng giá cả lại giá cao không hạ liên tiếp cao thăng cuối cùng nhảy tới m ư ơ i năm khoản ngân thạch mới rốt cục cầm xuống ngoài ý muốn chính là minh thế mà cũng thật hô một lần giá chỉ là rất nhanh bị những người khác vượt qua nàng liền không lại tham dự cạnh tranh mà theo minh tiêu giá phương n g u y ệ t chú ý tới tiểu x ỉ u lâu chủ hướng phía bên mình nhìn thoáng qua cũng rất nhanh kinh ngạc dưới ánh mắt trên người mình dừng lại một hồi mới thu hồi ánh mắt phương n g u y ệ t nhữ nhữ mày hắn không biết tiểu x ỉ u lâu chủ nhưng giá hỏa này tựa h ồ nhận chính mình rất nhanh phương n g u y ệ t nghĩ đến một sự kiện đó chính là tiểu x ỉ u lâu chủ là tứ hoàng tử người mà tứ hoàng tử dưới trướng liệt hòa tông tựa hô từng có muốn cầm mình cùng vị ba bàn điều kiện sự tình chẳng lẽ ý n g h ĩ kia còn không có gây mất phương n g u y ệ t bên này đều là đã an toàn đến kinh thành bọn hắn còn muốn làm yêu mà lại liền xem như phương n g u y ệ t bản nhân cũng hoàn toàn nghĩ không ra vĩ ba sẽ vì mình làm ra một loại nào đó to lớn nhượng bộ cái gì hắn cùng vĩ ba mặc dù quan hệ không tệ nhưng còn chưa tới cái kia phân thượng huống hồ so với nữ hài t ử khác vĩ ba người này liền phương n g u y ệ t cảm giác mà nói nàng là loại kia cực kỳ lý tính người không biết làm chuyện vọng động bởi vậy tứ hoàng tử dự định nhất định là muốn thất bại nhân dược đấu giá kết thúc người mua rất nhanh bị thị nữ dẫn đi hậu trường đoán chừng chuẩn bị lấy đi nhân dược liền trực tiếp rời sân cái này khiến phương nguyện nhịu nhữ mày kế hoạch lúc trước của hắn thế nhưng là theo đôi người này bắt được phượng hoàng tổ trước đâu cực kỳ để ý sao ta biết mua xuống nhân dược giá hỏa là ai vậy minh nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn về phía trước đông nhiên mở miệng nói ra ngươi ngươi không phải nhìn không thấy sao nhưng ta có lỗ thai nha ngươi không biết mù người đối thanh âm càng thêm mẫn càng sao ngươi có điều kiện gì không có a lần này chỉ là nho nhỏ trợ giút xem như ta bán ân tình của ngươi đi phương nguyện trầm mặt dưới mở miệng nói ngươi nói đi ta muốn biết thân phận của người kia hắn không thích minh theo một ý nghĩa nào đó hắn tại thanh ti huyện kinh lịch không ít bi kịch rất nhiều người tử vong đều là b á i minh ban t ạ n g nhưng chính như minh nói tới nàng không có tự tay giết người nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền địa làm một ít sự tình đưa đến những chuyện này phát sinh dù là nàng bản ý liền là như thế nàng cũng xác thực không hề động qua tay cứ việc như thế nào mặc dù biết là như thế này nhưng vương n g u y ệ t vẫn là muốn giết nàng chỉ là nàng bây giờ thân phận thực sự không hiếu động tay vậy ta coi như ngươi nhận ta nhân tình à tin tưởng dạ đội trưởng về sau khẳng định sẽ hồi ta nhân tình đúng không lại không nói dạ đội trưởng người này thật sự là không có ý nghĩa a i trở lại chuyện chính nói cho ngươi cũng không sao vừa rồi mua đi cao cấp nhân dược mặt nạ nam tử thân phận chân thật là h n g bộ văn t h ủ niệm vô song niệm vô song đó không phải là ngươi đúng trước vị hôn phu bất quá bây giờ chỉ là tang lịch tử n h à hắn dù tên là vô song bò cũng đầy đủ nhanh nhưng ở gió nổi mây phun kinh thành thực sự bất quá nhìn a nếu không ta ngược lại thật ra rất chờ mong biểu hiện sau này của hắn đáng tiếc tại hắn mua đi nhân dược một khắc kia trở đi hắn liền từ bỏ tương lai lựa chọn hiện tại chỉ sợ hắn làm u ố n thực lực tăng nhiều về sau khiêu chiến phu quân ta niệm thiên tiêu một lần nữa đoạt lại ta đi phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm cái này cái gì cùng cái gì a quý vòng quá loạn không thể trêu vào a phương n g u y ệ t thức thời ngầm miệng chỉ cần biết rằng là ai mua nhân dược là được đến tiếp sau chính hắn sẽ nghĩ biện pháp điều tra tựa hồ cảm giác ra phương n g u y ệ t không có hào hứng minh thở dài dùng sổ tay lên búi tóc búi tóc quấn quanh lấy ngón trọ mang theo một chút buồn bực g ọ n g i ệ u nói ra đội trưởng là ta không có mị lực sao vẫn là nói ngươi đối đã làm vợ người nữ tử không muốn mặt không muốn mặt phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng tấm da dê ngươi nghỉ ngơi tốt rồi không vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân còn cần nghỉ ngơi nhưng là ngủ quá lâu ngủ được quá nhàm chán muốn ra thông khí lại nói phương n g u y ệ t ngươi thế mà bắt cá hai tay ta muốn cho du ti ti cáo trạng chương tám trăm năm mươi tám thứ ba kiện vật phẩm đ ầ u giá một hai cầu đặt mua cáo ngươi cái đại đầu quỷ phương nguyện vội vàng cấp tấm da dê giáo dục bắt đầu cái gì là lá mặt lá trái cái gì là làm đoàn chính mình lấy đại cục làm trọng phi nói lao hết bài này đến bài khác đó chính là hải vương cặn bạn a m giáp rưỡi cái gì cùng cái gì a ngươi từ chỗ nào học được kỳ quái tư thế không nên nói lung tung tốt ta phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c cũng may lúc này trên đài tiểu s ỉ u lâu chủ đã để lộ vải đỏ công khai thứ ba kiện vật phẩm đấu giá hấp dẫn hắn cùng tấm da dê lực chú ý trải qua trước hai kiện vật phẩm đấu giá lão bằng hưu tự nhiên hiểu rõ chúng ta hấp điều đấu giá hội phong cách mới tới bằng hưu đối với chúng ta hát điều đấu giá hội cũng hẳn là có hiểu rõ nhất định nặng như vậy đầu k ị tới mọi người đều biết chúng ta hát điều đấu giá hội từ trước sẽ chỉ đấu giá mười cái thương phẩm hôm nay thứ ba kiện vật phẩm đấu giá chính là hán v à i đỏ để lộ triển lộ đồng dạng là lồng sắt nhưng mà bên trong lại đang đóng người lại không giống kia là một người dáng dấp phi thường tuấn mỹ thanh tú thiếu niên nhưng toàn thân vết thương c h ố n g chất một bộ thoi t h ó t bộ dáng về phần tướng mạo, phi ầ thường lạ lẫm chí ít phương miệt là tuyệt đối không nhận ra mà những người khác tựa hồ cũng đều một mặt mở mịt bộ dáng minh cũng không ngoại lệ đang hỏi qua phương n g u y ệ t về sau cũng một mặt mờ mịt biểu lộ nghĩ không ra ra hỏa này vì cái gì có thể trở thành thứ ba kiện vật phẩm đấu giá vị trí nhà t h ở hồng hộc mỹ thiếu niên a người có hứng thú ai sẽ đối rất đáng yêu yêu mỹ thiếu niên không hứng thú đâu ta không có a ai hỏi ngươi v â n v â n chẳng lẽ ngươi ngươi ngươi ngươi nối nam cũng sẽ quả nhiên là hải vương cặn bạn a m biến thái ta nói ta không có phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen quyết định tạm thời không để ý tới giấy bằng da dê cùng gia hỏa này không cách nào bình thường câu thông trên đài tiểu sử lâu chủ đã bắt đầu giới thiệu chỉ là câu nói đầu tiên ra phương n g u y ệ t liền lập tức mở to hai mắt nhìn ánh mắt đông nhiên hướng trên đài nhìn lại mà ở đây rất nhiều người gần như đồng thời làm cùng hắn chuyện giống vậy cái kia tướng mạo thanh tú thiếu niên lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm bởi vì tiểu sử lâu chủ giới thiệu là nhìn đến đối vị bằng hữu này đều cực kỳ lạ l â m đâu cái này cũng có trách rốt cuộc hắn ngày thường hẳn là đều mang rắn mặt mặt nạ bị cái nào đó buôn bán nhân dược tổ chức ngầm gọi là xa tọa xa tọa p h ư ợ n g hoàng tổ chức thập nhị toạn x à toạn lượng tin tức quá lớn mọi người tại đây nhất thời có chút ngây người h á c điều đấu giá hội s á c thực từng có đấu giá đặc thù thương phẩm một loại nào đó quan lại quyền quý độc chiếm lại hoặc là một ít nghèo túng tông môn tông chủ loại hình nhưng p h ư ợ n g hoàng tổ chức thập nhị toàn người đều bị h á c điều đấu giá hội lấy ra đấu giá cái này phá vỡ rất nhiều người suy đoán hẳn là quyên điều lâu cùng p h ư ợ n g hoàng tổ chức không có liên hệ thậm chí là quan hệ thù địch trong lúc nhất thời trong lòng mọi người suy nghĩ như tê dại nhìn xem cái kia treo tiểu xỉu khuôn mặt tươi cười nam nhân lúc này o n n h không giống ngày xưa phương miện đối phượng hoàng tổ chức hiểu rõ đã càng lúc càng thâm nhập cũng biết thập nhị tọa tại phượng hoàng trong tổ chức phấn lược đơn giản tới nói thập nhị tọa cơ bản coi là tổ chức hạch tâm cán bộ một thân một mình liền có thể trưởng quản một khu vực lớn công việc chỉ có làm càng thượng cấp hơn người khi đi tới mới có tư cách đem càng nhiều thập nhị tọa thành viên tập hợp cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ phân phối giống hát thanh sơn mạch bên trong đột nhiên hiện lên nhiều như vậy thập nhị tọa thành viên bản thân liền là đặc thủ là bởi vì n h ư u tọa tồn tại mới có thể triệu tập nhiều như vậy cán bộ đồng thời tập hợp một chỗ không phải ngày bình thường là sẽ thiên nam địa bắc tách ra rất xa về phần kinh thành cái này phượng hoàng tổ chức t ổ n g bộ có bao nhiêu cái thập nhị tọa thành viên nhưng liền khó nói chắc dù sao mang đi vũ đội trưởng n g u tọa khẳng định là ở kinh thành tìm tới n g u tọa đối phương nguyện rất trọng yếu mà ở trước đó nghĩ biện pháp mua xuống cái này xà tọa cũng rất trọng yếu làm thập nhị tọa xà tọa khẳng định biết rất nhiều phượng hoàng tổ chức tình báo mua xuống hắn thu hoạch tình báo liền có thể nghĩ biện pháp cứu ra vũ đội trưởng cùng an đông nhi bọn hắn bên cạnh minh tại lúc này cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ nguyên lai、like、là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa xà tọa lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn là hắc đ i ề u đấu giá hội chuẩn bị đặc biệt nam sùng mà thôi hiện tại xem ra ta nghe được phong thanh vẫn là nhỏ một chút xem thường cuộc bán đấu giá này đâu lâu chủ trấn trận đấu giá hội quả nhiên khác nhau hiện trường người xem phản ứng bị tiểu xỉu lâu chủ thu hết vào mắt đối với người xem phản ứng hắn phi thường hài lòng chủ thượng phân p h ó sự tình hắn cho tới bây giờ đều không dám thất lễ chỉ cần xuất thủ liền sẽ toàn lực làm tốt lần này cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là nhớ tới cái kia đem xà tọa áp đưa tới gia hỏa làm giao dịch thẻ đánh bạc gia hỏa hắn vẫn là cảm thấy âm thầm khó chịu phương hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu ngưu tọa không sai đem xà tọa đưa cho hắc đ i ể u đ ấ u g i á hội liền là ngưu tọa dù không biết n ư u tọa đến cùng là cái mục đích gì nhưng lá cân này là thật mập nếu không phải chủ thượng mệnh lệnh để hắn không thể đối phó ngưu tọa nếu không chỉ bằng cái này sự t ì n h hắn có một trăm l o ạ i phương pháp để ngưu tọa chết không táng sinh chi điểm bán đồng bạn rác rưởi p h ư ơ n g hoàng tổ chức là rác rưởi tổ chức bán đồng bạn ngưu tọa càng là rác rưởi bên trong rác rưởi đệ xuống tâm tình trong lòng tiểu sử lâu chủ công bố giá đấu giá trong lúc nhất thời đấu giá phi tốc tăng vọt i á giá nhiệt tình trình độ vượt xa hắn mong muốn sa tọa cũng không phải cuộc bán đấu giá này áp t r ụ a nhưng từ người xem phản ứng đến xem cái này đã liền là áp trục ấ p bậc cạnh tranh cạnh tranh thần bí khó lường xà tọa đáng cái giá này mười lăm viên ngân thạch không nói xà tọa thân phận chỉ là phần này nam sắc cũng làm người ta khó mà chống cự giá cả một đường căng gọn thẳng đến năm mươi viên ngân thạch từ hai mươi viên không đến ngân thạch giá cả đông nhiên cất cao đến trình độ này hiện trường lập tức lâm vào một cái chớp mắt dừng lại tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tới nhìn về phía rõ ràng là một cái nam nhân xa lạ mà nam nhân xa lạ bên cạnh đi theo chính là gần nhất truyền đi xôn xao cái tiên niệm thiên kiêu mới vợ minh địa thù niệm thiên kiêu tân sùng nàng cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này rồi ra ra không phải nữ nhân kia mà là bên cạnh nàng nam nhân xa lạ tên kia là ai năm mươi viên ngân thạch hắn thật là dám ra giá a thật muốn toàn lực cạnh tranh ta cũng có một tranh chi lực chỉ là đằng sau hát điều đấu giá hội hết thể sẽ đấu giá mười cái thương phẩm mà trước mắt mới đấu giá được thứ ba kiện mà thôi mọi người đều biết áp trục đồ vật mới là tốt nhất ở phía trước vật phẩm đấu giá bên trong liền hao phí toàn bộ tài lực loại kia cùng với từ bỏ cuối cùng áp trục phẩm sức cạnh tranh mặc dù còn không biết sau cùng áp trục là cái gì nhưng không ai nguyện ý dễ dàng buông tha đối cuộc bán đấu giá này áp t r ụ p phẩm cạnh tranh quyền Trường đặt cảnh nham, giá đấu cầu mua. bởi vậy tại phương nguyệt ra đến cao như thế giá về sau rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cạnh tranh lựa chọn bỏ quyền phương nguyệt cũng coi là cầm x u ố n g sạt tọa là mười phần chắt chín sự tình nhưng vào lúc này năm mươi lăm viên ngân thạch là ai tại dành với ta người phương n g u y ệ t nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ lại là một cái toàn thân đều c u ố n tại áo bào đen bên trong căn bản thấy không rõ dung mạo lạ lẫm ra hỏa chỉ là từ thanh âm nghe tới nàng mặc ộ áo bào đen có chút giống hát vụ áo bào đen để người thấy không rõ chân thử khuôn mặt không dám chân diện mục gặp người sao nàng đến cùng có mục đích gì chẳng lẽ nàng cũng cùng phượng hoàng tổ chức cấu kết minh như có điều suy nghĩ phương n g u y ệ t lại cảm thấy không kiên nhẫn nói cho ta biết trước nàng là ai nàng gọi là mộ lưu xem như trước mắt kinh thành nhân vật phong vân đi, cùng cực băng thánh nữ vị ba tịnh xương thiên tri kiêu nữ người đưa ngoại hiệu kỳ tại quánh g ô n nàng liên là mộ lưu phương n g u y ệ t thử tăng thêm mấy lần giá về sau phát hiện mộ lưu đều là lấy giá cao hơn cách trọc trở về đến một lần vừa đi giá cả đã bao tô đến bảy mươi viên ngân thạch cái này đã vượt qua phương n g u y ệ t dự toán tuy nói một nghìn viên ngân thạch mới tương đương một viên kim thạch có được kim thạch phương nguyện kỳ thật sức mua phi thường cương đại nhưng kim thạch phi thường trọng yếu mà lại phương n g u y ệ t trong tay ngân thạch cũng không nhiều vẫn chờ mua xuống cảnh nham bọn hắn đâu không thể tùy tiện dùng linh tinh nhìn đến ngươi cực kỳ bối rối cần ta cho ngươi mượn tiền sao không cần phương n g u y ệ t đình chỉ ra giá như là đã biết người mua thân phận cùng lắm thì loại kia đấu g i á hội kết thúc về sau mặt khác nghĩ biện pháp lấy tới xà tọa thu hoạch tình báo không có phương n g u y ệ t người cạnh tranh này mộ lưu cực kỳ thuận lợi mua xà tọa thật không có người tái xuất ra sao đây chính là cái tổ chức kia thập nhị tọa một trong cán bộ a đặc được hắn nói không chừng liền có thể tự mình chế tác nhân dược xây dựng toàn thế lực mới đâu nhìn xem bây giờ cái kia trưởng thành đến tình trạng như thế tổ chức ngầm chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao nếu như lo lắng làm sao cậy mở xà tọa miệng đều có thể tìm chúng ta quên điều lâu chúng ta cung cấp có thủ lao phục vụ à, cam đoan xà tọa sẽ đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ ràng tiểu s ử lâu chủ còn tại cực lực tuyên truyền nói thật phương n g u y ệ t lại tâm động nhưng hắn nhịn được xà tọa cảnh nham cùng thanh thần hắn tất cả đều muốn chỉ là hiện tại còn không phải lúc thôi chờ đấu giá hội kết thúc hắn tử sẽ nghĩ biện pháp đem xà tọa đem tới tay tại không ai ra giá về sau tiểu s u lâu chùi bất đắc dĩ tuyên bố kết quả bắt đầu thứ tư kiện vật phẩm đấu giá kia là một kiện quỷ vật tên là đ a u xót băng vải chỉ cần quấn lên băng vải quấn quanh bộ vị liền sẽ ngẫu nhiên tính xuất hiện các loại trọng thương t ậ t bệnh thuộc về ám sát âm người một loại đặc thù quỷ vật loại này tính thực dụng rất cao quỷ vật lần nữa nhận được truy phủng mà thứ năm kiện vật phẩm đấu giá thì là vậy cá c người nhận quỷ rùa tra tấn t ừ nhân loại biến thành hoàn toàn mới giống loài trải qua chúng ta nghiêm mật khảo thí vị này vậy cá người có thể tại hàn giang dưới nước hô hấp nửa cách giờ có thể tự do hành động Cà c một hơn ú t p h ư g g n hai tháng i vì trước n đài đại lượng du dân chống rông xuất hiện vô cùng tần bí mà vị này đã là du dân lại là đặc thù vậy cá người ra hỏa khả năng vừa vặn thích hợp một ít bằng hữu đương nhiên bởi vì kinh thành tại thanh quốc địa vị đặc thù những cái kia tại địa phương nhỏ xuất hiện lưu dân rất nhiều cuối cùng vẫn tập trung đến kinh thành bởi vậy du dân đối với mấy cái này quan lại quyền quý mà nói tính hy hi hữu nhưng lại không phải đặc biệt hy hữu nhưng nếu như tại du dân cái thân phận này bên trên lại nhiều một cái quan h o à n vậy cá c người có thể tại hàn giang tự do du động cái này quan h o à n trực tiếp đem cái này du dân giá trị bản thân nâng lên không chỉ gấp mười lần hàn giang thực sự quá thần bí chỉ ít đối với phần lớn người mà nói hàn giang loại địa phương này là cả một đời đều không có cơ hội đụng chạm mà trước mắt cái này đồ chơi liền có chui vào hàn giang phía dưới tự do du động năng lực đây thật là quá mỹ rượu hàn giang liền là một khối chưa mở ra bảo địa ai có thể càng sớm nắm giữ hàn giang ai liền có thể càng sớm thu hoạch được hàn giang quà tặng trở thành một cái hoàn toàn mới bá chủ nói không chừng có thể có cơ hội đưa thân tứ đại gia tộc địa vị trở thành thanh quốc thứ năm đại gia tộc nghĩ đến cái này mỗi người đều hưng phấn lên chỉ có một người n ằ m đ ố n g nắm chặt ánh mắt băng lãnh quên y điều lâu dám đối xử với cảnh nham như thế nhìn đến mọi người đối vị này vậy cá người cảm thấy rất hứng thú đâu như vậy cạnh tranh bắt đầu giá khởi điểm m ư ơ i viên thay thạch tiếng nói vừa ra dưới đài liền lập tức bắt đầu kịch liệt cạnh tranh một viên ngân thạch năm viên ngân thạch hai mươi viên ngân thạch so với phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa cái kia xà tọa cảnh nham cái này v ậ y cá người tựa hồ c à n g thụ mọi người truy phủng rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó xà tọa là cái khoai lang bằng tay ai nắm bắt tới tay chẳng khác nào đứng ở phượng hoàng tổ chức mặt đối lập thập nhị tọa xem như phượng hoàng tổ chức mặt mũi phượng hoàng tổ chức không đạo lý bỏ mặc đến lúc đó bị phượng hoàng tổ chức để mắt tới đó mới là phiền phức lớn rồi phải biết thập nhị tọa phía trên thế nhưng là còn có tam hát vũ chính là đến p ư ợ n g vương hoàng hậu tùy tiện một cái đều không phải một r trăm linh c g chỉ là viên ngân thạch phương nguyện trực tiếp ra giá cao ngăn chặn những người khắc miệng một trăm linh viên ngân thạch rất nhiều người còn là xứng đáng chỉ là cảnh nham vẫn không phải áp trục vì áp trục ở đây phần lớn người đều có cân nhắc lưu lại tài lực là nhất sau cạnh tranh làm cố gắng Bởi vậy chương n g u y ệ tám trăm h ể nói là c ự sáu mươi thứ chín kiện vật phẩm đấu giá một hai cầu nguyện phiếu phương nguyện là nghĩ như vậy nhưng sự tình phát triển lại có chút vượt quá dự liệu của hắn hắc điều đấu giá hội tiếp xuống lần lượt lại đấu giá mấy món vật phẩm đấu giá đều là quỷ vật loại hình thực d ụ n g phẩm đạt được phần lớn người truy phủng nhưng vương n g u y ệ t tâm lại chìm xuống dưới đi bởi vì đang đấu giá đến thứ tám kiện vật phẩm đấu giá lúc vẫn không nhìn thấy thanh thần cùng tiên thụy chỉ c á i bóng chúc mừng bảy mươi hai hiệu khách quý lấy hai trăm n g â n thạch giá cao mua hàng đoá này tả linh quỷ hỏa tự nhiên mà thành tiên tiên tri hỏa đối bất luận cái gì lửa tu v o người n g đều là đại bổ tri vật tiểu sử lâu chủ cao giọng tuyên bố kết quả trên khán đài rất nhiều người đều hướng người mua phương hướng liên tiếp ghé mắt giá hỏa này vậy mà cũng tại liên hỏa tông lục trường lão vậy mà không chút nào che giấu trực tiếp lấy chân diện mục gặp người nhìn đến liệt hỏa tông cùng cực băng tông đấu tranh đã bạch nhiệt hóa thế mà đến bọn hắn luôn luôn c h ơ c h é n hắc đ i ể u đấu giá hội mua vật phẩm đấu giá tăng cường thực lực liệt hỏa tông lục trưởng lão phương n g u y ệ t mướn mày hướng bên kia nhìn mấy lần chỉ là một cái cực kỳ bình thường trung niên tráng hán mà thôi bất quá trên thân tràn ra ngoài khí tức rõ ràng là nhân cấp võ giả thực lực a tự nhiên mà thành minh cái này bỗng nhiên lộ ra vẻ cười lạnh hắc điều đấu giá hội lý do thoái thác thật đúng là em hai gần vạn sinh linh bị linh hấp quỷ ngày đêm tra tấn hút hầu như không còn mới có thể ngưng tụ ra một tia tà linh quỷ hỏa như thế một đoàn tà linh quỷ hỏa sợ không phải hiến tế mười cái làng nhân mạng đút cho linh hấp quỷ làm chất dinh dưỡng mới có thể ngưng tụ ra người nói cái gì phương n g u y ệ t hơi biên sắc mặt quỷ này đồ chơi thì ra l à như vậy luyện chế ra tới làm sao gia đội trưởng sẽ không thiên thật tin tưởng tiểu sử a hát điều đấu g i á hội cũng không có người nghĩ như vậy sạch sẽ nơi này bán tất cả đều là thanh quốc cấm chỉ hát cám nhất đồ vật bất quá nơi nào nhu cầu nơi đó liền có bán mua liệt hỏa tông cùng cực băng tông tranh đấu thăng cấp muốn kiếm tẩu thiên phong cũng là có thể đoán được liệt hỏa tông cùng cực băng tông chiến đấu đã kịch liệt đến loại trình độ này sao kia là tự nhiên lúc đầu hai bên thực lực nhưng thật ra là cân bằng làm thù chuyển tiếp cực băng tông cùng liệt hỏa tông một mực đấu tranh không ngừng nhưng bởi vì chiến lược tương đối cân bằng một mực không có triệt để triển khai sinh tử đại chiến ai cũng không muốn bởi vì một cái sơ sẩy cả bàn đều thua nhưng mà sự tình tại đoạn thời gian trước phát sinh chuyển cơ cực băng tông các trường lão hai tháng trước đi chúng ta hát thanh sân mạch không biết xảy ra chuyện gì khi trở về chết thì chết thương thì thương tổn thất nặng nề l i ệ t hỏa tông nhắm ngay thời cơ xuất thủ đối cực băng tông phát động công kích dẫn đến cực băng tông liên tục bại lui nếu không phải về sau kia cái gì thái thượng tông chủ thất bát cựu xuất hiện l i ệ t h ỏ a tông cũng sớm đã chiếm đoạt cực băng tông hoàn thành thảo phạt thủ chuyển k i ế p mục tiêu thất bát cựu đại nhân phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm sau đó thì sao có thất bát cựu đại nhân ở đây l i ệ t hỏa tông mới hẳn là bị thanh toán một cái kia a ta nào biết được như vậy cụ thể bất quá nghe nói là cực băng tông kia thái thượng tông chủ thường xuyên mất tích không thấy chưa từng chủ động xuất kích qua bởi vậy hiện tại là liệt hỏa tông không đánh vào được cực băng tông cái này mai r ù a cực băng tông chiến lược mạnh nhất thường xuyên mất tích không có cách nào tổ chức phản kích cứ như vậy hao tổn nhìn hôm nay liệt hỏa tông lục trưởng lão đều kiếm tàu tiên h phong mua tà linh quỷ hỏa đến đột phá tu vi xem ra là thật thừa dịp cơ hội lần này nhất cử cầm xuống cực băng tông cực băng tông phương n g u y ệ t nhớ tới còn tại mặt thôn thời điểm nghe đông mị sự giúp đỡ dành cho hắn từ tình cảm đi lên nói hắn tự nhiên là càng ủng hộ cực băng tông chỉ là từ tình huống trước mắt đến xem liệt hỏa tông tựa hồ càng có quyền chủ động về phần vì sao thất bát c ử u đại nhân sẽ thỉnh thoảng mất tích phương n g u y ệ t cũng có chỗ phỏng đoán ngày đó đánh giết hoang quỷ về sau thất bát c ử u đại nhân lâm vào ngủ say cùng tấm da dê tình huống có chút cùng loại chỉ bất quá tấm da dê thỉnh thoảng ngủ say nhưng nghĩ ra được thời điểm đều có thể ra mà thất bát c ử u đại nhân tựa hồ cần vĩ ba thực lực tăng lên mới có thể chân chính xuất hiện tà linh quỷ hỏa nhìn đến cần cùng vĩ ba liên hệ với đem tình báo này cho nàng mới được bắt buộc phương nguyện cũng không để ý ra tay trợ giúp cực băng tông đi đối kháng liệt hỏa tông theo tà linh quỷ hỏa đấu giá kết thúc đấu giá hội rốt c ụ c tiến vào thứ chín kiện vật phẩm đấu giá đang đắp đỏ chót bố để người nhìn không thấu đồ vật bên trong nhưng vương n g u y ệ t tâm tình lại khẩn trương lên bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không có gặp thanh thần cùng thiên thủy trì hai người bọn họ là cùng cảnh nham cùng một chỗ bị bắt đi hiện tại cảnh nham đã thông qua đấu giá cứu về rồi còn lại tự nhiên là chỉ có hai người bọn họ mà hắc điều đấu giá hội một lần sẽ chỉ đấu giá mười cái thương phẩm cho nên cái này thứ chín kiện vật phẩm đấu giá không phải thanh thần liền là thiên thủy trì không có loại thứ ba khả năng tựa hồ là cảm giác được phương n g u y ệ t cảm xúc biến hóa minh khỏe miệng hơi b ệ n h tựa hồ cảm giác được một loại nào đó ác thú vị niềm vui thú thấp giọng nói đúng rồi d ạ đội trưởng tuy nói bằng hưu của ngươi là bị quên điều lâu người bắt đi nhưng ngươi thật giống như không có suy nghĩ qua một loại tình huống đó chính là bọn hắn không có bị bán đấu giá giá trị đã bị người giết chết ngâm miệng phương n g u y ệ t gầm nhẹ một tiếng kia là hắn không muốn nhất không muốn nhất đối mặt cục diện bếp ắ t nhất sẽ không nhất định sẽ không là như vậy thanh thần có cực kỳ tốt đầu não hiểu được tự vệ thiên thụy chỉ lại là nửa kiếm linh thấy thế nào đều thích hợp đấu giá sẽ không bị người giết chết tại phương n g u y ệ t trong lòng âm thầm khẩn trương thời điểm vải đỏ đã để lộ kia là một cái rơm dạ b ú c bê không phải người mà là quỷ vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay khí vận khôi lỗi chỉ cần đạt được đối phương hết u y dịch rót vào khôi lỗi bên trong liền có thể hấp thu thi thuật giả người chung quanh khí vận để mục tiêu khí vận trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng trưởng muốn làm đại sự sao có thể không còn khí vận để chung quanh thằng xui xẻo nhóm trở thành chúng ta bàn đạp đi thành công trên đường là từ vô số tiểu s u lâu chủ còn tại chậm rãi mà nói dưới đài phương nguyệt lại thần sắc cứng ngắc nam chặt nam đấm sao lại thế thế nào lại là quỷ vật thật chẳng lẽ như minh nói thanh thần cùng tiên thụy chỉ bởi vì không có giá trị mà bị giết hại không bọn hắn có thể là bị liền cùng một chỗ xem như sau c ù n g áp t r ụ p phẩm lại hoặc là lưu tại trận tiếp theo hắc đ i ể u đấu giá hội đang đấu giá đáng tiếc đáng tiếc nhìn đến ngươi có một vị bằng h ư u hẳn là đã vô vọng leo lên đấu giá hội sân khấu ngươi hy vọng chết vị kia là ai đâu mặt khác ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng có may mắn tư tưởng h á chương ộ bình t tám n g trăm sáu mươi mốt bạo tàu đấu giá hội hai mươi hai cầu đặt mua so sánh với phương n g u y ệ t bên này ngột ngạt bầu không khí trên đài tiểu sửu lâu chủ thế nhưng là đã kích động hiện trường nhiệt tình khí vận mà nói huyền diệu mờ mịt nhưng đúng là tồn tại như quyết định muốn làm gì liên quan đến nhân sinh trọng yếu đại sự tập một chút khí vận tương quan vật tăng lên khí vận luôn luôn không sai cái vận khí này khôi lỗi tuy nói là hấp thu những người khác khí vận đến ngắn ngủi tăng lên người nắm giữ khí vận quá trình mặc dù tương đối âm u nhưng hiệu quả hẳn là rất mạnh c h ỉ ít tại tiểu s u lâu chủ ba hoa trích chòe dưới mọi người dưới đài đã kích động rất nhanh bọn hắn n h a o nhao ra giá cao cạnh tranh trong lúc nhất thời trở nên phi thường kịch liệt cái này cũng khó trách mọi người đều biết đấu giá hội áp chụp h ẩ m là khó khăn nhất tới bởi vì làm áp chụp là lần này đấu giá hội đắc ý nhất cũng quý giá nhất đồ vật giá cả chi cao sẽ vượt xa khỏi một bộ phận người tài lực bởi vậy mục tiêu của bọn hắn thường thường sẽ nhằm chuẩn đến thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá bên trên làm thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá giá trị đồng dạng không ít thuộc về lần này đấu giá hội xếp hạng thứ hai đồ tốt phương diện giá tiền cũng sẽ so áp chụp phẩm muốn tiện nghi rất nhiều rốt cuộc phần lớn người cũng còn tồn lấy tiền chờ lấy tiến hành sau cùng chém rất đâu không có khả năng tại thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá bên trên lãng phí quá nhiều tài lực bởi vậy đối khí vận khôi lỗi tiến hành cuối cùng cạnh tranh cơ bản đều là từ bỏ cuối cùng áp trục phẩm ý nghĩ ngoài ý muốn chính là minh cũng đang một mực tham dự cái vận khí này khôi lỗi đấu giá bên trong ba trăm n g â n thạch làm giá cả tiêu thăng đến hai trăm bảy mươi viên ngân thạch thời điểm minh không chút do dự trực tiếp theo giá cả ba trăm n g â n thạch giá cao đã khuyên lui rất nhiều người trên trận chỉ có chút ít ba người còn tại cùng minh đấu giá giá cả từ ba trăm n g â n thạch một mực tiêu thăng đến bốn trăm hai mươi viên ngân thạch mới rốt cục bị minh mua xuống phương nguyện không nghĩ tới minh thế mà cùng giá đến cuối cùng thật đúng là đem thứ này mua lại thứ này liền là ngươi đến hắc điều bán đấu giá mục đích không kém bao nhiêu đâu m ặ t khác liền là muốn nhìn một chút lần này hắc điều đấu giá hội áp trục là cái gì có lâu chủ c h ấ n trận ta vẫn là rất chờ mong phương n g u y ệ t khe nhữ mày từ minh ung dung không đội tư thái đến xem nàng tựa hồ đối với sau cùng áp trục phẩm cũng rất có ý nghĩ hẳn là thanh thần cùng tiên thụy chỉ, không phải là những vật khác áp trục phương n g u y ệ t lạnh lùng nói mà trên đài tiểu s ử tại kích động tuyên bố minh thu hoạch được khí vận khôi lỗi về sau rất nhanh lại an ủi hạ quan chúng trên không có mua đến đồ vật người đó lấy gian phòng tia sáng liền tối xuống tất cả ánh sáng tập trung đến tiểu s ỉ u cùng trên đài vừa mới lời ra đỏ chót bố đang đắp lồng sắt bên trên rốt cục cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc tin tưởng rất nhiều người căn bản không có nghe được phong thành không biết trận này hắc đ i ể u đấu giá hội có lầu bốn chủ một trong ta đến chủ trì a kỳ thật đâu liền xem như ta bản nhân cũng là lâm thời nhận được tin tức được an bài chủ trì cuộc bán đấu giá này vì vậy đối với lần này áp t r ụ c phẩm là cái gì tại hoàn toàn để lộ trước cũng là cùng mọi người đồng dạng hoàn toàn không biết rõ tình hình như vậy nói nhảm cũng không nhiều lời liền để chúng ta cùng một chỗ cộng đồng chứng kiến cuộc bán đấu giá này sau cùng áp t r ụ p phẩm tiểu sửu vung tay lên vải đỏ bay lên mà lên lộ ra phía dưới lồng sắt không có khả năng phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại khiếp sợ đứng người lên lớn tiếng t vớt ra đôi mắt không tự chủ đã hóa thành đen nhánh phía sau màu đen vòng tròn đột ngột hiện hiện đúng là kích động kém chút trực tiếp lực buộc phát lượng cái này vốn nên là phi thường dễ thấy cử động nhưng mà toàn bộ trên khán đài cùng hắn đồng dạng người nhiều vô số kể căn bản không ai chú ý phương nguyện gì thường tiểu s ử lâu chủ mục chỗ cùng chỗ tất cả mọi người cơ hồ đều há to miệng một bộ trận mắt hốc m ồ n bộ dáng cái hiệu quả này để hắn phi thường hài lòng nhìn đến chủ thượng chuẩn bị áp chụp phẩm phi thường hấp dẫn người a như vậy liền để ta đến xem rốt cuộc là ai để ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều có phản ứng như thế nhưng mà chờ tiểu sự lâu chủ quay đầu lại nhìn thấy lồng sắt bên trong người kia một cái trước mắt hắn cũng chỉ là ngốc trệ ngay tại chỗ trong miệng vốn là muốn tốt làm nóng bầu không khí lý do thoái thác lập tức tạm ngừng bởi vì lồng sắt bên trong cầm tù lấy chính là cực băng thánh nữ vi ba Cực băng t hai á n nữ h vi b là cực băng tông gần nhất m ớ bộ ra t h i ê nữ tài n tử. Thiên tư chi yêu nghiệt, danh tiếng chi thịnh.、Ngoại、trừ trên khán đài tề danh kỳ tài chi danh chi Ngoại đài quái yêu khán danh ngôn mộ lưu kỳ mộ bị ê n ngoài, cơ hồ không người có thể, có thể cùng chúng chống nữ, lại. Hai cơ có có hộ thể thể b trở thành thanh thành song tiêu là kinh thành gần nhất danh tiếng t h ị n h nhất thảo luận lửa nóng nhất hai nữ nhân đ ổ i thành thế giới hiện thực bên trong tình huống đó chính là minh tinh bên trong minh tinh mang minh tinh cấp ập mà bây giờ cái k i ê u bị cực băng tông coi là chất bảo cơ hồ xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế cực băng thánh nữ giờ phút này lại bị cầm tù tại hắc đ i ể u đấu giá hội lồng sắt bên trong trở thành cuộc bán đấu giá này sau cùng áp t r ụ c phẩm cái này làm sao không để người c h ấ n kinh làm sao không để người r ứ t phá kính mắt vĩ ba phương n g u y ệ t từ tiến vào kinh thành về sau vẫn có nghĩ biện pháp liên hệ vĩ ba lại một mực liên lạc không được nhưng hắn một mực có nghe nói vĩ ba ở kinh thành sự tình dấu vết tại cực băng tông đãi ngộ căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ lấy loại phương thức này cùng vĩ ba đoàn tụ phía sau màu đen mâm tròn thơ lụa hội tụ đến phương nguyện trên tay phải n g n g tụ thành kiếm nhưng vào lúc này một cái tay đột nhiên khoác lên trên cánh tay của hắn kia là mình người nghĩ nga ta s á c ý như như bài sơn đ ả o hải tạo áp lực mà đi mình tại chỗ sửng sốt thất thần một cái trước mắt mới hồi phục tinh thần lại hạ giọng nói không nên vọng động ta biết trên đài người là v ĩ ba là bằng hữu của ngươi ngươi cũng nghĩ cứu nàng nhưng là ở chỗ này đọc thủ là b ế t bắt nhất lựa chọn đừng quên ta trước đó nói qua quên điều lâu có vũ cấp cao thủ toa c h ấ n dù không nhất định ngay tại trong t r à n g nhưng cũng sẽ không cách quá xa mặt khác mình có một câu nói chưa hề nói đó chính là phương n g u y ệ t hiện tại đ ộ n g thủ nàng cơ hồ không có mạng sống khả năng nàng nghiệm thiên tiêu mới vợ thân phận tại phần lớn người trong mắt đều là cao cao tại thượng tồn tại không ai dám đắc tội nhưng đặt ở vũ cấp không vẹn vẹn chỉ là vân cấp cao thủ trong mắt nàng liền đã chẳng phải là cái gì bởi vậy phương n g u y ệ t nếu muốn náo sự nàng nhất định phải trước tiên rời sân đem sự tình bỏ sạch sẽ trước lúc này mới minh ngăn lại phương n g u y ệ t bạo t ẩ u nguyên nhân thực sự bên này động tinh huyên náo không nhỏ ấn lý thuyết đã sớm hẳn là bị người phát hiện dị thường nhưng bởi vì vĩ ba bị xem như vật phẩm đấu giá đấu giá chuyện này thực sự quá mức chấn kinh đám người căn bản còn không qua t h ầ n đến đương nhiên sẽ không chú ý tới tình huống bên này mà lại so với phương n g u y ệ t bên này tiểu đà tiểu náo h một bên khác đột nhiên điên cuồng hét lên người từ trên chỗ ngồi nhảy ra ra hỏa mới thật sự là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý người các ngươi thế mà bắt đi v i ba ta nói là cái gì tốt như vậy mấy ngày tìm không thấy người nàng cho ta đi thả đi nếu không cực băng tông ngày mai liền san bằng quên đ i ể u lâu thanh âm này phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên quay đầu lại lập tức cả người đ ỗ n g nhiên sửng sốt ngay đông ị chương tám trăm sáu mươi hai giao phong Một hay, mặc ộ t hai, cầu đ t mùa. m ặ dù chỉ là cách xa nhau hai tháng tả h ữ u thời gian chưa thấy qua nghe đông mị nghe giống như cũng không bao lâu thời gian nhưng phương n g u y ệ t vẫn có một loại hoảng hốt cảm giác ngày xưa mặc thôn đủ loại kinh lịch sông lên đầu phương n g u y ệ t không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp lại nghe đông mị càng không có nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy vi ba người kia là sẽ không sai kia là cực băng tông trưởng lão nghe đông mị nàng tại sao lại ở đây hh ắ c ắ c nhìn đến có trò hay để nhìn cực băng tông trưởng lão cùng liệt hỏa tông trưởng lão đồng thời ở đây mà cực băng tông trọng yếu nhất cực băng thánh nữ thì bị cầm tù tại hắc điều đấu giá hội bên trên xem như áp t r ụ p phẩm đấu giá sự tình thú vị lấy lại tinh thần rất nhiều người bắt đầu cười trên nôi đau của người khác nhìn hắc điều đấu giá hội kết c u ộ c như thế nào chớ nhìn bọn họ ngoài miệng nói lợi hại trên thực tế ở đây phần lớn người vô luận cực băng tông vẫn là liệt hòa tông bọn hắn đều không thể c h ê u vào bất quá bây giờ náo nhiệt đứng m ũ i chịu xào là hắc điều đấu giá hội cái này hắc điều đấu giá hội phía sau có bốn vị hoàng tử chỗ dựa tiểu sử lâu chủ lại là tứ hoàng tử người đại biểu lại thêm liệt hỏa tông cũng là tứ hoàng tử nhanh vớt nhìn đến tứ hoàng tử là muốn có hành động s ó ngầm n g mãnh liệt kinh thành nói không chừng liền muốn bởi vì lần này náo động rút dây động d ừ n g triệt để dẫn bạo chiến hỏa tất cả mọi người chờ mong tiểu sửu lâu chủ phản ứng mà tiểu sửu lâu chủ cũng rất nhanh phản ứng lại hắn cũng không có bởi vì nghe đông mai khiêu khích mà làm ra cái gì đáp lại nghe đông mai tại cực băng tông quả thật có địa vị vô cùng quan trọng nhưng phóng tới bên ngoài vậy cũng liền là một cái nhân cấp tường giả mà thôi tính không được cái gì cười lạnh tiểu s ử lâu chủ lạnh g ọ n nói ta quên điều lâu làm việc cần gì hướng ngươi giải thích ta tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu ở đây tất cả muốn có được cực băng thánh nữ vị ba người tất cả đều có thể tự do ra giá thành ta quyên điều lâu hắc điều đấu giá hội thương phẩm liền xem như cực băng tông đương nhiệm tông chủ đều phải đ à n g hoàng n h ậ n vua nếu như không phục đại khái có thể cùng ta quyên điều lâu khai chiến thử một chút tiểu sử lâu chủ bá khí đáp lại ngoài phần lớn người dự kiến đây là sự thực vừa a không khí hiện trường lập tức ngưng trọng lên một bộ gió thổi báo rông bão sắp đến dáng vẻ tuy nói tiểu sử lâu chủ cũng không biết đến cùng là ai đem cực băng tông cực băng thánh nữ cho trộm tới bán đấu giá cũng không biết tứ hoàng tử đột nhiên để cho mình chủ trì cuộc bán đấu giá này ý đồ là cái gì nhưng có một chút là vô tình đó chính là tuyệt đối phải giữ gìn quyên điệu lâu quyền lợi không ở trước mặt bất kỳ người nào lùi bước quyên điệu lâu uy liên đại biểu cho quyên điệu lâu hết t h ể giao dịch cơ sở nếu như gặp phải cọm rơm cứng chỉ phục mềm quyên điệu lâu đem tín d ự hoàn toàn không có mất hết thể diện cho nên dù là cái gì đều không rõ cái gì cũng không biết tiểu sử lâu chủ vẫn kiên định lại quyết tuyệt phát ra đấu giá tuyên ô n không lọt vào mắt nghe đông mỹ tồn tại đây là rốt cuộc khai chiến tuyên ngôn a bất quá chỉ là nghe đông mỹ thật sự có thể đại biểu cực băng tông sao bọn hắn cực băng tông thật đủ lá gan cùng bốn vị hoàng tử va và vào sao không ai xem trọng cực băng tông cùng nghe đông a i bởi vì quyên điệu lâu thế lực sau lưng thực sự quá to lớn đây không phải là tiểu sự lâu chủ như thế một c ư ờ n giả g cũng không phải tiểu sự lâu chủ phía sau tứ hoàng tử đơn giản như vậy mà là bốn vị hoàng tử cộng đồng duy trì cộng đồng liên thủ kiến tạo dưới mặt đất đế quốc loại kia tồn tại đừng nói là cực băng tông liền xem như liên thủ tử địch của bọn hắn liệt hòa tông đều không có một nhẹ nhẹ khả năng chiến thắng cái này khiến hiện trường khán giả đều nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử để bọn hắn xem náo nhiệt có thể c u ố n vào phân tranh vẫn làm i ê n đi bọn hắn quên điều lâu không sợ cực băng tông không có nghĩa là bọn hắn không sợ a khán giả hai mặt nhìn nhau lại không một người ra giá ngay tại tiểu sĩu sắc mặt dần dần âm chầm xuống thời điểm có một người bông nhiên giơ tay lên một viên kim thạch một viên kim thạch đám người nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra thình lình chính là phương mật chỗ phương mật này lại đã rút đi đôi mắt nhanh trở về trạng thái bình thường hắn tại tỉnh táo lại về sau minh bạch tại tiểu sử lâu chủ trước mặt tại lúc nào cũng có thể tới tri viện vũ cấp cao thủ uy hiếp dưới dùng bạo lực thủ đoạn là rất khó dây an toàn vĩ ba rời đi hắn có tấm da dê có thể có thủ đoạn tự vệ cùng rời đi nhưng vĩ ba liền khó nói nếu như quên điều lâu không để ý thương phẩm an toàn dù là giết chết vĩ ba cũng muốn giải quyết vấn đề vậy nàng là rất khó sống sót phương n g u y ệ t không thể trông cậy vào thất bát cựu đột nhiên xuất hiện loại này kỳ tích phương n g u y ệ t đã mất đi quá nhiều người hắn không muốn lại có người chết ở trước mặt của hắn hắn nghĩ bảo hộ bằng hữu của hắn mà muốn làm điều này tỉnh táo rất là trọng yếu hắn có tài lực nếu như có thể sử dụng tiền tài giải quyết chuyện k i a liền sẽ trở nên rất đơn giản rất nhiều đương nhiên nếu là tài lực cũng biến thành không cách nào giải quyết lúc phương n g u y ệ t sẽ không chút do dự cưỡng ép mang vĩ ba rời đi dù là chịu trách nhiệm phong hiểm cũng muốn để vĩ ba thoát ly loại này tình cảnh phương n g u y ệ t là nghĩ như vậy nhưng hắn ra giá cử động rơi ở trong mắt tiểu s ỉ u lâu chủ đây chính là thật to trợ rút lớn khởi đầu tốt mặt lộ vẻ vui mừng tiểu s ử lâu chủ nhìn phương nguyện lập tức cảm thấy cực kỳ thuật mắt cực kỳ tốt cái thứ nhất ra giá người đã xuất hiện còn có ai muốn ra giá đây chính là cực băng thánh nữ à hôm nay hắc điều đấu giá hội áp t r ụ n bất kỳ cái gì muốn có được nàng người đều có thể ra giá nghe đông ai ngươi cũng giống vậy có thể ra giá nha nghe đông ai nhìn cái kia ra giá người bóng lưng có chút q u e n mắt nhưng không nhớ tới là ai hoặc là nói nàng bị phẫn nộ cảm xúc xung kích đã mất đi lý trí dừng lại cho ta vĩ ba là cực băng tông thánh nữ không phải là các ngươi loại người này có thể tùy tiện hết giá nàng là vô giá tồn tại ai cũng không cho phép làm bẩn nàng ai dám ra giá đó chính là cùng cực băng tông là địch vừa rồi ra giá người liền là ngươi đúng không chết đi cho ta nổi giận gầm lên một tiếng nghe đông mai hướng phương nguyệt phương hướng hơi vung tay một cỗ trong màu làm mang theo điểm điểm lục ban nửa tháng băng c h ạ m hướng phương nguyệt bóng lưng chém tới kia là đ ộ c băng là nghe đông mai tu luyện võ học bên trong mạnh nhất một c h i ề u nàng muốn một kích mất mạng là cực băng tông lập huy giết gà dọa khỉ nhưng mà làm càn một tiếng gầm hét s ó ngâm từ tiểu s ỉ u lâu chủ trong miệng đột một chấn động mà ra g ặ c g ặ c hai tiếng đúng là đem nửa đường băng trạm trực tiếp chấn vỡ t hiện trường lập tức vang lên một mảnh liên tiếp hít vào hơi lạnh âm thanh tiểu sửu lâu chủ xuất thủ nghe đông m ị tối đa cũng liền là nhân cấp t r u n g giai thực lực cùng vân cấp cường giả tiểu sửu lâu chủ căn bản không cùng một đẳng cấp nàng đây là tự tìm đường chết hắc hắc hắc hắc ta cảm thấy từ giờ khắc này bắt đầu cực băng tông đem đi đến mặt lộ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba bị sơ xuất người hai hai cầu đặt mua đám người cười trên nỗi đau của người khác mở miệng mà tiểu sửu lâu chủ trống g i n g đại thủ hướng xuống nhấn một cái vừa mới còn tại kinh ngạc với mình công kích mạnh nhất bị chấn nát nghe đông mỹ lập tức bị một cỗ quái lực trực tiếp ấn về phía mặt đất ẩm một tiếng trọng hưởng nghe đông mị chỗ ngồi ẩm vang nổ tung vỡ thành một chỗ mà bản thân nàng thì giống như là bị cái gì quái lực đè ép giống như không thể động đậy chật vật không chịu nổi phương n g u y ệ t quay đầu nhìn về phía nghe đông mị bộ dáng chật vật trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái cái kia ngày xưa bao trùm trên mình tồn tại cái kia mặc thôn tựa như siêu thoát quy cách bên ngoài cường giả bây giờ lại nhỏ yếu như vậy không chịu nổi thời gian thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật ngắn n g ủ hơn hai tháng thời gian ta không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế phương n g u y ệ t có thể cảm giác ra vừa rồi tiểu sửu lâu chủ công kích quy tích có thể cảm giác ra cường độ công kích cùng có lòng tin chống được hoặc là tránh đi công kích hán mạnh hơn nghe đông mị mà như vậy một chút để nghe đông mị thấy được phương n g u y ệ t hai tầm mắt của người giao hội nghe đông mị một cái trước mắt kinh ngạc trong nháy mắt minh bạch cái gì điên cùng dây rủa thân thể cũng dừng động tắt lại nàng chỉ có thể tạm thời đem tiền đặt cược ép trên người phương n g u y ệ t bởi vì luận thực lực nàng thật không tư cách cùng cái k i a tiểu s ử lâu chủ đối kháng đều thế nào an tĩnh như vậy phiền phức đã giải quyết nên ra giá ra giá đ ừ n g quên chúng ta hiện tại thế nhưng là tại đấu giá hội bên trong đâu một chiêu trong nháy mắt giải quyết nghe đông mị tiểu sử lâu chủ trấn áp t o à n trường tất cả mọi người trầm m ặ t xuống không dám nhìn thẳng hắn cũng không ai dám ra giá rốt cuộc nhìn náo nhiệt lên nếu là nhóm l ử a thân trên vậy liền phiền phức lớn rồi mà đúng lúc này có người ra giá một hai viên kim thạch cả tầm mắt mọi người tập trung mà đi ra giá thình lình chính là liền hỏa tông lục trưởng lão lục trưởng lão đang cười giữ tợ cười hắn không nghĩ tới bọn hắn liệt hỏa tông trăm phương ngàn kế muốn có được g i a hỏa hiện tại liền yên t ĩ n h địa nằm trên đấu giá hội chỉ cần xuất r a nổi giá liền có thể đạt được một viên kim thạch không liền xem như táng ra bại sản bọn hắn liệt hỏa tông cũng muốn đạt được v ba chỉ cần đạt được người này liệt hỏa tông đem có thể chiếm đoạt cực băng tông là được rồi trở thành thanh quốc duy nhất lớn nhất siêu cấp tông môn thật sự là đạp phá giày s ắ c không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa khó trách trong tông môn có tin tức lộ ra để cho ta nhất định phải tham gia cuộc bán đấu giá này nhìn đến không chỉ là tà linh quý hỏa mà là nơi này có cực b ă n g thánh nữ a nhìn xem hưng phấn liệt hỏa tông lục trưởng lão tiểu sử lâu chủ hài lòng gật đầu tiết đấu mang theo tới trận này hắn chủ trì đấu giá hội còn có thể tiếp tục sau đó liền nhìn một năm viên kim thạch không có cô phụ tiểu sử lâu chủ mong đợi phương n g u y ệ t lần nữa ra giá chỉ là lần này phương n g u y ệ t sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m tựa hồ đây chính là hắn cực hạn tài lực nhưng mà liệt hỏa tông lục trưởng lão lần nữa ra giá mà lại là một cái cao đến để người tuyệt vọng giá cao năm viên kim thạch cái gì giá cả vừa ra tiểu sử đồng dạng mang theo nghi hoặc cùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía liệt hỏa tông lục trường lão mà cái sau lại chấn định nói tiểu sử lâu chủ yên tâm ta lấy tính mệnh đảm bảo ta bất luận cái gì ra giá đều trực tiếp đại biểu tông môn y tứ bất luận cái gì hậu quả sẽ có tông môn là ta lập tây cái này năm viên kim thạch ta ra không dạy nổi nhưng tông môn khẳng định là ta bỏ ra số tiền này ngươi đại khái có thể yên tâm ta chính là liệt hỏa tông lục trưởng lão lúc khác ta không xác định nhưng giờ này khắp này ta hoàn toàn lòng tin cùng tuyệt đối tư cách đại biểu liệt hỏa tông ra cái này giá cao mua xuống cực b ă n g t h á n h n ữ coi như liệt hỏa tông lục trưởng lão nói như vậy nhưng tiểu sử lâu chủ vẫn là đối với hắn ôm lấy hoài nghi bất quá so với đã trả giá không được phương nguyện liệt hỏa tông rõ ràng là cái tốt hơn giao dịch đối tượng duy nhất để tiểu sử lâu chủ cảm thấy kỳ quái là rõ ràng trả giá không được phương nguyện lại chậm rãi tách ra nụ cười loại kia nụ cười để tiểu sử lâu chủ cảm thấy cực kỳ khó hiểu kia giống như có mấy phần t h o ả i mái mấy phần bông lỏng cảm giác tựa như bông xuống cái gì làm ra quyết định hắn muốn làm gì ý nghĩ này mới từ não hải toát ra tiểu sử lâu chủ con ngươi lại đột nhiên bỗng nhiên co vào chỉ thấy phía trước phương n g u y ệ t hai mắt t r ò n g trắng mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhuộm thành màu đen kịt một vòng màu đen m n g tròn im lặng từ phía sau lưng chầm chầm dâng lên lại thêm đỉnh đầu hắn vốn là kỳ quái màu đen vòng tròn cả người lập tức bày biện ra một loại quái dị đáng sợ cảm giác một cố đã lâu áp lực lại từ phương n g u y ệ t t ả n ra hướng hắn đánh tới q u ỷ dị p h ụ thể tiểu t ử này tiểu sử lâu chủ hơi biến sắc mặt ở đây đều là kinh thành có danh tiếng nhân vật mà lại đều tại đấu giá hội hiện trường nếu để cho phương n g u y ệ t phát tác tùy ý đồ sát kêu công tác của hắn liền làm hư tất nhiên sẽ bị chủ thượng t r á c h t ộ i ánh mắt lạnh lẽo tiểu sử lâu chủ trên thân đ ố n g nhiên buộc phát s á c ý chuẩn bị trong nháy mắt liền giải quyết phương n g u y ệ t cái phiền v h á i này ngay tại lúc hai người xác ý va chạm sắp buộc phát thời điểm phương nguyện bên kia xác ý bỗng nhiên dừng lại giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì lập tức lên người mà tiểu xỉu lâu chủ lập tức bắt được, mắt của suy lưng lưng lưng liền là mình. Không băng thành nữ? gì? của của của có cái cái cầm cực Sau ta? Sau ta một phải s u tù bị Suy nghĩ vừa mới đến cái này tiểu sửu lâu chủ ngược bị bỗng nhiên thoát ra một con huyết thủ huyết thủ tinh tế lại tinh xảo như mới sinh bút bê trắng non đáng yêu chỉ là lúc này tay nhỏ bên trên n u ộ m máu đỏ tươi còn nắm vớt thuộc về hắn trái tim trên trái tim mạch máu còn kết nối lấy thân thể khí quan nhưng đau đớn cùng sợ hãi đã hiện tiểu lên trên tiểu xỉu lâu chủ trong lòng. xỉu cùng t o lúc n Hắn g c đó một cái lời biếng thanh âm chậm rãi vang lên a a ta cũng không nhớ kỹ ta chỉ trị giá một viên kim thạch ca giả ca thanh âm chủ nhân hơi có vẻ nhỏ bé chỉ là phổ thông thiếu nữ khả a i dáng người nhưng cặp mắt của nàng cực kỳ đặc thù mắt trái b ă n g lánh như xương mắt phải cực nóng như lửa mắt trái màu lam mắt phải màu đỏ phản phất nắm giữ băng cùng lửa thần minh bao trùm thế gian còn có nào giống như là băng điều chế rõ ràng chân dài càng là phá lệ dễ thấy nàng thình l i n h liền là buổi đấu giá hôm nay áp chục cực băng tông coi là chân b ả o cực băng t h á n h nữ vi ba vi ba phương n g ệ n kích động toàn thân phát run vi ba trên đất nghê đông mị ánh mắt mơ hồ chảy ra nước mắt chương tám trăm sáu mươi b ố khách không ngợi mà đến một hai cầu nguyện phiếu ngoại trừ phương nguyện cùng nghe đông mị kinh hô bên ngoài hiện trường những người khác tất cả đều hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nằm trên mặt đất đã biến thành thi thể tiểu sửu lâu chủ cùng phảng phất xem thường hết thảy căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ví ba cả người đều phủ ví ba l i ề n lạc ự c băng tông thái thượng tông chủ thất bắc cửu nàng còn đem quên y đ i ể u lâu tứ đại lâu chủ một trong tiểu sửu lâu chủ một cái chớp mắt miễu sắt rồi cái này cái này, cái này cái này cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a khủng hoảng cảm xúc như ôn dịch lan tràn ra tiểu s ỉ u lâu chủ bị giết chết cứu mạng a cứu mạng a nơi này có người điên rồi cực băng tông thật to gan dám giết tiểu s ỉ u lâu chủ cực băng tông xong tuyệt đối xong tiểu s ỉ u lâu chủ vừa chết sau lưng của hắn tứ hoàng tử thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng cực băng tông đợi có người lấy lại tinh thần đám người nhao nhao đứng lên tiếng thét trói thai hướng phía ngoài chạy đi nhưng mà chỉ gặp thất bát c ử u đại nhân tiện tay vung lên đầu giá hội cửa ra vào liền lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày tường băng ngăn chặn lối ra ta không nói các ngươi có thể đi trên đài thiếu nữ phát ra lười biếng thanh âm lại làm cho người ở chỗ này như rơi vào h ầ m băng bọn hắn nhao nhao đối ngăn cửa tường băng phát động công kích lại ngay cả vết tích đều không thể lưu lại tầng này tường băng cường độ cùng phổ thông băng xương căn bản không phải một cái cấp bậc tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ngươi không phải bị quên điều lâu bắt lại bán đ ầ u giá sao vì cái gì quên điều lâu liền chút hạn chế ngươi lực lượng đồ vật đều không t h i ế t trí vì cái gì ngươi có thể cứ như vậy tùy ý xuất hiện ngươi dạng này ra hỏa liệt hỏa tông lục trưởng lão sắc mặt xanh xám vốn cho rằng muốn ở chỗ này đạt được vi ba từ đó nhất cử cải biến cục diện kết thúc cùng cực băng tông dài rằng giặc tranh đấu nên đón thắng lợi cuối cùng không nghĩ tới hết thệ đều là ảo ảnh trong mơ tình huống chân thật là hắn khả năng phải chết ở chỗ này nhưng đối mặt liệt hỏa tông lục trường lao thất thố gào thét thất bát c ử u đại nhân chỉ là mang theo bất mãn nhẹ nói làm sao chỉ một trường lão cái này nhưng cũng đã nói xong không giống a t h a n h em dù không lớn nhưng lúc này thất bát c ử u đại nhân sớm đã trở thành toàn trường tiêu điểm nàng bất kỳ tin tức gì cũng không thể bị người bỏ lỡ càng không khả năng bị liệt hỏa tông lục trường lao bỏ lỡ bởi vậy làm liệt hỏa tông lục trưởng lão nghe được thất bát cựu đại nhân câu nói này thời điểm cả người đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng nữ nhân này nữ nhân này là cố ý bị bắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây hết thể đến cùng là liệt hỏa tông lục trưởng lão đại não loạn một đoàn suy nghĩ hỗn loạn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ai muốn b à n hắn là ai đang trợ giúp thất bát cựu trận này liên quan tới liệt hỏa tông cùng cực băng tông tranh đấu kéo dài phi thường thời gian dài rằng g ặ c cơ bản sẽ không cũng không cho phép có người ngoài n ú n tay nhưng là lần này tình huống tựa hồ không đồng dạng được rồi giải quyết liệt hỏa tông phụ trách đại bộ phận tài vụ công tác lục trưởng lão cùng những cái kia phía sau giúp đỡ liệt hỏa tông thế lực m i ễ n cưỡng cũng coi là đạt tới mục đích lần này dường như nói một mình chờ thất bát cựu đại nhân tiếng nói hạ xuống xong Xì xì xì xì xì xì. mặt đất cơ hồ đồng sự nô lên mười mấy cây băng thứ mỗi một cây băng thứ bên trên đều quán xuyên một người xem một người trong đó thình lình liền là t r ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liệt hỏa tông lục trưởng lão hắn là đến mua tả linh quỷ hỏa làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chết trên đ ầ u g i á hội chết đơn giản như vậy c ũ n g b i ệ t khuất l i ệ t hỏa tông lục t r ư ở n g lão so với thực lực cùng nghe đông mỹ cũng liền s ả n s ả n với nhau nhưng cùng thất bát c ử u đại nhân so ra trực tiếp liền có cách biệt một trời về phần cái khác chết thẳng người hoặc là âm thầm giúp đỡ liệt hỏa tông địa phương thế lực đ ầ u mục hoặc là bên ngoài ủng hộ liệt hỏa tông thế lực nhân viên thất bát c ử u đại nhân không thương tổn cùng vô tội tựa hồ nàng mục đích vốn là chỉ có những người kêu mà thôi thất bát c ử u đại nhân vì cái gì không thương lượng với chúng ta một chút liền làm chuyện nguy hiểm như vậy người biết ta cùng tông chủ trưởng lão bọn hắn mấy ngày nay có lo lắng nhiều ngươi sao thất bát c ử u đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t cái này đã mang theo nghe đông mị đi vào thất bát c ử u đại nhân trước người mở miệng hỏi hết t hệ tất cả đều phát sinh quá nhanh hắn đến bây giờ cũng còn có m ở m i ệ n g trấn an qua nghe đông mị thất bát c ử u đại nhân nói với phương n g u y ệ t không có gì ta cùng một vị bằng hữu làm một chút giao dịch thôi nàng giúp ta tiến vào hắc điều đấu g i á hội để cực băng tông một chút đ ị c h nhân tập trung ở cùng một chỗ thuận tiện ta đậu thủ mà ta thì cần muốn giúp nàng xử lý một người ai đã tại nằm trên đất g a hỏa phương nguyện xứng sở thuận thất bát cựu đại nhân chỉ vào phương hướng thế mới biết nàng muốn trừ hết người là tứ đại lâu chủ một trong tiểu sửu lâu chủ nói cách khác giao dịch nhiệm vụ đã hoàn thành vậy kế tiếp liền nên là chuẩn bị rút lui đi hôm nay phụ trách quyên điều lâu an toàn vũ cấp v õ giả chỉ sợ đã được đến tin tức đã ở trên đường ngưng tạm thất bát cựu đại nhân nhìn phương n g u y ệ t Dạ sắc lê minh ngươi xuất hiện vào lúc này thực sự quá không khéo vĩ ba không nguyện ý liên lạc với ngươi cũng không nguyện ý đem ngươi liên lụy vào bởi vì cực băng tông cùng liệt hỏa tông đấu tranh đã đến gây cấn giai đoạn nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ dẫn tới phiền thoái cực lớn cũng tỷ như giờ phút này ta cùng cực băng tông đã trở thành bốn đại hoàng tử cái đinh trong mắt cũng sẽ bị quyên điệu lâu xếp vào túc sát mục tiêu một trong mà ngươi bạn không cần tham gia đến loại này đại phiền thoái bên trong phương n g u y ệ t nợ đủ cười hắn hiện tại phiền phức cũng không ít nợ nhiều không ép thân bất quá bây giờ lại có một vấn đề để phương n g u y ệ t rất là để ý đó chính là đã hắc điều đấu giá hội không có đấu giá thanh thần cùng thiên thụy trì kia hai người bọn họ hiện tại đến cùng ở đâu phương nguyện trong lòng thở dài bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này nhảy vào trong đám người bắt lấy trốn ở nơi hẻo lánh ôm đầu ngồi s ổ m phòng minh đem cảnh nam h đưa đến thất hoàng phủ ta liền để ngươi rời khỏi nơi này trước thành giao chỉ là một cái c h ư ớ c mắt suy nghĩ minh liền không chút do dự đồng ý giao dịch này phương nguyệt về phía sau đài đem hôn mê cảnh nam h mang ra giao cho minh sau đó liền để thất bát c ử u đại nhân xóa đi tường băng để cho hai người ra ngoài làm xong đây hết thảy phương nguyệt mới quay đầu nhìn về phía thất bát c ử u đại nhân thất bát c ử u đại nhân vì sao muốn làm được trình độ này lấy ngươi thực lực bình định liệt hỏa tông không khó làm a vì sao muốn như thế phiền phức để cho địch nhân tập trung lại không tiếp đặt mình vào nguy hiểm rất đơn giản bởi vì vĩ ba còn quá yếu không cách nào trèo chống ta thời gian dài hiện thân càng không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng lực lượng chỉ có thể ngắn hạn buộc phát một chút mà thôi cũng tỉ như hiện tại vĩ ba liền đã nhanh đến cực hạn nói thất bát cựu đại nhân hướng nóc nhà tiện tay vừa nhấc băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp phá vỡ nóc nhà thậm chí đánh nát cái gì phòng hộ trận pháp giống như đồ v ậ giữa không trung hơi mở mảnh vỡ ẩm vang vỡ ra rơi lấy đất to lớn tiếng ầm ầm đưa tới quên y điệu lâu cùng người chung quanh chú ý nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy ba đạo thân ảnh nương theo lấy băng trụ phóng lên tận trời nhưng lại ầm vang dừng lại dừng ở giữa không trung tình huống như thế nào ngoa tạo vừa mới kia là quên y điệu lâu quyện điệu đại trận lập tức liền phá t o á i rồi ông trời của ta đến cùng xảy ra chuyện gì mấy tên kia là ai、à? người phía dưới loạn thành một b ầ y thất bát c ử u đại nhân lại chân đạp băng trụ nhữ mày nhìn về phía nơi xa thất bát cựu đại nhân thế nào chúng ta mau trở lại cực băng tông suy nghĩ đối s á c a lần này huyên náo như thế lớn l i ệ t hỏa tông nhất định sẽ có hành động nghe đông mỹ lo l ắ n g nói yên tĩnh so ta dự đoán phải nhanh rất nhiều có cái rất mạnh ra hòa tới thuận thất bát c ử u đại nhân nhìn về phía phương hướng nhìn lại phương n g u y ệ t phát hiện có hai đạo bóng đen tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này chạy đến làm phương n g u y ệ t meo mắt lại thấy do một người trong đó hình dạng lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc thiên thụy trì làm hai thân ảnh dừng ở ba người trước mặt thời điểm trong đó một thân ảnh quả nhiên là vốn nên mất tích bị q u y n điệu lâu bắt đi thiên thụy trì nhưng thiên thụy trì bản nhân tựa hồ không có dạng này tự giác thậm chí giống như căn bản không biết mình bị quên điệu lâu bắt lại sự tỉnh khi hắn nhìn thấy phương n g u y ệ t thời điểm đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới phương n g u y ệ t tại sao lại xuất hiện ở ở chỗ này gia huynh ngươi làm sao ở đây ta là tới cứu ngươi nhưng ta không nghĩ tới ngươi không tại dưới mặt đấu g i á hội mà là giống một người không có chuyện gì đồng dạng ở chỗ này ngăn đó n ta lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm thiên t h ụ chỉ không có việc gì vậy đã nói rõ chính mình tình báo nơi phát ra có vấn đề thất hoàng tử cùng quản gia của hắn không tự đ ủ lời nói thật phía dưới đấu g i á hội nhìn p h ư ơ n g n g u y ệ t không g i n g nói dối thiên thụy chỉ ngây ngẩn cả người phía dưới đấu g i á hội thế nhưng là hắc điểu đấu g i á hội a tất cả đều là hàng cấm ta làm sao lại tại